t r ư ơ n g một trăm linh tám gà bà t r ư ơ n g một trăm linh tám gà bà chu huyền nghĩ đến giếng đèn hỏi tống khiết trương di hoa thích tại trên báo chí gửi bản thảo đi sao vậy ta không rõ ràng nhưng nàng xác thực rất thích xem báo chí tống khiết khoa tay cái vểnh chân bắt chéo xem báo chí động tác nói trường quay phim bên trong nàng một hưu hơi thở chỉ thích như vậy cái gì báo chí đều nhìn h ừ m cảm ơn nhị tẩu liền cho tới nơi này ta trước trở về phòng rồi chu huyền đứng dậy cáo tử trịnh c ử u giang thở dài một hơi trong phòng lữ khôn minh đã đợi chờ hồi lâu chính xem báo chí giải một tại ngũ sư h u n h Lữ k hắn nói h đem á hắn tại mấy tháng trước đêm mưa ngăn lấy rất xa nhìn thấy trương di hoa mặc áo mưa ra cửa sau lưng nô họ lên hẳn là học thuộc cái bao lớn nhân ra mặc áo mưa hắn đều có thể nhìn ra là ai chu huyền cảm thấy đây càng phu nhãn lực có chút tốt hắn trong chu gia ban gặp qua người xuyên áo mưa mưa kia áo đặc biệt dày trong ngoài hai tầng có thể đem toàn thân che được chặt chẽ vậy càng phu là trương di hoa mê đ ị a ảnh đặc biệt mê cái chủng loại kia trong nhà treo thật nhiều trương di hoa áp phích nguyên lai、like、là f a n hâm mộ thì nên trách không tầm thường có cái đường si mê f a n hâm mộ thậm chí ngay cả thần tượng thích ăn cái gì thích uống cái gì đều mò được rõ rõ ràng g à n g phu canh căn cứ trương di hoa đi bộ tư thái cùng đại thể thân hình nhận ra lữ minh có nói chu huyền lại hỏi còn có tin tức khác sao? tạm thời không còn kia vất vả ngũ sư h u n h ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi c h í n h ta tính toán h ừ n có gì cần g i ú p một tay có thể trực tiếp tới tìm ta lữ minh khôn nói xong liền ra phòng chu huyền thì ngồi ở trên ghế suy nghĩ trương di hoa đem mưa ra cửa ba lô lớn như thế minh tình nếu như nàng nghĩ lời nói hoàn toàn có thể để ô tô đi trong công quán tiếp tìm người hỗ trợ cũ ly đ á n g tự thân đi làm sao nàng là một tác giả đêm khuya ra cửa ba lô trong nhà có b ừ a bộn tư tịch chu huyền đem những ngày điểm đáng ngờ xin đến cùng một chỗ sự tình tựa hồ dần dần sáng suốt sở hữu điểm đáng ngờ ở hắn trong đầu dẫn xuất từng chương báo chí văn chương hình tượng mỗi thiên văn c h ư ơ n g ký tên đều là giếng đèn t r ư ơ n g di hoa đúng là giếng đèn khó trách nàng những năm này tại trên báo chí phát nhiều như vậy sách báo lại cơ hồ không có bị người bắt lấy qua chân đau nguyên nhân ở đây này chu huyền cảm thẳng nói muốn nói giếng đèn tại trên báo chí viết văn chương số lượng rất nhiều mà lại chủng loại vậy cực kỳ rộng rãi bao hàm rất nhiều sách báo chưa từng nghiêm chỉnh nữ tinh hoa bên cạnh đến đứng đắn chính luận nàng đều có ghi số lượng nhiều c h ủ loại nhiều mà lại cơ hồ không gián đoạn dù là tại không công bố hội g i ế n máu ám ngự thời kỳ nàng y nguyên có số lớn văn chương đảm bảo ban sơ chu huyền trong lòng liền có chút hoài nghi lo liệu hội giếng máu giếng đèn viết như thế nhiều văn c h ư ơ n g chẳng lẽ không sợ bị người bắt đến sao cứ việc cám ngữ rất bí mật nhưng đối với giếng máu nghiên cứu thần nhân âm nhân lao đầu tới nói đều sẽ phát hiện chỗ sơ xuất sau đó thuận văn c h ư ơ n g tìm hiểu nguồn gốc dù sao văn chương gửi bản thảo cho tòa báo sẽ có địa chỉ gia đình cụ thể tính danh không phải tòa báo phát tiền thù lao cũng không biết cho ai hiện tại chu huyền rõ ràng nhiều như vậy văn trường đều là giếng đèn viết nhưng không phải nàng phát nàng đem mình viết văn chương nhắc vào từng cái trong phong thư sau đó vác tại trong ba lô đi đến từng cái nghĩ tại trên báo chí viết bản thảo cải biến sinh hoạt chán nản văn nhân cửa nhà hoặc đem phong thư từ trong khe cửa nhét vào trong phòng hoặc là đem phong thư đặt ở bệ cửa sổ nhét vào báo dương chờ một chút rất nhiều dễ thấy địa phương loại này chán nản văn nhân trong bình thủy phủ rất nhiều lấy giếng đèn địa vị xã hội muốn thần không biết quỷ không hay thăm dò được nhóm người này ở chỗ nào độ khó không lớn bọn hắn mở ra phong thư thấy giếng đèn viết văn trường liền biết cái này văn trường đáng tiền liền sẽ đi cho tòa báo gửi bản thảo đoán chừng trong phong thư còn sẽ có giếng đèn viết cảnh cáo mẩu giấy nhất định phải lấy giếng đèn làm bút tên gửi bản thảo. nội dung không được sửa chữa nếu như không dựa theo nàng nói làm những cái kia chán nản văn nhân lấy những thứ k h á c bút danh gửi b ả n thảo bọn hắn liền sẽ không lại thu được giếng đèn cho bọn hắn đưa bản thảo rồi không còn b ả n thảo liền không còn dư giả tiền thù lao những cái kia chán nản văn nhân tự nhiên tự hiểu rõ bởi vì là từng nhà đưa b ả n thảo giếng đèn ngược lại rất an toàn nàng là giếng máu người thông linh phóng thích cảm giác tình hưng dưới nàng hướng mộ ra chán nản văn nhân gửi bản thảo lúc rất dễ dàng liền có thể thăm dò đến phủ cận có người hay không nhìn chằm nàng những cái kia chán nản văn nhân có đúng hay không giấu ở một nơi nào đó đ ợ i nàng ném xong bản thảo liền đụng tới cho nàng một cái kinh hỷ lớn nguyên thủy đưa phương thức tăng thêm giếng đèn không quan tâm bản thảo ích lợi dựa vào từng cái nghĩa viết bản thảo cũng không rất tài hoa chán nản văn nhân làm chân ngược lại n h ư ờ n g nàng tại trên báo chí đem hội giếng máu làm ra quy mô đem giếng đèn chi danh viết lên thành rồi hội giếng máu tinh thần đạo sư vậy bởi vì giếng đèn văn chương đủ loại cho nên cần tuần tra thư tịch rất nhiều trong nhà mới có thể trồng lên bừa bộ sách vị này giếng tiểu thư thật rất khiến người bội phục giếng đèn đã có tài hoa lại có ý nghĩ thậm chí còn rất có tính cách bị nguyên chủ cùng đào kép đấm máu dằn vào lúc một khác cũng không còn sợ qua. đáng tiếc nàng gặp được nhân lao con kia yêu tộc dị quỷ tôi diễn quỷ dị được không nói đạo lý d i ế n g đèn khởi đầu hội d i ế n g máu mục đích là cái gì thật chẳng lẽ như nàng tại hội nghị bên trong tuyên truyền tạ phúc chúng ta d i ế n g máu người thông linh chu huyền lại lâm vào trầm tư tiền d i ế n g đèn không thiếu tiền quần d i ế n g đèn mỗi ngày sống một mình đ ố i cái này cũng không nhìn chúng nàng là bởi vì sau lưng có người ủng hộ cho nên mới khởi đầu hội d i ế n g máu thật muốn sau lưng có người cũng không đến nỗi bị cái đào kép phân đường cho dậy v à thành như thế chu huyền quyết định không đúng g i ế n đèn làm tiếp tự dưng phỏng đoán Ta chu ó có lẽ t ể thể liên giếng tại giếng đèn, nhưng không hệ m á huyền ộ một độc lộ i giếng giếng liên tiếp, tại bại nghị bên trong. Dùng giếng đèn phương thức, cùng giếng đèn đến một trận đơn độc liên tiếp, tại hoàn toàn không bại lộ thân phận ta tình thức, hồn ta h u làm ra quyết định về sau quyết định cho mình lên một cái bút danh lên tên là gì tốt đâu chu huyền nhìn về phía ngoài cửa sổ sân khơi tổ thụ bên dưới tỷ tỷ chính cùng liêu khiếu thiên trò chuyện cái gì bút danh có lấy cây làm tên gọi bạch dương biết rõ trương di hoa là giếng đèn chu huyền trong lòng ngược lại thoải mái rất nhiều dù là làm đến dự tính xấu nhất giếng đèn thật sự muốn đem giếng máu thả câu chi pháp coi như thẻ đánh bạc c h ỉ ít hắn có thể vượt lên trước một bước mau chóng cùng giếng đèn bắt được liên lạc trao đổi giao dịch trong lòng rộng lớn chút chu huyền liền nằm trên giường nhắm mắt đem tâm thần đầu nhập bí cảnh tiếp tục minh tưởng chu ra ban độ hót càng phát ra thịnh vượng tổ thụ cảnh lá cũng càng càng họ thịnh tổ thụ bên dưới liêu khiếu thiên cùng chu linh y đi song song ngồi vừa uống trà bên cạnh trò chuyện tam sư huynh sự tỉnh ta có chút thật có lỗi chu linh y thì nói là chính lý sư huynh đã làm sai chuyện hắn một bước sai từng bước sai cuối cùng đã vô pháp đền bù liêu k i ế u thiên than thở nói tam sư huynh vị trí ngươi tới đỉnh đương nhiên là thích hợp nhất thế nhưng là Mang đám trẻ chu o n ọ c hí rất vất vả, n g ư ơ linh y d i a khuyết nhủ vất vả không sợ ta chỉ có một cái tưởng niệm nếu như đám con về sau có tiền đồ hát hí khúc hát thật tốt lại muốn đi vườn lên nghề diễn viên nổi tiếng mời ban chủ dơ cao đánh khẽ đừng làm khó những cái kia bấp bê yên tâm chỉ cần ta còn tại chu i a ban t u y ệ t sẽ không tái diễn tam sư m i n h đã từng t h n g kịch một mực nhắm mắt dưỡng thần chu linh y dỉa mở mắt đối l i u k i ế u thiên trịnh trọng nhẹ gật đầu cảm ơn ban chủ ta nên cảm ơn người nhà l i u tam sư h u n h chu linh y t h ỉ cười cười liễu khiếu thiên thành rồi chu ra bàn tân nhiệm tam sư minh nàng hướng chu linh y cười đ á p lễ sau đó liền nhanh chân rời đi chu ra b à n trên đường ngăn cản một cỗ xe kéo liễu khiếu thiên ở phòng tiểu tây chợ hoa đường cái số một trăm hai mươi ba nàng lại đối phu xe nói đi dân khang đường tiệm g ạ o a đi chỗ đó tả môn địa phương sớm biết ta liền không kéo ngươi rồi phu xe rụt cổ một cái phu xe có phu xe nguyên tắc khách nhân lên xe liền phải kéo công việc nhi nếu là dám thả tay lái nhi coi như nửa đường đội khách được rủi ro đen đủi phu xe qua loa o á n trách một câu về sau x à i bước chạy lên đường dân khang đường tiệm gạo cũng không phải là một nhà chân chính tiệm gạo cầy hàng trong tiệm dùng sắp xếp môn mười mấy khối rộng tấm ván gỗ cắm ở trong khe đá tổ hợp thành một cánh cửa lúc này tiệm gạo đã đóng cửa nhưng trong phòng đèn sáng ánh đèn lộ ra tấm ván gỗ ở giữa khe hở tại ven đường soi sáng ra ánh sáng ảnh hẳn rào liêu khiếu thiên tiến đến trước cửa nghe thấy trong cửa hàng có lao thái thái niệm, niệm lại n g i âm thanh nhi liền gõ cửa một cái bà cô ta tôi bắt t h ư c một trận cộp thanh âm sắp xếp môn một tấm ván gỗ bị dỡ xuống mặc màu đen áo liệm, người thấp nhỏ lao thái bà. nói với liêu khiếu thiên vào đi liêu khiếu thiên mới vào nhà gạo bà bà liền run run dậy dậy đi đến góc khuất v ạ i gạo trước v ạ i gạo tấm tre bên trên rắn màu vàng đạo phủ cùng trong phòng trên tường đạo phủ không c ó sai biệt phủ dùng máu gà vẽ x ú c lên v ạ i gạo gạo bà bà cầm qua cái vải trắng cái túi một chén chén hướng trong túi múc gạo nếp nha đầu n g ư ơ i cái k i a đạo linh gỉ không linh cổ chỗ ấy có chút gỉ thế thì không có gì đáng ngại nhớ được gà gỉ gần một nửa liền phải tới tìm ta mua cải mới không phải bẫy n ư ơ i tiền gỉ nhiều cũng không linh sợ xảy ra chuyện h ử n ân l i u k i ế u thiên đồng ý chờ túi vải bên trong gạo đổ đầy gạo bà bà đem cái túi đưa cho l i ê u khiếu thiên xông nàng tỉ mỉ quan sát mi tâm đen chút về sau máu vẫn là muốn thiếu cho ă n điểm đừng luông chiều hắn hắn ăn no thân thể ngươi sụp đổ nghệ liêu khiếu thiên lần này thật không có đáp ứng gạo bà bà chỉ lo lắng lý sương ý ỉa hỏi lý sư m i n h sẽ không náo ra đại sự à sẽ không gạo bà bà nắm một cái gạo đi hướng cách đó không xa hương bàn thờ hương trên bàn thờ cung cấp hương bốc lên nhàn nhạt, nhạt khói xanh hương bàn thờ bên trong tàn hương dùng là gạo nếp g ạ bà bà cầm trong tay gạo vẩy xuống dưới miệm bầm một thanh gạo nếp dính khói xanh vẫy tại lư hương bên trong bà bà đem vẫy qua gạo mở ra tìm ra một hạt màu đen gạo nói nhìn cho ngươi hỏi gạo một nắm gạo liền một hạt b i ế n đen không hề gì cảm ơn bà bà liêu khiếu thiên nói cảm ơn liên tục nắm lên gạo nếp túi đi về phía trước một con đường phu xe tại trong đêm không dám tới tiệm gạo phụ cận kéo công việc đi thẳng đến dân kiện đường liêu khiếu thiên mới nhìn thấy phu xe liền lên xe chợ hoa đường cái số một trăm hai mươi ba liêu khiếu thiên nói chương một trăm linh chín sách đèn tân lương chương một trăm linh chín sách đèn tân lương chợ hoa đường cái số một trăm hai mươi ba là liêu khiếu thiên phòng tiểu tây mang theo cái tiểu hoa viên nàng mở cửa xuyên qua vườn hoa đến rồi trước cửa chính trước cửa dùng gạo nếp v ẩ y thành rồi một đầu ngưỡng cửa gạo nếp bị ánh trăng vừa đánh hoàn toàn trắng bạc liêu khiếu thiên nhẹ nhàng mở cửa lên lầu hai l ầ u hai cổng cũng có một đầu gạo nếp ngưỡng cửa đồng thời còn có khóa sắt vang động thanh âm liêu khiếu thiên mở cửa mở đèn trong phòng đông đậu t ử nằm trên ghế salon lý sương y thì nằm ở một trường tiên cô trên giường sắt giường dọc theo bốn cái xiềng xích xỉng xích đem hắn hai tay hai chấn khóa lên hắn tự hồ có chút không kiên nh tay chân hung h ă n g động lên sư minh đồng đậu tử bồi tiếp ngươi ở đây ngươi còn không an phận a liêu khiếu thiên đoán trách thanh âm đánh thức trên ghế s a lon ngủ t i ế p đi đồng đậu tử hai người bọn hắn một cái quét lầu hai gạo nếp một cái thanh lý cửa chính gạo nếp quét xong rồi thanh lý xong lại đem mới gạo nếp về tốt lý sương y thìa trên mặt đã mọc ra tóc trắng trong miệng vậy r ố i ra hai cây răng nanh liêu khiếu thiên thu thập xong gạo nếp về sau để đồng đậu tử vào nhà trước sau đó một thân một mình ngồi ở mép giường đưa cánh tay rôi đến lý sương y t bên miệng lý sương y d i cắn một cái tại nàng như ngó sen cánh tay bên trên tham lam hút lấy với dịch uống đi uống đi liêu khiếu thiên đợi đến thực tế chống đỡ không nổi sắc mặt đều trắng s á m thời điểm mới không đành lòng nắm qua gạo nếp rơi tại lý sương y viề trên mặt gạo bà dưỡng tốt gạo nếp c ự c k h ắ c cương thi gạo nếp đụng phải lý sương y viề liền lập tức trở nên biến đen hắn giống đại chúng roi đồng dạng vội vàng ngửa đầu vung khẩu vì để cho lý sương y v i yên tính chút liêu k i ế u thiên mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tờ bờ vàng dán tại lý sương y viề trôm i tâm lập tức lý sương y viề liền giống ngủ say bình thường không núp ních chờ chút dẫn người đi phơi nắng anh t r ă n g liêu khiếu thiên đi tắm rửa một cái thay quần áo khác về sau đem đồng đậu t ử hô lên gian phòng hai người đem lý sương y đi xiềng xích giải khai đem đến trên ghế mang lên ban công liêu khiếu thiên tay cầm một thanh đạo linh lắc vài tiếng chờ đạo linh vết dị lại thêm chút mới gỡ xuống lý sương y đi hải lông mày bừa vàng xuất ra cái tiền đồng mặt nạ hắn mang lên cái này đạo linh có thể để cho lý sương y đi có ngắn ngủi một khắc đồng hồ t h ầ n chí trí lực không cao nhưng có thể giảm một chút xíu tiếng người mà tiền đồng mặt nạ tại tự phát vang lên thời điểm đã nói lý sương y thậm chí đang nhanh chóng biến mất cần một lần nữa dán lên không phải không còn c ả n tay cương liêu khiếu thiên chế phục không ngừng liêu khiếu thiên ngày đó không có nhận bệnh nàng không nỡ lý sư h i n h rời đi như thế thế là nàng đem lý sư ơ n g Y đi hệ con về nhà lại đi tìm rồi bản thân bà cô đem lý sư ơ n g Y đi hệ dưỡng thành cương thi dù là sư h i n h biến thành cái uống máu quái vật nàng cũng không muốn lý sư h i n h rời đi nhưng cương dù sao nguy hiểm liêu khiếu thiên lo lắng lý sư h i n h biến h u n g thành sát ra ngoài hại người liền từng cái phương diện đều để phòng được cực nghiêm cũng gạo bà bà liên hệ vậy chặt chẽ các loại thủ đoạn phòng bị sư h u n h biến thành hắc ma cương sư h u n h chúng ta đương thời nếu là thành hôn chỉ sợ hải tử cũng có thể đẩy đất chạy rồi liêu khiếu thiên đầu rúc vào lý sương ý gì trên bờ vai lý sương Y d ý thì ngẩng đầu nhìn ánh trăng nổ ngụm cho khí đem tiền đồng mặt nạ thổi ra chút v ă n động sau đó hàm hồ khen đẹp à màu trắng ánh trăng thật đẹp ánh trăng rất đẹp nhưng rất nhiều tội ác quý dị liền ở dưới ánh trăng ngao ngoe m u ố n động đường thái bình là bình thủy phủ phồn hoa nhất đường cái cho dù đêm đã khuya trên đường người vẫn như cũ không ít cấp cao h ộ đêm đèn bài nghe quăng năm màu vầy ăn vào trước các thực khách ăn như gió u ấ n chính là đầu này phồn hoa trên đường không hiểu xuất hiện một tri hôn lễ đội ngũ với đội người từng cái mặc vui mừng màu đỏ thổi kèn s ô na gõ vui cái chiêng người khiêng t i ệ u n h ó m nhấc lên một đỉnh đỏ cốc t i ệ u rêu r a o khắp nơi có thể hết lần này tới lần khác cửa hộp đêm chờ sống phu xe say rượu hun hun k h á c h nhân bày ăn vặt thực khách không ai quan tâm chi này đêm khuya hôn lễ đội ngũ thậm chí trên trời treo cao đèn lồng đỏ giá du thần tuần nai pháp khí cũng không có chiếu cố đến rước dâu đội ngũ đại h ỉ đại h ỉ rước dâu đội ngũ đi được tức nhanh mỗi đi cái mười mấy mét đột nhiên biến mất không gặp chờ lần nữa xuất hiện thời điểm đã là vài trăm mét bên ngoài bọn hắn từ đường thái bình tiến vào thái bình tây đường lại từ thái bình tây đường. tiến vào đông đường phố cuối cùng dừng ở chu gia ban cổng đỏ cốc kiệu ngừng nó kiệu trên x à n h à chọn một chén đèn lồng trắng màn kiệu bị x ú c lên một người mặc tới phục mang theo khăn van đỏ tân lương đi xuống cốc kiệu đem đèn lồng trắng sách trong tay hướng chu g i a ban đi vào trong chu huyền không có cảm ứng được nàng tồn tại viên bất ngữ chu linh y ly h ệ cũng không có cảm ứng được nhưng là tổ thụ cảm ứng được trên tây c à n h liễu bắt đầu cắt gọn rủ xuống đến rồi mặt đất c à n h liễu cuối cùng ẩn ẩn có huyết quang sách đèn tân lương cảm nhận được tổ thụi xuống đất hướng phía tổ thụ dập đầu ba cái mỗi cái khấu đầu đều tựa hồ như nói cái gì chờ ba cái khấu đầu đọc xong cây liếu lại hoàn toàn ngủ say c ả n h khôi phục lại bình thường lúc chiều dài tân lương lại dập đầu cái thứ tư khấu đầu về sau mới đứng lên dẫn theo đèn l ồ n g trắng hướng phía chu ra bàn sân phơi đi vào trong đi xuyên qua ngoại viện xuyên qua hơn phân nửa nội viện về sau lại xuyên qua chu huyền phòng phòng đóng chặt cửa gỗ cước bộ của nàng vẫn chưa đình chỉ tiếp tục hướng bên giường đi đến tại nàng cách chu huyền vẹn vẹn cách xa một bước thời điểm nàng nhìn chăm chú chu huyền khuôn mặt sau đó tựa hồ là tán đồng chu huyền nhẹ nhàng gật gật đầu lại bước một bước đi vào chu huyền trong thân thể chu huyền ngay tại thần khải bí cảnh bên trong minh tưởng ý đồ cùng thứ hai nén hương cơ duyên kết nối vào lần này hắn cảm giác mình kết nối đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ kiên cố kỳ hỉ kỳ hỉ ha ha a nữ nhân tiếng cười ở hắn minh tưởng bên trong nhất là rõ ràng thậm chí lần trước hắn nghe tới nữ nhân xung quanh hàm hồ thanh âm hôm nay cũng biến thành rõ ràng hắn nghe thấy những người kia tại hô một bãi thiên địa giai ngẫu tự nhiên mỹ mãn nhị b a i cao đường quỳ tại cha mẹ nhị lao dưỡng dù gân phu thê g i a bái nhập động phòng sớm sinh quý tử bạch đầu g i a lão sau đó liền thành thân sau vui tiếng h u y ê n áo kèn xô nạ thanh âm uống rượu đụng chén thanh âm tràn đầy vui mừng không khí khó trách nữ nhân kia sẽ phát ra từ chân thành cười nguyên lai、like、là xuất giá trách không được ta lần trước dù là nghe không rõ bọn hắn tại giảng thứ gì nhưng có thể nghe ra vui vẻ chúc mừng cảm giác vậy mà tại kết hôn chu huyền lúc này nghe được rõ rõ ràng, ràng rõ à n g r ràng nhưng lại càng muốn không rõ vì cái gì bản thân muốn tìm thứ hai nén hương đường khẩu cơ duyên lại nghe thấy người khác kết hôn náo động phòng thanh âm chính suy nghĩ đâu đông nhiên tại bí cảnh bên trong chu huyền cảm thấy trên lưng trầm xuống hắn lập mạ xì é、e、đức mất bí cảnh bên trong minh tưởng đứng tại thần khải bí cảnh hát thủy bên trong chu huyền đầu tiên là túi đầu xem xét nhìn ở giữa cái ông của mình vậy mà dối ra một đôi nữ nhân chân nữ nhân mặc màu đỏ tơ l ụ a v ả i quần trên chân kéo căng lấy một đôi huyết sắc dày thề nàng hai con non mịt tay một con khoác lên chu huyền trên bờ vai một cái tay khác dẫn theo cái đèn l ồ n g trắng ta vậy mà học thuộc nữ nhân chu huyền nghĩ quay đầu đi nhìn một cái sau lưng nữ nhân hình dạng thế nào lại phát hiện bản thân động đậy không được đệ nhất nén hương lúc cảm giác trở lại rồi chu huyền mũ nổi nén hương lúc nhìn thấy người giấy người lái đỏ thân thể liền không thể động đ lúc này hắn duy trì cúi đầu nhìn đường trạng thái chỉ có thể mượn hát thủy bên trong không rõ ràng lắm bóng ngược đến xem hắn h o à n g hốt nhìn thấy sau lưng nữ nhân mang theo tân nương khăn cô dâu xếp đèn tân nương cái này tân nương t ử thế nào lại là ta đường khẩu cơ duyên cái gì đường khẩu ra tân nương a hắn vừa mới suy nghĩ bên hai truyền đến thanh â m kia sau lưng nữ nhân vậy mà khóc ổ lên u oán hát động lên ca dao đen vô ảnh ánh trăng quan tân nương rơi lệ nghĩ chú rể t â n nương rơi lệ nghĩ chú rể vui mừng quấy p h ụ lại dẫn theo một chén trắng bệnh đèn lồng tân nương lại tại khóc tựa hồ là có cực bi thương sự tình. Vui cùng bưởng, trắng cùng đỏ. lại phối hợp thâm vũ giọng hát hát t ừ chu huyền c h ỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng đèn vô ảnh cục, cục, đắt á n h t r ă n g quang chu huyền lại lần nữa mẹ nó ca dao trong tiếng tựa hồ còn nghe giọt nước thanh âm giọt nước gâm thanh về sau đầu của hắn tựa hồ có thể động một chút xíu liền nhấc lên mặt đi lên nhìn lại ở đâu là giọt nước đúng thế máu tân nương ngồi hát một lần từ liền từ trên trời hạ xuống một giọt máu nhọt tại đèn lồng trắng bên trên máu từng giọt rơi chu huyền nhìn đến tỉ mỉ cứ việc trong lòng có chút lông nhưng đây là thứ hai nén hương cơ duyên nhất định phải nhìn đến t i n tưởng dần dần chu huyền nhìn rõ ràng k i a p giọt máu không phải lung tung dọn đầu hơn mười giọt máu vậy mà kết thành đường nét đường nét ối lượng trừ bỏ huyết sắc có chút đập vào mắt bên ngoài có hắn mị cảm đặc biệt chu huyền liền bình tĩnh lại nhìn xem giọt máu từ điểm kết thành tuyến sau đó mấy chục cây tuyến một vòng quanh cái đại thể đ ổ án là một tân nương đầu mang theo khăn v a n đỏ tân nương đầu người nhìn đồ đường nét chu huyền cảm thấy này tấm máu đ ổ cũng không có làm xong chỉ là máu đã không còn dọn sau lưng của hắn tân nương cũng không còn động tĩnh chỉ lưu lại kia ngọn máu đồ đèn lồng trắng tại thân khải bí cảnh bên trong theo gió lắc lư chu huyền tỉnh lại năm qua đồng hồ bỏ túi nhìn xem đã là bảy giờ sáng hắn mặc quần áo xong xác nhận quyển nhật ký mang theo t r o người n g liền rửa mặt một trận sau đó đi người gác cổng l ậ t báo tìm xem có hay không hội giếng máu hội nghị tin tức không có thu hoạch chu huyền liền đi trước ăn xong đ i ể m tâm sau đó đi tìm từ ly mượn giấy vẽ bút vẽ cùng chu s a thuốc màu trở về nhà hắn muốn đem đèn lồng trắng bên trên đồ án vẽ ra đến sau đó đi tìm chu linh y cùng viên bất ngữ hỏi một chút sau lương tân n ư ơ n g đại biểu cái gì đường khẩu chu huyền có bút lông chữ bản lĩnh từ xưa thư họa không phân ra chữ viết thật tốt dù là vẽ không có chiều sâu l ư ợ qua cũng sẽ vẽ hơn mấy bút có chuyện hay không thần k h ă c nói chí ít vẽ dạng sẽ không quá đi trệ hắn bút chấm chu sa tại trên giấy miêu tả hắn vẽ rất mảnh có chút chi tiết nếu là không nhớ rõ liền đặt bút tâm thần đi bí cảnh bên trong quan sát một lần không nhiều một lát công phu tân lương đầu người chân dùng đã vẽ một phần nhỏ chờ hoạch định khăn văn đỏ nơi lúc hắn quên đường nét nên đi như thế nào bút liền lại đem tâm thần đầu nhập bí cảnh còn không có quan sát bao lâu thân thể của hắn cảm giác bén nhạy đến một cô nóng rực vội vàng hoàn hồn liền nhìn thấy giấy vẽ thiếu đốt gần một nửa đã đốt thành cho lựa tiện thể đem một bên đặt vào tạp ch làm gì phát hỏa chu huyền chạy chậm đến lấy ra mang theo chút ướt cát r ử a mặt khăn mặt đôi cái bàn một b ữ a đập mới đem l ử a trò dập tắt cái này l ử a từ đâu tới chu huyền mở ra ngăn kéo có một gói thuốc lá cùng diêm đều yên lặng nằm một điểm bốc cháy dấu hiệu cũng không có không có m ù i lửa không có h ỏ a trùng lại đột nhiên nổi lên một trận lửa chẳng lẽ là vẽ chu huyền có chút không tin tả hắn lại đem vừa rồi miêu tả vẽ một lần nữa vẽ một lần có lần t h ứ nhất kinh nghiệm lần thứ hai vẽ lên đến thuần thục rất nhiều lần này vẽ lại vẽ gần một nửa chu huyền tiếp lấy viết nhanh lúc vẽ trung tâm nổi lên một đạo màu, xanh màu lửa. chu huyền đem giấy vẽ nơ lên ngắm nhìn lửa thì thảo nói tranh này thật quá t r ư n g một trăm mười hình xăm ác quỷ t r ư n g một trăm mười hình xăm ác quỷ cái gì người v ẽ y tranh sẽ lửa ngồi ở trong lương đình làm m g ồ i cho cá chu linh y diệ sau khi nghe xong cầm trong tay thức ăn cho cá ném vào hồ cá bên trong dùng khăn mặt xoa xoa tay sư phụ ngươi lại mơ hồ hắn hương hỏa quá cao cần thời gian rất lâu đi vững chắc chu linh y diệ vừa vặn nhìn thấy phơi đồ diễn hí khúc tiểu phúc tử đã nói phúc tử ngươi đi tìm xem ngũ sư huy để hắn lấy một tấm da người tới mang lên bút vẽ cùng chu xa da không dùng quá lớn chu i a ban có thi thể tịnh nghi nghiệp vụ có chút khách hàng chết bởi hỏa thiêu hai nạn xe c ộ t ử trạng vô cùng thê thảm muốn thông qua tịnh nghi để bọn hắn thi thể đẹp mắt một chút liền cần c â u ra ra người là chu i a ban sai người mua giá cả không tiện nghi nhưng đều sẽ t h ư ở n g trực một chút không bao lâu lữ minh k h ô n đến rồi đem người ra thuốc màu bút vẽ đặt ở đỉnh nghỉ mát trên bàn đá đệ đệ đ e m ngươi vẽ vẽ tiếp một lần chu linh y thể nói chu huyền cấm bút vẽ lần thứ ba lần này vẽ rất hoàn trình đem bí cảnh đèn lồng trắng bên trên máu đổ toàn bộ miêu tả hoàn thành da người nhưng không có t h i ê u đốt quái trên giấy họa hội t h i ê u đốt da người bên trên vẽ cũng không đốt chu linh y cầm lên ra người vẽ đ ô i ánh nắng nhìn ánh nắng đem ra chiếu lên p h ấ n hồng trên da vẽ tại loại này chiếu xuống vậy mà tạo nên từng tầng từng tầng gọn sóng như chính mình đang lưu động đây không phải vẽ là một cái hình xăm cái này hình xăm huyết khí quá vượng vẽ tại trên giấy huyết khí biết chút đốt mặt giấy da người có linh có thể tiêu di mất máu khí mới không tới mức thiếu đốt chu linh y sợ bản thân nhìn lầm liền thu hồi ra người vẽ đứng người lên mang theo chu huyền đi tìm viên bất ngữ viên bất ngữ đang nằm bản thân cửa phòng miệng trên ghế nằm ngủ được tấm h nước h ã n đánh được một trận vang lên một trận viên lão viên lão chu linh y gì hô hào viên bất ngữ liên tục hô vài tiếng viên bất ngữ mới có động tĩnh cái gì t u ổ i lửa không còn ánh mắt hắn vừa mở ra đều không làm rõ ràng tình trạng lao viên giúp ta nhìn một cái thứ hai nén hương là cái gì đường cầu thế nào nhìn a người b í cảnh ta vậy không nhìn thấy a viên bất ngữ lúc này phản ứng so thường ngày chậm mấy đập chu huyền lại là dán khăn l ướt lại la vẹt dầu cụ là cuối cùng tại viên bất ngữ sau mang thai các g i ọ t ba g i ọ t tinh dầu mới miễn cưỡng đem sư phụ tỉnh lại đến trạng thái bình thường ta vẽ bức họa trên giấy vẽ giấy sẽ thiêu đốt trên da vẽ liền sẽ không đốt kia vẽ đâu ta xem một chút viên bất ngữ một thân thanh lương vị ngồi cứng đờ từ chu linh y đi trong tay tiếp nhận ra người cũng đối với ánh mặt trời chiếu lấy nhìn hắn càng nhìn sắc mặt càng khó nhìn g t r á c h nói ngươi chín cái đường khẩu cơ duyên rốt cuộc là làm sao tới nếu như là nọ thần, thần đây không phải muốn để ngươi chết sao tranh này đúng là hình xăm còn không là bình thường hình xăm là hình xăm ác quỷ thú bút n g ư ơ i thứ hai nén hương đường khẩu chính là hình xăm viên bất ngữ lắc đầu thở dài n g ư ơ i muốn đốt thứ hai nén hương liền cần lợi dụng hình xăm phương thức đến tích lũy hương hỏa nhưng là hình xăm cái này đường khẩu là cấm đường hắn tích lũy hương hỏa phương thức đi chỗ nào có thể biết chu ban chủ n g ư ơ i biết không chu linh y thì ấy lắc đầu nói hình xăm cùng chúng ta lao điện phụ nữ cùng thuộc vu gia n h á n h sông nhưng là bọn hắn hành tung quá bí ẩn lại tăng thêm trăm năm không có xuất thế lao điện cũng không có liên quan tới hình xăm như thế nào tích lũy hương hỏa ghi chép chu huyền nhất thời có chút n g h lời một cái ngay cả thị sư phụ cũng không có quá nhiều hiểu rõ đường khẩu đừng nói tích lũy hưng hỏa đoán chừng ngay cả bọn hắn thủ đoạn danh tự đều gọi không ra tu loại này đường khẩu không khác mỏ kim đáy biển chín đại đường khẩu con đường quá khó khăn chu linh y cảm thán nói nếu là đại đường khẩu còn tốt đường khẩu đệ tử nhiều người chỉ đường người liền nhiều cái này hình xăm nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cầm tù mười n g ó n cơm khí đã nói đệ ngươi ở đây nhi chờ ta chút ta có một mặt chính tông hình xăm đưa cho ngươi nhìn một cái nói xong nàng liền rời đi trước chu huyền cúng viên bất ngữ thì trò chuyện lao viên ngươi quản hình xăm gọi hình xăm ác quỷ cái này có cái gì thuyết pháp sao bọn hắn đường đường chính chính tên hiệu phải gọi thợ xăm nhưng là cái này đường khẩu người tác phong làm việc so ác quỷ còn muốn ác quỷ dần ra, tẩu âm b á i thần người liền đều quản bọn họ gọi hình xăm ác quỷ bất quá nhóm người này đi dựa theo đường khẩu cổ tịch đ i chép ngược lại không lung tung giết người chủ yếu là bọn hắn thủ đoạn quá tà môn nghe đồn bọn hắn tại người sống trong thân thể nuôi ác quỷ nhưng chỉ là nghe đồn còn có đúng hay không lời đồn có hay không khoa trương thành phần niên đại quá xa xưa không thể kiểm tra vậy bọn hắn thủ đoạn cao minh sao bọn hắn một trăm năm trước liền đã ân thế cụ thể không biết bọn hắn thủ đoạn như thế nào nhưng là có thể bị xưng là cấm đường thủ đoạn liền không có không mạnh mẽ chu huyền càng nghe càng mê mang nguyên bản hắn dậy sớm tâm tình không tệ cuối cùng có thể biết thứ hai nén hương nên tu cái nào được khẩu nhưng người nào có thể nghĩ đúng là hình xăm loại này thiên môn được không thể lại l ệ c h được khẩu huyền t i ể u tử ngươi cũng muốn phải mái tinh thần thứ hai nén hương đi hình xăm cái này được khẩu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt thì như nói bản lanh của ngươi là một nén hương liền có thể nắm giữ chín loại thủ đoạn ta với ngươi nói qua thủ đoạn là thủ đoạn hương hỏa là hương hỏa không thể nói nhập là một nhưng là thủ đoạn nhiều cũng có thể đền bù hương hỏa cấp độ n g ư ơ i thủ đoạn càng là lệnh lệnh n g ư ơ i đối thủ càng là không nghĩ ra ngược lại có thể binh đi hiểm chiêu xuất kỳ chế thắng chu huyền cảm thấy viên bất ngữ nói đến một chút cũng không sai nhưng có cái tiền đề trước hết tìm được hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức điểm này chính là khó càng thêm khó đệ đệ ngươi xem một chút cái này hộp chu linh y diệt đem n g ư ờ i hộp ra đưa cho chu huyền quan sát viên bất ngữ liền nhìn thoáng qua liền nhìn ra thành kiểu, đây là du thần ti cầm khí dùng để khóa dị quỷ cái này hộp trong du thần ti truyền hai ba trăm năm ta thử một chút chất lượng viên bất ngữ đem hộp lấy đến trong tay hộp trên có một viên khóa sắt hình xăm bị viên bất ngữ nâng trong tay khóa sắt â m vang rung động lúc này hộp đã mở ra viên bất ngữ đem chính mình thức g õ đặt ở trong đó cùng cụp cùng cụp hộp lò so cơ tiếng nổ lớn khóa sắt rụ động đem hộp đóng lại viên bất ngữ đem hộp nằm ngang ở bên t h a i vô luận như thế nào lay động nghe không được trong hộp có bất kỳ tiếng vang vậy cảm giác không đến thức g õ tồn tại cái này hình xăm ác quỷ thủ bút lại như vậy về l ầ n rượu ta cái này thức g ó dùng nhiều năm cho ta đã là điều khiển như cánh tay chỉ là một tấm da người một viên hình xăm tựa như chặt nước á n h tay của ta đem thức g ó cùng ta kết nối cắt chém được như thế d chu linh y thiện nhận lấy hộp âm thầm nhiệm động v ũ chú lại là lò so cơ thanh âm đại t á c hộp mở ra nàng đem thức gõ trả lại cho viên bất ngữ về sau để chu huyền thử một chút ngươi cảm ứng cảm ứng cái này hình xăm nhìn có thể hay không nộ đến thứ gì chu linh y thiện nói chu huyền n g h e xong đem tay phải ấn tại hội khóa sắt hình xăm bên trên phóng thích sở hữu cảm giác lập tức hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái cái này hình xăm giống như là có hồn về vật không phải một bức vô cùng đơn giản vẽ tại ra người bên trên cổ khóa đồ án khi hắn cảm giác lược xuyên vào đến hình xăm bên trong lúc khóa sắc tại làm lấy kịch liệt phản、kháng. nó hóa thành một đầu roi sắt xoay chuyển lấy thân thể hướng phía chu huyền đồng nặng cảm giác quật quá khứ roi thứ nhất thân thể nó n h ấ c được cực cao chờ khóa sắt hoàn toàn thẳng băng đem khí lực tốn xúc đến cực hạn về sau hung hăng quất hướng chu huyền ba chu huyền bên thai chuyển ra quất dày trở lại vang linh hồn như bị quất đến vỡ ra đầu lâu bên trong hình như có vong o n g thanh â m trước mắt nhìn thấy sự vật đồng đều đang không ngừng lay động nhưng hắn không có thu hồi theo trên hình xăm tay phải khóa sát hình xăm vô hình quất ngược lại kích phát rồi hắn hàng phục đối phương dục vọng khóa sắt một roi đất h ủ thân thể giống như rắn bàn nằm lên ổ khóa đứng thẳng khe run phía dưới thật có chút độc xà thổ tín hương vị nó đang phán đoán phán đoán chu huyền sẽ làm phản hay không kích nhưng chu huyền y nguyên chỉ là đem cảm giác phóng thích tại hình xăm bên trong thân hình bất động đối với nó tới nói tựa hồ rất an toàn tại phát giác chu huyền không có sức phản kháng về sau khóa sát lại lần nữa thằng băng tụ lực sau đó thế đại lực trầm quật cái này một roi đủ mạnh mẽ cơ hồ đem chu huyền linh hồn từ trong thể s á c quật ra tới mẹ nó rút lao tử lão tử đem ngươi kéo thành hai đoạn chu huyền hai mắt nhắm lại liên tục hai roi đến từ sâu trong linh hồn đau khổ đem hắn p ẫ n nộ triệt để kích thích hắn trên tinh thần lửa kịch liệt thiêu đốt. xích sắt gào thét lên tiếng gió hướng chu huyền linh hồn chỗ sâu nhất phát động càng thêm tấn mánh một roi làm ổ khóa cách chu huyền vẹn vẹn có một thước xa lúc chu huyền động tay phải của hắn cực kỳ nhẹ nhàng bắt được khóa sắt thiếu đốt thiếu đốt theo chu huyền gầm nhẹ tay phải của hắn tại tiếp tục tại phong thích màu lam nhạt ánh sáng phạm là quan bao phủ địa phương khóa sắt cấp tốc bị nóng bỏng hòa tan tan làm một đạo như có như không thanh vụ sau đó bị chu huyền mạnh mẽ đanh thép cảm giác bao khỏa thôn p h ệ cái tay này quả nhiên rất khủng bố đệ đệ sẽ là hình xăm ác quỷ thiên địch chu huyền cùng khóa sát hình xăm d a o phong trạng h ố n cụ thể chỉ tồn tại ở cảm giác là hồn linh cùng hồn linh va chạm chu linh y cùng viên bất ngữ tự nhiên vô pháp nhìn thấy bọn hắn chỉ thấy chu huyền biểu lộ từ đau đớn trở nên dữ tợn ánh mắt giống có thể phun ra lửa khi hắn vẫn nộ thúc đến rồi cực hạn đặt tại ra người một bên trên tay phải vậy mà đưa vào ra người bên trong thành rồi một trương hữu tay đồ án tại ra người bên trong du động cho đến bắt lại khóa sát hình xăm bắt được một khắc này khóa sát hình xăm liền bị ăn h o ò n thành tán loạn một đoạn sau đó bị tay phải hấp thu hầu như không còn viên bất ngữ mày n h u lại được cực gấp họ chu linh y cái này hình xăm bị hủy hai ba trăm năm c ấ m khí liền phế bỏ du thần ti sẽ không tìm ngươi phiền p h ứ c à. sẽ không mặc dù ra người hộp rất chân quý nhưng hàng năm du thần ti báo hỏng pháp khí cấm khí đông đảo cho diệu đại nhân viết phần văn thư nói rõ nguyên do là đủ ta thậm chí đều không cần nói dối loạ i thần xuất thế đối với bình thủy phủ du thần ti tới nói có đặc thù ý vị chu linh y cực bằng p h ẳ n nói vậy là tốt rồi viên bất ngữ ngựa đầu nhìn qua tổ thụ nói xem ra huyền t i ể u tử cái này cái thứ hai đường khẩu có chút ý tứ tức muốn đi học hình xăm thủ đoạn lại là đám kia ác quỷ thiên địch có loại tương sinh tương khắc số mệnh cảm giác chu huyền cảm giác đem khóa sát hình xăm cắn nuốt không còn một mảnh thời điểm bên hai b ô n g nhiên chuyển ra như lôi bạo h ư ớ n g thanh âm dị quỷ c h á y kim ngươi tư xây thành hoàng miếu tờ yêu n ô n hoặc chúng đào ngươi r a thị quất ngươi gân cốt gian đe chu huyền nghe được cái này đạo hét to thanh âm cũng không phải là kim hắn mà là khóa sát hình xăm lai lịch hoặc là nói là khóa sát hình xăm bên trong hồn phách khi còn sống ký ức theo kia đạo dị quỷ c h á y kim ký ức cùng đương thời quanh mình thanh â m giống như một đạo hữu âm thanh cổ tranh tại chu huyền trong lòng chầm chậm triển khai Trước 111, tân nương một bức có tiếng cổ tranh tại chu huyền trong lòng chầm chậm triển khai một t o a rộng lớn miếu thờ màu son s o n g gỗ môn trên s ả ngang treo nền đen giấy mạ vàng bảng hiệu thượng thư miếu thành hoàng ba chữ trái phải có cửa treo một đôi miếu thờ câu đối thì tới đây địa tâm không t h ẹ áp t i ế n ô môn gan từ lạnh cửa miếu trước là một mảnh mở mang quảng trường một cái thể hình trị có hài đồng kích cỡ tương đương dị quỷ trái kim bị trừ bỏ mặc áo do một đạo màu m đỏ mục lệnh từ trong miếu ném ra tám người cùng nhau gậy động dây mực tuyến quất vào cháy kim trên lưng không riêng rút ra từng đầu mang theo ngọn lửa màu đen vết thương bị tuyến quấn lấy hai đầu xương sống lưng cũng bị hung tợn từ trong thân thể rút kéo ra tới mãi cho đến xương sống lưng hoàn toàn bị kéo ra bên ngoài cơ thể chu huyền mới nhìn tinh tưởng cái này hai đầu xương có ánh sáng long lanh xương cốt tính chất cực mềm mại xương cốt mặt ngoài có tự nhiên mà thành đạo phủ bị tuyến b u ộ c giống hai đầu ngọc xà và m ẹ o miếu thành hoàng bên trong nói rút g â n chỉ hẳn là cái này hai đầu xương lúc này ký ức cuộn tranh biến thành đen nháy mắt sau đó hình tượng bên trong chính là một tòa nhà giam k i a hai đầu ngọc cốt bị ngâm thẩm tại một đoàn đặc dính chất lỏng bên trong trái kim đã mất đi sinh cơ thân thể được trưng bày tại một tấm gỗ chất trên giường một người mặc đấu đồng màu đen vô nhân chân trần đi đến hắn một cái tay hướng lên trời bên trên chỉ đi với hắn trong cổ áo bay ra một cây xương châm xương châm đại thể có ngón giữa phẩm chất dài bằng bàn tay ngắn chỉ có đầu nhọn nơi bị mài đến cực bén h ọ n cùng hắn nói c h â m càng giống một viên đầu núi tên ẩn ẩn mang theo chút n g o a n lệ hương vị xương châm theo v u nhân thủ thế mà động v u nhân chỉ đâu nó liền bay đâu v u nhân hoành chỉ, xương châm liền lơ lửng tại ngọc cốt phía trên nhập hồn v u nhân kéo lên ngữ điệu thì t h ầ m hai chữ về sau xương châm liền lóe ra phù văn đem ngọc cốt bên trong cháy kim chi hồn từ xương bên trong bóc ra hôn mới từ xương bên trong lột ra là hơi m nhưng chỉ cần đụng phải xương châm liền trở thành màu mực bị màu trắng xương châm hút vào bạch cốt châm dần dần bị nhuộm được tối đen chờ đến cháy kim bị toàn bộ hút vào vũ nhân mới nắm chặt rồi xương châm tại cháy kim trên da làm lấy khóa sát hình xăm mỗi hướng trên da đâm ra một châm trong phòng đều chuyển ra cháy kim q u ỷ khóc sói gào thanh âm như tại gặp không phải người g i ằ n vặt mãi cho đến cuối cùng một châm rút ra khóa sát hình xăm hoàn thành thời điểm nó mới mất giáo động tĩnh ký ức hình tượng vậy đến đây là kết thúc chu huyền mở to mắt nhìn qua viên bất ngữ nói hình xăm không phải tại người sống trong thân thể nuôi á quỷ bọn hắn là ở da người bên trong nuôi á qu chu m huyền lúc này phát hiện hộp bên trên hình xăm đã không gặp hộp không đáng kể hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức ngươi nhìn thấy không chu linh y quan tâm nói không có nhưng này vui nhân làm hình xăm dùng châm hẳn là không hề tầm thưởng nó là một viên xương châm Trâm chu n n g Vũ â n nối, hẳn n có kết là ô i tới, dưỡng đến n ra huyền ư làm sao n ô không có nhìn ra môn i dưỡng, nhìn Chu có ra đạo. nói kia rõ ràng cái này hình xăm thủ đoạn cùng ngũ sư h i n h thủ đoạn có dị khúc đồng công c h i diệu đã có thần dị p h á p m ô n lại lấy bộ làm m i n h chu linh y dị từ chu huyền trong lời nói cân nhắc ra môn đạo nàng cùng chu huyền giải thích ngũ sư h i n h thủ đoạn nguyên nên đã gặp một chút hắn là ngỗ tác đối với thi thể hiểu rất nhiều p h á p m ô n chu huyền gật đầu tại giếng đèn trong biệt thự hắn thấy tận mắt lữ minh k h ô n thi ngự chi thuật chỉ dựa vào một ngón tay đem tường bên trong m ộ ư ơ i năm cỗ thi thể vị trí toàn bộ tiêu chuẩn xác định lại dựa vào cảm giác cùng ý thức để thi thể mở miệng giảng thuật trước khi chết gặp phải nhưng lữ sư m i n h lúc đối địch dựa vào là t r ú c diệp đao trôi đao kia chính là hắn mổ thi lúc dùng đao hắn ngày đêm nuôi dưỡng trôi này đao nhỏ làm trôi đao kia thân dần dần hiện lên dị quỷ minh văn t r ú c diệp đao cũng có rất nhiều huyền diệu sát chiêu thủ đoạn nó đã là mổ thi công cụ lại là binh khí đây chính là lấy bộ làm binh dựa theo ngươi vừa rồi giảng pháp h ì chu xăm đường hương phương thức. Chu huyền nói xong cùng tỷ tỷ sư phụ cáo tử vừa mới chuẩn bị đi viên bất ngữ kêu hãn lại đừng có gấp đi à người kia tay phải có thể xâm nhập ra người bắt hình xăm vậy người bắt bắt người vẽ ra người hình xăm nhìn xem chu huyền nghe xong vậy nổi lên hứng thú đã tỉ tỉ và viên bất ngữ đều nói kia tân nương phần đầu đồ án không phải vẽ là hình xăm kia bắt bắt coi được rồi hắn đem người ra triển khai r ỗ i tay phải đi bắt nhưng là lần này lại không bắt được trọng điểm làm sao bắt đều bắt không đi vào ngươi nhớ lại một chút vừa rồi bắt khóa sát hình xăm thời điểm trạng thái viên bất ngữ hướng dẫn từng bước đạo nếu nói bắt khóa sát hình xăm trạng thái đó chính là ăn hai roi về sau trong lòng phẫn hận đến t h điểm phải làm cho bản thân sinh rất lưỡ khí chu huyền nhắm mắt bắt đầu minh tưởng nhường cho mình sinh khí sự có thể để cho chuyện hắn tức giận cho đến trước mắt không nhiều đơn giản chính là người què muốn ra ba đại cao thủ thanh t o à n hắn nọa diện khi dễ tỉ tỉ cái này hai cọc sự hắn đem chuyện lúc trước chi tiết chậm rãi hồi ức cuối cùng nuôi một bụng chân hỏa khi mở mắt ra hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng hắn tự tay hướng ra người bên trong một chảo lần này hắn tận mắt nhìn thấy tay phải của mình đưa vào ra người bên trong hóa thành một bước tay phải đồ án tại ra người bên trong hướng phía tân lương hình xăm b ơ đi ở hắn tay phải sắp chạm đến đồ án lúc bỗng nhiên một cố nhu hòa lực lượng, bao lấy tay phải của hắn. không chỉ có là nhu h ò a còn mang theo vô hình hài lòng giống nhìn cả ngày sách nhìn được con mắt đau nhức sau đó bị một khối ấm áp khăn mặt che lại hai mắt hài lòng hài lòng cảm q u a đủ càng đem hắn phẫn nộ trong lòng từng cái hóa giải mất đi cực đoan cảm xúc chu huyền tay phải liền mất đi thần dị từ ra người bên trong nổi lên bắt không được bức tranh này lấy nhu thắng cương tiêu mất ta phải tay lực lượng chu huyền đem vừa rồi cảm giác giả ra viên bất ngữ lại đem người ra vẽ cầm lấy đối ánh mặt trời chiếu lấy nhịn giống như là lần đầu thấy bức họa này t ự như làm sao có thể trong bức họa kia hình xăm huyết khí rõ ràng không vượng ngươi ngay cả dị quỷ hình xăm đều có thể bắt lấy lại bắt không được như thế thông thường hình xăm vậy không tính phổ thông ta trong bí cảnh không hiểu xuất hiện một cái sách đèn tân lương cái này hình xăm xuất từ bút tích của hắn chu huyền thẳng thắn nói tân lương lúc nào xuất hiện chu linh y gì hả nhữ mày hỏi nửa đêm hôm qua chu huyền nói hẳn là sẽ không là t r ù n g hợp chu linh y gì hỏi viên bất ngữ viên lão ngươi đêm qua cảm giác được cái gì không có không có a ta ngủ ngon đâu viên bất ngữ đáp rất tiếp địa khí chu linh y gì lại hỏi đệ đệ tại sách đèn tân n ư ơ n g xuất hiện ở n g ư ơ i bí cảnh trước đó ngươi cảm ứng được cái gì không có không có nhưng là tổ thụ cảm ứng được chu linh y thì nói đêm qua tổ thụ tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh ta liền mặc quần áo ra tới l ớ n nhìn cái gì đều không nhìn thấy viên bất ngữ cùng chu huyền đều ngây ngẩn cả người tỉ tỉ l ờ i nói này tương đương với đ a n g nói sách đèn tân n ư ơ n g là từ bên ngoài thần không biết quỷ không hay đi đến thân thể bí cảnh bên trong đi mà lại ta tối hôm qua tuần đêm d ù thần đèn lồng cũng không có chiếu rõ đệ đệ nói vị kia tân lương chu linh y thì lại b ồ thêm một câu câu nói này ra miệng viên bất ngữ ngược lại không sửng sốt nói tia rõ ràng sách đèn tân nương à, đ o á n chừng là đoàn chấp nghiệm người chết rồi biến thành quỷ quỷ nếu là có chấp nghiệm liền sẽ trở thành lệ quỷ nhưng là chấp nghiệm là có thể đơn độc tồn tại viên bất ngữ nói chấp nghiệm nói cho cùng chính là một người suy nghĩ suy nghĩ vô ảnh vô hình rất khó bị cảm thấy được nhưng nàng nhưng có thể thật sự ảnh hưởng đến người lao viên n g ư ơ i tỉ mỉ nói một chút c h ấ p nghiệm là thế nào ảnh hưởng đến người chu h u y ề n hiện tại giống khối b ạ biển đối với bất luận cái gì chưa từng nghe qua thần bí quỷ dị học thuyết có mãnh liệt hấp thu xúc động t ì như nói nếu như một đạo chấp nghiệm là bởi vì b i thương mà thành nếu có người cùng cái này chấp nghiệm tiếp xúc được lâu sâu、so, liền sẽ không hiểu cảm thấy b i thương đây chính là ảnh hưởng không thể xem thường nó nếu như chấp nghiệm được mạnh người cùng nó tiếp xúc sau sinh ra b i thương thậm chí sẽ dẫn phát người tự sát tâm lý chỉ muốn cái chết viên bất ngữ liền nghĩ tới trước đó bốn cái đồ đệ cùng hắn nói hắn là mắt thấy đồ đệ tử vong mà b i thương được không gượng dạy nổi chẳng bằng nói hắn là bị bản thân sinh ra b i thương chấp nghiệm gây thương tích trường kỳ chấp n i ệ m không tàn đi còn càng biến càng mạnh tinh thần liên hệ phải khổn đốn t h í khí tàn đi hương hỏa cũng liền dập tắt ngươi nói trong thân thể ta sách đèn tân lương sẽ không hại ta chu huyền hỏi tại bí cảnh bên trong chỉ cần ngươi không có chủ động muốn chết suy nghĩ không có người làm hại ngươi nhưng nàng ngày đêm tại bí cảnh bên trong ở lại có thể hay không tại trong hiện thực ảnh hưởng ngươi vậy liền khó mà nói chu huyền cảm thấy viên bất ngữ nói đúng lần trước người giấy người lái đỏ muốn hại hắn vẫn là lừa dối đủ kiểu hắn chủ động chịu chết điều này cũng mặt bên phản ứng chỉ cần hắn không chủ động muốn chết không ai có thể ở trong bí cảnh hại hắn viên bất ngữ lại nằm xuống dưới nói chấp n i ệ m ảnh hưởng bắt đầu hỏa hoãn sau này kịch liệt ngươi muốn thoát khỏi vậy đơn giản có cái biện pháp biện pháp gì chu huyền hỏi mau chóng thăng thứ ba nén hương chu huyền huyền t i ể u tử ngươi nhất định phải nhiều chú ý có thể để cho tổ thụ thức tỉnh chấp h nhiệm nhất định là rất cường liệt chấp h nhiệm ngàn vạn không thể phớt lờ toàn bộ buổi chiều chu huyền đều ở đây trong phòng viết báo chí bài viết đường khẩu mặc dù xác định nhưng liên quan tới hình xăm xem bói muốn chờ ngày mai giếng máu một tuần lễ chỉ có thể xem bói một lần đến ngày mai mới đủ thời gian thừa dịp cái này lỗ hỏng vừa vặn đem bản thảo viết ra mau chóng thu hoạch được cùng giếng đèn đơn độc liên lạc cơ hội ngươi nghe qua như vậy một cái cố sự sao cánh đồng tuyết trong phủ phát hiện một cái mỏ vàng t i đầy đầy đây chính u y là bán thủy nhân trương hoa sinh tồn triết học chu huyền đem xúc gà cho tâm hồn bên trong danh thiên bán thủy nhân làm sơ sửa chữa đồng thời tại văn bên trong lấy trương hoa làm tên sau đó nhiều lần sử dụng giếng mỏ giếng đèn mỏ chờ từ ngữ xem như ám ngữ ám chỉ mình đã biết rõ trương di hoa cùng giếng đèn là một người loại này xen cái ám ngữ người bình thường sẽ không sinh ra liên tưởng nhưng giếng đèn loại kia tinh thần c ă n g cứng lại lâu dài viết lên ám ngữ người tự nhiên sẽ hiểu ám ngữ chỉ hướng tính cực mạnh hoàn toàn trực chỉ giếng đèn cũng sẽ không gây nên cái khác giếng máu người thông linh chú ý chương một trăm m ư ơ i hai ba cái bản thân chương một trăm m ư ơ i hai ba cái bản thân ở nơi này quyển canh gà bản thảo kiện cuối cùng chu huyền bỏ thêm một câu bạch dương tại ngày một ư ơ i tháng bảy tại cánh đồng tuyết phủ s o n g bản thảo đây là hắn viết cho giếng đèn liên tiếp ám n ữ thời gian bản này canh gà bình thủy phủ nhiều người nửa thích chu huyền làm qua truyền thông cũng biết t r ư ớ c có đoạn nhân đại công chúng rất mê mang cực hưng canh gà đ o à n văn các loại tâm linh đạo sư tầng tầng lớp lớp an tiền bẩn vừa lúc cười bình thủy phủ đại chúng cũng rất mê mang cần chút canh gà t ớ i tiêu đến như văn chương bên trong có thể có chút lo dịp lỗ thủng t h như thợ mỏ đào quán tại tỉnh quốc không thể tư đ ạ o cần các loại báo cáo chuẩn bị có lỗ thủng không sợ lỗ thủng nếu là bù đắp canh gà sẽ không nước cốt gà vị nhi chu huyền đem bản thảo chứa vào phong thư đồng thời tại trong phong thư nhét vào một tờ giấy vì không bại lộ bút tích chu huyền áp dụng báo chí cắt chữ phương thức đem từng cái đơn độc cắt xong in ơn chữ ghép thành nội dung n ộ chu n n g huyền ư n h ư ư n g vậy nhìn muốn qua tờ báo này nói là báo thương mại kỳ thật văn chương vàng theo lẫn lộn thảo luận giới kinh doanh tin tức độ dài không nhiều thượng vàng hạ cám tiểu văn t h ư ơ n g không ít h u ớ n g loại này truyền bá độ không rộng gửi bản thảo độ khó nhỏ trên báo chí gửi bản thảo có thể tăng ga đần báo tỷ lệ chính xác cũng không cần bổ sung đặt trước nhất cử lướt tiện đến như giếng đèn có nhìn hay không đặt được nàng mỗi phần báo chí đều có gửi bản thảo mỗi phần báo chí đều muốn nhìn xem khẳng định để loạt không rơi chu huyền dùng keo dính nhựa đem phong thư khẩu liền đi ra cửa chu huyền đi trước ngũ sư minh phòng hắn giữa chưa ăn cơm xong liền để lữ minh khôn hỗ trợ tìm kiếm một cái văn nhân cái này văn nhân liền hai cái yêu cầu thứ nhất đem báo chí gửi bản thảo xem như bản thân kiếm tiền duy nhất đường lối thứ hai thời gian trôi qua chán nạn ngũ sư Minh, n g ư ờ i tìm được không chu huyền đi thẳng vào vấn đề tìm được lữ minh k h ô n đưa cho chu huyền một tờ giấy phía trên viết địa chỉ cùng người tên hoa phường lộ hồng gạch ngõ hẻm số một trăm hai mươi một quách khai minh hoa phường đường chính là dọc theo đường thái bình đi lên phía trước mấy trăm mét lại rẽ trái lữ minh k h ô n sợ chu huyền dân mù đường liền bàn giao một lần chu huyền ngồi xe kéo đi trước đường thái bình tìm rồi ở giữa phòng trà ngồi thật lâu xác nhận không có người bám đuôi hắn mới đi xuống lầu đi hoa phường đường tại một mặt đỏ rực trong ngõ hẻm ngõ hẻm tường dùng gạch đỏ xê đồng thời không có phong chất tượng hắn tìm được số một trăm hai mươi một từ tiếng ngõ hẻm bắt đầu hắn liền chủ động phóng thích cảm giác lần nữa xác nhận không có theo dõi trong phòng không ai về sau hắn đem phong thư từ trong khe cửa nhét đi vào sau đó cực tự nhiên rời đi bị hoàng hôn cuối cùng một vệ hào quang chiếu dọi quét khai minh thân thể lắc lư hướng trong nhà mình đi không phải nhàn nhã lắc lư là đ ó i đến người lơ mơ lắc lư hắn vốn là cái sao chữ tiên sinh từ khi gửi bản thảo báo chí lĩnh cũng không tệ lắm tiền thù lao về sau liền không còn sao chữ gặp người liền nói mình là một đứng đắn tác giả nhưng là về sau hắn lại gửi bản thảo ném hai ba mươi phần có thể qua một thiên bản thảo là tốt lắm rồi tiền t h ú lao nuôi mình cũng khó khăn nhưng hắn lại không bỏ xuống được tư thái một lần nữa đi cửa ngõ mở bảy ôm sao chữ kiếm sống phòng trà rót đến trưa tan thuốc đều n h ạ t không đến căn dài q u á c h khai minh tìm căn diêm đốt thật vất vả thuật đến chỉ còn lại rất ngắn một đoạn điếu thuốc tham lam hít một hơi mở cửa vào nhà q u á c h khai minh nhìn thấy trong phòng nằm cái phong thư hắn mở ra xem xét là một thiên bản thảo bản thảo bên trong văn chương là bán thủy nhân hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần liền biết rõ thiên văn chương này thông qua gửi bản thảo sát xuất rất lớn ai đem văn chương gửi trong nhà của ta rồi hắn lại đi trong phong thư nhìn một chút là một tờ giấy nếu như ngươi còn muốn thu được đến tiếp sau bài viết dùng bạch dương bức danh không thể sửa chữa nội dung coi t r o n g ta cái này khiến ta đổi ta vậy không đổi được ca quách khai minh chỉ là không bỏ xuống được tư thái mở bày nhưng đầu hàng nhiều lần như vậy bản thảo đối với mình trình độ lòng dạ biết rõ có tiền thiên văn chương này có thể đổi không ít tiền thù lao quách khai minh hương phấn sau khi đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến cái gì đúng rồi lần trước l a dương lúc uống rượu lộ ra nói hắn trước kia có thể ở trong nhà tiếp vào vô hình phong thư bên trong chứa lấy văn chương sau đó mới rộng lên ta cái này cùng lao dương nhất dạng vẫn may đến rồi hắn kích động đến một lần nữa viết một phong gửi bản thảo tin không có cố lấy bản thân b ụ n g đói mang theo tin đi lên đi tòa báo đường một ngày mới chu huyền lên được vẫn như cũ rất sớm đi trước người gác cổng xem báo chí thái bình báo thương mại bên trong không có hắn đăng văn trường nhưng hắn lại tại một phần khác báo chí bên trong tìm được hội giếng máu hội nghị á ngữ mua bảy trăm năm mươi khối thẻ đánh bạc dự định bắt một cái tương lai câu nói này tại ba phần báo chí khác biệt văn chương bên trong đều có xuất hiện bảy trăm năm mươi á n ữ dự định bắt một cái tương lai chu huyền đem báo chí thả trở về hôm nay đến rồi giếng máu xem bói thời gian nguyên bản hắn dự định buổi sáng liền làm nhưng là đã có hội nghị vậy liền chờ tham gia xong hội nghị lại nói hội nghị bên trong có giếng đèn phổ cập giếng máu tri thức chờ đi học tập xong lại đi hỏi bút cũng không muộn huyền t i ể u tử ta trong mấy ngày qua có thể quá buồn ngủ ngươi không phải kéo ta tới tham gia hội giếng máu hội nghị đều theo như ngươi nói ngươi bây giờ hai nén hương sinh ra m ộ t cảnh đã cùng hiện thực không khác lấy cảm giác đi tham gia hội nghị không ai có thể nhìn thấu giấc mơ của ngươi c h í n h ta động thủ sinh n g ộ n g n g ư ơ i giúp ta kêu gọi kêu gọi nếu là ra sai ngươi lại ra tay giúp ta bổ cứu chu huyền muốn bản thân sinh n g ộ n g tham gia hội nghị nhưng xuất phát từ cẩn thận phải mời lao sư phụ ở bên cạnh chiếu khán được thôi ngươi nhanh lên viên bất ngữ sọ não mê man chu huyền ngồi xuống lấy ra thức gõ qua xếp trước dùng biến âm thanh chi pháp đem chính mình thanh â m trở nên t h u kệch lại dùng thức gõ sinh ra m ộ p cảnh trong m ộ n cảnh hắn lấy một cái dâu quai nón ngư dân hình tượng ngồi ở thuyền đánh cá bên trên phiêu đãng ở trong biển làm đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ chỉ hướng bảy năm một mươi thời điểm chu huyền nhắm mắt n i ệ m động lấy ám ngữ dự định bắt một cái tương lai dự định bắt một cái tương lai theo ám ngữ n i ậ m động xung quanh hết thể trở nên mờ mịt tầm mười đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở như xương không gian bên trong phát tải ngươi từ khi gia nhập hội giếng máu mỗi lần đều rất đúng giờ giếng đèn hỏi thăm chu huyền đã lâu không gặp giếng lao sư chu huyền cười nói là rất lâu không gặp đợi thêm năm phút nếu như không có mấy hội viên liên tiếp t h ì đến chúng ta liền bắt đầu giảng bài giếng đèn nói xong lại lẩm bẩm ám ngữ cố gắng liên tiếp càng nhiều hội viên g i ế n tiểu thư thật đúng là phụ trách chu huyền âm thầm tán thưởng g i ế n đèn không có bắt đầu giảng bài còn lại hội viên liền trò chuyện nổi lên chuyện tào lao gần nhất minh giang phụ rất loạn chúng ta đều phải chú ý điểm đừng bị người phong giếm rồi vào tuần lễ trước chẳng phải loạn sao đầu gió còn không có qua đây không quá người quẹ nhóm người kia chằm chằm chúng ta chằm chằm đến rất căng tương đừng là minh giang phụ người nàng đối minh giang phụ tình huống rất hiểu rõ người quẹ làm gì nhìn chằm chằm chúng ta muốn bắt chúng ta làm tế phẩm thôi ta nghe nói người quẹ sau lưng liên tiếp lấy một con ba mươi tuổi dị quỷ thực vi thiên nghe nói hương hòa rất cao cao bao nhiêu cách sáu nén hương chỉ có cách xa một bước cũng bởi vì cái này một t u ế n hương hòa không bỏ lên nổi Cực đói, bắt đầu vơ vét chúng đói, đầu giếng bắt vét ta vơ một á cái u muốn Chu Huỳnh người thông linh, bằng chúng ăn, thăng hương nghe, cái này Minh Giang sợi kia ta thức hỏa. phủ làm vào dây i giếng máu h h thời thảm, à n viên, gian người vây trôi qua quá thảm, bị người bao quá bị cái h ặ đ n h Một c á hội viên đưa ra nghi vấn người quẹ chẳng phải kẻ buôn người sao mỗi ngày làm lấy nhận không ra người hoạt động các ngươi còn có thể bị bọn h n c h á n tương bừng than thở nói minh giang phủ âm nhân rất nhiều máu thịt sương nhu cầu lượng lớn người quẹ nơi đó xuất hàng ngược lại được rồi rất nhiều đường khẩu ủng hộ những cái tia đường khẩu cũng đang giúp lấy hắn tìm giếng máu người thông linh chúng ta thời gian rất khó a vậy liên dọn nhà tôi huỳnh thủy phủ nghe nói rất bình tĩnh không có người quẻ rồi muốn tốt như vậy đi ta sớm đã đi nhà ga bến tàu xuất phủ giao lộ đều có các đại đường cầu người tiến vào bị bắt sống có lẽ là hội nghị bên trong minh giang phụ giếng máu người thông linh nhiều nhiều hơn phân nửa người đều trầm mặc thời kỳ mấu chốt đại gia ra cửa nhiều chú ý bảo vệ tốt bản thân gần nhất ngược lại là có một cái tin tức tốt giếng đèn cuối cùng chuẩn bị đi học tin tức gì nhân ngao chết rồi giếng đèn nói con địa dị quỷ mới là chúng ta lớn nhất thiên địch hắn chết rồi chúng ta giếng máu người thông linh không phải tốt như vậy bắt trước đừng nói ủ dũ nói chúng ta tâm sự giếng máu giếng đèn kéo ra giảng bài mở màn lần trước nói giếng máu xem bói nhưng ta muốn nói cho đại gia đây chẳng qua là nhất sơ cấp lực lượng xem bói chỉ hướng tính rất yếu phi thường không cụ thể nhưng là nếu như ngươi nguyện ý vì giếng máu hiến tế lời nói xem bói tỷ lệ chuẩn xác sẽ cao rất nhiều chỉ dẫn cũng sẽ cụ thể hơn giếng máu bị rất nhiều người xưng là dị quỷ tự nhiên có dị quỷ đặc tính thần minh truyền bản sự là một loại truyền t h ừ a nhưng dị quỷ truyền bản sự là một loại trao đổi dùng cái gì đi hiến tế tốt nhất đâu chu huyền đặt câu hỏi hương hỏa cấp độ cao âm nhân hoặc là thần nhân giếng đèn nói có lẽ ngươi dùng cảm giác cùng giếng máu câu thông để giếng máu nói cho ngươi tế phẩm là cái gì chu huyền biết do giếng đèn đối giếng máu nghiên cứu rất thâm nhập xuất phát từ học tập thái độ hãng chân quý hội nghị cơ hội hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc giếng máu rốt cuộc là cái gì mỗi người thấy giếng máu là cùng một cái giếng sao giếng máu nội bộ huyền bí ta cũng không biết quá nhiều nhưng ta cảm thấy giếng máu bên trong thời gian là dối loạn giếng đèn nói ta trong giếng máu nhìn thấy qua đã t ừ n g ta cùng với tương lai ta mọi người đều trầm ặ c g i ế n đèn có nói đến như mỗi người thấy g i ế n máu có đúng hay không cùng một miệm g i ế n giếng máu thông đạo cửa vào rất nhiều nhưng tuân theo một cái quy luật nếu có một cái cửa vào bị giếng máu người thông linh cảm ứng được cửa vào liền thuộc về người kia chuyên môn thông đạo thẳng đến hắn chết đi tóm lại các ngươi tiến vào bản thân giếng máu bí cảnh về sau ngàn vạn muốn thủ trụ bạn tâm không thể hướng trong giếng nhảy một khi nhảy vào đi thời gian sẽ rối loạn ngươi hoặc là biến thành trên vách giếng mặt trở thành giếng máu một bộ phận hoặc là n g ư ơ i sẽ không phân rõ rốt cuộc là cái nào bản thân từ trong giếng bỏ ra ngoài lại hoặc là đã từng tương lai ngươi cùng ngươi bây giờ một đợt từ trong giếng bỏ ra tới đám người lần nữa trầm mặc tương vừng vì sinh động lấy bầu không khí nói giếng lao sư ngươi giảng được độ vật thái huyền m à huyền rồi chu huyền lại khắc ý hắn rất tin giếng đèn nói hắn tin tưởng giếng đèn là chân chính từng tiến vào giếng máu đồng thời còn sống từ trong giếng ra tới người một trong chương một trăm m ư ơ i ba bốn nén hương tế phẩm chương một trăm m ư ơ i ba bốn nén hương tế phẩm giếng lao sư ngươi nói ngươi trong giếng máu nhìn thấy qua đã t ư ở n g tương lai bản thân vậy còn có hay không thấy qua khác quỷ dị chu huyền lần nữa nâng lên vấn đề vấn đề này không riêng gì hắn muốn hỏi những người còn lại cũng muốn hỏi nhưng lần này giếng đèn nhưng không có chia sẻ nói ta giếng máu đi vào không sâu chưa thấy qua quá nhiều bí ẩn được rồi đem chủ đề trở về đến cuộc sống của chúng ta bên trong gần nhất tại minh giang phủ hội viên thời gian trôi qua nhất là gian nan ta không giúp được các ngươi quá nhiều chỉ có thể chia sẻ một chút phòng theo dõi phòng điều tra tâm đắc tiếp đó chính là giếng đèn đem như thế nào cẩn thận như thế nào cẩn thận sinh hoạt chi tiết giảm được rõ ràng rơi vào chu viền trong lỗ thai thậm chí coi là hội giếng máu thành viên đều là đạo phạm t ừ n g cái sống được thảo mộc gia i binh có chút gió thổi c ó l â y liền phải đem một cái đôi cặp chặt r i ế n g này điểm tới nói hắn cảm thấy rất quái giếng máu người thông linh không phải người bình thường cảm giác trời sinh cường đại dù là không đi âm b á i thần đều có cực đặc biệt thiên phú vì cái gì mỗi ngày chỉ nghĩ trốn cổ vũ dọn nhà cái kia hội viên đưa ra giống nhau nghi vấn vì cái gì minh giang phụ các hội viên không dám phản kháng đâu người quẹ dị quỷ thực vi thiên nhanh sáu n é n hương ta không phải là đối thủ của hắn tương vừng nói vậy chúng ta thì sao hội viên tiếp tục hỏi chúng ta tương vừng tựa hồ i trong lòng không có chúng ta cái này khái niệm đừng nói nó không có sáu nén hương cho dù có thì sao chúng ta sở hữu hội viên c h u n g vào một chỗ sợ hắn sáu nén hương sao chúng ta giếng máu người thông linh thiên phú đặc biệt nếu là tàu âm b á i thần tiến bộ cực nhanh ta mới tu hành ba năm đã sắp bốn nén hương ta tin tưởng ta hương h ỏ a cấp độ tại hội nghị bên trong cũng liền thuộc về soạt n n h chúng ta mười cái bốn nén hương trở lên hội viên chẳng lẽ không có thể một đợt nghĩ biện pháp xử lý thực vi thiên chu huyền rất thưởng thức cái hội này viên cổ vũ phản kháng tư tưởng nhưng hắn có như vậy một nháy mắt lại có chút hoảng hốt tại không khí cẩn thận thận trọng giếng máu hội nghị bên trong thật sự sẽ có như thế chân chất hội viên nàng dám báo ra bản thân tu hành tiến độ ở mức độ rất lớn đồng đẳng với minh b ạ i là thật ngay thẳng sảng khoái vẫn là hữu tâm người câu cá thảm hồi người là mới tới người tên gì ta gọi ngọc trích tinh đúng là mới tới các ngươi nói cái gì giếng máu xem bói ta đều nghe không hiểu nhiều ngọc trích tinh ta hỏi ngươi nếu như ta tìm ngươi hỗ trợ ngươi sẽ tại trong hiện thực cùng ta gặp mặt sao tương vương hỏi chủ ta ngọc trích tinh nói nhưng ta sẽ không nói thật ra ta không tín nhiệm ngươi cũng không tin tưởng hội nghị bên trong bất luận kẻ nào không có đắc tội các ngươi ý tứ chỉ là ta không rõ ràng hội viên bên trong có hay không dụng ý khó dò người không nói đắc tội kỳ thật ta và ngươi ý nghĩ là giống nhau ta cảm giác hội nghị hội viên bên trong có người thậm chí không phải giếng máu người thông linh coi như tất cả đều là giếng máu người thông linh thì sao đồng dạng sẽ ra g i a n t ế ta tình nguyện lén lút cả một đời cũng không muốn bị người lừa gạt đến trong lòng làm cho giết cơ hội sở hữu hội viên đều ủng hộ tương vừng ý nghĩ vậy các ngươi liền tiếp lấy làm con cho tôi một con một con m a bên ngoài bò sau đó bị những cái kia người quẻ lần lượt g i m chết ngọc hái tinh ngữ khí mang theo điểm g i ậ n hắn không tranh nội dung phương diện coi như khắc chế nhưng là ngữ khí hãy cùng pháo trúc đồng dạng lốt bốt một thanh â m vang lên qua một tiếng rằng được tức giận nơi nàng k ì m nén không được phất ớt gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt hội nghị liên tiếp dẫn tới giếng đèn nhẹ nhàng thở dài mà còn lại hội nghị thành viên lại bắt đầu thảo luận làm như thế nào trốn tránh người quẹ giống là chó điên điều tra không ai đem ngọc trích tinh lời nói nghe nhập trong lòng nghe không vào phản kháng ý kiến chu huyền kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao người quẹ liên hợp đông đảo đường khẩu người đông thế mạnh muốn tiền có tiền cao hơn tay có cao thủ hội giếng máu viên ở giữa không có hình thành chân chính tín nhiệm đều là từng cái đơn độc cá thể không dám cùng hắn chính diện chống lại là người thường tình nhưng là nghe những người này nói chuyện hiếm bọn hắn cũng quá nhu nhược người quẹ cao thủ còn chưa tính có đôi khi bọn hắn biết rõ mình bị một hai nén hương nhỏ người quẹ theo dõi cũng chỉ dám lợi dụng cường đại thông linh cảm giác vứt bỏ đối phương mà không dám trực tiếp độc thủ thậm chí bọn hắn cũng bởi vì vứt bỏ đối thủ phương pháp quá cơ t r í gác t r í hưng ơ phấn cùng hội nghị đám người chia sẻ phương pháp giảm được mặt mày hớn hở hội giếng máu. vốn là một đám sói nhưng bọn hắn làm chó làm thói quen đã sớm quên mình là sói bây giờ bị bảy con chuột đuổi đến đi đầy đường chạy cần phải có người chân chính tỉnh lại bọn hắn chu huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ mới cắt đứt cùng hội giếng máu kết nối chu huyền liền nghe tới một trận như lôi tiếng ấ y hắn quay đầu nhìn lại viên bất ngữ đã chẳng biết lúc nào tiến vào mộng đẹp nằm ở chu huyền trên giường ngủ được dòng chạy chạy nước miếng lao viên gọi ngươi đến giám sát ta sinh động ngươi đặt chỗ này ngủ ngon chu huyền không có đánh thức viên bất ngữ trực tiếp giút hắn đắp chăn xong sau đó từ tủ quần áo bên trong ố n bộ đèn trăn tì lại rời đem ghê tiền đến bắt đầu xem bói dựa theo giếng đèn tuyết h pháp tế phẩm có thể để cao xem bói chỉ hướng cụ thể trình độ nhưng xem bói cần tế phẩm rốt cuộc làm lấy nén hương chu huyền đoán chừng muốn xem xem bói độ khó đến quyết định hỏi trước b ư ớ c nếu như b ư ớ c c a o kết quả thật sự khó mà phân biệt hỏi lại hỏi giếng máu cần gì tầng thứ tế phẩm lấy người làm tế phẩm mà lại là có hương hỏa tầng thứ thần nhân âm nhân chu huyền cảm thấy loại chuyện này phải thận trọng vạn nhất hắn thật làm ra cái một hai nén hương thần nhân âm nhân kết quả cấp độ không đủ làm tế phẩm h ư n g phí sức lực lại hướng lên đi chính là ba nén hương bốn nén hương cao thủ lần o ạ thứ nhất tiến giếng máu bí cảnh hắn đi vào rất tốn sức nhưng hôm nay hắn đi vào nhất là thuận lợi minh tưởng giếng máu giếng máu hình ảnh trong đầu nhanh chóng hình thành trong tay quyển nhật ký không gió mà bay lại sau đó hắn liền thân ở bí cảnh bên trong chỉnh thể quá trình một mạch mà thành giếng máu bí cảnh đã hướng hắn rộng mở trong cổ miếu không còn thông qua tuyết lớn đi che lấp trên tường vô số ánh mắt chu huyền đứng tại trên tường con mắt bên cạnh trước nhìn chăm chú lên hai tay của mình hắn trên hai cánh tay giống tuyết không có quyển nhật ký bưng lấy quyển nhật ký minh t ư ợ n g cũng không cách nào đem nó đưa đến giếng máu bí cảnh bên trong tới xem ra còn muốn hỏi giếng máu quyển nhật ký cách dùng chỉ có thể chờ đợi đến lần sau xem bói thời điểm rồi lần này xem bói cơ hội nhất định phải lưu cho hình xăm như thế nào tích lũy hư hỏa chu huyền mắt thấy trên tường kia đếm không hết con mắt đem lấy lòng chỗ sâu nhất muốn hỏi bốp n g h i hoặc không ngừng gặp lại con mắt cảm ứng được chu huyền suy nghĩ trong lòng đếm không hết con mắt hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại bọn hắn ánh mắt thâm thúy như tại từng lần một quét nhìn thời không từ hư vô m ở mịt bên trong tìm kiếm được đáp án cuối cùng cuối cùng trên tường con mắt đồng thời run dậy sau đó cơ h ộ sở hữu con mắt toàn bộ nhắm lại chỉ còn lại một cái tuổi già sức yếu con mắt còn mở to tại cùng chu huyền đối mặt chu huyền nhìn thấy một bức tranh hình tượng góc độ vì quan sát giống một con chim bay cao vu mô cái châu phủ phía trên đem châu phủ địa hình thu hết vào mắt bên trong đây là cái nào phủ chu huyền tỉ mỉ phân tích hình tượng cái này châu phủ bị một dòng sông lớn cách biến thành hai cái bộ phận lầu cao san sát kinh tế cực phồn hoa lúc này đã tới đêm khuya lại nghe đèn rêu r a o minh giang phủ chu huyền đến tỉnh quốc về sau báo chí xem c ũ n g í từ t báo lên gặp qua minh giang phủ xuyên qua chia làm minh đông cùng minh tây đối với lần này hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu ta muốn tích lũy hương hỏa phải đi minh giang phủ nhưng minh giang phủ rất lớn cái này xem bói tin tức ý nguyên rất sơ lược minh giang phủ cơ hội là bình thủy phủ lớn cấp ba chỉ dẫn nói cho hắn biết đi minh giang phủ kia tìm kiếm hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức từ m ò kim đáy biển biến thành minh sông vất châm mặc dù phạm vi rút nhỏ rất nhiều nhưng độ khó khăn nhưng thật ra là một dạng dù sao đều không vớt được ở trong biển vớt tại trong nước vớt không hề khác gì nhau chu huyền nhớ tới dùng thần người âm nhân coi như tế phẩm có thể để xem bói kết quả trở nên càng thêm cụ thể hắn quyết định trước dùng cảm giác cùng giếng máu câu thông hỏi rõ ràng đến cùng dùng mấy nén hương tế phẩm có thể để cho kết quả biến cụ thể. Ai? theo tiêu h t dung trên tường cùng giếng máu xếp thạch khai bắt đầu rung động giếng máu trong bí cảnh bắt đầu tuyết rơi bông tuyết tại trên mặt đất buộc vòng quanh hai chữ bảy bốn chu huyền giải đọc lấy giếng máu chỉ dẫn nếu là thiếu nợ k h ư b ậ y khẳng định nói là trong vòng bảy này bốn chính là hương hỏa tầm thứ là một cái bốn nén hương hồn phách tới làm tế phẩm hắn đương nhiên sẽ không cho là giếng máu muốn một cái b ệ n é n hương cao thủ tới làm tế phẩm bình thủy phủ lớn như thế mới mấy b ả nén hương nhưng bốn nén hương vậy không thấp giếng máu tựa hồ có chút tham lam chỉ là để giếng máu bốc cáo nội dung cụ thể một chút hắn vậy mà yêu cầu bốn nén hương tế phẩm bốn nén hương cái gì cấp độ người quẹ cầu vương cũng liền bốn nén hương bất quá cũng không phải không lấy được chu huyền lẩm bẩm nói học hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức muốn đi minh g i a phủ Minh Giang giờ Phủ bây lần à người bản. quẻ địa l trước này g nghe ư ờ i quẻ muốn thanh toán n ta, chu vương Mộng Xuân huyền n g c từ rồi, m nơi này chút trong mắt đọc lên hương phấn bọn chúng đ ố i tế phẩm có khát vọng m á h liệt ánh mắt hướng từng cái phương hướng tìm kiếm lúc con mắt bởi vì quá kích động trong mắt không nhịn được trái phải rung động đây coi là cái gì không cầm tế phẩm thời điểm cũng không làm sao xuất lực đáp ứng xuất r a tế phẩm liền từng cái dồn đủ khí lực đi tìm xem bói đáp án lại là mấy phút trôi qua con mắt tìm được mới bốc cáo kết quả trên tường mấy cái con mắt khép kín duy chỉ có thường một con nữ nhân trẻ tuổi con mắt cùng chu huyền đối mặt chu huyền thấy được mới hình tượng không phải quan sát góc độ càng giống là người qua đường góc độ hắn nhìn thấy một đầu chung đẳng độ rộng đường cái trên đường cái có trải được thẳng tàu điện quỹ đạo ven đường có tiệm bàn báo hai bên đường phố là nhà lầu rất nhiều biển hiệu bị dựng thẳng lắp đặt tại lâu trên tường lâu một cửa hàng thì là đời cũ màn che vải cẩm cần trúc bước lên đông thị tăng lễ quán minh đông trung tây món chính lâu đông thị mã ký vòng hoa trải minh nhớ ngựa giấy đi chu huyền nhìn biển hiệu vải màn chướng nội dung về sau mới hiểu được vì cái gì hình tượng lấy hắc bạch làm chủ s á t thái nếu như không phải ngẫu nhiên có hai cái biển hiệu tản ra không quá tiên diễm thải quang chu huyền thậm chí coi là đây chính là ảnh đen trắng tăng lễ một con đường a vì đối ứng tăng lễ trang nghiêm k h n g khí bên đường lâu đều sơn thành rồi màu đen ngụy trang bi bốn nén hương âm nhân thân nhân đổi hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức bây giờ suy nghĩ một chút giống như không phải giếng máu tham lam hẳn là tìm kiếm hình xăm tích lũy hương hỏa độ khó quá lớn hắn móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ đã sắp dạng sáng rồi cái điểm này tỉ tỉ hẳn là tại tĩnh ngữ đường chu huyền ra phòng hướng tĩnh ngữ đường phương hướng đi đến tĩnh ngữ đường là chu gia ban t ỉ n h nghi địa phương mỗi lúc trời tối các sư phó xuất công ban chủ muốn đích thân nhìn chằm chằm nguyên bản tĩnh ngữ s ả n h công tác cường độ nhỏ bé ban đêm bảy tám điểm liền bắt đầu làm việc dạng sáng trước đó kết thúc công việc nhưng gần nhất chu g i a ban nghiệp vụ lượng cọ cọ t r ư n g ba bốn trung đầu thời gian làm việc đã không đủ rồi chu huyền nghe lữ minh k ô n ó i hôm trước thậm chí làm đến buổi sáng sáu điểm chờ chu huyền đến rồi tĩnh n ữ đường trước thăm dò đi đến nhìn một cái các sư phó người người đều phải xử lý ba bộ trở lên thi thể loay h o a y khí thế ngất trời chu linh y rìa nằm ở trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần chu huyền liền thả nhẹ bước chân đi vào trong ngẫu nhiên đã kinh động làm việc sư phụ sư phụ nhìn thấy hắn liền hướng hắn cười phát ra từ nội tâm cười chu ra ban không phải trâu ngựa xí nghiệp mặc dù giờ công dài nhưng tiền công vậy nhưng lật mấy lần dâng đi lên các sư phó làm việc tặc có lực uống nước không quên người đào giếng bọn hắn biết rõ gần nhất tăng v ọ sinh ý là bởi vì ai đối chu huyền tự nhiên là mặt cười đối lãi đến rồi chu linh y rìa trước mặt chu huyền nhỏ giọng chào hỏi tỉ, tỉ. đêm khuya làm sao không ngủ được chu linh y thì từ bên cạnh mâm đựng trái cây quả cam bên trong chọn cái đầu lớn nhất lộ t được rồi đưa cho chu huyền chu huyền lười n h á t phân cánh đem quả cam làm quả cam ăn cắn một cái đi gần phân nửa bên cạnh ngai vừa nói tỉ tỉ ta muốn ra chuyến xa nhà có thể muốn đi thật lâu hai ba tháng cũng nói không chính xác đi chỗ nào a minh giang phủ chu huyền tiến đến tỉ tỉ bên thai nói giếm máu xem bói cho ta chỉ dẫn tích lũy hình xăm hương hỏa phương thức muốn đi minh giang phủ học ừng chu linh y thì nghĩ nghĩ gật đầu một cái nói đi minh giang phủ vậy rất tốt t ỉ tổ thụ. Tổ thụ chu c linh tế t r u n y xem như dạng du thần vì việc tư xuất thủ số lần chỉ còn một lần cuối cùng bởi vậy mỗi lần xuất thủ cực t h â n quý bình thường thời điểm nàng không tiện xuất thủ liền cần viên bất ngữ tới người giúp đỡ tuy nói gần nhất viên bất ngữ vậy bởi vì tâm hương bất ổn mơ mơ màng màng nhưng hắn trong chu g i a ban chính là một loại trấn nhiếp ta nhường ngươi ngũ sư h i n h cùng đi với ngươi chu linh y thì nói biết rõ đệ đệ ngươi cái gì còn không sợ nhưng là ngươi hương hỏa cấp độ không cao để ngũ sư h i n h bồi tiếp ngươi ta yên tâm một chút ngũ sư h i n h là bốn nén hương ngỗ tác hắn đường khẩu phương pháp tu luyện cùng hình xăm lại có dị khúc đồng công tri diệu có lẽ còn có thể dạy ngươi thứ gì ừ n chu huyền cũng cảm thấy ngũ sư h u n h cực đáng tin cậy chỉ ít so với kia cái bóng đáng tin cậy hai người một đợt sông minh giang phủ cô đơn cảm cũng không còn mạnh như vậy húng chi muốn ở một cái tuần lễ bên trong t ì một m cái bốn nén hương cao thủ làm tế phẩm có lữ minh k h ô n hỗ trợ có thể nhẹ n h ó m rất nhiều đệ đệ định xong đi minh giang phủ thời gian sao ta dễ tìm người mua vé xe lửa hậu thiên đi ngày mai không đi sao chu linh ý thì hỏi ngày mai tại bình thủy phủ còn muốn làm ý chuyện chu huyền nói chu huyền trở về phòng về sau trước về thần khải bí cảnh trông được liếp mắt tâm hương ngọn lửa còn so sánh tràn đầy hẳn là còn có thể lại ủng hộ tầm vài ngày mới dập tắt ngày mai phải đi thăm thăm cái tia đỗ thầy thuốc rồi hắn đi ra bí cảnh đứng dậy tại trong ngăn kéo lấy ra một tờ danh thiếp danh thiếp chính diện là một tôn phật di l ạ c mặt sau thì in huỳnh thủy phụ thiện đức bệnh viện d ư ợ cục c ý sư đỗ khải lệ tấm danh thiếp này lúc trước đ ố i thân sĩ cho hắn nói bác sĩ này có thể trị hắn thông linh bệnh về sau chu huyền biết rõ đ ố i thân sĩ làm qua dị quỷ thực vi tiên chân mà đ ố i thân sĩ là bị thực vi tiên sai s ử mới cho hắn đưa danh thiếp mặt bên nói rõ đỗ khải lệ tuyệt đối là người què đường khẩu người đồng thời tại người què bên trong địa vị không thấp ngày mai thăm thăm hắn nhìn có thể hay không tìm tới mậu xuân diễm chúng đao hai người này hạ lạc chu huyền đã bắt đầu mưu đồ đ ổ i bắt người quẹ hai đại cao thủ kế hoạch làm thịt một cái b ố n nén hương người quẹ cao thủ h ư ơ n g hỏa đối đầu cho dù khó khăn nhưng nhất có khó khăn là thế nào tìm tới hắn chỗ ẩn thân thiện đức bệnh viện tại bình thủy phủ rất nổi danh tọa lạc tại đường thái bình cùng thái bình tây đường chỗ gia o hội bệnh viện quy mô lớn bệnh nhân cũng nhiều chu huyền không dùng lữ minh không chỉ đường cũng có thể tìm tới đến rồi bệnh viện về sau chu huyền dừng xe ở một viên cây du bên dưới về phía sau chuẩn bị trong g ư ờ n g sách ra hai bó hoa ngọc chai bánh ngọn thường bệnh viện dược cục rất dễ tìm dược cục cùng nấu hiệu thuốc liền cùng một chỗ bắt xong thuốc nếu là có nhu cầu liền có thể trực tiếp đem thuốc giàn nấu nấu thuốc hương vị lớn chu huyền cái mũi lại linh không dùng cảm giác cũng có thể ngăn lấy thật xa nghe được mũi thuốc hắn thuận vị tìm không đầy một lát công phu liền tìm được nấu hiệu thuốc l i ề n đới lấy thấy được dược cục nhãn hiệu ngươi tốt xin hỏi đỗ khải lệ đỗ thầy thuốc ở đây sao chu huyền hỏi thăm một cái ngay tại viết dược đơn tuổi trẻ nữ bác sĩ điều đi rồi điều đi nơi nào chu huyền giả vợ như nóng nảy bộ dáng nói ta luôn huyễn ngửi nguy đó là có thể nghe được một chút nguyên bản người không thấy hương vị có cái lao bản bằng hữu để cử ta đến tìm đỗ thầy thuốc quản c h i là khó tìm nữ bác sĩ nhấc lên mặt nói nàng điệu minh giang phủ đi minh giang phủ cũng có thiện đức bệnh viện nhưng là có đúng hay không tại dược cục làm việc cũng không biết tại dược cục ta hai ngày trước không phải đi minh giang phủ tiến tu đi sao ta trùng hợp gặp được đỗ thầy thuốc đâu một cái bưng lấy t r á n g men chén trà bác sĩ nam c h ậ m ung dung đi tới phòng vừa vặn đụng vào chu huyền cùng nữ bác sĩ đối thoại liền xen vào nói lao vương ngươi kia là trùng hợp sao hẳn là cố ý đi tìm ngươi cẩn thận một chút đi bị lao bà ngươi biết rồi nàng lại muốn tới hiệu thuốc não nữ bác sĩ đánh lấy bác sĩ vương thú khu khu. bác sĩ vương ho khan hai tiếng hướng chu huyền lữ minh khôn phiêu hốt hai mắt ý là có bệnh nhân tại không cần loạn nói chuyện chu huyền thì hỏi bác sĩ vương thiện đức bệnh viện tại minh giang phủ có rất nhiều nhà a ta cũng không biết nên đi cái nào một nhà tìm đỗ thầy thuốc hai nhà minh đông khu một nhà minh tây khu một nhà đỗ thầy thuốc ở ngoài sáng đông khu bác sĩ vương nhấp một mụm trà về sau đem chén trà đắp lên vùi đầu vào trong công việc minh đông khu thiện đức bệnh viện dược cục đỗ khải lệ cái này đỗ thầy thuốc tựa hồ bộ dáng lẫn ra chọn đem người có gia đình đồng sự lao vương mê được xoay quanh chu huyền trong lòng yên lặng lẩm bẩm không ra chu huyền dự kiến hắn ban thủy nhân văn trường leo lên thái bình báo thương mại trở lại chu ra bàn chu huyền nhìn thấy trên báo chí in bản thân viết văn trường lẩm bẩm nói đêm nay giếng đèn sẽ liên hệ ta sao minh gia p h ủ đại thế giới quán rượu quán rượu minh sông thức ăn nấu nướng trình độ cực cao nơi khác đến lao bản hảo khách nhất nguyện ý ở đây nhấm n h á p bản địa tư h vị dư lao thái lại đối minh sông đồ ăn không ngừa nàng mang theo khăn lụa trắng mặc thời thượng cách lệ sườn xám điểm ba đạo bình thủy đồ ăn địa phương nào người luôn luôn càng yêu địa phương nào hương vị rất nhiều năm quen thuộc khắc vào trong xương cốt thiên vị rất khó đổi mang thức ăn lên về sau nàng uống vào hoàng i ể u vừa ăn một bên bưng lấy báo chí nhìn trong tay nàng có bốn phần báo chí kiểu dáng không hề giống nhau đều là minh sông báo chí nàng l ậ t xem báo chí tốc độ cực nhanh tựa hồ là nghĩ tại trên báo chí tìm cái gì đối với báo chí nội dung bản thân cũng không có cái gì nhiệt tình chờ cơm ăn xong nàng liền ra quán rượu đi đối diện phát minh mới sông khách sạn chín trăm linh một phòng khách sạn quy cách cao mỗi gian phòng phòng đều xứng điện thoại dư lão thái mới đi đến cửa gian phòng liền nghe r ồ n dập chung điện thoại nàng mở cửa về sau trước đem cửa đóng thực sau đó mới đi đến điện thoại trước cầm lên ống nghe u i lao sư ta tại bình thủy báo thương mại bên trên thấy được một thiên văn trường văn trường gửi gọi bán thủy nhân văn bên trong bán thủy nhân danh tự gọi trương hoa văn bên trong nhiều lần đ ể cập giếng đ e n chữ tựa hồ là ám chỉ ta hiểu loại này ám chỉ viết văn người tra được sao đã điều tra văn trương là một gọi quách khai minh người ném bàn thảo nhưng viết văn người không phải hắn dùng đến là giống như chúng ta đưa thủ pháp dư lao thái trầm ngâm hồi lâu mới nói đây là hẹn ta hiện thân đâu vậy chúng ta là chứ đ ừ nhìn nhìn dư lão thái, thái đứng dậy dẫn theo túi sách ra cửa chín dặm công quán là minh giang phủ khu biệt thự dư lão thái cho người gác cổng nhìn giấy thông hành về sau một mực hướng chỗ sâu đi đi thẳng đến một toà thạch tấm phun nước pho tượng trước có cái ngồi ở ghế tre nhỏ bên trên nữ hầu đứng dậy nói dư mụ mụ tiểu thư đã ngủ rồi ta có việc gấp vậy ta đi xem một chút nữ hầu dẫn theo cái t r u n g lục lạc đi vào phòng tiểu tây bên trong một lát sau nàng hướng dư lão thái nói và o đi tiểu thư tỉnh rồi ai dư lão thái lên tiếng về sau tận lực nhường cho mình bước chân trở nên nhẹ nhàng xuyên qua toàn bộ hành lang lên xoay tròn thang lầu dọc theo thẳng đỏ đi thẳng đến một căn phòng nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa tiến đến dư lão thái mở cửa phòng rất nhỏ chỉ có tầm mười m vông u lớn nhỏ không có bất kỳ cái gì thường ngày đổ dùng trong nhà chỉ có hai ngụm đen nhánh quan tài quan tài khe hở nơi nhuộm lấy mới mẹ vết máu trên nắp quan tài thì bày biện một cái lư hương một cây hương chính tiêu h đốt lên dư lao thái đi đến bên phải quan tài nơi đốt ngón tay nhẹ nhàng tại trên nắp quan tài g õ vang t h i ể u thư có người để mắt tới chúng ta hắn biết rõ ta chính là d i ễ n đèn dư lao thái nói xong chờ lấy trong quan tài đ ắ p lại chương một trăm mười lăm chăn heo kế hoạch giếng đèn chờ lấy trong quan tài người đáp lại trong quan tài không có động tĩnh trong phòng ngọn lửa thiêu đốt hương dây t h à n h âm bởi vì trong phòng quá yên tĩnh bị rõ ràng đưa vào giếng đèn trong lỗ thai thời gian từng giây từng phút trôi qua giếng đèn đã có chút kìm nén không được nhưng nàng nhất định phải chờ cuối cùng trong quan tài người nói chuyện trên tay ngươi phủ động sao không có giếng đèn nói vậy hắn thôi diễn cũng chỉ là đẩy ở trương di hoa trên đầu mà không phải trên đầu của ngươi có thể trương di hoa đã chết đi rất nhiều ngày rồi giếng đèn nói hắn thôi diễn không có khả năng tính tới một cái chết rồi rất nhiều ngày trên thân người cho nên ta đoán không cần đoán trong quan tài người giảng đạo nhưng ngao thôi diễn cũng chỉ bất quá là thôi diễn đến trương di hoa nơi đó ghi nhớ trương di hoa là trương di hoa ngươi là dư lào t h á i thái mặc dù các ngươi từ một loại nào đó góc độ tới nói là một người nhưng cuối cùng không phải d i ễ n đèn rõ ràng trong quan tài người nói nàng cùng trương di hoa một đợt từ giếng ngó bên trong bỏ ra thời điểm liền đã không phải một người tiểu thư ta nói là vạn nhất vạn nhất cái k i a bạch dương thật sự thôi diễn đến trên người của ta rồi vậy không để ý tới hắn sao ta sợ hắn sẽ không ngừng thôi diễn sau đó thôi diễn đến ngải trên thân không bằng chúng ta chủ động xuất kích tiên hạ thủ vi cường giếng đèn y nguyên có chút bận tâm tạm thời không để ý tới hắn trừ phi hắn xuất gia càng thêm hữu lực cá ngữ trực chỉ ngươi dư lão thái thái thời điểm tài năng chứng minh hắn đầy đủ có uy hiếp thế cục bây giờ người rõ ràng bất kỳ cái gì một lần dư thừa xuất thủ đều là nguy hiểm trong quan tài d ư ớ i người đạt cuối cùng chỉ thị để giếng đèn khai thác quan sát thái độ không cần phải gấp hiện thân giếng đèn được rồi chỉ thị bắt đầu hướng trong quan tài người giảng thuật gần nhất tình huống bên ngoài tiểu t h ư n h â n nào chết rồi theo tin tức của ta nó cùng chu huyền cơ hồ đồng quy vũ tận nhưng này vương bắt đảng thiếu ban chủ không biết làm sao sống lại hơn nữa còn ngoài ý muốn tu thành đại đại không phải thông thường đại đoạ nghe n nói trên người hắn có đoạ thần hương vị hắn mấy nén hương một nén hương nhiều nhất hai nén hương tăng thêm trên tay hắn còn có t ử giếng máu bên trong lấy ra quyển nhật ký giếng đèn nói vậy chúng ta cần một lần nữa dò xét chu huyền trình độ trọng yếu tạm thời hòa hoãn quan hệ với hắn hòa hoãn giếng đèn hận không đánh một nơi đến nói hắn là hại chết trương di hoa hung thủ một trong trương di hoa nhiều nhất tới nói bất quá là người một đạo phân thân mà thôi đại cục làm trọng trong quan tài người nhắc nhở lấy g i ế n đèn nhân n o dùng hắn thôi diện giáo hội chúng ta đoạ thần hậu nhân có thể không nhận g i ế n máu quá nhiều chế ước mà bây giờ chu huyền đã có chân chính loại thần hương vị chỉ là hương hỏa cấp độ quá thấp hương vị quá đơn bạc tiến hành thời gian hắn hương hỏa cấp độ cao trên thân loại thần hương vị càng ngày càng sung mãn thời điểm đó hắn có thể là mở ra giếng máu chìa khóa giếng đèn cúi đầu thử t h ă m dò hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì tìm ngươi tới gần hắn thu hoạch tín nhiệm của hắn sau đó âm thầm bảo hộ hắn cho đến hắn hương hỏa trưởng thành đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt giếng đèn hỏi vậy tại sao không trực tiếp đem hắn nuốt lại để hắn tại trong nhà tù tu hành loại chuyện này chúng ta làm rất có kinh nghiệm người khác có thể nhưng là chu huyền không được trong quan tài người nói chu i a ban có vị rất đặc thù tồn tại chu linh y tỉa tổ thụ trong quan tài người nói như hắn lúc trước cái kia không có bái qua đường khẩu chu huyền cũng không cần cố kỵ tổ thụ nhưng hiện trên người chu huyền có nọa thần hương vị tổ thụ cùng hắn liên tiếp sẽ phi thường kiên cố vô luận ngươi đem chu huyền cầm tù tới chỗ nào tổ thụ đều sẽ thất t ỉ n h sau đó tìm tới hắn đi thôi tiếp cận chu huyền bảo hộ chu huyền trưởng thành sau đó lại giết chết chu huyền rõ ràng chăn heo i ế m đèn hướng phía quan tài bái một cái về sau nhẹ nhàng tối lui ra khỏi gian phòng chu huyền đi minh giang phủ vé xe lửa đã định tốt chu linh y dỉa vì vui vẻ đưa tiễn chu huyền triệu tập năm cái sư huynh tại nội viện mời hai bàn rượu đồ đệ ta cũng muốn đi minh giang phủ viên bất ngữ có chút d ầ u dĩ không vui sư phụ ta cũng nhớ ngươi cùng ta cùng đi a nhưng ngươi bây giờ trạng thái tinh thần viên bất ngữ buổi sáng từ chu huyền trong phòng tỉnh lại sau đó trở về bản thân phòng ngủ tiếp giấc ngủ này chính là cả ngày sắp đến trạng vạn g tối hiến hội bắt đầu vẫn là chu huyền đi trong phòng tốt khuyên xấu khuyên mới cho hắn cưỡng ép tỉnh lại minh giang phủ rất xa một đường đi đường mệt mỏi ta sợ ngươi không chịu được nổi a chu huyền cười hít mắt nói chịu nổi chịu nổi viên bất ngữ còn tiến đến chu huyền bên hai nói ta nghe lữ khôn minh nói nói ngươi đi minh giang phủ về sau liền muốn giết một cái bốn nén hương ngươi cái này hương hỏa cấp độ không cao có thể làm được được sao chu huyền nói lữ sư huynh cũng là bốn nén hương ta còn có hai chủ đ ầ u hai chúng ta hợp lực xử lý hắn không có gì độ khó thực tế không giải quyết được ta điện thoại cho ngươi ta kêu người viên bất ngữ nghĩ nghĩ nói vậy ngươi tiểu tử gặp gỡ chuyện có thể nhất định phải gọi điện thoại sư phụ đi minh giang phủ giúp ngươi xuất khí khẳng định chu huyền lại quên nhủ ngươi ngay tại trong nhà thật tốt ngủ gà ngủ gật đem hương n u ô i được ổn ta tại minh giang phủ được rồi không mang cho ngươi lễ vận thành viên bất n g ư uống một chén rượu lại bắt đầu ngất ngất ngây ngây trên bàn tiệc chu linh y cũng không có cùng chu huyền giảng quá nhiều đi giang hồ môn đạo giảng được nhiều nhất là đi minh giang phủ đừng sợ dùng tiền không có tiền cho chu ra ban gọi điện thoại ngươi liền mang sáu n g h n khối quá khứ sợ là không đủ đi tìm nhân viên thu chi nhiều chi điểm đủ rồi chu huyền dựa theo hai tháng thời gian chi tiền hắn tại chu ra ban tiền tháng một tháng ba ngàn hắn liền chi sáu ngàn ai các ngươi làm sao không uống rượu a âm thầm giảm chút cái gì đâu chu huyền cùng sư phụ tỷ tỷ trò chuyện náo nhiệt lại phát hiện cái khắc năm cái sư m i n h ngẫu nhiên mới nhắc một lần cái chén thời gian còn lại đều ở đây khe khẽ bàn luận vậy không biết được đang nghị luận thứ gì không có không có gì dư chính n g uyên bưng một chén rượu nói huyền tử ngày mai ngươi liền đi minh gian phủ đại sư m i n h vì biểu tiễn biệt chi ý vậy cảm tạ ngươi để chu ra ban sinh ý phát triển không ngừng vì ngươi làm thơ một bài lấy tỏ lòng biết ơn chu huyền uống rượu đến bảy giờ đồng hồ chu huyền đi đầu bên dưới bản hắn bán thủy nhân văn chương đã đăng báo báo lên có hắn cho giếng đèn bẩy ra liên tiếp á m ngữ liên tiếp thời gian là bảy giờ tối m ộ ư ơ i điểm liên tiếp mật ngữ là tại cánh đồng tuyết phủ s o n g bàn thảo hắn ngồi ở đầu giường một phiến hô kích sinh ra mộng cảnh mộng cảnh bên trong chu huyền cho mình khắc họa thành cái mặc câu phục mang theo mắt kính g ọ n vàng tuổi trẻ văn nhân hình tượng hoàn cảnh thì là một tòa cổ xưa nhà gỗ nhỏ đồng thời vì che giấu thanh âm chu huyền cầm qua xếp dùng đổi âm thanh chi pháp vì chính mình sửa lại cái tương đối trung tính thanh âm làm xong công tác chuẩn bị chu huyền làm sơ nghỉ ngơi chờ kim đồng hồ chỉ h ư ớ n g ước định thời gian hắn yên lặng lẩm bẩm liên tiếp mật ngữ tại cánh đồng tuyết phủ sông bàn thảo tại cánh đồng tuyết phủ sông bàn th nghiệm không phút, chu ó p ả n ứng. s a đó huyền ắ n l h đến rồi tỉnh quốc về sau cho tới bây giờ không ăn mặc như thế chính thức qua đồ vét trắng cồn trắng trắng ngũ dạ bên chân đặt vào cái sợi đằng dương hành lý tỉ tỉ ta đi chạm xe lửa chu huyền ngồi ở tổ thụ bên cạnh trên ghế trúc Cùng、chu ù n g c linh y thì hãy ngắn ngủi c á o biệt viên bất ngữ cũng ở đây một bên hắn gắng ngượng tinh thần không có đánh ngủ gật trên đường chú ý an toàn chu linh y thì hãy đứng dậy đem chu huyền cổ áo chỉnh lý về sau nói đi thôi các sư minh c h ờ người đấy bọn hắn không phải xuất công đi sao bọn hắn hẹn xong đưa người đi xe lửa chu linh y thì hè lời nói còn không có kể xong liền nghe dư chính nguyên ngăn lấy thật xa h ồ huyền tử lên xe nhà chu huyền theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy dư chính nguyên chính lôi kéo một đài xe kéo dừng ở chu ra ban cổng chờ lấy hắn tại vậy ta đi trước sư phụ ta đi trước chu huyền nâng lên sợi đằng g ư ờ n g đem ngũ dạ n h ấ p n h ấ p cùng chu linh ý ỉa viên bất ngữ lên tiếng chào hỏi về sau hướng phía dư chính n g uyên đi đến nhìn qua chu huyền bóng lưng rời đi chu linh ý c ư ờ i nhấp một mục trà viên bất ngữ nói đồ đệ lần này đi minh giang phủ sợ lạ như vào hang hổ yên tâm đi viên lão ta sắp xếp xong xuôi chu linh ý thì kỳ thật cũng không quá yên tâm chu huyền chỉ là đem lo lắng giấu ở trong lòng chốt ở mỗi một món trong bố cục minh giang phủ du thần ti hạ kim ta đã đánh được rồi kêu gọi hạ kim bây giờ là minh giang phủ trảm tiêu du thần có hắn âm thầm che chở chu huyền chu linh ý có thể thả một nửa tâm hạ kim đáng tin sao c h n g ta từng có mệnh giao tình đáng tin nhưng chỉ dựa vào hạ kim sợ cũng không thành hắn công vụ nguyên bản bận rộn nghị che chở đệ đệ chu toàn chủ yếu còn phải dựa vào cha g i a người chu linh y thì nói ai viên bất ngữ hỏi tổ thụ chu linh y thì nhìn qua xanh u n tươi tốt tổ thụ nói đệ đệ hiện tại không giống nhau có đọa thần c h i thủ tổ thụ cùng hắn kết nối cực kỳ kiên cố hắn s ả ra chuyện tổ thụ sẽ vận dụng hắn lực lượng tổ thụ so với ta ngủ gật còn nhiều đâu có thể trông cậy vào được sao sách đèn tân lương lúc tiến vào tổ thụ không thì có dấu hiệu thất tình sao chu linh y thì nói viên bất ngữ trong lòng một suy nghĩ lập tức vậy thở dài một hơi tâm tình vung lòng rất nhiều cùng chu linh y trò chuyện chuyện tào lao nói đ ồ đệ trên người có hai cái bí cảnh một là thần khải một là giếng máu hiện tại hai cái bí cảnh đã có dung hợp trí tướng đúng rồi ngươi nói còn lại giếng máu người thông linh đều có thể đem thần khải cùng giếng máu dung hợp sao cá nhân ta cảm thấy không thể đệ đệ thần khải cùng giếng máu mặc dù có thể dung hợp bởi vì hắn tu chính làn loạ loạ thần là duy nhất không có chân chính làn t h ầ t h ô n c h â n thần chỉ có chân chính thiên thần bí cảnh tài năng áp chế giế máu ta nghĩ giếng máu người thông linh bên trong chỉ có đệ đệ là một cái duy nhất song bí cảnh dung hợp người viên bất ngữ cũng cảm thấy chu linh y thì hề nói rất có đạo lý lại hỏi sớm nhất năm tháng quản thần nhân cứ gọi nhật du thần quản âm nhân cứ gọi dạ du thần đ ồ đệ tu chính là đọa giếng máu lại là dị quỷ giếng máu cùng đọa lại từ từ dung hợp lại cùng nhau hắn được tính thế nào đệ đệ chính là nhật dạ du thần chu linh y thì ngẫm lại lại lắc đầu nói chỉ là hiện tại đệ đệ hương hỏa còn không được việc gì nếu là hắn hương hỏa cấp độ tu được cao đây mới thực sự là nhật dạ du thần hai người nhìn nhau cười một tiếng không có trò chuyện tiếp số dưới viên bất ngữ lại buồn ngủ hướng trên ghế nằm một nằm t ấ m thảm đắp một cái ngủ say như chết chu linh y thì nhắm mắt dưỡng thần tổ thụ có một căn cảnh sinh trường tốt giống một điệu màu lục dây leo hướng chu linh y tay phải bơi đi c u ố n lấy cổ tay của nàng cùng lúc đó tổ thụ thân cây bên trên k i ê n mấy ngàn con dùng m à u trâu máu chó máu r ắ n cá o máu vẽ con mắt nhẹ nhàng chớp một hồi chu linh y thì ở trong đầu liền hiện ra một đài xe kéo hình tượng chu huyền trong xe ngồi g i chính lên lôi kéo xe chư một trăm m ư ơ i sáu minh gia phủ chư một trăm m ư ơ i sáu minh gia phủ chu huyền ngồi ở xe kéo bên trong dư chính nguyên kéo xe kéo đến h ả i d ị c h chạy gọi là một cái mạnh mẽ đại sư huyền bằng không ngươi tới ngồi ta kéo ngươi được chu huyền đau lòng dư chính nguyên ám bệnh dư chính nguyên lại nói cái gì vậy không nhường nói đây là năm cái sư huyền thương lượng kỹ càng rồi một người đưa chu huyền một đoạn đường mặc dù bệnh hình thức cực mạnh nhưng nói thế nào cũng là các sư huynh tâm ý huyền tử ta nhìn thấy một mảnh giỏi văn chương đối với ta làm ăn rất có trợ giúp chờ ngươi trở về chu ra ban sinh ý công trạng chuẩn bị ta làm lớn gấp mấy lần cái gì văn chương a chu huyền vặn ra hành quân ấm nước uống một hớp bán thủy nhân chu huyền sở trường khăn lao đi nước động rất trịnh trọng nói với dư chính n g uyên đại sư m i n h ngươi có thể nhìn điểm giỏi văn chương đi đừng nhìn những cái kia không đúng đắn theo dư chính n g uyên xe càng ngày càng xa chu huyền ngược lại là nhớ lại đại tẩu tử ly nói đại sư m i n h ta phải cho ngươi cái đề nghị về sau ban tử sinh ý được rồi ngươi cũng đừng tập trung tinh thần khoan công tác bên trên được đau lòng đau lòng đại tẩu n g ư ơ i xem nhị sư m i n h lão mang nhị tẩu ra ngoài xem kịch d ạ n phố cũng chỉ mặc lưu hành một thời ý phục dư chính uyên nghe tới nơi đây xe càng ngày càng chậm cuối cùng hắn quay đầu lại mắt có chút đỏ giống như là hứa hẹn bình thường nói ban đêm liền mang tiểu ly đi xem phim nhớ được mua chút ăn vặt bánh ngọt nước ngọt lại đi vào đừng làm nhìn may mắn ngươi nhắc nhở ta ta đều không biết trong dạp chiếu phim có thể ăn đồ vật chu huyền dư chính n g uyên xe kéo lôi ba cái đường phố nhị sư huynh trịnh cựu giang ngay tại đường biên vỉa hè bên trên trở. rốt cuộc đã tới ta thân thể đều lạnh rồi trịnh cựu giang nhận lấy xe kéo hướng thái bình tây đường bên trên kéo đi ngang qua một nhà hiệu thuốc lúc chu huyền bỗng nhiên gọi lại trịnh cựu giang nhị sư huynh ngươi đem xe ngừng lại thế nào tiểu sư đệ bắt chút thuốc chu huyền một người tiến vào hiệu thuốc tìm hiệu thuốc hỏa kế muốn giấy bút nhân sâm l ộ c đ u n g ba kích dâm dương h o á c tất kể mỗi chia đều ba tiền hải cầu dầu hai lượng viết xong phương thuốc chu huyền đưa cho hỏa kế bốc thuốc hỏa kế theo toa nắm chắc thuốc dùng giấy gói kỹ lại dùng bình nhỏ đánh hai lượng hải cầu dầu đưa cho chu huyền chu huyền giao xong tiền đem phương thuốc cũng muốn trở về n h é t vào giấy gói thuốc trong bọc hắn trở lại xe kéo bên trên về sau vô gói thuốc nói nhị sư huynh phân ba lần uống mỗi lúc trời tối một lần uống đối với người có chỗ tốt cái này thuốc gì a nhờ người long tinh hổ manh thuốc chu huyền cho cái nụ cười ý vị t h â m trường quản dung không trịnh cựu giang có chút mừng thầm nhưng lại không biết dược hiệu như thế nào hẳn là có tác dụng chu huyền khi còn bé cha mẹ công tác đặc biệt bận điệu mua đến nghỉ hè liền ở tại nhị thuốc trong nhà nhị thuốc có ám bệnh nhờ quan hệ tìm trong tỉnh lão trung y mở phương thuốc ăn quả thật có hiệu quả nhưng nhị thuốc ra mặt mỏng ngại đi bốc thuốc đều để ngay lúc đó chu huyền đi bắt đứa nhỏ trí nhớ mạnh nắm qua mấy lần phương thuốc đọc thuộc lầu lầu sau này chu huyền phương thuốc này trả cho đại học bạn cùng phòng dùng qua công tác về sau bạn cùng phòng luôn cảm giác có lòng không đủ lực một lần uống rượu hắn thổ lộ ẩ chị u huyền ề l i cựu h hắn thoa t ố c p h n giang Có h ệ u quả h h vui vẻ giống cái đứa nhỏ kéo xe tới vắt chân lên cổ chạy nhất làm cho chu huyền băn khoăn chính là liều khiếu tiên xem như trong ban mới tam sư huynh nàng vậy kéo xe đưa chu huyền nhưng chu huyền một đại đàn ông để nữ nhân kéo xe đưa thật ngại có thể chờ liễu khiếu thiên kéo xe hắn mới biết được liễu khiếu thiên danh sưng bình thủy phủ bước tuyệt tuyệt không phải chỉ là hư danh so dư chính n g uyên trịnh cửu r ă n g kéo đến mau hơn hơn nữa còn bình ổn so với nghề nghiệp phu xe đều không thua bao nhiêu chỉ là tại kéo xe thời điểm chu huyền luôn cảm giác có thể ở liễu khiếu thiên trên thân nhìn thấy một chút lý sương ý n g a cái bóng lao dư tiểu sư đệ cho n g ư ờ i đ ư a đến thứ sư minh dư ra cùng liễu khiếu thiên hoàn thành giao ban trên xe dư ra nói với chu huyền tiểu sư đệ trước kia ta xem t h ư n g ư ơ i thế nào rồi ta cho là ngươi chọc người quẻ người quẹ tìm ngươi làm phiền ngươi tránh không khỏi không sợ người quẹ chính là một đám trong khe cống ngầm con chuột bất kỳ cái gì thời điểm đều là tiểu sư đệ ta gần nhất thật theo ngươi học bên trên sinh ý kinh đối khách nhân không thể một mực hầu hạ ta nên có khí thế thời điểm phải có khí thế dư gia chạy chạy chỉ về đằng trước lữ minh c ô n ngũ sư đệ tiểu sư đệ cho ngươi đưa đến lữ minh c ô n không có tiếp xe kéo h ắ n vậy mang theo một cái sợi đằng dương hành lý đứng bên cạnh tiểu phúc tử tiểu phúc tử sông chu h u y ô thiếu gia thiếu gia ta cũng có thể đi chung với ngươi minh gian phủ lữ minh k ô n cùng tiểu phúc tử sau lưng chính là bình thủy phủ tây nhà ga lữ minh k h ô n đi đến chu huyền bên người nói đi minh g i a phủ chúng ta được thay cái thân phận ngươi chọn một hắn rút ra ba tấm công dân chứng nhận kỳ thật chính là thẻ căn cước chỉ có một t r ư ơ n g bạc m à n giấy g l ư u đ ạ i s ạ i h lệ d... danh tự quá xấu tuần đồng đều còn giống như đi lý quốc dân danh tự quá chính chu huyền chọn chúng tuần đồng đều thẻ căn cước thu vào thả q u y ể n nhật ký áo l ó t trong túi nói đi xuất phát đi minh g i a phủ vân la dây núi toàn thân đâm đầy tiền đồng tế ti trong tay giơ mặt trận nóng nhìn ra người miếu ra người miếu bên trên chu huyền gương mặt làm thỏa thuê mãn nguyện hình vợ môi nhỏ nhẹ động lên giảng ra một câu xuất phát đi minh giang phụ tế ti quay đầu sông xung quanh hình xăm cổ tốc quát nọa thần đến minh giang phụ rồi banh long bành hổ đi minh giang phụ chỉ dẫn nọa thần cùng bách quỷ g i a o gặp nhau chu huyền lên xe lửa bình thủy phủ xe lửa cũng chia đẳng cấp hết thể tam đẳng hạng nhất nhị đẳng tam đẳng chu huyền lữ minh khôn cùng tiểu phúc tử mua là hạng nhất t ò a có màu nâu giường có thể nghỉ ngơi đèn điện gọn điện tự nhiên cũng có còn đưa đồ ăn dưỡng bữa ăn cơm tàu có thể tuyển tiểu phúc tử ngồi qua xe lửa nhưng không có ngồi qua đẳng cấp cao như vậy hắn vốn tại trên nệm lót còn cầm thắn cái này cái đệm thật mềm so tam đẳng tòa mềm rất nhiều sao chu huyền không có ở tỉnh quốc ngồi qua tam đẳng tòa liền hỏi tam đẳng tòa liền không có chỗ ngồi đều là đứng bên trong lữ khách trên thân khiêng bao lớn bao nhỏ đứng đều t ố n s ứ c tiểu phúc tử còn làm run y phục hình nói mùa hè thời điểm tam đẳng tòa ngay tại đầu máy đằng sau những cái kia cho thằng a liền hướng trong xe phiêu ngồi một chuyến dưới xe lửa đến một thân s á m xuống xe liền phải run chu huyền nghe xong hướng ngoài cửa sổ xe lướt nhịn cũng thật là kia đầu máy đốt ra tới khói giống đầu hắc lòng t ự như đến giữa chưa lúc tiểu phúc tử ăn cơm xong đi trước n ủ trưa chu huyền cùng lữ minh khôn nhỏ giọng trò chuyện lữ sư m i n h ta có một sự kiện không biết rõ thần nhân xuất hiện là vì săn bắt dị quỷ tìm kiếm vật đầu vì thế gian một lần nữa nhóm l ử a l ử a k i a thần nhân cùng dị quỷ chính là đối thủ một mất một còn thế nhưng là thần nhân âm nhân bây giờ xem ra tựa hồ cũng không có cửu hận lớn như vậy à. vốn cũng không nên có cửu hận a lữ minh có nói n âm nhân bản sự là cùng dị quỷ học nhưng này chút dị quỷ đều là bị sớm nhất thần nhân bắt sống về sau để cảm giác lực cường thị người cùng dị quỷ sinh ra liên tiếp học dị quỷ bản sự nguyên lai、like、là cưỡng ép học ban đầu là cưỡng ép nhưng sau này nha dị quỷ cũng có mù cái nước thần phục lữ minh cũng nói tỉ như nói chúng ta đường khẩu lão tổ tông chính là chủ động thần phục cho nên thần nhân cùng âm nhân cũng không phải là đối lập hai mặt chỉ là bản sự nơi phát ra không giống mà thôi thì ra là thế đúng rồi lữ sư minh ta bây giờ muốn học hình xăm bản sự cần làm tới một cây làm hình xăm xương châm căn n à y c h â m đi đâu làm chu huyền nghĩ cái này xương châm không đến mức tùy tiện đ ả o cái mộ phần chém căn đồng xương liền lấy đến mại a hai loại phương thức lữ minh cũng nói loại thứ nhất chính ngươi đi tìm kiếm cái nào đó linh khí tràn đầy đồng tử nam nữ đều được tìm tới linh khí đủ tìm kiếm được rồi lấy kỳ cốt làm t r â m cái này quá tàn nhẫn loại thứ gì đâu chu huyền hỏi đi vị trí châu p h ụ t r ợ đen đãi đãi một cây linh khí đủ xương cốt bản thân rèn luyện thành trâm k i ê u t r ợ đen linh khí xương cốt lại là từ đâu tới bọn hắn tìm kiếm cái nào đó linh khí tràn đầy đồng tử chu huyền hợp lấy liền chạy không rơi linh đồng lấy xương thôi bằng không người què sinh ý vì cái gì làm được như vậy lớn lữ minh còn nói máu thịt linh đạo là bốn loại cùng thiên thần khí tức kết nối phương thức hai người sau không đề cập tới máu cùng thịt liền không thể rời đi có linh tính người trong đó túi máu ngầm máu da Bánh bao ráng ngầm thịt, xương. Thực vi thiên mới dáng lâm 30 năm, kia người quẻ cũng liền 30 năm, trước kia không có người Thực thời kia kia mới lâm tiệp, trước vi có quẻ quẻ đầu i Linh Linh đi ể m làm. cùng Huết Quốc đều đâu đ tiên trước kia cũng có người què chỉ là không giống thực vi thiên làm được như vậy có khí hậu tạo thành chuyên môn đường khẩu tiếp theo tìm kiếm linh quốc cũng không phải là liền nhất định phải lừa bán có thể là một vụ giao dịch ta coi chúng người nào đó chân liền trả giá đắt mua người nào đó chân không nhất định là dùng tiền có thể là giúp hắn thực hiện cái nào đó nguyện vọng g ú p hắn người nhà chữa bệnh g ú p hắn báo thù loại hình nói đến báo thù lữ minh k h ô n sắc mặt tần tần có chút khó coi chu huyền biết rõ lữ minh khôn cùng ngộ tắc ở giữa có đại thủ nhìn hắn biểu lộ trận này thủ tựa hồ không có bao xong xe lửa đến trạm minh giang phủ phôn hoa từ nhà ga liền có thể thấy mánh khỏe bình thủy phủ nhà ga càng giống k i ế p t r ư ớ c phòng đợi đơn sơ là nó quan điểm chủ yếu nhưng minh giang phủ lâu tường cao ngất cửa sổ mở cực lớn màn cửa lều tránh mưa trạm môn đều có hắn đặc biệt tiêu chuẩn thẩm mỹ đã có hiện đại hóa nhà ga hình thức ban đầu rồi trạm lớn lữ khách cũng nhiều muôn hình muôn vẹn g ư ờ i h ư ơ n g ương mù đi đám cảnh sát tuần tra mang theo cây gỗ để bảo toàn trật tự thấy có người mù đi x u n loạn đầu tiên là quát lớn quát lớn hai câu đối phương nếu là không có nghe hoặc là nghe không hiểu liền cây gỗ vung mạnh đi đánh tới nghe mới thôi lữ minh khôn là chu gia ban á môn m nhiều năm qua làm công việc bẩn t h i u đi qua địa phương không ít chu huyền cũng là thấy qua việc đời hai người bọn hắn người mang theo tiểu phúc tử ngược lại không đến nỗi mù đi càng không căn nguyên t r ọ c tới cảnh sát tuần tra một bữa côn đồng ba người đi được đâu vào đấy đ ỗ n g nhiên một người mặc trường b à o người trẻ tuổi dưới chân có chút lảo đảo hướng chu huyền ngã tới đồng thời tay còn không chậm hướng miệng hắn trong túi sờ soạng ă p chu huyền tại trường bảo người đưa tay một khắc liền cảm thấy được hắn muốn làm gì liền đưa tay tại túi quần thức gõ bên trên nhẹ nhàng một gõ t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i bảy thần thâu quỷ nhãn t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i bảy thần thâu quỷ nhãn chu huyền nhẹ nhàng gõ vang lên thức gõ ba trường bào người thân thể r u lên ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa từ chu huyền trong túi kẹp đến rồi một túi tiền quay người dùng ống tay háo che khuất hướng khác phương hướng đi đến chọn bộ động tác nước chảy mây trôi hiển nhiên là cái kẻ tái phạm nhưng hắn ở vào chu huyền sinh ra trong mộng cảnh trường bào người căn bản cái gì đều không trộng được tay phải cùng ngón giữa kẹp cái dấu t u y ế t ba trường bào nhân tài kẹp xong bao chu huyền liền lần nữa kích vang thức、gõ. đem ngộng cảnh giải trừ sinh ngộng giải mộng chỉ ở hai ba cái trong nháy mắt quả nhiên mặc kệ niên đại nào trong nhà ga ăn cắp đều thật nhiều chu huyền không có coi ra gì lữ minh k h ô n lại nghĩ đến đuổi theo hắn trộm đi chính là tam ngộng truy hắn làm gì chu huyền dẫn theo cái dương hướng cổng ra ga đi không đi hơn m ộ mươi mét k i a ăn cắp lại trở lại rồi trừ hắn ra còn mang theo hai cái mặc trường sam tuổi trẻ nam nhân cùng với một cái xuyên đen q u á i tử lão nhân lão nhân đeo kính đen tay áo rất dài che khuất tay lòng bàn tay không nói ống tay áo còn hướng xuống dọc theo rất dài một đoạn nhìn rất buồn cười nha đây là không có trộng được h ẹ trong nhà ga quá nhiều người đậu thủ sợ bị hưu tâm người để mắt tới nhất là theo hội giếng máu tin tức người quen tại trong nhà ga vùi đầu nằm thật nhiều đệ tử trắng trận đổi bắt giếng máu người thông linh lữ minh không chút diệp đao đã vạch trên tay đáp lại chu huyền tiểu sư đệ ngươi mục tiêu lớn đợi chút nữa ép thật muốn tại trong nhà ga tung toé điểm huyết để cho ta tới là tốt rồi ngươi và tiểu phúc tử đi trước Ta có năm chắc. Không đợi chu năm Không Viền ngật bốn người đã xuống đợi đầu, đã lại, ừng a mới trộm Chu ề ăn ánh trồn tránh, Viền nói, cắp, chỉ Chu mắt rất là trồn tránh. Chỉ vào chu huyền nói, lưu vào của Ừm. kính dâm l ã o đầu rõ ràng ứng tiếng về sau cùng chu huyền làm nổi lên tự giới thiệu ta gọi lưu thanh quang trên đường người nệ tình gọi ta một tiếng lưu ra vừa rồi đồ đệ của ta có nhiều đất tội ở nơi này trước cho ngài nói lời xin lỗi không dám chu huyền không nghĩ tới đối phương rất k h á c h khí n g ự khí vậy rất chân thành nhưng đoán c h ừ n g chơi là tiên lễ hậu binh một bộ này nhìn tiểu tiên sinh dáng vẻ là một thể diện người có thể hay không tìm người thiếu địa phương mượn một bước nói chuyện lưu thanh quang làm cái mời tư thế tìm người thiếu địa phương cất đường được a vậy hợp ta tâm ý chu huyền đồng ý lưu thanh quang thấy chu huyền đáp ứng chỉ tên đ ồ đ ệ dẫn đường một đ o à n người ra nhà ga hướng đứng bên cầu cả đi trên đường đi tặc mi thử nhãn ăn cắp thật nhiều có còn đánh lượng lấy chu huyền lữ minh khôn sách theo cái dương chờ bọn hắn đem khát vọng ánh mắt miễn cưỡng từ trên cái dương dịch chuyển khỏi nhìn thấy chu huyền đi theo lưu thanh quang thời điểm ra đi từng cái ánh mắt lập tức trong suốt đừng suy nghĩ lưu gia đặt bẫy ngươi còn dám nhớ thương cẩn thận ngươi cái kia hai tay lưu gia chưa từng xuống xe lửa đứng ở giữa bộ hôm nay là thế nào rồi lưu thanh chỉ tại ăn cắp bên trong rất có thanh danh cuối cùng một đ o à n người tại nhà ga bên phải cầu cạn dừng lại có cầu tre dưới cầu không có nước cũng không khai phát vết chân t h ư a thớt trong nhà ga lửa đảo bình thường thích các nhóm đem nơi khác khách nhân lửa gạt đến nơi này sau đó lột y phục đoạt hành lý lưu thanh quang đứng vững lữ minh k h ô n thì nhìn về phía chu huyền chờ thiếu ban chủ một ánh mắt hắn liền đem nhóm này trộm nhi chặt cái lược x i chu huyền tay phải ở sau l ư n g lắc, lắc. xuống chút nữa một chỉ ý tứ trước nhìn một cái tình huống hắn đến bây giờ vẫn không có cảm nhận được lưu thanh quang đám người ý quả nhiên lưu thanh quang đầu tiên là đưa tay rồi đến đồ đệ trước mặt ngón tay ngóc ngắc sư phụ ta không có kẹp đến bọc của hắn không có kẹp đến liền lấy n g ư ờ i tiền trường sam ăn cắp sắc mặt khó coi nhưng lại không dám n g ẫ nghịch sư phụ liền bất đắc dĩ móc ra ví tiền của mình đặt tại lưu thanh quang thủ bên trong lưu thanh quang tay phải ống tay háo bao vây lấy lòng bàn tay n â n túi tiền vẫn không có lộ ra hai tay của hắn hắn chậm rãi đi đến chu huyền trước mặt nói đồ đệ không có nhãn lực hình tay vậy mà hướng ngài trong túi rối u thật xin lỗi trong tay ngươi túi tiền không phải ta ngươi đồ đệ s á t thực không có trộm được tiền của ta hắn không có trộm được là hắn học nghệ không tinh ta nên nhận lỗi vẫn phải là bồi lưu thanh quang thủ cánh tay vươn về trước túi tiền đã đưa tới chu huyền trước ngực nhưng chu huyền không thu nói trung thực giảng các ngươi đều là ăn cắp lương tâm vương diện ta không tin được mặc dù chủ động cho ta đưa tiền nhưng muốn không có thuyết pháp tiền ta sao có thể thu đương nhiên là có thuyết pháp ngươi nói chúng ta là ăn cắp không sai chúng ta làm đều là trộm người tiền tài thấp hèn hoạt động tuy nói ngày bình thường các đồ đệ đều có chút quy củ ngươi nghèo, phụ nữ mang thai bệnh nặng t u ổ i tắt lớn chúng ta trên nguyên tắc không ăn trộm nhưng bi củ không thể làm cơm ăn cực đói thời điểm cũng không đói hoài tới nhiều như vậy tiền chính là chúng ta cha mẹ thấy liền không b u n g tay nhưng vô luận tới khi nào có một loại người chúng ta tuyệt đối không ăn trộm ngươi nói cái loại người này chính là ta thôi chu huyền đâm bản thân chóc vui nói ngươi ý là ta còn không bằng bệnh nặng t u ổ i tắt lớn chính ngươi mặc đồ này bao nhiêu có phú quý k ề bên người có thể nào không bằng bọn hắn giảng lời nói thật chúng ta không phải nhìn ngươi đáng thương không ăn trộm là chúng ta không dám trộm sợ dính trên người ngươi nhân quả trêu đến phía sau ngươi vị kia mất hứng ta nhận lỗi cũng là hướng về phía nàng ngồi đằng sau ta chu huyền hướng sau lưng nhìn thoáng qua đằng sau là tiểu phúc tử tiểu phúc tử mặt mũi lớn như thế đừng xem các ngươi không nhìn thấy nàng ta coi nhìn thấy lưu thanh quang đem túi tiền lại đi trước đưa cho đưa nói tiểu tiên sinh tiết tiền ngươi nói người kia rốt cuộc là ai trên lưng ngươi có nương lương lưu thanh quang một câu đem chu huyền nói ngây m ẩ n cả người trên lưng hắn xác thực có nữ nhân nhưng không phải trong hiện thực mà là bí cảnh bên trong chẳng lẽ cái này lưu thanh quang có thể nhìn đến thấy người khác trong bí cảnh bộ dáng sư phụ đều làm không được tiền ta thu rồi nhưng người giống như ta nói một chút cái này nương nương bộ dạng dài ngắn thế nào chu huyền giả bộ không biết hiểu tình huống hỏi lưu thanh quang lưu thanh quang lắc đầu chỉ biết nàng cao minh nhưng không biết nàng đến nơi tiểu tiên sinh đừng hỏi lấy tiền đi chu huyền tiếp c ặ p ra lưu thanh quang hai tay ô m quyền nói chúng ta kỳ môn thủ đoạn k ề bên người nhưng tuyệt không g ặ m âm phụ giàu tiểu huynh đệ sau này còn gặp lại nói xong lưu thanh quang đưa mắt nhìn chu huyền ba người rời đi chờ đối phương đi xa hắn mới gỡ xuống kính dâm hai con mắt đều sáng tỏ nhưng mắt phải có hai cái trong mắt trong mắt một lớn một nhỏ nhét chung một chỗ giống một cái hồ lô lưu thanh quang phong thích cảm giác thúc được con kia hồ l ô mắt trở nên đỏ như máu hắn nhìn chăm chú đã đi xa chu huyền chỉ nhìn thấy một người mặc c ư ớ i phục nữ nhân dẫn theo cái đèn lồng trắng ghé vào chu huyền trên lưng đầu rũ cục lấy lưu thanh riêng này mới thở phào n h ẹ n h õ m sư phụ người kia sau lưng rốt cuộc là ai vậy nhận không ra nhưng n à y thiếu ra tướng mệnh phú quý ta cuối cùng cảm thấy hắn là bái qua đường khẩu nhưng ta sửng s ố nhìn không ra hắn có mấy nén hương lửa sợ la có cực kỳ cao minh đạo hạnh bên cạnh hắn đi theo người kia là một bốn nén hương trộm chu huyền nắng sinh g thời điểm, mộng cảnh đi p nơm nớp tăng lo sợ đi đến trước mặt thở mạnh cũng không dám nhường n g ư ờ i tại trong nhà ga tích lũy tích lũy hưng hỏa tuốt lên tới hai nén hương n g ư ơ i kém chút cho ta c h ọ c đại họa tân nương nguyên bản túi đầu ngươi trộm kia thiếu ra túi tiền về sau tân nương liền n g n g đầu mặc dù nàng mang khăn cô dâu nhưng ta cảm giác nàng nhìn chằm chằm chúng ta tại thua thiệt lao tử nhận lỗi kịp thời không phải còn không biết ra bao lớn thành tựu đâu làm trộm lông mày bên dưới cặp k i a bảng hiệu muốn sáng đã không sáng muốn nó có làm được cái gì Liệu ngoài. với giải đôi, giữa quang quay đầu, muốn thanh tay từ ống tay háo bên trong tay, thưởng tr háo Hán nhân đưa ra ra ống bên ngón tay,、so、muốn gấp đôi, ngón giữa ngón gấp so lưu thanh quang đem trong mắt ném trên mặt đất một cước dẫm bẹp bước nhanh mà rời đi chỉ chừa đồ đệm ắ t xanh tại trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống ra cầu cạn liền có đường cái có thể hô đến xe kéo nhưng chủ huyền không có hô tại trên xe lửa lúc chu huyền liền điều tra minh giang phủ địa đồ đông thị đường phố ở ngoài sáng sông bên cạnh từ nhà ga đi đông thị đường phố muốn vượt qua gần phân nửa minh đồng khu xa như vậy con đường gọi xe kéo được tìm xong mấy cái phu xe tiếp sức chạy rất lãng phí thời gian cũng may nhà ga phụ cận có một nhà dương sinh hạng thuê xe có thể thuê đến ô tô chính là giá cả đất đỏ một giờ phí tổn cao đến m ư ơ i hai khối bình thường lao bách tính không nỡ ngồi nhưng chu huyền trong ngực cất sáu ngàn khối lưu thanh này g túi tiền vậy cống hiến hơn bốn trăm không kém chút tiền này liền dẫn lữ minh khôn cùng tiểu phúc tử đi hãng thuê xe thuê xe hãng thuê xe tài xế rất chuyên nghiệp sau khi lên xe lấy trước ra tính theo thời gian đơn để chu huyền điển khởi hành thời gian điền xong xác nhận về sau lại móc ra biểu cùng chu huyền đồng hồ bỏ túi đúng đối thời gian lúc này mới khởi hành trên xe chu huyền rơi vào chầm tư tiểu sư lệ nghĩ cái gì đâu lữ minh khôn liên tiếp chu huyền ngồi góp bên hai thanh âm cực nhỏ hỏi trên xe có tài xế lữ minh khôn sợ hai vách mạch ừ n g cũng may chu huyền lỗ t hai hiện tại đặc biệt linh mẫn nhỏ như mỗi kêu thanh âm hắn cũng có thể nghe được rõ ràng nghĩ k i u lưu thanh q u a n đâu lưu thanh chỉ cho ta nhận lỗi lý do là trộm tiền của ta sợ nhiễm nhân quả nhưng này chỉ là hắn lý do thoái thác một cái làm trộm người chết tiền đều trộm còn sợ nhân quả chu huyền nói ta đoán hắn chủ động tới nhận lỗi nhất định là sau lưng ta tân nương có cái gì động tĩnh cho hắn sợ rồi người khoan hay nói ta còn thực sự không có hướng tầng này nghĩ lữ minh không có chút b ừ n g tỉnh đại nộ cảm giác nói mà lại ta tự đánh vào minh giang phủ địa giới có loại rất kỳ quái cảm giác chu huyền nói cảm giác gì chu ó loại rất vô ì n h cảm giác q e n t huyền ộ c Phản phất. Phản phất nơi n à chính là quê hương của Chu hương h đồng dạng. là quê u ta y nhìn qua ngoài cửa sổ xe khu phố bất kể là p h ò n g ốc vẫn là cửa hàng hắn chính là cảm thấy quen thuộc hoàn toàn không có người xứ khác tiến vào lạ lẫm địa giới xa cách hương vị hoặc là nói trong bí cảnh tân nương nàng nguyên bản là minh giang phủ người chương một trăm mười tám người trong kính chương một trăm mười tám người trong kính hoặc là tân nương nguyên bản là minh giang phủ người chu huyền t o á t ra cái này kỳ quá ý nghĩ tới trước đông thị đường phố dàn xếp lại chu huyền cảm thấy hơi mật chút ngựa đầu một nằm ngủ thiết y lúc tỉnh lại đã là tới gần hoàng hôn thời gian quá muộn đi đông thị đường phố tìm dài thuê phòng không quá hiện thực chu huyền ba người sau khi xuống xe liền trên đường tìm rồi nhà lữ quán trước ở lại tại trong lữ điếm thu xếp tốt chu huyền ba người đi đông g i a n g món chính quán bọn hắn giữa t r ư a đều không đổi u kịp ăn đã cực đ ó i rồi cho dù là bọn họ còn không có thích chứng minh sông món ăn khẩu vị vẫn như cũ ăn như hổ đói không có chút nào tướng ăn có thể nói chính ăn đến hăng hái đông nhiên một người đầu chọc láo giả dẫn theo nửa bình rượu đung đung đưa đưa đi ngang qua chu huyền bên người lúc giống phát hiện đại lục mới đồng dạng ngao một c ú họng nha khối gỗ ngươi vậy ăn được tiệm ăn rồi bản thân phải ăn vặt không thơm rồi ngươi nhận lầm người chu huyền liếc lão đầu liếc mắt còn trang còn trang lão đầu đưa tay hướng chu huyền trên cánh tay dựng muốn lôi kéo làm quen ba lữ minh k h ô n đua hướng trên bàn chùm n h p vỗ nhìn chằm chằm lão đầu ngũ sư huynh trên tay dính qua nhân mạng lúc tức giận đợi quái dọa người lão đầu nhất thời tỉnh rượu một nửa vừa cẩn thận quan sát chu huyền vài lần về sau mới nói là ta nhận lầm thật xin lỗi thật xin lỗi hắn vừa đi còn một bên một mực lẩm bẩm nói làm sao có giống như vậy người đừng nói không riêng gì lão đầu nhận lầm ăn nửa bữa cơm công phu. lại có ba cái thực khách thấy chu huyền mặt liền hô khối gỗ cho chu huyền đều chỉnh bối rối chẳng lẽ đông thị đường phố thật có một người dáng dấp cùng chu huyền như thế tương tự người chu huyền thực tế nhịn không được tìm lão bản muốn ấm hoàng i ể u đi đến lao giả đầu chọc bên người đem hoàng i ể u đẩy lên trước mặt hắn luôn có người gọi ta khối gỗ khối gỗ khối gỗ là ai a hắc lao giả thấy rượu liền vui vẻ hai tay vớt ve bầu rượu nói nhìn ngài nói chuyện như thế xuân sẻ liền biết ngươi không phải khối gỗ khối gỗ gọi một hoa là đông thị giữa đường nhất chất phát người ngươi xuống lầu rẽ phải đi lên phía trước liền có thể nhìn thấy nhà hắn mở quầy ăn vặt chu huyền cũng kém không nhiều ăn no hắn ngược lại là muốn nhìn một cái cái kia gọi khối gỗ cùng mình dài đến đến cùng có bao nhiêu giống hắn thanh toán hóa đơn cùng lữ minh c ô n tiểu phúc tử án lấy lao giả chỉ dẫn phương hướng đi thẳng đi mau đến đường phố cuối cùng mới nhìn thấy một cái q u ầ y ăn vặt q u ầ y hàng liền bày ở nhà mình trước cửa phòng tiền đường vậy ngồi ba cái thực khách kinh doanh sạp hàng chính là cái trung niên nữ nhân từ nương bán lao loại kia thực khách vừa ăn còn một bên cầm hèn mọn ánh mắt hướng nữ nhân trước n g ư ờ quét khách nhân ăn chút gì bánh bao hấp cháo đường du đậu hủ tuyến phân canh lệ thích hợp còn bao ăn no trung nhiên nữ nhân nhiệt tình mời chào lấy chu huyền một đ o à n người nhưng lợi nàng thấy rõ chu huyền tướng mạo thời điểm cả người đầu tiên làng lên người sau đó cúi đầu nhìn về phía một hoa một hoa trước mặt thả cái lắp t ạ g chén trậu gỗ cùng một thùng nước trong hắn đang ngồi trên ghế gập tây thúy tỉ lại đến lồng bánh bao thúy tỉ căn bản không nghe thấy một hồi nhìn xem một hoa một hồi nhìn xem chu huyền liếc nhìn nửa ngày nàng vô vô một hoa b ả vai một hoa ngầm đầu chú ý tới chu huyền chu huyền vậy chú ý tới hắn thiếu ra đây cũng quá giống rồi tiểu phúc tự giật mình nói cùng xong bảo thai tựa như lữ minh khôn cũng nói chu huyền càng hoảng hốt hắn thậm chí cảm thấy một hoa có phải hay không bản thân ảnh trong gương con mắt lông mày cái mũi những này kiện lớn giống còn chưa tính nhưng khoe miệng đường cong gốc râu cằm phân bố cũng có thể giống nhau như lúc rất không hợp thói thường chu huyền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể mỉm cười hướng một hoa với gọi nhưng một hoa lại biểu lộ ngốc trệ giống như có người cùng hắn giống nhau như lúc cũng không phải là cái gì chuyện mới m ẻ đồng dạng túi đầu dựa tiếp chén khác nhân đừng tìm hắn bình thường so đo hắn chính là như vậy thấy ai cũng không để ý như lầu gỗ thúy t h sợ chu huyền sinh khí giúp đỡ xin lỗi không nói còn muốn mời chu huyền ba người ăn tuyến phân canh c ù n g ta nhi t ử bộ dạng như thế giống cũng là duyên phận đến thúy tỷ mời các ngươi ăn không cần tiền chu huyền y nguyên vẫn làm ó c tiền bưng bắt to hướng trong tiệm ngồi vừa ăn vừa nhìn một hoa càng xem chu huyền càng cảm thấy trong lòng không ổn định đến minh giang phủ ngày đầu tiên quái sự liên miên một mực không có quá nhiều động tĩnh sách đèn tân nương đem lưu thanh quan g dọa đến chủ động bồi thường tiền hắn rõ ràng chưa có tới minh giang phủ toàn cảm thấy minh giang phủ quá quen thuộc hiện tại lại tại đông thị giữa đường gặp gỡ một cái cùng mình giống nhau như lúc người lần này minh giang phủ hành trình có loại số m ệ n hắn an bài cảm giác. Chu huyền nhìn một hoa sau huyền nhìn cùng ánh bài giác. hồi, cuối cùng thu hồi cảm Chu một một m thu t c ù g là a o bản nương dựng lên nói đến, hỏi, Thúy tỉ, ta nơi l hỏi, tới đây Thúy khác Tỷ, ta m ăn, nghị thật o á n nhà tỉnh nghi quầy hàng, g phù quầy c n có ố t thuê thật quầy hàng cho thuê sao? Hắn là sao? muốn làm sinh ý hình xăm tích lũy hương hỏa cụ thể phương pháp mặc dù không rõ ràng nhưng khẳng định phải tại trong thi thể nuôi ác quỷ lữ minh khôn cũng muốn dựa vào mổ thi khâu sắc tích lũy hương hỏa không có thi thể không có quầy hàng hai người hương hỏa căn bản không có cách nào tích lũy người còn hỏi đúng người nghiên cứu đối diện có cái quầy hàng trước kia chính là làm tình nghi kia lão bản cảm thấy vừa m ệ t lại không kiếm được tiền liền gì đóng cửa không tiếp tục kinh doanh rồi người nếu là mua xuống đến cửa hàng đều không cần trang trí sửa chữa kia rất tốt ta đợi chút nữa đi xem một chút chu huyền uống vào canh ánh mắt lại đi đến phòng nhìn thúy tỉ nhà buồng trong có loại rất âm cảm giác hắn đem cảm giác lực phóng xuất ra một chút chỉ cảm thấy trong phòng âm khí cực kỳ nồng đậm thừa dịp thúy tỉ bận b i ể u sinh ý một hoa rửa chén chu huyền dứt khoát đứng người lên h ư ớ n g trong phòng đi xuyên qua phòng ngõ hẻm đi đến vùng trong phòng rất lớn dựa vào góc k u ấ t xếp đặt một chiếp giường gỗ phòng trung ương thì dùng bốn cái xích sắt tre quan tài không có làm sơn lộ ra nguyên bản vật liệu gỗ nhan sắc cùng đường vân chu huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm đến quan tài lại cảm thấy buồn trong sở hữu âm khí hương vị toàn bộ tiêu di mà đụng vào quan tài còn mang cho hắn một loại cảm thụ khác biệt cái này quan tài tựa hồ chính là hắn năm qua loại cảm giác này tựa như một người lúc tuổi còn trẻ đem phòng cũ bán đi sau đó nhiều năm sau hồi hương cứ việc phòng cũ đã thay đổi trang hoàng quen thuộc đồ cũ tất cả cũng không có nhưng chỉ cần hướng phòng cũ bên trong một tòa năm đó ký ức cảm giác toàn bộ trở lại rồi loại cảm giác này đến cùng làm sao tới chu huyền cũng hoài nghi chính mình có phải hay không trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề khác h nhân ăn cơm dùng cơm tại nhà chính bên trong ăn thúy tỷ thanh âm từ chu huyền sau lưng vang lên không có ý tứ thúy tỷ đệ đệ ta người này có đôi khi yêu ngần người một phát ngốc liền đến nơi đi lại cho ngươi thêm phiền thái theo đôi thúy tỷ lữ khôn minh giúp chu huyền gián xếp chu huyền vậy rút tay trở về hướng thúy tỷ nói cái dày con người của ta có chút t ố i hư t ậ t xấu nhà chúng ta hiện tại liền thừa bộ này quan tài giá trị chút tiền thúy tỷ chỉ chỉ một hoa nói ngươi vậy nhìn thấy con trai ta cái dạng kia t r ô n chu huyền dưỡng nhân nhân, ra phòng lại thanh toán ba chén tuyến phấn canh tiền nói thúy tỷ tay nể g của ngươi rất tốt hôm nào lại đến nếm thử cái khắc quả vặt tùy thơi tới thúy tỷ đưa đi chu huyền ba người về sau trở lại vùng trong đ i ể trong dây, hướng phía quan tài nhẹ nhàng phát ra một tiếng rung động như đang an ủi thúy tỷ cùng một hoa gọi ta lão dương là tốt rồi lão dương là đông thị đường phố lớn nhất chủ thuê nhà tổ tiên cũng rất rộng lại thừa dịp đầu gió kinh doanh công xưởng gia nghiệp càng ngày càng lớn hiện tại trên đường một phần bảy bất động sản đều là hắn các ngươi thuê cửa hàng vẫn là thuê phòng đều thuê chu huyền nói hắn cơm nước xong xuôi cũng không có việc gì làm đi xem thúy tỷ nói tòa kia quầy hàng quầy hàng quy mô không sai có hai cái cửa mặt vị trí cũng được vừa vặn quầy hàng bên cạnh còn mang theo b ả n g thông báo viết rõ thuê phòng mời đến đại tứ hỉ quán mặt trượt chu huyền liền tới quán mặt trượt bên trong tìm được lao dương còn thuê cửa hàng a dễ nói dễ nói lao dương tâm bên trong cao hứng hỏi có chọn chúng không có chu huyền nói thúy tỷ nhà quầy ăn vặt chết đối diện h ả nhà kia à nhà kia vị trí tốt ta mang các ngươi đi nhìn một cái rộng rãi mà lại cửa đối diện không có cái gì l ầ u cao buổi sáng ánh nắng cơ bản đều có thể phơi đi vào lão dương mang theo chu huyền ba người đi trong cửa hàng nhìn phòng quầy hàng trừ bỏ hai cái cửa mặt độ sâu cũng không tệ mà lại xác thực như thúy tỷ nói nhà trên cũng là làm tịnh nghi làm được trong phòng tách cục trang trí sửa chữa đều không cần một lần nữa làm mướn rửa sạch chỉnh bị sạch sẽ liền có thể trực tiếp khai trương cái này quầy hàng không sai a chu huyền hỏi lữ minh côn các phương diện đều được nhưng là giá cả lữ minh không quay đầu lại hỏi lao dương làm sao cái cách cho thuê nửa năm lên thuê một tháng sáu trăm l i o dương muốn giá cả không cao mai táng ngành nghề một con đường hiện tại sinh ý không thịnh vượng s ắ c thực không muốn nổi giá cả tăng thêm đông thị đường phố trị an có chút loạn thanh danh không tốt lắm hắn trào giá không dám q u ác á giá cả lệ quý lữ minh k h ô n nói năm trăm thuê nửa năm kia thực tế không muốn nổi ta và các ngươi giảng ta cái nhà này rất sạch sẽ không phải loại kia mặt ngoài sạch sẽ là nơi nào đều sạch sẽ mỗi ba tháng đều muốn mời pháp sư đạo sĩ tới trừ bẩn nhà người ta cửa hàng ta cam đoan không sạch sẽ trong phòng vong hồn tiểu quỷ một đồng lớn lao dương đem vỗ ngực tặc vang dội chu huyền lại to mày hỏi rất sạch sẽ sao c a m đoan sạch sẽ nếu là không sạch sẽ đâu không sạch sẽ ta bà chăm cho thuê ngươi b à ảnh chu huyền cầm lấy góc khuất trong ngăn tủ một thanh đường ống kịm đứng tại trên quầy đ ố i trần nhà một góc rơi vị trí dùng sức đâm một cái lập tức trần nhà phá cái lô lớn ả o ả o ả o tấm gạch ụ đất hướng xuống gì rào rơi một con trắng bạch khô cạn nhân thủ vậy từ cửa hang rủ xuống chương một trăm mười chín thành cương chi pháp chương một trăm mười chín thành cương chi pháp một con trắng bạch khô cạn nhân thủ từ trong động rủ xuống chu huyền buông xuống đường ống kịm hai tay cùng lúc hướng cửa động phương hướng với tới làm một cái mời xem tư thế lao dương lữ minh k h ô n âm dương quái khí mà nói cái nhà này cũng quá sạch sẽ chớ quấy dày ta đang tự hỏi lao dương chỉ cảm thấy xung quanh thanh em động tác đều rất c h ó i thai cứ việc lữ k h ô n minh chỉ là nói một câu chu huyền thậm chí một chữ đều không nói nhưng hắn chính là cảm thấy cực kỳ ầm ĩ cực kỳ c h ó i thai chu huyền lại cầm lấy đường ống kịm đối trần nhà tiếp tục đụng trái đâm hai lần phải đâm hai lần thẳng đến đem trần nhà chọc ra rất nhiều vết nứt bức tường nhận không ngừng lực thi thể đập vụ mạ tường trực tiếp rất xuống cô thi thể này tứ chi hoàn hảo đầu lâu vậy hoàn hảo nhưng giữa mi tâm đã mọc ra một sợi lông đen đồng thời hắn ổ bụng bị mở ra ngũ tạng lục phủ đều bị hái được sạch sẽ ngăn nắp hình dạng chết có thể nói kinh dị chu huyền ném đường ống kịm từ trong hộp tủ nhảy xuống tới tỉ mỉ xem xét lấy thi thể lữ minh k h ô n thừa cơ mặc cả dương lão bản ngươi vừa rồi đáp ứng cái này phòng nếu không sạch sẽ ba trăm một tháng không lớn nổi không lớn nổi lão dương thực tại không nguyện ý sáu trăm biến ba trăm bắt đầu chơi xấu nhưng hắn lại không thường thường chơi xấu một gào khóc mặt đều đỏ bừng thậm chí mang thai ở lần có chút huyết sắc lữ minh c h ô n liếc mắt liền nhìn ra lão dương không phải loại kia yêu chơi xấu người kéo dài khoảng cách muốn cùng lao dương thật tốt lý luận lý luận không nói ba trăm chí ít vậy tranh thủ đem giá cả chặt tới bốn trăm năm mươi hắn nói còn không có xuất khẩu cổng truyền đến một trận nữ nhân bén nhọn thanh â m ai nha đây không phải triệu mặt dỗ triệu lao b ả n sao trong phòng bốn người ra bên ngoài nhìn lên là thúy tỷ thúy tỷ tại nghiêng đối bánh mì mì h o à n h thánh nghe thấy trong phòng loảng xoảng loảng xoảng vang liền đến xem náo nhiệt một chút kết quả nhìn thấy trên mặt đất bị đào rông ngũ tạng lục phủ thi thể thi thể này nàng còn n h ậ biết chính là tiệm này đợi trước lão bàn triệu mặt ngươi không nói triệu lão bản là cảm thấy làm tịnh nghi vừa mệt lại không kiếm tiền mới không tiếp tục kinh doanh sao thúy tỷ kinh hồn hơi định hỏi ngươi vừa mở quầy ăn vặt hiểu cái gì l ã o dương cái kia khí a đưa tay liền đem môn đóng lại rồi chu huyền xem như nghe rõ hắn đứng người lên đối l ã o dương nói chúng ta không phải thích chiếm tiện nghi người như vậy đi dựa theo ngươi mới vừa nói ba trăm một tháng l ã o dương cái này còn không thích chiếm tiện nghi có thể thuê không thuê không được thuê không được thì thôi chúng ta đến đi đều vui vẻ chu huyền nói nhưng là đi Ta người này có chút lớn miệng, trong lòng có chút giấu khác ô n g đ ư m sợ náo u ta bẩn phòng hắn không sợ dù là đêm nay náo bẩn hắn cũng chỉ sẽ hỏi một câu trong phòng này quỷ túy h có bốn nén hương sao nếu như mà có đêm nay là có thể đem giếng máu thiếu nợ cho trả lại ta trở về phòng cầm bút ta có chu huyền cầm giấy bút không cho lão dương đổi ý cơ hội đem văn thư viết liền ký tên người gọi tuần đồng đều tay này c h ữ thật là dễ nhìn lão dương đối chu huyền chữ khen ngợi một phen là thật tâm khen tại khắp nơi đều cần viết tay chữ niên đại chữ đẹp không chỉ có thể dùng để đào dạ tình thao lão bản một thức hai phần ký tên in dấu tay đi chu huyền dùng bút đem ngón cái bụng bôi đen đặt tại văn thư bên trên lão dương vẫy ấn lên thủ ấ n chu huyền thanh toán tử giao sáu áp hai hết t h ạ phải trả hai hai trăm bốn chu huyền đếm ra đủ phần tiền đưa cho lão dương lão dương cương muốn tiếp chu huyền lại rút tay trở về chỉ vào trần nhà vừa chỉ chỉ triệu mặt dỗ thi thể hỏi trần nhà tường được tìm thợ hổ bổ triệu lao bản thi thể được tìm người thu thập là n g ư ờ i thu thập hay là ta thu thập đến như phí tổn vấn đề n g ư ờ i thu đi ta sợ phiền phức quá mức tiền thiếu muốn n g ư ờ i điểm lão dương tính một cái sổ sách nói b ổ tường m ộ ư ơ i năm khối xử lý thi thể đắt một chút tính ngươi năm mươi sáu mươi năm ngươi tạm thời cho ta sáu mươi năm là được tia không thành chính ta tìm người tốn thời gian phí sức Tứ biến thành tiểu sư đệ ta lần trước liền nghe tứ sư huynh nói nói ngươi làm ăn rất cường thế không nghĩ tới ngươi thuê cái phòng vậy như thế giọt nước không lọt lữ minh không nhỏ giọt khen sinh hoạt giáo hội ta rất nhiều kiếp trước người trẻ tuổi khác không dám nói phòng cho thuê phương diện từng cái đều kinh nghiệm phong phú đều một cái hố một cái hố dâm ra đến chu huyền nghĩ đến cái gì lại đi ra ngoài hô lao dương lao dương quầy hàng thuê phòng ở còn không có thuê đâu há cũng thế lao dương trở về trở về còn nói nhà này quầy hàng có hai tầng lầu một là quầy hàng lầu hai là g i ả i phòng cho thuê thang lầu tại cửa sau phòng cho thuê tiện nghi một tháng một trăm khối lần này thật không mặc cả rồi chu huyền lại đếm sáu trăm đưa cho lao dương không nói ngơi ư giá nhưng là phòng trải một t h ể tiền thế chấp ta liền không bổ sung nộp lao dương lão dương tiếp nhận sáu trăm khối từ chìa khóa trong túi tìm ra phòng chìa khóa đưa cho chu huyền than thở nói nhà tiền thế chấp thì thôi giao n g ư n i người bạn này lời này cũng không phải khách sáo lão dương hàng năm qua tay phòng cho thuê sinh ý đếm đều đếm không đến thấy qua người thuê phần lớn là chọn chọn lựa lựa nhưng nghĩ mặc cả lại không kéo không dưới mặt nói rõ cần phải cất dấu ra để hắn đi đoán lão tử chơi mặt trực vài phút mấy trăm khối trên dưới nào có thời gian cùng các ngươi hao tổn công phu đ o á n m ò lão dương liền thích chu huyền dạng này mặc cả liền thoải mái giảng có trật tự giảng hắn cảm thấy dạng này người làm ăn vậy tuyệt đối là đem hảo thủ về sau khẳng định phải đem cửa hàng mở rộng còn có thể hợp tác lâu dài được rồi các ngươi chậm rãi ở đi có việc đi đ ạ i tứ hỷ quán mặt t r ư ở n g bên trong tìm ta đương nhiên tốt nhất là không có việc gì lão dương đem tiền suy n ê n bước bước nhỏ đi t h ú y tỷ nhà q u á y ăn vặt hắn được chiếu cố một chút t h ú y tỷ sinh ý lại cho điểm linh phiếu để cho t h ú y tỷ vậy đem miệng che lại đường đi bên ngoài chuyển triệu mặt dỗ sự đại phong đông thanh danh rất trọng yếu trở về nhà chu huyền muốn cho lữ minh khôn cùng tiệu phúc tử làm tư tưởng công tác dù sao cũng l à áo qua bần phòng mặc dù không sợ nón áo nhưng ở đây tóm lại có chút không thích hắn đã tổ chức được rồi lý do thoái thác đơn giản là ra cửa bên ngoài tiền mang được không nhiều có thể bớt thì bớt vạn nhất sinh ý không cẩn thận làm lớn đổi lại tốt phòng loại hình hắn nói còn chưa mở miệng lại nhìn thấy lữ minh k h ô n vậy mà thay đổi trong ngày thường trầm ổn giang hai cánh tay đ ư c hưởng thụ hô hấp lấy trong phòng không khí ngũ sư h i n h ngươi đây là chiếm tiện nghi chiếm đại tiện nghi cái nhà này tuyệt đối không có chọn sai một tháng một ngàn rưỡi đều giá trị chu huyền chu huyền thậm chí đang suy nghĩ lữ minh k h ô n nói có đúng hay không nói ngược lại làm sao nghe có chút trói t a i đâu ngũ sư h u n h đây là á o qua bần phòng huyên nao tốt huyên náo càng lớn càng tốt lữ minh quân quay đầu nói với chu huyền tiểu sư đ ệ đừng quên ta là âm nhân ngươi chí ít ngươi bây giờ tu đường khẩu là âm nhân cái này có ý tứ gì sao chu huyền hỏi chú trọng cũng lớn lữ minh c ũ n nói âm nhân tích lũy hương hỏa tích lũy là một chuyện nhưng là ở tại âm sát chi địa bên trong cũng đúng hương hỏa có trợ r ú t không phải hô hô trướng là t ế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu chậm rãi tăng lên đừng nhìn mỗi ngày trướng đến、ý. nhưng liền loại này chướng pháp tích lũy đến hương hỏa là thuần chính nhất trong phòng này âm sát chi khí quá nặng đi nặng đến độ có thể nuôi ra hát ma cương lữ minh khôn cái này chút thật cùng trở lại nhà mình mở dạng đưa tay vớt ve trên mặt đất triệu l á p bản giống cho chuyện việc nhà tựa như nhẹ nhõm nói thi thể này không có bị ngươi móc ra trước đó cảm giác cái này trong cửa hàng xác thực không có gì âm khí nhưng là móc ra về sau âm khí bôi phía thoải mái cho ta toàn thân dễ chịu ngươi biết cảm giác gì sao chỉ chúng ta ngâm mình ở hồ suối nước nóng bên trong mỗi một cái lỗ lô chân lông tại hẽ hài lòng cảm giác chu huyền lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ hãn phẳng phất thấy được lữ minh khôn một mặt khác ngươi lai、like、ngươi là dạng này ngũ sư h u n h cái này đạo âm k h í à chính là từ phía trên trần nhà bên trên r a bên ngoài bước lên cái này phòng làm được có vấn đề phong thủy không có có thể tốt tăng thêm kể bên này làm a i táng một con đường bản thân liền âm k h í nặng dẫn đến cái này phòng trên trần nhà nuôi ra một con âm nhãn chu huyền hướng trên trần nhà nhìn lại không có nhìn thấy cái gì con mắt âm nhãn chỉ là tên thực tế cùng phong thủy câu chuyện bên trong đại long một dạng có hạn k h í không hắn hình ta ở chỗ này thật tốt ở chỗ tốt rất lớn lữ khôn minh càng nói càng kích động lữ sư minh ngươi kích động về kích động ta liền một vấn đề ngươi nói thi thể này là cái gì tới hắc ma cương chính là cương thi một loại so sánh hung lại có cương chu huyền đến tỉnh quốc lâu như vậy thật không có chú ý qua cương thi cái này một khối có người sau khi chết thi thể có thể thành cương thành cương thường thấy nhất nguyên nhân có hai loại loại thứ nhất gọi âm khí dương huyết loại thứ nhì gọi âm s á t điện lại là chu huyền chưa từng nghe qua tri thức điểm mù hắn lôi đem trong phòng ghế gặp nhỏ ngồi tỉ mỉ nghe tiểu phúc tử đ ố i âm nhân thần nhân sự tỉnh hoàn toàn không hiểu liền muốn chìa khóa đi lầu hai quét dọn vệ sinh đi lữ khôn minh rằng đạo cái gì gọi là âm khí dương huyết người tại chết đi không lâu sau hồn phách bắt đầu chưa vững chắc ở vào sắp ly thể nhưng là lại chưa từng ly thể trạng thái lúc này nếu như dùng chín d ọ t người sống giữa lông m à y máu nhỏ tại người chết trên môi người chết tâm khi cùng người sống máu rung hợp liền trở thành một đạo bình chướng tướng hồn phách phong ở thể nội liền trở thành cương bất quá việc này máu người không thể tùy tiện tìm nhất định phải là cùng người chết tại khi còn sống từng có r à n g b u ộ c người hoặc là vợ chồng hoặc là người nhà thậm chí có thể là cựu nhân nhất định phải tình cảm r à n g b u ộ c được rất cường liệt chín g ọ t giữa lông máy máu phong bế một thân yêu toán quýt si mê loại thứ nhỉ âm sát nuôi cương âm khí trọng địa phương đều là âm sát địa nồng đậm âm khí bao gồm thi thể về sau sẽ hình thành ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất gọi n h ậ p thi âm khí sẽ thẩm thấu đến thi thể máu xương da trong thịt lông dài dài răng nanh da thịt k h u n g xương trở nên cứng rắn như sát đều là giai đoạn này biểu hiện giai đoạn thứ hai đánh thức thi âm khí ngưng tụ được càng phát ra nặng liền bắt đầu sinh ra linh trí sẽ chủ động đi hại người giai đoạn thứ ba gọi lao cương bọn chúng bắt đầu chủ động đi hấp thu âm khí cũng từ âm khí bên trong bắt đầu tu hành nộ được rất nhiều thủ đoạn đạo hạnh chu huyền nghe được rõ ràng nói như thế chủ lưu cương có hai loại kia âm khí dương huyết cương lợi hại vẫn là âm s á t cương lợi hại ai cũng có sở trường riêng lữ minh cũng nói âm khí dương huyết thành cương tương tự có ba cái giai đoạn nhưng là giai đoạn cùng giai đoạn ở giữa thời gian có thể người làm co lại được rất ngắn tăng thêm hắn giai đoạn trước linh trí cao chỉ cần tẩm bổ thỏa đáng không bao lâu liền có thể bắt đầu tu hành nhưng âm s á t nuôi ra tới cương một khi đã có thành tựu có thể nộ g thiên địa chi đạo một cái giai đoạn trước dữ dội một cái hậu kỳ cương thế chu h u y n chỉ vào triệu mặt dỗ thi thể nói vậy hắn có lẽ còn là âm sắc cương thi nhập thi giai đoạn a、ừ. là một tiểu hắc ma cương không có gì quá lớn đạo hạnh chúng ta được xử lý hắn rồi lữ minh c ô n nói xử lý như thế nào chu huyền hỏi lữ minh côn t r ư ơ n g một trăm hai mươi ngỗ tắc cái chết t r ư ơ n g một trăm hai mươi ngỗ tắc cái chết xử lý như thế nào chu huyền hỏi lữ minh côn ăn hết hắn hai ta một đợt lữ minh c ô n nói như đinh chém sát làm sao ăn hấp x à o nấu nổ vẫn là ăn sống nghe vào có chút biến thái liền trực tiếp ăn a lữ minh c ô n còn giải thích nói ăn loại này âm s á t nuôi ra tới hắc ma cương đội âm nhân tích lũy hưng hỏa phi thường có trợ giút vận khí không dễ trả đụng không lên còn khát vọng a cương ta thường thường bởi vì không đủ biến thái cùng ngươi không hợp nhau a ngũ sư m i n h chu huyền hai tay làm cái mời tư thế sư m i n h ăn trước ngươi trước đánh cái dạng được đi ta tới trước lữ minh k h ô n đem h á c mao cương triệu lão bản đỡ lên thi thể quá khô cạn tay chân đều cứng đ ở cùng cái tiêu bản đụng dạng muốn làm sao lay hay liền làm sao lay hay hắn đem thi thể bậy thành rồi ngồi xếp bằng tư thái về sau h á c mao cương trong cổ học lần lần phát ra khet ơ tựa hồ rất không hài lòng ngũ sư h u n h tùy ý xối dục nhỏ tiểu hát m a cương còn dám n g h răng lữ minh không chúc diệp đao xuất thủ cực nhanh một đao đinh thấu hát mao cương i ế t h ậ u lập tức hát mao cương liền trung thực rồi sau đó lữ minh k h ô n dùng đao nhỏ cắt vỡ bản thân ngón giữa đem máu vẩy vào cương đỉnh đầu lập tức rất nhiều đạo hát khí đều bởi vì máu tồn tại từ cương trong da trôi ra máu người câu cơ ư n g khí lữ minh k h ô n xếp bằng ở hát mao cương trước người có tiết tấu hô hấp theo một hít một thở nồng nặc kia cơ ư n g khí cùng không trung hóa thành một cỗ hướng lữ minh k h ô n ngực bên trong khoan cơ khí không ngừng trôi ra hát mao cương ngón tay liền bắt đầu hòa tan giống một khối băng bị ánh mặt trời chiếu qua da thịt máu xương Tăng đ ư ợ chu c ỉ còn huyền thứ hai nén hương i ngọn đồ lửa bỗng nhiên biến mượn sau đó vậy mà bắt đầu hướng xuống đốt đốt tốc độ cực chậm cực chậm nhưng là quả thật có hướng phía dưới đốt xu thế nguyên lai、like, tương tại âm nhân liền tương đương phật tính tại thân nhân chu huyền đệ nhất nén hương lúc có một nửa hư n hỏa đều là bắt nguồn từ phật tính có dị quỷ hiến tế cũng có liên hoa nương nương vật liệu mà cương trong thân thể quá nồng nặc âm s á t c ư ơ n g khí vậy mà có thể giúp âm nhân đường khẩu thắp hương bất quá cái này cương cũng không tốt tìm kiếm được không thể làm làm thường ngày tích lũy hương hỏa phương thức chu huyền vừa nghe lữ minh k h ô n nói qua phải dùng âm s á t nuôi ra tới cương ăn mới tốt tích lũy hương hỏa âm s á t nuôi cương cũng cần thời gian a suy nghĩ một chút nhìn có thể hay không dùng cái tiệm này nuôi được cương nếu có thể nhanh chóng dưỡng thành ra hương hỏa bốc cháy cũng nhanh chu huyền nhắm mắt hấp thu màu đen cơ khí lữ minh khôn lại đem hai mắt mở ra rồi hắn nhìn về phía chu huyền nhập định bộ dáng. l i ê n biết rõ cái này cường khí đối chu huyền đốt hai nén hương hữu dụng hắn đứng lên không còn đi hút cường khí đối với hắn mà nói tích lũy hương hỏa phương thức rất ổn định không dựa vào cái này cường cũng có địa phương tích lũy chỉ là trầm điểm nhưng chu huyền cũng không vậy tại chu gia ban trong mấy ngày đó hương hỏa không có chút nào tiến thêm, thêm hiện tại có có thể đốt hương hỏa biện pháp làm sư huynh sao có thể đ o ạ n lữ minh không dựa vào quầy hàn g đứng đốt điếu thuốc nhìn chu huyền cái này nhìn lên còn không thích hợp làm sao sư đệ hút cương khí tốc độ nhanh như vậy chỉ là một lúc nửa khắc công phu hát mau cương tay chân bụng dưới đ lữ khôn minh cười ngực cũng đây khổ nhổ có t một hòa nhanh tan. Quá đi. Lữ khói ô n chu huyền thực khí tốc độ cũng không phải ngay từ đầu cũng nhanh hắn vừa mới bắt đầu hút cương khí lúc tốc độ xa so với lữ minh không chậm nhưng đi theo cương khí hút vào hắn bị cảnh phát sinh biến hóa đầu tiên là thần khải bí cảnh bên trong trang đỏ ửng giếng máu hóa thân tựa h ồ từ bí cảnh bên trong đi ra liền treo ở chu huyền trước mắt ngay sau đó trang tròn bên trên xuất hiện một đạo nữ nhân bóng người trên đầu mang theo khăn cô dâu nàng là bí cảnh bên trong sách đèn tân nương chỉ thấy k ê u tân nương làm động tác c ổ quái đầu tiên là nằm mặt đất giống một con hiệu đang uống nước đầu nhẹ nhàng đốt lại sau đó tứ chi c h ắ m đất cánh tay trái so cánh tay phải muốn gần trước một chút mặc dù thân hình của nàng xinh đẹp nhưng giờ khắp này khi thế như sau núi mánh hổ liên tục hai cái động tác về sau tân nương thân hình liền không thấy chỉ chừa trống rông huyết nguyệt treo ở trước mắt chu huyền lòng có cảm giác tại bí cảnh bên trong bắt t r ư ớ c nổi lên tân nương động tác hiệu con uống nước động tác mới làm ra đến hắn đột nhiên cảm giác được hắc mao cương điểm kia cương khí đều không đủ hút hô hấp thổ nộp tự động tăng tốc sau đó làm ánh h ổ hạ sơn chu huyền đem động tác làm ra trong lòng đ ố n g nhiên có mánh hổ gào thét do núi phong khoáng hắn cũng không nhịn được gào thét ra tới còn có thể càng nhanh lữ khôn minh khói còn lại gần nửa đ o ạ n lúc chu huyền phát ra một trận thấp giọng minh khiếu đã chỉ còn lại đầu cổ hắc mao cương liền giống khối băng trực tiếp ném vào đỏ bừng nước thép bên trong cơ hồ la ba bốn cái nháy mắt liền hòa tan được chỉ còn nước、dịch. lữ k h ô n minh tàn thuốc đều quên phủi nhìn sửng sốt chờ nghe được một cỗ đốt cháy khét mùi mới đã tỉnh hồn lại đem đốt tới tàu thuốc thuốc lán ném trên mặt đất lung tung giấm diệt chu huyền hổ khiếu qua đi đem còn lại cơ ư n g khí cùng nhau n u ố t ăn thắp hương tốc độ vậy cơ hầu ngưng lại chỉ còn lại tàn lửa lửa lở một con hát m a u cương bị ăn khô lau sạch một thước hương mới đốt một phần năm tấc tiến độ rất chậm nhưng ít ra có thể cho chu huyền đưa ra chút thời gian đi tìm hình xăm chính tông tích lũy hương hỏa phương thức mà lại mặc dù âm sát cương khó mà tìm kiếm nhưng cái này trong cửa hàng nặng n g nề âm sát chi khí mỗ chỉ cần hương h ò a bất d i ệ t loa thần liền sẽ không gây sự với chu huyền h á c mao cương triệt để hòa tan thực khí kết thúc chu huyền con mắt vừa mở ra đ ỗ n g nhiên một đạo bạch quang loại qua chu huyền trước mặt xuất hiện hình tượng hắn liếc nhìn vài lần phát hiện là h á c mao cương triệu mặt dỗ khi còn sống hình tượng hình tượng bên trong trong cửa hàng đã là đêm tối ngoài tiệm r ô n g tố đan sen trải bên trong đốt đèn điện cửa hàng trung ương mang lấy một tấm chỉ toàn thi giường trên giường nằm một cái bị đào đi ngũ tạng lục phủ nữ nhân cô nương này rất tinh xảo đáng tiếc gặp không may người què triệu mặt r ỗ trong tay nắm bắt mổ thi tiểu đao sắp bén quan sát lấy thân thể nữ nhân nghĩ đến từ nơi nào bên dưới đao có thể tận lực đem ra người lộn được hoàn chỉnh một chút quan sát rất tỉ mỉ triệu mặt dỗ nhưng không có phát hiện cửa hàng trần nhà trong kẽ h hở có một đoàn màu đen đầm khí đang nhanh chóng co vào ngưng kết thẳng đến ngưng kết thành một giọt như mực chất lỏng tí tách mực nước từ phía trên trần nhà bên trên nhỏ xuống không như lệch vừa vặn nhỏ tại nữa thi chỗ mi tâm từ chỗ nào bên dưới đao đâu triệu mặt dỗ tự đủ nỗ tắc tiên sinh ngươi nói người chết sẽ cảm giác được đau không một trận h á n giọng nữ trong phòng nhẹ nhàng q u e n q u ẩ n nhưng rơi vào triệu mặt dô bên hai không khác một trận tiếng sớm a triệu mặt dô thất kinh tay tại phát r u n đau kém chút đều không cầm chắc chỉ thấy kia nữ thi bỗng nhiên ngồi dậy h ỏ i triệu mặt d ô ngộ tắc tiên sinh ngươi nhớ lột ta ra thời điểm có hay không nghĩ tới người chết cũng sẽ cảm thấy đau ta ta chuyện không liên quan đến ta a ngươi là người què i ế t ngươi tâm không phải ta đảo là khác ngộ t ắ c làm ngươi tìm bọn hắn ngươi tìm bọn hắn triệu mặt dô đã bị dọa đến thần kinh t h ắ n loạn thậm chí ngay lập tức không nghĩ tới chạy chờ hắn cầu xin tha thứ vài câu về sau mới nhớ tới mình có thể chạy hắn quay đầu liền hướng ngoài cửa sông có thể dưới chân giống m ọ c dễ không nhúc đích được ha ha nỗ tắc tiên sinh ta muốn nói cho người người chết cùng người sống một dạng cũng có thể cảm giác được đau nữ thi tiếng nói mới rơi triệu mặt dâu cái ó t liền đã trúng một cái mắt tối xâm lại chờ hắn lần nữa thức tỉnh thời điểm chuẩn xác mà nói là thi thể mở mắt thời điểm hắn cảm giác mình ổ bụng đã bị mở ra đau đớn kịch liệt cảm giác ở hắn trong thân thể lan tràn hắn còn trông thấy nguyên bản nên bị bản thân lột ra nữ thi vậy mà đứng tại chỉ toàn thi trước giường trong tay nắm bắt mổ thi tiểu đao sắp bén tự cấp hắn giải phẫu triệu mặt dô đau đến khuôn mặt sinh lý tính run dậy lồng ngực của hắn như bị truy s ắ t đập phá vô số bên dưới chờ đau đớn mới qua loa làm dịu hắn lại cảm nhận được ống luồn dạ dày bị chặt đứt đừng có lại dằn vào ta van cầu ngươi đừng lại rẽ m à i ta rồi triệu mặt dô đã chết đi tự nhiên là không mở miệng được nhưng chu huyền lại tại ký ức hình tượng bên trong đem hắn thanh â m nghe được rõ rõ r à n g rằng ta chỉ là một nhỏ ngỗ tác phụ trách xử lý người quẹ cho ta phế liệu ta thật không có làm qua quá lớn chuyện ác chỉ là kiếm miếng cơm ăn câu ngài đừng dậy vỏ ta rồi nữ thi rất tỉnh táo tiếp tục phá giải lấy triệu mặt dỗ nội tạ theo trong bụng linh kiện lâm lượt từng món phải bị rỡ xuống triệu mặt dô đau đớn cảm v ậ y chậm rãi biến mất nhưng b i ệ t khuất cảm lại tại kịch liệt tăng lên đâu của hắn nằm nghiêng trên giường cho nên con mắt có thể nhìn thấy nội tạng của mình bị lâm lượt từng món bày ở bên giường giống một hàng tinh xào tác phẩm nghệ thuật đó là của ta đó là của ta người trả lại cho ta triệu mặt dô muốn đem bọn chúng từng cái từng cái trang về trong bụng của mình hắn chẳng những không thể toàn nguyện ngược lại nhìn thấy những cái kia cơ quan nội tạng bị nứt h i từng cái từng cái cất vào trong bụng của nàng trả lại cho ta ngươi đem bọn nó trả lại cho ta nữ thi chưa từng để ý tới mặc vào triệu mặt r ỗ trường sam quần mũ dạng đem cửa tiệm mở ra nàng cầm lấy ô giấy dầu nhấc lên treo trên tường đèn lồng đi vào d i ô n g tố chi dạng gió thổi vào trong nhà trải qua quanh q u ầ n trong phòng đánh lấy xoáy về sau lại đem cửa tiệm cho trùng điệp đóng lại trong phòng vang lên một trận tham lam âm trầm tiếng cười trên trần nhà vết nứt bỗng nhiên biến rộng biến rộng tái biến rộng một đôi d o màu đen âm sát chi khí hóa thành tay từ phía trên trần nhà bên trên một mực hướng xuống rủ xuống một mực rủ xuống t ớ i tịnh nghi trước giường ôm lấy triệu mặt dỗ sau trần nhà khe hở biến hẹp t á i biến hẹp cho đến hoàn toàn biến mất ký ức hình tượng kết thúc chu huyền mở to mắt theo bản năng hướng trần nhà trong động nhìn lại vẫn như cũ cái gì cũng không có nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi làm như thế nào cái gì thực k h í à ngươi ăn hắc m a u cương tốc độ rất khủng bố ta một điếu thuốc còn không có hút xong cương liền bị ngươi ăn sạch sẽ lữ minh khôn đối chu huyền thực khí tốc độ ý nguyên vô pháp tiêu tan thực khí tốc độ cùng âm nhân tích lũy hương hỏa tốc độ nghiêm ngặt móc đối chu huyền lại tạm thời không có công phu thảo luận thực khí tốc độ hắn dương lên tay nói với lữ minh h ô n ngũ sư h u n h cái cửa hàng này trần nhà chương ó t một trăm hai mươi mốt tổ vu pháp tướng chương một trăm hai mươi mốt tổ vu pháp tướng nghe tới ngộ tác lữ minh không sắc mặt lộ ra ầm trầm nguyên lai、like、nhóm người kia đến rồi minh gian phủ rất tốt rất tốt bọn hắn bây giờ tại cho người quẹ làm việc tuần chính huyền tướng nhìn thấy triệu mặt dỗ ký ức tỉ mỉ cùng lữ minh không nói một lần ngộ tác đường khẩu là càng hôn càng nhút nhát trước kia tốt xấu còn làm cái sơn đại vương buộc con tin nội bạc hiện tại chỉ có thể cho người quẹ làm chó vớt chỗ tốt p h i một đám loại h è n nhát lữ minh khôn tức giận mắng chu huyền đối giang hồ hiểu rõ không sâu hắn hỏi lữ minh khôn nội tắc không phải là pháp y sao nghiệm một chút thi thể cái gì làm sao không phải làm sơ tặc chính là cho người quẹ làm xuống kinh doanh không làm được đứng đ ắ n kiếm s ô n g sao làm đứng đ ắ n kiếm s ô n g đối với bọn hắn tới nói không đến tiền vậy tích lũy không xuống cái gì hư hỏa lữ minh khôn cùng chu huyền giải thích tại tỉnh quốc châu phủ bên trong đứng đ á n nghề rất nhiều nhưng thích hợp n ộ tắc cũng không nhiều n ộ tắc chỉ có hai loại bản sự am hiểu cùng thi thể liên hệ có một nhanh tay đao cùng thi thể liên hệ hoặc là cho tăng trận làm tình nghi hoặc là cho sở cảnh sát khi thật sự ngỗ tắc nhưng là tiền thiếu thời gian trôi qua rất vất vả có tích lũy không ra hương hỏa ngỗ tắc sẽ đi làm nhưng chỉ cần đem đầu nhang nuôi ra hai nén hương cũng không cam tâm làm tiếp những khổ kia việc phải làm đến như bằng khoái đao nuôi gia đình nha chính là cho người làm đao thủ mặc dù đầu đao liếm máu nhưng cô chủ ra giá cả rất cao thời gian sẽ trôi qua dễ chịu chỉ là có người không nguyện ý lữ minh có nói ai chu huyền hỏi ngỗ tắc đương nhiệm đường chủ người đường chủ này chỉ đem thủ hạ đệ tử xem như cây rụt tiền tích lũy hương hỏa máy móc nếu là đệ tử đều đi làm đao thủ qua dễ chịu thời gian ai giúp hắn kiếm tiền tích lũy hư n g hỏa người này ánh mắt chật hẹp làm việc lại không cái lâu dài suy tính tự nhiên chỉ có thể mang theo đệ tử làm chút dơ bẩn hoạt động n ỗ t á c cùng người quẹ cấu kết lại với nhau gặp được một đợt g i ế t miễn cho khó khăn lữ minh k h ô n dần dần trở nên kích động lên hô hấp bởi vì kích động mà trở nên gấp rút chu huyền thì chỉ vào trần nhà nói chứ không trò chuyện n ỗ tác tường này bên trong đồ vật an người tiểu sư đệ không phải an người là tế tự lữ minh còn nói tia nữ thi khi còn sống không phải người bình thường lúc nàng chết có c h n h i ệ m biến thành lệ quỷ cùng trong phòng âm nhãn làm hiến tế nàng thu hoạch được âm nhãn một phần lực lượng đợi trước chủ quán triệu lã bản bị làm tế phẩm vậy chúng ta có thể hay không bị xem như tế phẩm chu huyền hỏi nó không dám cái này âm nhãn ép không được chúng ta、này. nhưng g thật ra là ép không được ngươi ta n g ư ơ i có nọa thần c h i thủ nọa thần cũng không phải phổ thông thần minh là chín đại thiên thần một trong chứ đã có thành t i ể u dị quỷ gan lớn đến không biên giới cái khác cái gì âm đồ vật dám lấy ngươi làm tế phẩm a lữ minh khôn vô vô chu huyền bà vai nói dù là không có nọa thần chính ngươi vắt trên lưng lấy vị kia cũng là có lai lịch trong phòng này âm nhãn không có can đảm tìm người phiền thoái nâng lên trên l ư n g vị kia lữ minh khôn đ ỗ n g nhiên rõ ràng cái gì hỏi ai n g ư ơ i thực khí tốc độ nhanh như vậy có thể hay không cùng với nàng có quan hệ có a chu huyền đối lữ minh khôn không có gì tốt tàng tư nói ta đang hút c ư ơ n g khí thời điểm bí cảnh bên trong tân n ư ơ n g làm hai cái động tác ta tại bí cảnh bên trong đi theo làm sau đó thực khí tốc độ đ ỗ n g nhiên liền biến nhanh có động tác cá vậy ta có thể hay không lữ minh khôn có chút cầm giữ không được muốn học chu huyền trực tiếp bắt đầu dạy lên hắn tự thân đi làm làm làm mẫu trước làm ha i ệ u uống con n ha động tác là có chút kỳ quay à ngũ sư huynh ngươi nghĩ cởi liền c ư ờ i đi chúng ta đều ở đây cười chu huyền làm xong hiệu con uống nước động tác lại tứ chi chậm đất bắt trước mánh hồ hạ sơn động tác này thì càng khôi hải nhất là giơ lên cổ bắt trước hồ khiếu sơn lâm kia vừa ra chu huyền khiếu trước ba lượn nửa đường đều cởi c h ẳ n g niềm tin cảm giác phải có niềm tin cảm chu huyền cho mình động viên cuối cùng tại thứ bốn lần mới có h ổ khiếu sơn lâm khí thế thành công làm xong động tác cái này hai động tác tại trong bí cảnh diễn luyện thật có thể tăng tốc thực khí tốc độ lữ minh k h ô n bảo trì mãnh liệt thái độ hoài nghi cũng có thể ngũ sư minh chính n g ư ơ i luyện ta về lữ quán ngủ ngươi về lữ quán nhớ được đem tiểu phúc tử mang về l ầ u hai còn không có quét dọn ra tới chu huyền hành lý cũng đều tại lữ quán chờ chu huyền ra cửa lữ minh k h ô n ngồi xếp bằng trên mặt đất chuẩn bị tại bí cảnh bên trong minh tưởng hiệu con uống nước mánh hồ hạ sơn cái này hai chiêu hài kịch hiệu quả rất mạnh liệt nhưng thực khí hiệu quả đ ó n chừng hắn cũng không phải là rất xem trọng cái này hai chiêu ô n thử một lần tâm lý phát động minh tưởng đầu tiên là hiệu con uống nước lữ minh khôn bắt t r ư ớ c đến gật đầu uống nước thời điểm trong phòng âm nhãn thả ra nồng đậm âm sát chi khí hội tụ thành một đầu không nhìn thấy dòng suối hướng thân thể của hắn đổ vào mà đi khi hắn minh tưởng lên mãnh hổ hạ sơn nhất là sau cùng hổ khiếu sơn lâm dòng suối k h u ế t trương thành rồi sông sông thành rồi sông lớn sóng lớn hướng về phía lữ minh khôn thân thể hùng hàng đập tới âm sát chi khí tốc độ hấp thu bỗng nhiên mánh liệt lữ minh khôn lông mày bên trên lại ngưng ra thi thân thể t lữ minh khôn được. c Đây nguyện h i ê h ý một ngày đến cùng ngốc trong chu ra ban chủ yếu là tĩnh ngữ đường bên trong khâu xác tịnh nghi việc nhi có thể để cho hắn ổn định tích lũy hương hỏa bỗng nhiên thay cái lạ lẫm địa phương loại này ổn định hương hỏa liền tích lũy không lên nhưng bây giờ tính ngữ đường ta chỉ muốn cùng tiểu sư đệ thật tốt mở tiệm tổ vu pháp tướng lợi dụng tổ thụ cành cùng chu huyền ở giữa liên tiếp chu linh y có thể toàn bộ hành trình quan sát đến đệ đệ đang làm cái gì khi nàng nhìn thấy chu huyền tại dạy lữ minh khôn hiệu con uống nước mánh hổ hạ s ơ n lúc nàng căn bản cười không nổi nàng hương hỏa cấp độ rất cao so lữ minh k h ô n càng biết hàng chỉ từ chu huyền động tác liền có thể phỏng đoán cái này hai thức động tác là tổ vu pháp tướng cái gì tổ vu pháp tướng viên bất ngữ chỉ cần không có việc gì hoặc là không ngủ gà ngủ gật thời điểm liền nằm ở tổ thụ bên cạnh thỉnh thoảng hỏi một chút c h u linh y、ấy. bản thân đồ đệ kia tại minh giang phụ gặp gỡ cái gì chuyện mới mẹ không có chu linh y rìa rơi xuống cái ghế đem hiệu con uống nước cùng m á n h h ổ núi nhỏ động tác làm ra nàng đối v u lý g i ả i cực sâu làm động tác tự nhiên không giống chu huyền như vậy buồn cười bắt trước hiệu c o n lúc hiệu thân chi linh động phiêu d i n lập luận sắc xảo bắt trước m á n h h ổ lúc rõ ràng chỉ là trầm thấp tiếng gạo lại bởi vì toàn thân lực đạo tập trung khẽ êu thế đại lực trầm thân cùng hợp âm thanh cùng trời hợp pháp tướng cùng tự nhiên hợp đây là các ngươi vu gia thổ nạp hô hấp tri pháp hưng hỏa cấp độ thấp lúc liền cảm giác rất nhiều đường khẩu đều không mở dạng nhưng hưng mới bắt đầu cảm thấy đường khẩu mọi loại thủ đoạn cuối cùng là t r ă m sông đổ về một biển tuy là người kể chuyện cũng có thể nhìn ra vu gia thủ đoạn chi diệu viên bất ngữ đối cái này h à i thức lớn thêm tán thưởng chu linh y thì nói nghe đồn tổ vu tại núi tuyết ở giữa quan sát tự nhiên bắt t r ư ớ c vạn vật sinh linh được rồi mười hai phương pháp tướng pháp tướng lấy tại tự nhiên tất h nhiên hợp tự nhiên lấy tự nhiên khí thế xem như thổ nạc tự nhiên chi khí dẫn đường nhập thân liền ít đi rất nhiều ngăn cách cùng trở ngại hiệu quả so với rất nhiều thổ nạc pháp sáng trói được nhiều l ã o điện trong cổ tịch có mười hai phương pháp tướng vẽ tương ký trở nhưng vẽ tướng chỉ là vẽ tướng ném đi rất nhiều sinh động chi tiết viên bất ngữ nhẹ gật đầu nói đồ đệ cái này pháp tướng sẽ không là bản thân lĩnh mộ nghĩ đến là bí cảnh bên trong vị kia tân n ư ơ n g dạy cái này tân n ư ơ n g quả thật có lai lịch r l ã o điện bên trong đều ghi chép không chu toàn tổ vu pháp tướng có thể bị tân n ư ơ n g phát huy vô cùng tinh tế diễn dịch ra tới đã nói hai vấn đề thứ nhất t â n n ư ơ n g tất nhiên là vu ra người thứ hai t â n lương tại vu ra bên trong có cực địa vị hiển hách ban chủ ngươi dựa vào cái này pháp tướng có thể đoán ra kia tân lương thân phận sao viên bất ngữ hỏi không đoán ra được vu gia cùng đạo môn bắt nguồn xa dòng chảy dài như hai đầu sông lớn tinh quang lóng ánh hạng người kinh tài tuyển diễm hàng hà xa số chỉ dựa vào p h á p tướng khó mà thôi diễn viên bất ngữ nghe xong nói ai đồ lệ cái này trên người quái sự nhiều lắm hai nén hương cơ duyên lại mời tới rất nhiều năm nén hương sáu nén hương đánh vỡ đầu cũng không mời được minh sư hắn than thở nện bước chậm rãi bước chân hướng p h í a bản thân phòng phương hướng đi đến chờ nhanh đến cổng lúc hắn bỗng nhiên bước nhanh hơn vọt vào phòng sau đó ca một tiếng giữ cửa khoa trái bắt chước lên chu linh y t ì a dán vẻ làm hiệu con uống nước mãnh hổ hạ sơn động tác bên ngoài nhiều người hắn khỏi bị mất mặt làm kỳ thật đã sớm lòng ngứa ngáy khó n h ị n rồi hai cái động tác mỗi cái động tác các làm mười lăm lượt viên bất ngữ mệt mỏi ra một thân mồ hôi động tác này đi có thể đem ta mệt đến viên bất ngữ chỉ cảm thấy thân thể thoải mái tinh thần đầu cũng tốt nhiều ngủ gật đều lui trở về không í t vu gia thổ nạn pháp cũng không phải là chỉ có vu gia người mới có thể làm về sau mỗi ngày làm mấy lần hưng ơ hỏa có thể hay không tinh tiến không trọng yếu rèn luyện tinh khí thần cũng là cớ tốt rất dưỡng sinh đêm khuya đông thị đường phố vẫn như cũ náo nhịt Mai t á n g một c o n h q u n giao đ ê nọ thần ớ i hiện thế cổ tộc cơ duyên đã đến nọ thần gọi chu huyền ngươi cùng hắn nhanh chóng gặp mặt cổ tộc ít ngày nữa liền tới tiếp giận hắn hắn như bị tiếp trở về vân la dây núi hình xăm nhất tộc ngọc môn thăng thiên bách q u ỷ d a o là hình xăm cổ tộc đã chết đi ngọc môn đại tế thi tại minh giang phủ bảy gia ám tử cái này h ã n tử bày hai mươi ba năm vải được cực kỳ mị m ở thậm chí ngay cả bách à Bành n Long Bành Hổ, cũng không h Hổ, biết b quỷ giao rốt cuộc là ai chỉ có thể dọc theo đông thị đường phố dùng hình xăm cổ tộc hình xăm truyền thanh pháp đem tiền đồng tế t i lời nói truyền đặt cho bách quỷ giao Trước trước Bành Bành theo Thị trả trở rồi Đường được người Đường dọc có Bách Linh Linh Long lần, lời. liền lại Lữ đi Giao Hai hình hình Bành Bành Đông không nghe Quán. Đông Hổ, Phố Thị Phố xà xà xăm, xăm. Quỷ chu huyền vậy ở tại nơi này nhà lướt quán bánh long t ử trong bao lấy ra một bình máu trâu dùng máu ở trên mặt bôi lên ra một cái tiền đồng đồ án đây là hắn cùng tiền đồng tế ti kết nối bách quỷ giao không có trả lời bánh long trung thực bầm báo tiền đồng tế ti thì nói có lẽ hắn không muốn trả lời hai mươi ba năm thời gian quá lâu có thể thay đổi rất nhiều người ý nghĩ không sao cho hắn ba ngày thời gian sau ba ngày huynh đệ các ngươi thông báo tiếp hắn một lần lại không trả lời liền mời minh thạch lao ra không có bách quỷ giao chúng ta đinh không vững loạt thần thời gian còn lại các ngươi bảo vệ cẩn thận loạt thần đối với hắn mưu đồ làm loạt người bất kể là ai lấy đầu của hắn kết nối bị chặt đứt b à n h long trên mặt máu châu trở nên vận đục biến đen hắn đi rửa sạch mặt liền ngồi trên giường hai huynh đệ biết rõ chu huyền cũng ở đây nhà trong lưỡi điếm có tiền đồng tế ty ra người miếu hình xăm cổ tộc đã đem kết nối cùng chu huyền đinh được kiên cố vô luận chu huyền nói cái gì làm cái gì nhìn thấy cái gì đều có thể bị da người miếu tiếp thu được do da người miếu bên trên tâm t i a chu huyền mặt người hình xăm hướng tiền đồng tế t i truyền đạt bánh long nhắm mắt minh tưởng sau lưng của hắm linh xả hình xăm thuận da rẻ du động linh xả sáu con lỗ h a i đang nhẹ nhàng gỗ hai con mắt đỏ bừng nhìn xuyên lữ quán cửa phòng tưởng cả tòa trong lữ điếm phát ra thanh âm cũng đều rơi vào linh xà lỗ t h a i đ ỗ n g nhiên b à n h long hai mắt mở ra nói với b à n h hổ tiểu hổ có người ở theo dõi n o ạ t thần ai b à n h hổ sau khi nghe xong lập tức đứng dậy mặc vào trường sam một trăm linh sáu gian phòng linh xà nghe thấy bọn hắn tại gọi điện thoại b à n h long nói mấy người b à n h h ổ hỏi hai cái ta đi một chút liền đến b à n h hổ đeo lên mũ dạng giọng nói nhẹ nhàng giống ra ngoài đánh bình xì dầu hắn kéo cửa ra lên hành lang rơi xuống hai tầng thang lầu về sau Đi đến thạch sùng cảm thấy máu mùi thân hình đại động từ cánh tay trong da trôi ra thuận thân thể của hắn bỏ đến trên mặt đất lại thuận khép cửa chui vào trong phòng thạch sùng thành rồi bành hổ trong phòng con mắt hắn thấy rõ ràng trong phòng hai người một người tại nhỏ giọng gọi điện thoại một cái khắc gục xuống bàn viết những gì xác nhận hai người vị trí vành hổ tay phải hướng phía trước một c h ỉ xương châm thế đi cực nhanh xuyên thủng cửa gỗ về sau tốc độ không giảm tinh chuẩn đánh chúng gọi điện thoại người kia c á i hốt lại từ mi tâm của hắn chui ra hướng viết chữ người kia c á i hốt chui vào bởi vì xương châm tốc độ quá nhanh công kích lại quá trôi chạy hai người đầu phản phất bị một k i a trắng xuyên qua l ó é ra hai đoá huyết sắc hoa ngay cả kêu lên đau đớn cũng không có la ra tới liền thân thể nằm vật xuống xương châm bay trở về bành h ổ trên tay thạch xung vậy từ trong phòng bỏ ra tới khoan trở về cánh tay của hắn bên trong không nhìn không có kiểm tra b à n h h ổ cực tự tin đem mũ d ạ vành nón giảm thấp xuống chút trở về gian phòng của mình toàn bộ hành trình biểu lộ l ỏ n g lẻo uy tôn thành thanh â m gì đông hai tiếng vang tôn thành tôn thành dư lao thái cầm điện thoại thúc giục tôn thành nói chuyện lại không biết tôn đã thành kinh nằm ở lữ q u á n trên sàn nhà sau đầu tràn ra máu đem màu xám sàn nhà nhuộm đỏ tôn thành dư lao thái mơ hồ biết rõ xảy ra chuyện gì đem điện thoại c ú p máy lại thông qua đi một cú điện thoại uy lưu ra sao ta là dư lao thái há dư thái thái cái này đều mấy giờ rồi còn chưa ngủ lưu gia ta có làm việc nhỏ tình muốn làm liền tìm rồi tôn thành cùng lý dương đi vừa rồi ta và tôn thành tại gọi điện thoại hiện tại hai người bọn họ đều mất đi liên hệ sợ là hai người bọn họ ở nơi nào ra sự lưu thanh quang biết rõ dư thái thái cùng lao ra quan hệ đi được gần dư lao thái thái sự dĩ nhiên chính là hắn sự t ì n h đ ồ n g lai lữ quán ta hiện tại đi một chuyến lưu thanh quang thu rồi tuyến sau một giờ một cỗ màu trắng sở vẹn sở xe con rừng ở bồng lai khách xa cổng lưu thanh quang đang muốn mở cửa xuống xe mắt phải của hắn lại gấp nhanh dùng độc lên điểm không may lưu thanh quang mắt phải có hai viên tại r trọng Trời trọng o to n lớn một nhỏ, như cái hồ lô, cũng gọi là trọng đồng. sinh đồng, có thể cảm ứng nguy hiểm to lớn. g gọi mắt, một một cảm hiểm thể t lô, là hồ cái có trong nhà ga lưu thanh ánh sáng liền làm mắt phải run r u dậy mới tỉ mỉ đến xem chu huyền sau đó nhìn thấy chu huyền vắt trên lưng lấy tân lương hiện tại lại rung động lưu thanh quang đem kính dâm lấy xuống hướng phía trọng đồng cảm ứng mãnh liệt nhất phương hướng nhìn lại hắn trông thấy hai con hai mắt đỏ bừng con mắt cực nhỏ lại tràn đầy ván độc cùng mãnh liệt tính công kích không giống người con mắt hắn tiếp tục ngắm nhìn cuối cùng hắn chẳng những trông thấy con mắt mong rằng thấy một cái đầu rắn mọc ra sáu con lỗ hai đầu rắn lái xe lái xe đừng quản hướng chỗ nào mở mở càng xa càng tốt lưu thanh quan g cấp tốc đem con mắt nhắm lại đồng thời đeo lên kính dâm hắn xác định bản thân nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật giết chóc ban đêm bỏ qua chu huyền thần thanh khí sảng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn ngồi ở viết chữ trên bàn mở ra giấy bút đăng báo ban thủy nhân cũng không có dẫn xuất giếng đèn nhưng chu huyền không nhụn trí tiếp tục viết bản thảo và á n g ngữ câu cá loại chuyện này nào có tay cầm mắc câu kiên nhẫn rất trọng yếu bởi vì mới đến minh g i a phủ chu huyền còn không có chọn được thích hợp báo chí đi đăng văn trường của mình đồng thời cũng không còn tìm tới trèo lên bản thân văn trường chân nhưng cái này đều không trọng yếu trước đem văn chương viết ra gấp rút hắn rất nhanh viết xuống một tiên săn mồi sói cũng là quyển sốt gà cho tâm hồn viết xong hắn mới rửa mặt h o à n tất đi căn phòng cách vách gõ cửa tiểu phúc tử không có tỉnh hắn hôn qua thực tế quá mệt mỏi một người đem quầy hàng lầu hai quét dọn được sạch sẽ tiểu phúc tử ngươi dậy chưa không có đâu thiếu ra tỉnh rồi đi trong tiệm ăn điểm tâm ta đi mua chu huyền gõ xong tiểu phúc tử môn lại đi gõ lữ minh con môn không có trả lời nhà ngũ sư h u n h lên được đủ sớm chu huyền trở về phòng đem mình hành lý thu thập một trận trước đem đến trong tiệm đi đẩy mở tiệm môn lữ minh khôn xếp bằng ở trong h ộ c tủ hô hấp t h ổ nạp lữ sư minh ngươi cũng quá chịu khó cái này sáng sớm liền luyện lên tiểu sư đệ ngươi hôn qua dạy ta đ ó c h i ề u quá tuyệt cái này cả phòng âm k h ị à, cùng dòng nước đồng dạng hướng trong thân thể của ta đụng ta cái này hương hỏa đốt đến cọ cọ hương hỏa đốt đến lại nhanh cũng được ăn cơm trước đúng ngươi ăn cái gì bánh bao hơ a được chu huyền đem hành lý phóng tới lầu hai về sau đi chết đối diện thúy tỷ nhà thúy tỷ ăn bảy một ngày đến cùng đều ở đây kinh doanh thúy tỷ ba chen tuyến phân canh ba lồng bánh bao thả chút ít đồ ăn đây là cái gì đường bánh a k h á c h nhân đừng gọi ta k h á c h nhân ta họ chu gọi tuần đồng đều về sau chúng ta đều là hàng xóm rồi t ố t t u t chu huyền đệ đường bánh muốn hay không cũng tới ba cái chu huyền điểm xong bữa sáng trả tiền liền chạm tại chỗ trở lấy thúy tỷ hào tâm k h ẽ đẩy hắn một thanh nói chu huyền đệ hiện tại nhiều người muốn chờ thật lâu ngươi trước đi trong tiệm ngồi ta một hồi đưa qua cho ngươi vậy cũng được chu huyền trở về cửa hàng đóng cửa nói với lữ minh côn lữ sư m u n h ngươi hôm nay sợ là không thể nhàn rỗi hai chúng ta đạt được c h u y ế n môn tìm xem kia đỗ thầy thuốc được à lát nữa ta cho ngươi hóa cái trang người quẹ người đoạn thời gian trước muốn thanh toán ngươi kia đỗ thầy thuốc sợ là nhận biết ngươi tại bình thủy phủ thời điểm hai người không có làm cái gì chuẩn bị liền đi tìm đỗ khải lệ đó là bởi vì bình thủy phủ người quẹ đều rút lui không cần quá lo lắng nhưng minh giang phủ người quẹ người đông thế mạnh tình thế không giống nhau lắm ngươi sẽ trang điểm sao ngũ sư minh là làm cái gì cho thi thể trang điểm đã bao nhiêu năm lữ minh khôn lòng tin chăn đấy hai người chính cho chuyện đông nhiên cửa bị gõ lữ minh khôn cùng chu huyền lập tức ngừng lại câu chuyện a y vậy chu huyền hỏi ngoài cửa người không có đáp lại môn trực tiếp bị đ ẩ y ra một hoa hai cánh tay phân biệt dẫn theo cái ăn nhẹ rổ vào nhà đem chu huyền mua sớm chút từng cái bày trên bàn về sau liền q u a y người ra cửa toàn bộ hành trình không có một chút xíu biểu lộ một hoa vừa ra cửa một cái đi được cực nhanh người qua đường liền cùng đụng vào hắn rồi khối gỗ mẹ ngươi đi đường nhìn một chút người qua đường nhận biết một hoa một bạn thai vung qua đánh một hoa một cái lảo đảo trung thực giảng việc này không thể chỉ trách một hoa không nhìn đường nhưng hắn tựa hồ không có lời h n giận vẫn như c ũ không có gì biểu lộ chờ đứng vững vàng thậm chí đều không nhìn đánh hắn người qua đường l ư ớ c mắt hướng trong tiệm ăn sáng đi cái này m ù a hoa q u á ngu ngơ chu huyền nhai l ờ i bánh nói nơi này cảm giác có chút vấn đề lữ minh không chỉ vào huyện thái dương bình luận m ù a hoa vừa đi tiểu phúc tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý trong tay còn cầm năm phần không giống báo chí đưa cho chu huyền phúc tử ngươi còn chuyên môn đi mua báo chí ra lữ quán gặp được một cái trẻ bàn báo ta liền mua mấy phần tiểu phúc tử thanh nhàn không ngừng lại muốn lên lâu thu thập trước đừng thu thập sớm chút đợi chút nữa liền lạnh rồi chu huyền khuyên tiểu phúc tử về sau vừa ăn tuyến p h n canh bên cạnh cầm báo chí nhìn năm phần báo chí có giếng đèn san bàn thảo nhưng không có hội nghị tin tức hắn nhìn nhìn trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một cái ý nghĩ tuyến phấn canh đều quên ăn từ bình thủy phủ ngồi xe lửa đến minh giang phủ muốn mười cái giờ các loại báo sáng in ấn thời gian muốn tới lúc tờ mở sáng tài năng hoàn thành k i a m giếng đèn là như thế nào làm được để cùng một thiên văn trường tại bình thủy phủ minh giang phủ báo sáng bên trên đồng thời đăng chu huyền nghĩ đến đây đặt được hai cái đáp án thứ nhất giếng đèn đã sớm viết xong bàn thảo sau đó hẹn xong bản thân chân muốn tại ngày nào đó trèo lên bàn thảo Bản thảo phải không chu ù n ngày g p á các t tự thời nhiên gian h đi loại có c làm ẩ n bị. t huyền ứ hai, không phải Hội giếng người. giếng cũng đèn là một m á hội hội hương vượng nhất thời điểm, hội nghị có thể vượt qua 3 cái phủ. Một cái phủ phải h Một một viên nói tại giếng điểm, cái cái người, kia giếng vượng vượt có có qua, qua máu a đèn không là 3 người. Chu h người. là u y cảm thấy khả năng này không phải là không có dù sao một người chiếu cố ba cái phủ báo chí cho dù là trước thời hạn ước định trèo lên bản thảo thời gian lượng công việc quá phức tạp nếu là có ba người lượng công việc có thể thật lớn thu nhỏ ba người ba người chu huyền kẹp lên p a n hâm mộ chương n h ư một trăm hai mươi ba dựa hoa i n đ lục trễ chương một trăm hai mươi ba dựa hoa lục chương một trăm hai mươi ba dựa hoa lục c đ ư ơ n g viết nếu như chỉ là điểm danh giếng đèn là t r ư ơ n g di hoa giếng đèn sẽ cảm thấy hắn biết đến bí ẩn không nhiều sức nặng không đủ khó mà đối với hắn sinh ra coi trọng phải lần nữa viết một thiết rồi chu huyền dự định khuya về nhà viết nghi thấu chỗ mấu chốt hắn muốn dùng càng thêm sắc bén cố sự làm cho giếng đèn nhất định làm ra đáp lại tiểu sư đệ ta ăn xong rồi đi chuẩn bị điểm hóa trang đồ vật lầu hai chở ngươi lữ minh c ũ nói g n chu huyền ứng tiếng lại bắt đầu ăn lên đường bánh ăn ăn hắn mượn tương lai hiện tại quá khứ chủ đề nghĩ tới giếng đèn nói qua câu nói kia giếng máu bên trong thời không là sai loạn quyền nhật ký cũng là từ giếng máu lấy được nhật ký nha ngày nào viết liền viết ngày nào ngày đây là bình thường thời không lo d i nếu như dựa theo thời không dối loạn lo d i ta nhật ký vậy đem thời không làm cho dối loạn Ta viết hôm nay nhật ký, tiêu bên trên nay mai hôm h bên ngày ký, o ặ chu là ngày ô m q a ngày, sẽ p huyền á cái t sinh h c gì? h u một nháy mắt cảm thấy mình tư duy bị mở ra hai ngụm đem đường bánh ư ớ t lấy ra quyển nhật ký cấp tốc lẩn ra xoáy mở b ú t máy trước viết nhật ký chính văn buổi sáng tại chính mình trong tiệm ăn điểm tâm ngũ sư m u n h muốn giúp ta trang điểm tiểu phúc tử ăn xong rồi liền đi dọn dẹp phòng ở chỉ là ngắn gọn m ấ y hàng thuần túy sổ thu chi nhưng chỉ là vì nghiệm chứng quyển nhật ký công năng cũng không cần viết quá đặc sắc suy nghĩ gì viết cái gì hiệu suất đệ nhất chu huyền cảm thấy không sai bị lắm liên bắt đầu tiêu để ngày kỳ hắn trước điền vào ngày mai ngày ngày hai mươi tháng tám sau đó lẳng lặng nhìn quyển nhật ký không có bất kỳ cái gì phản ứng chữ viết giống như trước đây tại mười phút bên trong chậm d ạ i biến mất chu huyền chờ chữ viết biến mất không sai bị lắm lại tại trong quyển nhật ký mở viết hắn đem vừa rồi nhật ký nội dung lặp lại một lần nhưng là lần này này hắn đánh dấu chính là ngày mười tám tháng tám cũng chính là ngày hôm qua ngày cái cuối cùng nhật chữ viết xong trong quyển nhật ký chữ viết lấy cực nhanh tốc độ biến mất nhưng lại không phải toàn bộ biến mất mấy dòng chữ bên trong cuối cùng liền biến mất chỉ còn lại bốn chữ trong tiệm mình trong tiệm mình bốn chữ do màu mực hóa thành huyết sắc lại sau đó Chu cảnh, quanh mình hoàn thay Viền đây ổ đổi i biến Viền lại, phát hiện trong phòng có người.、Lữ、Minh Cửa cũng Chu có Côn, Lao Dương, Tiểu Phúc、Tử. Còn có Chu Tử. quay hàng hàng thay nhìn phát phòng h trong bốn Dương, Viền bản Tiểu mế, mế. ô ô t Lữ Lao n Chu chính u hàng chuẩn bị đâm trần đâm là chuyện tối ngày hôm qua quân nhật ký để cho ta trở lại đêm qua chu huyền sinh ra khó mà ức chế kích động hắn cường ức kích động trong phòng đi tới đi lui hắn đi đến chu huyền trước người đưa tay chạm đến tay xuyên qua chu huyền thân thể trong phòng xuất hiện người đều là hư ảnh hắn lại đi đi về trước đi đi đến cách t ư ở n g còn có nửa thước khoảng cách lúc hắn tự hồ bị cái gì vô hình đồ vật chặt lại giống có một khối không nhìn thấy bình t h ư ớ n g hắn tự tay nhẹ nhàng lớn một chút cảm thấy bình phong này tự hồ có chút có giãn mà lại độ cứng vậy không đủ nếu là dùng s ứ c có thể đem bình chướng nhấn n át hắn dọc theo cái này lớp bình phong một bên cảm thụ vừa đi đi rồi một vòng về sau bằng vào vừa rồi xúc g i á c cảm giác hắn phát hiện mình ở vào một vùng không gian bên trong mảnh không gian này cũng không lớn nửa cái nhà lớn nhỏ nếu như nói giếng máu thời không là, sai đoạn, hiện thực tỉnh quốc thời không là bình thường kia tại bình thường cùng dối loạn ở giữa tựa hồ có loại thứ ba hình thái ta hiện tại liền ở vào loại này hình thái bên trong dối loạn thời gian cùng bình thường ta cái này có điểm giống thời không khe hở c h ắ c không được nhân ngao một lòng muốn cái này quyển nhật ký đồng thời nhiều lần tuyên bố chỉ cần có cái này quyển nhật ký hắn đem cáo biệt trốn trốn tránh tránh thời gian có cái này quyển nhật ký liền có thể giấu ở thời không khe hở bên trong ai cũng tìm không thấy không không riêng gì đơn giản như vậy chu huyền nghĩ tại không gian này bên trong tiến vào bản thân thần khải bí cảnh nhưng là vào không được như bị xinh xinh cắt đứt kết nối đồng dạng g i ế n máu bí cảnh vậy vào không được vô luận như thế nào thông qua minh tưởng đem giếng máu hình ảnh trong đầu ấn khắc vững chắc vậy vào không được giếng máu bí cảnh loại này thời không trong khe hở ngay cả thần khải kết nối đều có thể ngăn cách chớ nói chi là các loại giám sát bản thân pháp k ý thủ đoạn đây mới là nhân ngao mong muốn hắn cả đời chỉ muốn c ầ u không có so thời không khe hở càng có thể c ầ u không gian nhân ngao bố cục bảy năm tha thiết ước mơ quyển nhật ký quả nhiên là tốt b ả o bối tại chu huyền còn tại h ô m qua cửa hàng bên trong lúc lữ khôn minh xuống lầu tiểu sư lệ còn không có ăn xong chờ ngươi thật lâu a người đâu lữ minh không thấy trong tiệm dốc tuyết trên bàn liền còn mấy cái chén canh đi đâu vậy lữ minh không đứng tại ngoài phòng đối trên đường nhìn nhìn cũng không còn nhìn thấy chu huyền liền lại lên lầu đi chờ đợi rồi chu ra ban tổ thụ bên dưới trên ghế nằm chu linh y di hẻm bỗng nhiên tỉnh lại nàng cảm giác tổ thụ đối chu huyền liên tiếp vậy mà cắt ra, nhưng lại không giống chu huyền phát sinh nguy hiểm gì dù sao bên trên một phút chu huyền còn tại ăn cả bánh làm sao đột nhiên bị cắt đứt đệ đệ đang là người vân la dây núi cổ tộc tế tự địa tiền đông tế tự vây quanh ra người miếu vòng quanh vòng đi lại ra người miếu bên trên chu huyền gương mặt hình xăm không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không có n ạ i thân xảy ra vấn đề rồi sao bành long bành hổ hẳn là nhìn chằm chằm vào hắn tại a p h a n h chu huyền đứng tại thời không vết nước biên giới dùng sức đập phá kia hư vô bình t h ư ớ n g một quyền liền nghe tới một trận tiếng thủy tinh bể chu huyền lại đứng tại hiện thực trong tiệm quay hàng rất sạch sẽ cũng rất sạch sẽ trên b à n chén canh vẫn còn nguyên lai、like、quyển nhật ký là như thế dùng chu huyền còn muốn đem cảm giác vui sướng chia sẻ cho tỉ tỉ nhưng ngay sau đó một loại cảm giác quỷ dị bỏ đi hắn ý nghĩ hắn đầu tiên là nghe tới cọ một、tiếng. trong lòng hương hỏa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực sau đó tay phải có một loại bị thừng mảnh quấn quanh cảm giác cuối cùng hắn cảm giác có một đôi con mắt nhìn chăm chú lên bản thân mà đột nhiên có chút nữa nhịn không được n ặ o một lần ta bị liên tiếp lên chu huyền trong lòng thầm nghĩ thời không khe hở có thể c h ặ t đ ứ t ngoại giới đối với mình sở hữu liên tiếp bao quát thần khải hiện tại ra khe hở trừ bỏ thần khải một lần nữa kết nối bên ngoài tay phải bị quấn quanh là một loại liên tiếp một đôi mắt nhìn chăm chú lên bản thân cũng là một loại liên tiếp hai loại ngoại lai liên tiếp từ chỗ nào đến tỉ tỉ và tổ thụ khả năng đối với ta có liên tiếp mặt khác kia một đầu liên tiếp đâu chu huyền siết chặt n ắ m đấm trong lòng âm thầm có chút buồn b ự c mình bị người giám thị mà hắn vẫn luôn không có cảm hứng nói giám thị ta người là ai người què cái này liên tiếp tại bình thủy phủ nên bị phủ lên đương thời người què đã thối lui ra khỏi bình thủy phủ không nói trước bọn hắn có hay không cho ta treo bí ẩn kết nối bản sự chủ yếu là bọn hắn cũng không còn động cơ à. bọn hắn căn bản không biết ta muốn đến minh giang phủ lại không dám tiến bình thủy phủ tìm ta phiến thức cho ta treo cái liên tiếp dành đến hoảng hộ giếng máu không thể nào ta cùng với hộ giếng máu gặp nhau để ở đây cảm giác trong không gian bọn hắn thậm chí ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết làm sao có thể treo lại ta liên tiếp còn có thể là ai chu huyền rất nỗ lực hồi tưởng đến thẳng đến hắn nhớ lại tỉ tỉ mỗi lần đại nọ lúc xuất thế hình xăm cổ tộc cũng sẽ xuất thế mỗi lần đại nọ biến mất thời điểm cổ tộc cũng sẽ đi theo biến mất nhìn chăm chú lên ta con kia con mắt chính là hình xăm cổ tộc con mắt bọn hắn nhìn chăm chú ta làm cái gì chu huyền cảm giác có t r ư ơ n g vô hình lưới đem chính mình b a o lấy tấm lưới này còn không bình thường là hình xăm cổ tộc lưới lớn chất lượng thừa thừa, thậm chí cũng không biết bọn hắn ở nơi nào cái gì thời gian tung ra lưới trong lúc nhất thời chu huyền liền cảm giác bản thân giống đầu bị lưới nhốt chặt cá để tỷ tỷ và sư phụ hỗ trợ giải lưới hình xăm cổ tộc hành tung q u ỷ dị sư phụ cùng tỷ tỷ cũng không biết bọn hắn ở đâu làm sao giải nhưng thật chờ lưới thu rồi chỉ sợ lại tìm sư phụ cùng tỷ tỷ liền tới không kịp lão bản tại không muốn hay không cá a chu huyền còn tại suy nghĩ lấy phát giác được vô hình nguy hiểm đ ỗ n g nhiên ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng giao hàng mở cửa hắn nhìn thấy đứng ở cửa lao nông vai đầu gánh chọn hai cái trúc chế cá rổ đông thị đường phố có thái thị khẩu đoán chừng là lao nông ra tới chậm không tìm được phù hợp quầy từng nhà hỏi một chút cá còn tươi sống lung tung nhảy cả tương nhưng cửa hàng còn không có chính thức khai t r ư ờ n g lò không phát á o mua cá hôm nay cũng làm không được chu huyền liền k h o á t tay nói không mua cá trong tiệm còn không có bái táo con đâu nồi không nhúc nhích được lửa vậy ta lần sau lại đến hỏi hỏi lao nông mang theo thất vọng cười cười vai lấy cá đi tới một nhà hỏi thăm mới đi hai bước đ ỗ n g nhiên một con cá tại nhảy nhót quá trình bên trong từ cá rổ một cái tổn hại lỗ thủng nhỏ bên trong nhảy ra ngoài còn tại trên đường cái rung động đùng đùng chu huyền đem cá nhặt lên đưa cho lao nông cá còn có thể từ cá trong rộ nhảy ra trên đời này nào có như vậy hoàn mỹ cá rộ lưới đánh cá cũng không có à c h á u của ta lưới đánh cá bị gặm phá nhiều lần trong sông có đầu hắc ngư lại lớn còn hùng nó luôn đem lưới đánh cá xé rách chui vào ăn cá n g ư ờ i nói chuyện này là sao chính chúng ta lưới cá ngã thành rồi hắc ngư bãi săn rồi tiểu l ã o bản tiểu l ã o bản lao nông thấy chu huyền còn đang n g ẩ người n trong tay x i ế t chặt cá vậy không trả lại cho hắn liền nhỏ giọng thúc giục ta thỏa đáng đầu này hắc ngư chẳng những muốn đem lưới xé rách còn muốn đem trong lưới cá ăn sạch sẽ ngăn nắp chu huyền bỗng nhiên khai ngộ trong lòng vẫn còn rộng rãi liền đối với lao nông nói cái này cá ta mua l ã o nông vậy kinh ngạc không phải trong tiệm không có bái táo quân a mua cá đi làm cái gì chu huyền trả tiền chế trụ ma cá x á c h trở về trong tiệm vừa vặn tiểu phúc tử ngồi ở cổng phúc tử đánh trậu nước đem cái này cá nuôi lên thiếu ra cái này cá cũng khó nhìn không dễ nhìn nhưng nó là một đầu phúc cá chu huyền cảm thấy hình xăm cổ tộc không phải vung lưới a vậy ta trước tiên ở trong lưới đầu bơi lên xem trước một chút bọn hắn làm trò gì nhìn chuẩn cơ hội mới hảo hảo phản công tỷ và sư phụ là bản thân kiên cường hậu thuẫn Quyển nhật mà lại o có quyền nhật ký tại dù cho bị bao phủ cũng có chạy trốn biện pháp dấu vào thời không trong cái khe du thần ti cũng không tìm tới thúng chi cổ tộc việc này không thể cùng bất luận kẻ nào giảng chỉ cần nói c ũ n g sẽ bị hình xăm cổ tộc liên tiếp phát hiện át chủ bài cũng theo đó bại lộ có lẽ bọn hắn sẽ nghĩ tới biện pháp ứng đối vậy liền dâm h ố to rồi hắn đi trên quầy cầm lấy quyển nhật ký muốn khép lại chứa trong c ú i quần lại phát hiện quyển nhật ký thay đổi hình dạng vốn là bình thường quyển nhật ký lớn nhỏ bây giờ lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hơn nữa d à y độ cũng thay đổi mỏng bịa dựng thẳng viết ba chữ dựa oan lục. lục ở giữa lưu lại thật dài trong không không giống bình thường viết sách phương thức dựa oan này cũng tốt lý giải giúp người dựa s ạ c oan án oan tỉnh trực tiếp nhất biện pháp chính là đi thăm dò tình tường oan o n oan tỉnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì dùng dựa oan lục trở lại vụ án phát sinh thời gian hiện trường phát hiện án liền có thể hiểu rõ trong đó ẩn tình oan tình oan án tự sụp đổ nhưng là trung gian đầu kia bầu trời bao la trắng nguyên bản cũng hẳn là viết chữ nhưng bởi vì một loại nào đó quỵ dị nguyên nhân cũng không có hiện hiện ra bản này dựa oan lục hẳn là còn có chỗ kỳ diệu không có bị khai của ra nhưng liền từ dựa oan lục cái tên này phó bản này từ chân chính nguyên chủ hẳn là một cái ăn đi công tác cơm không phải ăn đi công tác mỗi ngày đều giúp người dựa oan làm sao đều có điểm kỳ quái nếu là ăn đi công tác sẽ là ai chứ chu h u y n cái thứ nhất nghĩ tới chính là du thần ti chương một t r ư ơ i bốn long h ổ huynh đệ chương một t r ư ơ i bốn long h ổ huynh đệ tỉnh quốc có thể ăn được đi công tác giúp người r ử a hoan đơn giản chính là sở cảnh sát du thần ti cùng sở cảnh sát đã từng quen biết chu huyền đã tin tưởng cái này cơ cấu cũng liền trị trị dân chúng tầm thường cùng với một chút hương hỏa cấp độ rất thấp đường khẩu đệ tử mà lại đánh cho còn phải nhìn chủ nhân nếu là đường khẩu lớn bọn hắn cũng không dám trêu chọc đối t ỉ n h quốc bí ẩn hiệu rõ càng là soạn sĩnh tỷ như nói lưu thiên ân coi là chu gia ban dễ chê lại không biết chu linh y thì đúng là dạ du thần nếu là hắn biết rõ l i ê n đối thân sĩ chuyện này mượn hắn ba lá gan cũng không dám làm khó chu ra ban s ở cảnh sát quyền năng có hạn có được dựa oan lục bực này pháp khí hiển nhiên rất không có khả năng du thần ti có lẽ có thể có được nhưng từ tỷ tỷ vậy không rõ ràng quyền n h ậ n ký công năng đến xem dựa oan lục phẩm cấp có lẽ tại pháp khí c ấ m khí đông đảo du thần ti bên trong cũng có thể xếp hàng đầu loại bảo bối này làm sao lại xuất hiện trong giếng máu mà lại nắm giữ vị kiêm máu phụ nữ mang thai đạo hạnh tựa hồ không phải rất mạnh chu huyền tạm thời không thèm suy nghĩ quá nhiều bảo bối nơi tay chính là lượng tiện n còn lại chính là nên làm cái gì thì làm cái đó thời gian bình thường qua chỉ ít mặt ngoài muốn bình thường qua không thể cho hình xăm cổ tộc người nhìn ra đầu mối hắn đem rửa oan lục nhét vào áo lót miệng túi lên lầu hai tìm lữ minh côn t i ể u sư đệ n g ư ơ i vừa đi đâu vậy cũng c h ờ n g ư ơ i thật lâu lữ minh c ô n đợi trái đợi phải không gặp chu huyền người liền bản thân t r ư ớ c cho mình hóa lên trang lúc này đã tan ra hơn phân nửa trên mặt nếp gấp tràn đầy nếu không phải cái chán còn không có thiếp ra sống sờ sờ làm một lao đầu mua cá đi nhìn thấy một con cá rất xinh đẹp nuôi dưỡng ở trong nhà thưởng thức chu huyền lôi đem ghế ngồi khẽ rửa ở thành ghế liền rắt kéo ầm ầm rung động đồ dùng trong nhà hai ngày nữa được làm chút mới. thượng nhiệm chủ thuê nhà di sản dựa vào không qua ở hôm nay góp nhà dùng lữ minh k h ô n cho cái chán rán lên ra về sau cầm cái khoan sắt nhẹ nhàng đỉnh lấy ra hai bên đem nếp gấp đầy cùng khuôn mặt cái khác bộ phận bình thường nếp vốn về sau bắt đầu cho chu huyền trang điểm ngũ sư minh ngươi cái này trang điểm kỹ thuật không vào đào kép nghề đáng tiếc đ á m t i ê u loại hè nhát n so ngỗ tắc đều kém xa lữ minh khôn đối ngỗ tắc là hận cộng thêm không nhìn chúng đối diễn tử thì là triệt triệt để, để xem thường một phen dọn dẹp về sau chu huyền cũng trở thành lao niên bản mặc thêm vào lữ minh k h ô n rộng lớn âu phục về sau khí chất thổ chút càng giống theo không kịp tân làm á môn m trang điểm cũng là môn kiến thức cơ bản lữ khôn minh vài ngày trước chặn r ế t lý lợi s i n h lúc liền biến thành cái phu xe xuất phát tìm kiếm tia đỗ khải lệ nội t ì n h chu huyền cùng lữ minh khôn đi xuống lầu minh đông thiện đức bệnh viện cách đông thị đường phố không xa lắm đông thị đường phố ly minh sông bến tàu muốn đi ba cái đường phố thiện đức bệnh viện liền xây ở bến tàu đối diện hai người không có lựa chọn ngồi xe kéo dùng lữ minh k h ô n lại nói da vừa dán lên ít nhiều có chút lỗ hổng đón mặt trời lớn đi đi đường phát điểm mồ hôi lỗ hổng sẽ tự nhiên có vào hiệu quả càng rất thật vừa vặn chu huyền cũng muốn tâm sự tích lũy hưng hỏa đại đoạn tu chín cái đường khẩu mỗi cái đường khẩu đều theo nên đường khẩu phương thức tích lũy hương hỏa mà lại có âm nhân đường khẩu có thần nhân đường khẩu bây giờ hình xăm là âm nhân đường khẩu có lữ minh không dẫn đường sắp thực trợ giúp rất lớn lữ sư minh h ú t cương khi đối với ta tích lũy hương hỏa thật sự rất hữu dụng ngươi nói chúng ta có thể dựa vào trong tiệm âm nhãn nuôi cương sao sợ là không được kia âm nhãn mặc dù âm sát chi khí nồng đậm nhưng lỗ hổng cũng không lớn tựa như một con suối nước mặc dù vô hạn nhiều nhưng suối khẩu quá nhỏ đem thi thể đặt nằm ngang phía trên mỗi ngày suối đến trên người của hắn nước tổng lượng không đủ nuôi lên đ ư c chậm có thể cho âm nhãn khuyết trương một khuyết trương sao âm nhãn vô hình vô chất cũng không phải là khuyết trương cái con suối đơn giản như vậy ai chờ một chút lữ minh khôn cảm thấy tiểu sư đệ rất nhớ pháp còn rất nhiều nhưng là một m suy nghĩ lại cảm thấy cũng không phải là không làm được t i ê u âm nhãn vị trí có chút kỳ quái sinh trưởng ở trên nóc nhà có lẽ là trong phòng phong thủy có chút cổ quái đâm lao phải theo lao dẫn đường lên, lên rồi nhưng dưới mặt đất chưa hẳn không có càng nhiều âm khí hội tụ địa vị tia ta liền đem tốt hơn địa vị tìm ra chu huyền gặp một lần có hy vọng lập tức đến rồi nhiệt tình hai chúng ta không được, được tìm một cái đường khẩu đệ tử tới làm cái này đường khẩu gọi tầm long tàu âm b á i thần s ư n g hô bọ họ là tìm long thiên sư tầm long điểm h u y ệ t tầm long chu huyền hỏi liền cái k i a tầm long âm nhãn tại phong thủy câu chuyện bên trong nhưng thật ra là âm long c o n mắt âm long có lớn có nhỏ có dài có ngắn cần tìm long thiên sư đem nó tìm ra tầm long có thật nhiều môn đạo chú trọng chúng ta nếu là loạn đào loạn s ẻ n sợ là lớn âm long không tìm được ngược lại đem bây giờ âm nhãn cho đâm mù rồi chu huyền nghe xong tầm long môn đạo liền trong lòng từng cái nhớ rồi tìm thiên sư tuyệt đối đừng tự mình động thủ bây giờ âm nhãn mặc dù nhỏ nhưng đã là trong tiệm bà bối hai người trò chuyện một chút đã đến minh sông bến tàu tỉnh quốc cực trọng yếu thành phố thông thương với nước ngoài vô số lữ khách bất kể là đến từ viễn dương nước ngoài long giang đại đa số đều là do minh sông bến tàu đạp lên minh giang phụ thổ điện đứng trên bến tàu nhìn lại giang tân kiến trúc lớn tương hỗ trì lập trước mặt huấn l ư ợ n lấy một đầu rộng rãi con đê ngựa xe như nước chỉ tại ở giữa Sắp đến đầu đức huyền ngựa đầu nhìn lại, lớn như vậy thiện đức bệnh viện biển hiệu, nằm ngang rồi, lại, hiệu, Chu vậy rõ ràng là trong phòng nhưng có thể nghe thấy h ê m thai tốt tốt côn trùng k ê u vang chu huyền y nguyên dựa theo lần trước tìm dựa cục phương thức chót mũi cố gắng đi tìm kiếm nấu thuốc mùi thơm n g á t mùi từ phòng khám bệnh đi đến dưỡng bệnh phòng từ dưỡng bệnh phòng đi đến nấu hiệu thuốc hắn càng chạy càng có loại cảm giác sau lưng có người nhìn c h ă m c h ă m hắn loại cảm giác này cường độ rất yếu đất tại đông thị đường phố bến tàu xe ngựa hỗn loạn người đi đường hỗn tạp bản năng của thân thể cảm giác phương diện chậm chặt chút đối với yếu đ t cảm giác không quá mất cảm mà tới nấu hiệu thuốc người đã không nhiều lắm chu huyền cảm giác lực sinh không giống hình xăm cổ tộc treo bản thân liên tiếp mở mịt vô t u n g cảm giác có người đi theo chúng ta chu huyền xích lại gần lữ minh côn nhỏ giọng nói người què không có người quẹ tiếng bước chân hắn đi theo chúng ta thủ pháp còn có chút cao minh chu huyền đem cảm giác chủ động phóng thích ra ngoài cảm giác lực giống một điều dây thừng tại trên mặt đất không ngừng kéo dài đi tìm tìm đi theo chỗ tối người một cái hai cái hai người ở bên phải hành lang chu huyền nói hẳn là hình xăm cổ tộc người hình xăm ác quỷ chu huyền âm thầm nghĩ tới trừ người quẹ cùng hình xăm tộc nhân chu huyền nghĩ không ra còn có ai ghim hắn m u ố nhưng nói h là lúc này chu huyền không chứa nổi hồ đồ hắn từ nấu hiệu thuốc hướng hiệu thuốc thời điểm ra đi trừ bỏ theo dõi hai người hắn còn có mới cảm giác có người đem tay chỉ ở sau lưng của hắn viết chữ viết tự chậm kết chữ rất rõ ràng giải van g i á n chặt lấy chu huyền ngực r ử ữ a văn lục vậy nhỏ nhẹ c h ấ n lên tựa hồ đang nhắc nhở chu huyền sau lưng có người tìm hắn giải hoan thúc giục hắn tranh thủ thời gian đáp ứng loại chấn động này tựa hồ liên tiếp hắn trái tim mặc dù rất nhỏ lại làm rối loạn hắn bình thường nhịp tim tiết tấu rất là khó chịu khó chịu hắn nghĩ lập tức quay đầu đi hỏi thăm người sau lưng có gì hoàn tình một tố nhưng hắn không thể quay người hình xăm ác quỷ đang theo dõi hắn mà lại có thể chằm c h ầ m hắn hắn nếu là hiện tại giúp người giải o à n kia g i a văn lục chắc chắn sẽ bại lộ tại hình xăm ác quỷ trong mắt được rút đôi mắt kia chu huyền hỏ bám đuôi chúng ta con mắt có chút đặc thù ta vừa rồi cảm giác thả ra cảm thấy hắn đôi kia con mắt có thể xem tấu h vết tưởng loại thủ đoạn này dựa vào là cái gì cũng là cảm giác sao là cảm giác lữ minh không giải thích nói có chút đường khẩu thủ đoạn có thể nhìn xuyên vết tưởng có người thì trời sinh dị tướng như trọng đồng huyết đồng vân vân có rất nhiều dựa vào pháp khí nhưng đều thuộc về cảm giác phạm chủ dựa vào cảm giác ca vậy thì dễ làm rồi chu huyền dặn dò một câu lữ sư minh theo ta đi về sau liền không có lại đi rực cục mà là tìm trên cầu thang lâu vành hổ loạ thần phát hiện chúng ta buổi sáng lúc ấy hai người tại góc đường trong trà lâu dùng linh xà chằm chằm ở chu huyền nhưng rất kỳ quái linh xà đột nhiên cùng mù mử dạng dưới mí mắt chu huyền liền không giải thích được biến mất lại dùng linh xà đi tìm làm sao vậy tìm không thấy chu huyền lúc đó bọn hắn liền cảm giác có đúng hay không linh xà xảy ra vấn đề bây giờ nhìn cái này chu huyền thực tế không tốt bám đuôi cảm giác rất nhạy cảm đuổi theo hắn loạ thần còn chưa trưởng thành tăng thêm bên cạnh hắn người kia cũng đúng bất quá chúng ta hai huynh đệ không có gì tốt lo lắng bánh long là điển hình cường giả tư duy cho rằng chỉ cần chiến lược mạnh liền có thể bệ nghệ hết thảy không có đem chu huyền lữ minh khôn để vào mắt rất khinh địch khinh địch khiến người bành trướng bánh long hành động trở nên càng thêm k i ê n định cùng bành h ổ một đợt lên bậc thang hai huynh đệ vừa rồi bởi vì do dự chu huyền đã đi ra khỏi rất xa lúc này lại tìm cũng nên phí chút thời gian từ lâu một đến rồi lầu hai từ lâu hai lại lên lầu ba một mực lên lầu năm lại lên chính là sân thượng rồi loạ thần đến nơi này tới làm cái gì bành long tỉnh lại linh xà linh xà hình xăm ở hắn trong da du động từ sau lưng một mực bơi đến trên mặt xà nhãn vừa v ậ n chính là bành long mí mắt vị trí hắn đem mí mắt khép lại xà nhãn mới rõ ràng hiện hiện ra phảng phất cái này hoán độc rắn mở mắt bình thường xà nhãn đỏ bừng đem lâu tường sân thượng môn tầng lầu mặt đất toàn bộ xem thấu bằng trực tiếp bạo lực nhất thủ đoạn đi tìm chu huyền bởi vì lực chú ý quá tập trung bành long đang thao túng hình xăm phương diện tiến vào chưa bao giờ có trạng thái chuyên chú sân thượng tiếng gió gào thét thấp tầng lầu truyền lên một chút tiếng ồn nào đều chui không lọt lô thai của hắn. hắn bản thân thành rồi cái phong bế tiểu thế giới chỉ nghe thấy linh xà thổ tín lúc hô hô âm thanh thân rắn vặn b ẹ o lúc miếng vẫy tiếng ma sát cuối cùng b à n h long nhìn thấy hắn trông thấy chu huyền cùng lữ minh khôn tại trên sân thượng hành tẩu loạ thân giống tại hưởng thụ ánh nắng hắn trương hai cánh tay trong miệng tại lẩm bẩm cái gì là đang khen thưởng thời tiết rất tốt sao b à n h long lần nữa theo d õ i đến rồi chu huyền tâm tình cũng bông lòng lên có chút hăng hái suy đoán chu huyền giờ khắp này ở làm cái gì suy nghĩ gì nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chu huyền trong miệng nhanh chóng nhắc tới về sau linh xà t r ợ nghe nước sông sóng chiều giống như c h ư một trăm hai mươi lăm hình xăm q u a y người c h ư một trăm hai mươi lăm hình xăm q u a y người bánh long cùng linh xà nhìn thấy điên c u ồ n g thế giới là một đầu đường cái trên lối đi bộ người đi đường nối liền không dứt một cái khiêng quỷ đầu đao nam nhân gặp người liền liền giết một đao xuống dưới đầu người xoáy lên huyết tương thế giới cấp tốc nhỏ mỗi một lần nam nhân chém đầu đều để bánh long tinh thần c u ồ n g loạn một điểm hết lần này tới lần khác nam nhân kia chém đầu tốc độ cực nhanh bánh long tinh thần điên loạn vậy cực nhanh đến như kia như nước thủy triều nói nhỏ thanh âm giết giết thế nhân đều đáng chết giết phàm l ạ tại thế gian hành tẩu người đều có tội lỗi đáng chết nên giết nói nhỏ nội dung rất ngang ngược lây nhiễm mê hoặc lấy bành lòng vậy ô nhiễm lấy linh xà b à n h long cảm nhận được linh xà trở nên cuồng bạo khó mà ức chế oán độc bộc phát thân thể lay động muốn tại bành lòng trong da quay người hình xăm quay người ý vị như thế nào b à n h long rõ ràng nhất bất quá tiểu hổ nhanh n à o đi trên người ta linh xà b à n h long theo bản năng xin giúp đỡ bành hổ nhưng hắn tinh thần đã cực độ dối loạn chu huyền lấy cảm giác siêu cường lực tìm được linh xà cảm giác phương hướng kết nối rót vào điên c u ồ n ô nhiễm linh xà đến rồi bánh long tinh thần cũng liền còn lại cuối cùng một tia sáng tỏ chỉ dựa vào cuối cùng này một chút xíu sáng tỏ tiếp quản thân thể của mình đi phát ra cầu cứu tín hiệu cũng không hiện thực linh xà còn tại q u a n người trước chỉ là ý động chờ nó chân chính bắt đầu chuyển thời điểm bành hổ cuối cùng phát hiện ca ca trên người m á n h khỏe hắn xuất thủ cực quả quyết trước triệu hoán ra xương châm đâm vào bành long khoe mắt chờ máu thịt bên ngoài lật về sau hắn dùng châm đỡ lấy r a mặt muốn hướng xuống xe rách bong ra từng mảng muốn đem mặt của ca ca ra trên cổ da rẻ tóm lại chỉ cần có linh xà tồn tại da rẻ toàn bộ bóc đi không phải hắn lòng da ác độc xem như hình xăm cổ tộc người biết rõ đây là duy nhất khắc chế hình xăm quay người biện pháp hắn hạ thủ đủ hung ác đủ lăng lệ nhưng ở tuyệt đối thời gian bên trên từ đầu đến cuối kém nửa giây nửa giây quyết định ca ca sinh tử tại hắn đem cuối cùng một khối nhỏ gánh chịu lấy linh xà hình xăm da rẻ nhấc lên định dùng xương châm gai nhọn đem cắt đứt thời điểm linh xà đã hoàn toàn đem thân hình tại trong da quay lại sống lưng nó miếng vậy tất cả đều dựng thẳng lên mỗi một khối cơ bắp đều bao hàm lấy mạnh mẽ lực lượng hướng phía da rẻ chỗ càng sâu bơi đi du tiến bành long trong n g ọ thịt a bành long đau đớn khóc thét cổ họng của hẳng Bờ ruộng. Bờ ruộng k bánh hổ quỳ bánh long trước người trơ mắt nhìn qua kk từ một cái tơi xuống người biến thành một tấm bị ăn giống ra tại cuối cùng một đống máu thịt bị ăn được sạch sẽ về sau linh xả lại yên lặng hiện lên ở bánh lòng trên h da hoán độc linh động cảm biến mất phảng phất một tấm chết đi đổ loạn thần ngươi hại chết ta k bánh hổ đau đớn đập ra người về sau nắm chặt nằm đấm nghị báo thủ hắn ngắm nhìn huyền không sương chơm phẫn nộ đem hắn mắt lấp đầy vân la dây núi sân tế tự tiền đồng tế ti quải trượng hung hăng hướng trong đất đ âm hắn rất phẫn nộ không phải phẫn nộ bành long chết bởi linh xà hình xăm chết bởi chu huyền siêu cường cảm giác phẫn nộ của hắn vĩnh viễn sẽ không vì cái nào đó tộc nhân mà sinh ra hắn đem cổ tộc coi là một cái chính thể chỉ vì toàn bộ cổ tộc mà phẫn nộ bành long bành hổ hai người các ngươi người quá ngu xuẩn k i n h thị nọa thần lực lượng chết là các ngươi đại g i i là minh thạch lao ra đối với các ngươi trừng phạt tại tiền đồng tế ti trong lòng bành long chân chính nguyên nhân cái chết là của hắn kinh địch coi là chu huyền hương hỏa cấp độ không cao liền dám thả ra toàn thân cảm giác đi d ò xét chu huyền vị trí banh hổ trở về với ngươi chỗ ở ngươi đã không thích hợp nhìn chăm chú vào loạt thần có nghe thấy không nhường ngươi trở về ngươi chỉ dùng an tâm v ụ trách liên lạc bách quỷ dao lâm vào kịch liệt c ê u hận cảm banh hổ cũng không có đem tiền đồng tế ti lời nói nghe vào trong lòng hắn nghĩ báo thủ cho ta trở về tiền đồng tế tự phẫn nộ được đem toàn thân tiền đồng hình s a m run đinh đương rung động về sau tay phải đầu ngón tay mãnh lực đâm vào một viên tiền đồng bên trong sau đó đem viên kia tiền đồng hung hàng từ trong thân thể đào lên trong miệm thì thầm một trận chú ngữ về sau tiền đồng hòa tan biến mất b à n h hổ đem bành long ra người k h o á t ở trên thân dùng ca ca hai cánh tay ra người tại trên cổ đánh nút thắt phòng ngừa đợi chút nữa cùng chu huyền trong chiến đấu ca ca ra người bị sân thượng gió lớn thổi bay hắn hướng trên sân thượng đi tới chu huyền cảm giác lực cũng ở đây phong thích hắn móc ra quả xếp cùng thành gỗ gõ lữ khôn minh chúc diệp đao nơi tay song phương rằng co chỉ cách lấy một cái sân thượng cửa thép tấm ngay tại b à n h hổ đứng ở trước cửa lộ ra tay trái thạch, thạch sùng hình xăm một k h ắ c này trên cổ của hắn hiện lên một đạo tiền đồng hình xăm tiền đồng đã có xoay người ý động biên giới run rì rào rung động thử vong khí tức đống nhiên trở nên nồng đặc lên bành hổ, đủ rồi. bởi vì các ngươi ngu xuẩn khinh địch đã tại đoạn thần trước mặt bại lộ hình xăm cổ tộc nhược điểm mỗi một lần nhược điểm bại lộ đều sẽ trở thành đoạn thần chém giết hình xăm tộc nhân phong hầu một đao ngươi còn muốn làm cái gì dùng ngươi ngu xuẩn dùng ngươi đầu kiêm mệnh tiếp tục tại đoạn thần trước mặt bại lộ tộc nhân càng nhiều nhược điểm ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua đoạn thần sao chỉ bằng ngươi hương hỏa cấp độ cúc vệ thừa dịp ta không có triệt để mất lý trí trước đó ta không hy vọng có tộc nhân tính mạng là bị ta cướp đi một câu gấp như một câu vén đ tăng thêm tiền đồng hình xăm uy hiếp khiến cho bảnh hổ ánh mắt trở lại thanh minh hắn nhìn qua ca ca ca người chảy nước mắt cuối cùng tựa đầu quay lại thuận thăng lầu chân đổ trì đồng dạng nặng nề rời đi cực mạnh lược các bách dần dần tán đi chu huyền đem quạt xếp cùng thức gõ thu hồi bọn họ là ai lữ khôn minh hỏi hình xăm cổ tộc chu huyền vạn vạn không nghĩ tới chỉ là muốn lợi dụng siêu cường cảm giác lực tẩy bẩn nhuộm theo dõi hình xăm tộc nhân nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn hắn xong đi cho d ư ợ c cục cổng người giải van kết quả lại ngoại ý muốn phát hiện hình xăm nhất tộc được điểm hình xăm tộc nhân có thể thông qua hình xăm có rất nhiều thần dị năng lực nhưng này chút hình xăm cũng không phải thật sự là hình xăm mà là nuôi dưỡng ở ra người bên trong ác qu ác quỷ cùng người trường kỳ cùng tồn tại đạt tới một loại vi d i ệ u cân bằng nhưng sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ ác quỷ mang tới phản vệ vậy cực kỳ khủng bố hình xăm tộc nhân đối loại này phản vệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ hình xăm cổ tộc lữ minh không sợ bản thân nghe lầm lại hỏi một lần chu huyền không có tàng tư thoải mái hồi phục đúng chính là đám tia hình xăm ác quỷ hắn dùng cảm giác lực gián tiếp giết bành long lại cùng bành hổ rằng co những chuyện này thông qua trên người của hắn cổ tộc liên tiếp đã bị cổ tộc người biết được nếu là con giả vợ như không biết theo dõi bản thân người là hình xăm cổ tộc ngược lại có chút tận đ ư c rồi chu huyền chỉ dùng giả vợ như không biết mình đã bị cổ tộc treo liên tiếp l i ề n có thể tiếp tục cùng bọn hắn diễn kịch thật sự là hình xăm ác quỷ a lữ minh không có chút ngoài ý m u ố n vừa rồi người kia cảm giác gáp bách quá mạnh chúng ta lấy hai địch một đều chưa hẳn có phần thắng hắn chỉ cần dám ra tay chúng ta tất thắng chu huyền nói nhược điểm của bọn hắn đã bị ta nắm giữ hai cái từng cái đều rất trí mạng hắn họa thần chi thủ có thể xâm nhập trong da cầm ra hình xăm mà lại hình xăm một khi dùng ra thủ đoạn còn có thể bị sức cảm nhận của hắn ô nhiễm chỉ cần hình xăm tộc nhân xuất thủ trước chu huyền có thể hoàn toàn phản chế hình xăm không có hình xăm hình xăm ác quỷ nghĩ hung ác lên chỉ có thể dựa vào hắn xương châm ta m ộ n g cảnh có thể để cho hắn xương châm ngắn ngủi mất đi mục tiêu chu huyền tại tấn thăng hai đến hưng lúc m ộ n g cảnh có thể c u ố n lấy nhân ngao thật lâu vẫn là tại nhân ngao dùng da phá vọng chi nhãn loại này phản chế m ộ n g cảnh thủ đoạn phía dưới chỉ có xương châm hình xăm tộc nhân cũng không có biện pháp phản chế người kể chuyện m ộ n g cảnh dù là hương hỏa cao hơn hai tầng cũng chỉ sẽ bị mậu cảnh quấn lấy càng lâu chu huyền có thể làm được toàn lực sinh mậu quấn lấy bành hổ sau đó do lữ minh k h ô n làm đau thủ hai thanh k h á i đao đánh giết bành hổ nguyên lai n g u y ê đều tính toán k vì cái gì chúng ta không chủ động truy kích lữ minh k h ô n hỏi ngược lại bởi vì chúng ta chỉ có thể thủ không thể công hắn không xuất thủ trước đó ta ô nhiễm không được hắn hình xăm hắn hình xăm nếu có thể phát huy uy lực đó là chân chính hình xăm ác quỷ chu huyền mở sân thượng môn đi xuống lầu dưới đi tôi h ngũ sư huynh nên tìm đỗ khải lệ vẫn phải là tiếp lấy tìm chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y hẻ mặt mang ý cười đối một bên viên bất ngờ nói viên lão đệ đệ ta vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện hình xăm được điểm bánh long bành hộ phát sinh tình trạng chỉ là bị chu huyền dùng cảm giác dò xe đến tổ thụ kết nối cũng không thể quan sát được một màn này cho nên chu linh y thìa đối chu huyền chiến đấu chỉ có thể thông qua đệ đệ cùng lữ minh khôn nói chuyện trời đất mặt bên cân nhắc đại khái xảy ra chuyện gì không thể tận mắt nhìn thấy ta đồ đệ kia trời sinh chính là hình xăm k h ắ c tinh chu ban chủ ngươi nói hình xăm cổ tộc theo dõi đồ đệ của ta làm cái gì không rõ ràng chu linh y thì nói bất quá tạm thời phong hiểm không lớn hình xăm cổ tộc xuất thế sẽ chỉ một lần mấy người hướng minh giang phủ bên trong đưa nếu như bọn hắn một tổ phong xuất thế du thần ti sẽ không ngồi yên không lý đến nếu là chỉ là mấy cái hình xăm cổ tộc đấu không lại đồ đệ g a lao năm đệ đệ bây giờ còn không biết ngũ sư minh căn bản không sợ hình xăm sương châm kia là thi ngữ giả thiên phú hai người bọn hắn tại một khối giải rác mấy cái hình xăm ác quỷ chỉ là bọn hắn con mồi thôi thi ngữ giả là ngỗ tắc đường khẩu tên trước kia tiền đồng tế ti đã nổi nóng lại p h i ề n muộn nổi nóng tại xuất thế cổ tộc vậy mà bắt đầu không nhìn quyền uy của hắn p h i ề n muộn tại hình xăm nhược điểm thật đã bị chu huyền nắm giữ banh khánh để thạch ra bốn huynh đệ đi minh g i a phủ banh long chết đi để tiền đồng tế ti ý thức được chu huyền so trước mấy đời chu gia xuất thế đại nọa khó đối phó được nhiều có được nọa thần chi thủ hắn quả nhiên không phải bình thường đại n cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy chỉ cần tiếp trở về loạt thần hình xăm nhất tộc ngọc môn thăng thiên hắn ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại chỉ cảm thấy như sóng tầng tầng trong m â y có một đạo rộng lớn to lớn huyền ngọc chi môn chiếu sáng rặng rỡ minh đông thiện đức bệnh viện dựa cục đã đến giờ cơm các bác sĩ phần lớn đi ăn cơm lữ minh khôn hỏi một cái trực ban y tá ngươi tốt chúng ta hẹn đỗ thầy thuốc nàng ở đây sao đỗ khải lệ bác sĩ sao đúng thế nàng là buổi chiều ban hai giờ rơi mới đến vậy chúng ta chờ một chút hắn đa t ạ tại lữ minh khôn nghe n ó n g lấy tin tức thời điểm đứng tại hành lang bên trong chu huyền lại cảm thấy có người ở sau lưng của hắn viết chữ dán ngực giữa oan lục tại chấn động dài oan chu huyền quay đầu lại rõ ràng lại cái gì người đều không có ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy rốt cuộc là ai tại sau lưng ta viết chữ chu huyền đem cảm giác thả ra ý nguyên vẫn là không ai chẳng lẽ cùng giữa oan lục có quan hệ chu huyền suy nghĩ mới động tay phải đưa vào áo lót miệng túi dán sát vào giữa oan lục phong bì hắn lập tức liền nhìn thấy một cái người chương một trăm hai mươi sáu chấp niệm không có mắt chương một trăm hai mươi sáu chấp niệm không có mắt chu huyền nhìn thấy một cái người nếu nói hắn là người là bởi vì hắn có người đại khái hình thể hai tay hai chân một cái đầu có cái mũi có mắt nhưng chu huyền chưa từng thấy kỳ quái như thế người trên một gương mặt hai mắt trâu không phải bình thường lớn nhỏ cái mũi giống có ba đoạn mỗi một đoạn độ rộng đều không giống đầu tiên là hẹp sau đó đột nhiên trở nên rất rộng tai biến được quá hẹp lỗ thai trái to đến giống quạc hương b ù lỗ thai phải thì chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ không riêng gì ngũ quan da mặt vậy kỳ quái nếu là đem mặt chia thành mười cái bộ phận gương mặt này mỗi cái bộ phận đều dài ra phong cách của mình chỉnh thể cảm giác như cái gì từ m cái, cái này người miệng há hợp lấy đang nói chuyện chu huyền lại nghe không gặp bất kỳ thanh âm gì chỉ có thể bằng vào khẩu hình của hắn phán đoán hắn tại giảng thứ gì cũng may người này nói cũng không phức tạp vợ môi động đại khai đại hợp cũng không khó đoán giải oan biết rồi thế nhưng là làm sao thân chỉ ít người có oan tình gì mô tố q o a n ở nơi nào ngươi phải giảng được rõ ràng chính ngươi như vậy trách n h i ệ n g cùng người c â m đồng dạng căn bản là không có cách chiều sâu câu thông muốn giúp ngươi thân cũng không biết hướng chỗ nào vào tay chu huyền tâm niệm vừa động kia người tự hầu nghe rõ ràng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất phốc thông phốc thông dập đầu thật đem chu huyền trở thành dựa oan bình án thanh thiên đại lao ra chu huyền cúi đầu nhìn nhìn lên liền phát hiện cái này người chân chính bộ d á n g hắn t ạ i hướng xuống dập đầu thời điểm là một người nhưng là đầu dập đầu trên đất kia một lần trong thân thể liền đi ra một đám người đám người này hướng chu huyền quỳ một hàng tiếp lấy một hàng đem nho nhỏ hành lang chen lấn trần đầy chỉ ít ba mươi người đi lên rồi chu huyền thô sơ giản lược đánh giá một lần đám người này nhân số nhiều nam nữ già trẻ đều có vượt qua rất nhiều tuổi tác t ầ n g y dịch ụ của c bọn hắn đẳng cấp vậy không giống thì như có ít người mặc anh sĩ đang âu phục cái này âu phục chu huyền tại bình thủy công ty tổng hợp nhìn thấy qua một bộ muốn vượt qua sáu trăm khối t ỉ n h quốc tiền giấy dù là tại kinh tế càng phát triển minh giang phủ gia đình giàu sang mới bỏ được được xuyên nhưng trong đó lại có chút người mặc hoa vụn vải cắt xén được cũng không giống bộ dáng nhìn lên chính là bản thân đi hãng buôn vải mua vải tìm tay nghề không tinh tế lắm may vá làm loại này thợ may phương thức Chỉ í trong t bình thắng thủy phụ thuộc về chủ lưu, thắng ở giá cả về giá ở đám ầ y đủ đ tiện thân thân tại Trong nghi, chi vài giảng. vẹn vẹn hơn bản thân mua vài bản phí khâu. cao Chờ mua người này tuổi tác giai cấp khoảng cách rất lớn tình trạng gặp phải sinh hoạt phải có khác biệt trời vượt đi làm sao lại tập thể tìm chu huyền giải van thang đến bọn hắn dập đầu xong tập thể thẳng lấy lưng ánh mắt thành kính ngưỡng vọng chu huyền thời điểm hắn mới phát hiện bọn hắn người sở hữu có một cái điểm giống nhau thiếu con mắt có người thiếu một con mắt có người hai con đều thiếu hốc mắt chống g i n g chống g i n g hốc mắt nếu là một cái hai cái còn tốt nhưng là nhân số quá nhiều chu huyền quét một vòng giày ma ma không nhăn ổ lọt vào tầm mắt của hắn bên trong lập tức sinh ra một loại trên sinh lý mâu thuẫn cảm giác sau đó bờ nôn không thích chờ một chút phản ứng sinh lý liên tiếp xuất hiện chu huyền phát ra từ nội tâm cảm thấy loại này phản ứng rất không lễ phép nhất là đối mặt như vậy một đám tàn khuyết người thời điểm nhưng phản ứng sinh lý cũng không do bản thân ý thức chủ quan quyết định loại phản ứng này không có nghĩa là chu huyền lúc này tâm cảnh hoặc là cảm xúc chỉ là đơn thuần thân thể điều kiện phản ứng mà thôi thẳng đến đám người này lại biến thành một người về sau chừng ba mươi cá nhân bằng phía trước người kia làm tiêu chuẩn h n lấy thứ tự trước sau đi tới trước nhất thân thể của người kia bên trong ba mươi người lại hợp thành này cái cực cổ q u á i người chu huyền phản ứng sinh lý mới hạ xuống dần dần biến mất trách không được cái này vóc người rất quái lạ nguyên lai là t r ư ờ n g ba mươi cái thiếu mắt người tổ cùng một chỗ mà thành bọn hắn đến cùng tính là gì lệ quỷ du hồn vẫn là chu huyền nghiêm túc suy tư đúng lúc này lữ minh khôn hỏi chu huyền một cái thần đầu quỷ nào vấn đề tiểu sư đệ người ở đây nhìn cái gì n g ạ có h c thể đưa ra vấn đề này chờ tại lữ minh khôn cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều không cảm ứng được muốn nói lữ minh khôn mặc dù cảm ứng phương diện không bằng chu huyền nhưng hắn là thi ngữ giả đối với thi thể có đặc thù cảm ứng đối với du hồn lệ quỷ cảm ứng cũng hẳn là sẽ rất nhạy cảm hắn không nhìn thấy đã nói chu huyền trước mặt cái này người cũng không phải là du hồn cũng không phải lệ quỷ ta cũng là thông qua c h ạ m đến g i a ban lục mới nhìn thấy chu huyền nghĩ đến đây liên tưởng tới một loại cực tồn tại đặc t h ủ chấp nghiệm trước kia chu huyền coi là người sau khi chết chỉ có hai loại tồn tại thi thể du hồn thi thể chịu máu người sống nuôi dưỡng ở âm s ắ t có thể thành cương du hồn nếu có chấp nghiệm lại biến thành táo bạo hại người lệ quỷ nhưng lần trước cùng viên bất n ữ chu linh y thì nói sách đèn tân nương sự tình về sau hán tử viên bất n g ự trong miệng biết được chấp nghiệm là có thể đơn độc tồn tại chấp nghiệm chính là một loại ý niệm mãnh liệt mờ mịt tại giữa thiên địa một loại nào đó tư tưởng như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm nó không giống với có thực thể hồn cung thi cho nên rất khó bị nhìn thấy tỉ như nói sách đèn tân lương nàng chính là chấp nghiệm mà lại là rất mạnh chấp nghiệm du hồn ti đèn lồng không nhìn thấy nàng chu linh y tỉa viên bất n g ự loại này hương hỏa cấp độ cực cao vậy không cảm ứng được nàng thậm chí nàng đi đến chu huyền trước mặt lấy giếng máu thông linh như vậy siêu cường cảm giác đều không cảm ứng được chỉ có tổ thụ mới cảm ứng được Nguyên、like、này, lai cái bọn này, này, này dài hắn trên bản chất đều là một loại suy nghĩ mất đi con mắt có lẽ đồng thời còn ném mạng tao nổ đột tử để bọn hắn đột tử người còn tiêu giao việc bọn họ chấp nhận hội tụ đến một đợt tìm được thân dấu dựa văn lục chu huyền hỗ trợ dựa văn ân có lẽ có thể càng trực tiếp điểm chính là giúp bọn hắn báo thủ lại thì như nói trong bệnh viện hành tẩu chấp nghiệm hẳn là còn có rất nhiều những cái kia trả không nổi kết xù tiền chữa bệnh dùng mà chết đi người những bác sĩ kia bỏ ra một trăm linh khí lực lại như cũng trị liệu vô hiệu mà chết đi người bọn hắn sau khi chết đều hẳn là sinh ra chấp nghiệm vì cái gì chu huyền cho dù là dựa vào dựa văn lục vậy không nhìn thấy bọn hắn chu huyền nhắm mắt chầm tư thậm chí không có lo lắng về lữ minh k h ô n tra hỏi chừng ba mươi cá nhân tổ hợp thành chấp n i ệ m ta coi nhìn thấy nhưng là một cái chấp n i ệ m ta lại không nhìn thấy tướng loại loại q u á hiện trạng tại tâm bên trong chậm rãi tổ hợp chậm rãi tìm tòi vấn đề mạnh vỡ tại chu huyền trong đầu từng mảnh từng mảnh tổ hợp cuối cùng ngưng tụ thành rồi một thanh mở ra đáp án cái dương chìa khóa một cái để chu huyền khiếp sợ ý nghĩ vậy ứng này theo thời thế mà sinh chấp n h i ệ m không phải một người suy nghĩ mà là một đám người suy nghĩ bởi vì một loại nào đó mãnh liệt cảm xúc hội tụ đến một đợt thành rồi chấp nhiệm từ một loại nào đó góc độ tới nói chấp nhiệm cũng không phải là người nào đó tư tưởng mà là một đám người tâm tư đáp án này rõ ràng tại viên bất ngự thuyết pháp bên trên thêm gần một bước nhưng chu huyền cho rằng đáp án này cũng càng thêm tiếp cận chân tướng dựa hoa lục lẽ ra có thể giúp ta đối chấp nghiệm có càng sâu tầng lý giải t ỉ n h quốc người đối chấp nghiệm hiểu rõ rõ ràng không thâm nhập nhưng chấp nghiệm lại ẩn chứa cường đại lực lượng sách đèn tân n ư ơ n g xuất hiện thậm chí có thể tỉnh lại một mực ngủ say tổ thụ chu huyền cũng không tin tưởng tổ thụ lực lượng cường đại c ỡ nào nhưng từ chu linh y hề đối tổ thụ thái độ liền có thể tin tưởng tỉnh táo trạng thái giới tổ thụ lực lượng tuyệt đối không phải bình thường nghĩ tới chu huyền lại n h ớ lại sách đèn tân lương khi tiến vào bản thân bí cảnh đêm trước hắn trừ nghe tới tân lương chân thành lại quỷ dị tiếng cười bên ngoài còn nghe rất nhiều khánh cưới người thanh âm có uống rượu thanh em hoản thổi kèn xô nạ thanh â m thậm chí còn quan lại nghi c h ú c cưới thanh â m hắn vẫn cho là bí cảnh bên trong sách đèn tân nương chỉ là cái kia cười q u ỷ dị tân nương tử bây giờ nhìn hắn nghe thấy sở hữu thanh â m đều là sách đèn tân nương thân thể một bộ phận sách đèn tân nương có thể là mười mấy người tạo thành c h ấ c h nhiệm cũng có thể là mấy chục người tạo thành thậm chí là chu huyền ẩn ẩn có chút kích động loại này kích động liên quan đến với hắn ý thức được bản thân khai quật đến rồi t ỉ n h quốc một loại nào đó thần bí lực lượng con suối càng ở chỗ hắn đối sách đèn tân nương địa vị có tiến một bước phán đoán dựa hắn loại người này đối với giúp người khác giải oan hứng thú là thật không lớn trên đời người sống ai trong lòng không có cất dấu mấy chỗ oan quất giúp người khác giải oan ai giúp ta giải oan nhưng bây giờ ta chính là thay người giải oan chính nghĩa hành giả không có khác chính là xem ai được oan nhìn không vừa mắt chu huyền làm xuống giải oan quyết định trước mặt kia người đã biết hắn tâm ý liên tiếp cực kỳ thành kính dập đầu lại ba cái về sau đứng lên đi lên phía trước lấy bọn hắn là mang ta đi giữa đ o n địa phương chu huyền chắc chắn sẽ không cảm thấy cái này người chính là phủi mông một cái trực tiếp rút đem giữa đ o n sự tình đều giao cho một mình hắn cũng liền tại lúc này trong ngực hắn g i a oan lục chấn động đặc biệt kịch liệt đồng thời truyền ra cắt, cắt cắt viết chữ thanh âm cùng hắn từng nghe gặp tiếng ổ trắng giống nhau như lúc chu huyền lúc này đem g i a a n lục móc ra g i a a n lục trước kia còn là quyển nhận ký hình thái lúc chu linh y cùng viên bất lấy bọn họ hương hỏa cấp độ đều không nhìn thấy hình xăm cổ tộc người vậy tất nhiên không nhìn thấy chu huyền tự nhiên không sợ liên tiếp đem cái này bí ẩn liếp nhìn đi chỉ là động tác bên trên muốn che lấp không thể cho cổ tộc liên tiếp một loại hắn đang nhìn quyển nhật ký cảm giác nghĩ đến đây hắn một cái tay vác tại sau lưng một cái tay đem dựa van lục đặt ở trên bàn tay dựa vào cảm giác lật giấy giống cho mình xem tướng tay tại chương một trăm hai mươi bảy con mắt mậu xuân chương một trăm hai mươi bảy con mắt mậu xuân dựa van lục trước vài trang một chữ cũng không có nhưng là lật đến trang cuối cùng nhưng có chu sa viết liền một chữ không có mắt dựa van không có mắt cùng dựa văn trung gian cũng có thật dài lưu bạch không có mắt là dựa văn lục cho chấp nghiệm lấy danh tự dựa văn là ta chuyện đang làm giữa này lưu bạch sẽ viết cái gì đâu chu huyền nhìn qua dựa văn lục đột nhiên cảm giác được bản này dựa văn lục có điểm giống một loại nào đó tổ chức thần bí làm việc thời điểm sách thường ngày làm sự tình gì liền ghi lại ở sách không qua giống du thần ti đồ vật tiểu sư đệ ngươi làm sao một mực tại mật người lữ minh k h ô n lại hỏi chu huyền tại lữ minh k h ô n trong mắt chu huyền vừa rồi tại hành lang bên trong nhìn qua sàn nhà hiện tại lại nhìn chằm chằm bàn tay của mình m ậ người hắn rất lo lắng chu huyền tinh thần trạng thái ngũ sư minh ta giếng máu thông linh bệnh p h m vào ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngươi tuyệt đối đừng theo tới giếng máu bệnh động kinh ngươi biết tuần chính huyền tướng cùng chấp nghiệm ở giữa giao lưu xem xét dựa và lũ đều nhờ cậy đến rồi giếng máu bệnh điên bên trên lữ minh không lo lắng thần sắc nặng hơn chu linh y l ầ m bẩm nói nguyên lai tổ thụ hôm nay cùng đệ đệ liên tiếp ngẫu nhiên gián đoạn là bởi vì đệ đệ giếng máu bệnh điên không cần lo lắng ta đồ đệ này người hiền tự có thiên tướng học được hình xăm đi học đôi giếng máu bệnh động kinh có rất lớn chỗ tốt viên bất ngữ nói đã từng chu huyền tại một nén hương lúc liền tìm chu linh y đi cùng viên bất ngữ nghe qua hình xăm cũng không phải là vì hình xăm cơ duyên mà là hắn trong hội giếng máu nghe giảng viên nói qua hình xăm đối với áp chế giếng máu bệnh động kinh có trợ giúp rất lớn cái kết luận này còn chiếm được giếng đèn khẳng định vân la dây núi sân tế tự t i ê n đồng tế ti chống quả trượng nhìn qua ra người miếu bên trên chu huyền gương mà nói giếng máu bệnh động kinh rất tốt rất tốt chúng ta cần một cái nổi điên ngoạn thần càng phát ra điên càng dễ dàng mở ra ngọc môn bành long tên ngu xuật kia ta đã nhắc nhở qua hắn n o ạ n thần là g i ế n máu người thông linh giám tra hắn thời điểm nhất định không thể đem sở hữu tâm thần dóc vào linh xà bên trong sức cảm nhận của hắn vượt mức bình thường cường đại không có mắt đi được rất nhanh nhưng là đi được cũng không xa chỉ đi qua hai đầu hành lang liền tại một gian hỏi bệnh phòng trước dừng lại hỏi bệnh phòng bên trên treo tấm bảng tâm linh phòng cố vấn nhà này phòng cố vấn vị trí xem như lầu một bên trong nhất lệnh góc khuất cổng đ ừ n g nói chờ bệnh nhân liên tục qua đường cũng không có chu huyền nắm chặt rồi phòng cố vấn chốt cửa ngắt hai lần khóa lại mở không ra hắn nhìn nhìn xung quanh không có người nào dự định đập cửa bạo lực mở khóa không có mắt thì đi vào trong phòng từ trên cửa dối ra cánh tay trái bàn tay hướng chu huyền dẫn ra chu huyền t h ấ y thế liền đi quá khứ nắm chặt rồi không có mắt tay sau đó hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng đem hắn kéo vào trong phòng kiên cố phòng cố v ấ n môn giống một tầng sương mù bị chu huyền nhẹ nhàng xuyên qua trong phòng bày biện rất đơn giản một tấm hẹp giường một cái b à n hai cái ghế dựa vào góc khuất địa phương có cái hơi cũ không mới cách sát không có mắt hướng trên mặt đất chỉ chỉ, tựa h ồ tại giống chu huyền gia hiệu nơi này chính là hắn đoan t ì n h phát sinh địa điểm dựa oan cùng báo thù khác nhau ở chỗ báo thù chỉ cần cung cấp danh sách nhưng dựa oan cũng nên nhìn một cái x ả ra chuyện gì hoàn tỉnh muốn xem xét t o a n t ì n h l i ề n muốn trở lại vụ án phát sinh ngày đó nhưng cụ thể là cái nào một ngày đâu chu huyền không biết được giải oan người bản thân đến viết hắn nghĩ tới nơi đây đem r ử a van lục móc ra đặt ngang ở trên mặt bàn đồng thời vậy đem bút máy xoáy mở để ở một bên làm cái m ờ i tư thế không có mắt đầu tiên là đong đưa tay lại chỉ c h ỉ chu huyền về sau tay phải làm c h ấ p bút hình để cho ta c h ấ p bút chu huyền đem bút trộm trong tay sau đó không có mắt tay phải mới bắt được bút nửa khúc trên một cỗ nhỏ xíu lượt đạo khống chế bút tại dựa van lục bên trên viết lấy minh đông thiện đức bệnh viện tâm linh phòng cố vấn ngày m ư ơ i năm tháng tám bốn ngày trước phát sinh oan sự đây cũng là chấp niệm bên trong một người nào đó phát sinh oan sự thời gian chu huyền nghĩ thầm chấp niệm là một đám người suy nghĩ tạo thành không có mắt đám người này có hơn ba mươi mỗi người vụ án phát sinh thời gian không giống không có mắt chọn một cái cách hôm nay gần nhất vụ án phát sinh này dựa oan lục này định ra chu huyền vị trí phòng cố v ấ n cũng trở về ngược dòng đến ngày một ư ơ i năm tháng tám không có mắt cũng không tại lúc này phòng cố v ấ n bên trong thời không kẽ h hở chỉ có ta một người có thể đi vào chấp niệm đều vào không được chu huyền bắt đầu ước l ư ợ n trong phòng tình huống trong phòng không có m ộ hay nhưng có một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần một cái mặc áo choàng trắng nữ bác sĩ cùng một người mặc sườn xám x â y lây sóng lớn thời thượng nữ nhân vào phòng nữ bác sĩ bộ dáng mỹ lệ ngũ quan tinh xảo so với nàng ngũ quan càng bắt người chính là con mắt của nàng có nồng n ạ c mị hoặc cảm giác sườn xám nữ nhân mặt mày ngày thường so nữ bác sĩ xuất chúng quá nhiều nhưng nếu là đem mị hoặc khí chất tính đến m ị lực của nàng ngược lại có vẻ không bằng đỗ thầy thuốc ta gần nhất luôn, luôn nghe được chút kỳ kỳ quái quái mùi ngươi nói tâm linh trị liệu thật có hiệu quả sao đương nhiên có tác dụng. Đỗ tại dược cục bên trong ta liền cùng ngươi nói qua loại này tâm linh trị liệu là từ tây dương học qua đến tật xấu của ngươi cũng không trên thân thể mà là tâm linh cùng trên tinh thần ra chút sai lầm loại này sai lầm thường thường cùng ngươi quá khứ gặp phải một loại nào đó tinh thần tâm hồn t h ư ờ n g tích có quan hệ tâm bệnh cần dùng tâm dược y n g h ĩ mà ta sẽ vì ngươi an bài một trận giấc ngủ một trận rất kỳ lạ giấc ngủ tiến vào ngươi tâm linh cùng tinh thần tìm kiếm được ngươi thụ thương tổn thương nguyên nhân sau đó chúng ta đúng bệnh hút thuốc hiệu quả tự nhiên sẽ xuất sắc rất nhiều đỗ thầy thuốc sau khi nói xong để xuyên sườn xám hàn tiểu thư nằm ở trên giường thả lỏng đem hai mắt mở ra một chút xíu không muốn nhắm mắt đúng bảo trì lại đỗ thầy thuốc cầm đèn tin cầm tay đối hàn tiểu thư con mắt chiếu xạ ánh sáng mãnh liệt khiến cho nàng muốn đem con mắt nhắm lại nhưng lại nghe xong đỗ thầy thuốc không thể đóng chỉ có thể gắng gượng mí mắt con ngươi bởi vì cường quang chiếu xạ quan hệ sinh lý tính qua vào bất chi bất giác hàn tiểu thư bối rối dâng lên con ngươi tinh thần tại biến mất chết lặng bộ mặt cơ bắp ở khắp mọi nơi hiện lộ rõ ràng bối rối nàng nhịn không được đánh cái thật g i ả ngáp bối rối càng đậm Tốt, hiện tại có thể đem con mắt nhắm lại tưởng tượng mình ở một mảnh bãi biển trên b ôn h ò a ánh mặt trời chiếu lấy ngươi ngươi tinh thần lười n h á t xuống tới t r ầ m t ĩ n h lại ngươi ý đồ suy nghĩ tưởng tượng hy vọng nhất lấy được nam nhân hắn liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi hắn không có mặc quần áo b ị lực không có một chút điểm che chắn trước mặt ngươi tận tình nở rộ ngươi ôm lấy hắn bắt đầu hôn tay của ngươi ở hắn trên lưng trên lưng khắp nơi g i a o động lấy theo đỗ thầy thuốc dẫn đạo một trận xinh đẹp mộng cảnh tại hàn tiểu thư trong ý thức trầm trầm khai triển mộng cảnh rất chân thật chân thật đến hàn tiểu t ư làm lấy rất nhiều bất nhã thậm chí có thể tính được thô tục động tác chu huyền t h ì đứng ngoài quan sát ánh mắt của hắn tại hàn tiểu thư trên thân dừng lại rất ít chủ yếu tập trung ở đỗ thầy thuốc mắt phải bên trên đỗ thầy thuốc trong mắt phải nguyên bản chỉ có một con người vừa tròn vừa lớn đen nhánh chính là cái này xinh đẹp xinh đẹp con người mới khiến cho nàng có rồi một loại nào đó mị cảm giác thằng đến đỗ thầy thuốc bắt đầu dùng cùng loại thôi miên phương thức dùng thì thầm âm thanh dẫn đạo hàn tiểu thư tiến vào mộng xuân thời điểm dùng đèn tin cầm tay quang đánh vào hàn tiểu thư trên ánh mắt thời điểm vị này xinh đẹp bác sĩ con người lại thay đổi từ một cái lớn con người tản thành rồi mấy chục cái nhỏ con người như một con tuyết trắng hình c chống giống lõm ra lít nha lít nhít màu đen lỗ thủng mỗi cái trong lỗ thủng đều có chính nó cảm xúc đều có không giống nhau hình người bóng ngược cái này đỗ thầy thuốc căn bản sẽ không t h ô i miên nàng dẫn đạo nhập mộng phương thức chính là mắt phải của nàng nàng thậm chí đều không phải bác sĩ nàng chính là cái n ạ n tử tại đỗ thầy thuốc vào nhà về sau chu huyền nhìn nàng mỗi một bước đều đi được rất nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân lại nặng nề vô cùng đốt đốt thanh âm tại chu huyền trong lỗ hai giống pháo trúc bình t h ư n vang đây là người quẹ hai nén hương thủ đoạn đặc có không dấu vết đi đường không phát ra âm thanh nhưng rơi vào chu huyền trong nhận thức so với những người còn lại tiếng bước chân muốn vang được nhiều. nặng nề g h được nhiều đối với người què chu huyền rất hiểu rõ tại bình thủy p h ủ lúc viên bất ngữ liền chỉ đ i ể m qua người quẹ ba nén hương thủ đoạn gọi bích hổ du tường dưới chân sinh ra câu đông có thể tại trên tường h à n h cầu bốn nén hương thủ đoạn gọi thân ngoại phát thân cầu vương thân ngoại phát thân là của mình một chân bàn chân kia bị chém xuống về sau thủ cầu vương thúc đẩy nhưng nó đã gọi thân ngoại phát thân chưa hẳn cần phải đem chân luyện thành bản thân phát thân con mắt hẳn là cũng có thể cái này đỗ thầy thuốc là một bốn nén hương hoặc là bốn nén hương trở lên người quẹ ánh mắt của nàng dẫn dắt đến hàn tiểu thư tiến mậu xuân nàng chính là mậu xuân người quẹ có ba cái cao thủ cầu vương m ộ n g xuân diễm trúng nào đỗ thầy thuốc chính là m ộ n g xuân nàng vừa còn nâng lên rồi cục đỗ khải lệ nguyên lai、like、đỗ khải lệ chính là m ộ n g xuân rất tốt ta miễn cho ta phi công phu lại đi tìm nàng chu huyền vốn là dự định thông qua đỗ khải lệ cái này nữ bác sĩ đi tìm m ộ n g xuân hoặc là diễm trúng nào hiện tại không dùng mặt khác tìm rồi tại hàn tiểu thư làm lấy m ộ n g xuân đồng thời thân thể động tác càng thêm kịch liệt n h ị n không được kêu ra tiếng thời điểm đỗ khải lệ mở hộp tủ ra từ bên trong lấy ra một thanh câu đao câu đao trôi rất dài đầu đao mang theo đường vòng nàng từ hàn tiểu thư mắt mặt nơi tìm sau đó đi lên hơi kéo một viên tròn vò mang theo máu trong mắt liền từ trong hốc mắt l ă n ra tới rơi vào trong tay của nàng thật sự là một viên tốt con mắt trong suốt đỗ khải lệ cầm qua một bên khăn tay lao đi t r ò n g mắt bên trên vết máu về sau đôi ánh đèn chiếu vào nhìn cảm nhận được tròng mắt bên trong nóng ánh về sau chân thành khích lệ nói h à n tiểu thư lại như cũ đắm chìm trong trong xuân động vẫn như c ũ làm lấy những cái k i a thô tục động tác đáng tiếc một cái khác con mắt không quá linh động lấy xuống cũng vô dụng đỗ khải lệ tấm tia mỹ lệ gương mặt trở nên dữ t ợ câu đao từ hàn tiểu thư trong cổ họng tí nào dùng khăn tay lao đi vết máu trên tay. đỗ khải lệ đi đến bên cửa sổ đem mang máu khăn tay dùng cửa sổ m ộ t lăng kẹp lấy đón gió khưa lên lại qua nửa giờ đầu có người gõ cửa sổ là một mặc phu xe áo cộc tay nam nhân đỗ khải lệ đem cửa sổ mở ra phu xe nhảy vào cầm một thân trường sam mũ cho hàn tiểu thư thay đổi cái này họ hàn cô nương hẳn là thân phận không phổ thông a tại minh gia phủ thân phận phổ thông không phổ thông đối với chúng ta đường khẩu đều tốt làm ước lượng m ẫ u chốt là hàng hóa mua tốt phu xe đem cô nương ăn mặc thành rồi nam nhân bộ dáng có nàng nhảy ra cửa sổ cất đặt tại xe kéo bên trong rời đi chờ ngoài cửa sổ xe cô chuyển động thanh â m dần dần biến mất đỗ khải lệ đem cửa sổ đóng lại cầm mổ ra tới trong mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tia tròng mắt bên trong chớp động linh quang một chút xíu tại biến mất mà đỗ khải lệ trong mắt phải phân tán thành điểm con người lại thêm một hạt đỗ khải lệ đem kết sắt mở ra đem con mắt không còn linh quang tròng mắt bỏ vào cảm thán nói con mắt thực giống cái tác phẩm nghệ thuật trong tủ bảo hiểm có một linh lợi trong mắt bày chỉnh chỉnh tê, tê đều là của nàng chứng cứ phạm tội cũng là nàng vật sưu tập chẳng những là cái n ạ n tử vẫn là cái mẹ nàng biến thái chu huyền hung tận m ắ n vừa đóng lại kết sát, phanh phanh phanh đỗ khải lệ mở cửa ra một người mặc câu phục nam nhân hỏi đỗ khải lệ ngươi tốt bác sĩ ngươi có hay không nhìn thấy một người mặc sườn xám nữ nhân tóc nóng gợn xong quấn nam nhân là hàn tiểu thư người nhà chưa thấy qua a ngươi đi địa phương khác hỏi một chút kỳ quái liền lên nhà cầu lao bà chạy đi đâu nam nhân cũng không biết lão bà hắn đã t r ư n g một trăm hai mươi tám lấy mẫu chém ộng c h ư ơ một trăm hai mươi tám lấy m ộ n g chém ộng nam nhân cảm thấy chỉ là lên nhà cầu công phu lao bà liền không thấy nhưng trên thực tế nam nhân tại nhà vệ sinh bên ngoài chờ thời điểm đã bị trong bệnh viện nhỏ người què mê choáng chờ hắn tỉnh l ạ i lúc lão bà đã bị đỗ khải lệ lắc lư đến rồi tâm linh phòng không quan trọng thiện đức bệnh viện là minh giang phủ có thể đến được trên đầu ngón tay bệnh viện lớn lao bà ngươi sẽ không rớt đỗ khải lệ c h ấ n an lấy nam nhân cảm ơn ta đi khắc phòng khám bệnh tìm xem nam nhân xoa xoa đầy đầu mồ hôi nóng cùng đỗ khải lệ nói lời cảm tạ người nhà cùng hung thủ tạo thành hòa hài tranh cảnh để chu huyền vô hình sinh ra phẫn nộ cảm giác một bức túi da tốt đô khải lệ lại lấy quan tâm tư thái xuất hiện ở con người nhà trước mặt dạng này người vậy mà có thể sống đến hiện tại chu huyền đã biết không có mắt oan oan ở nơi nào bọn hắn vốn giống phần lớn người mở dạng sinh hoạt tự tại có gia đình có sự nghiệp sống được thật tốt không chọc a i không t r e o chọc a i lại bị đỗ khải lệ dạng này người trở thành con mồi thi thể bị lừa bắt cóc tự trở thành hàng con mắt bị đỗ khải lệ luyện thân ngoại pháp thân cuối cùng con kia mất đi linh khí con mắt còn bị khóa tại trong tủ bảo hiểm nguyên bản dùng để nhìn thế giới quang minh con mắt bị khóa tiến vào tối tăm không ánh mặt trời trong ngăn tủ mà lại người nhà của bọn hắn thậm chí không biết bọn hắn là bị mất hoặc là tự dưng mất tích đây hết thệ đều là bãi người què đỗ khải lệ ban tạo hoan rất oan tại trải nghiệm tâm linh phòng c h u y ệ n cũ về sau chu huyền đối người quẻ hàng lý giải cũng càng sâu rồi bị đỗ khải lệ săn bắt hàng tiểu thư tại t i ế n phòng bệnh thời điểm nói chính nàng có thể nghe được kỳ quái mùi nghĩ đến hàng tiểu thư thuộc về cảm giác lực vượt qua thường nhân nhưng lại không có tàu âm bái thần chi người da của nàng thịt gân xương ẩn chứa nồng nặc linh tính loại người này đều sẽ gặp được chuyện kỳ quái tỉ như quan sát hay nghe mũi n g ư i được thường nhân không cảm giác được hình tượng thanh âm mùi bọn hắn cho là mình nã bệnh hoặc là bản thân đến bệnh viện hoặc là bị lừa bắt cóc tử tản tại châu phủ bên trong đệ tử lừa dối đi tới bệnh viện sau đó biến thành hàng nếu như không phải tỉ tỉ sư phụ một mực che chở ta chỉ sợ ta cũng biết bị xem là hàng mà lại là đứng đầu nhất loại k i a hàng nghĩ đến đây chu huyền lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m thời không trong cái khe đô khải lệ chầm thấp nhưng có lực chú niệm nói như ngơi ư vậy người sao có thể bất từ đâu từ thời không trong cái khe đi ra chu huyền trở lại trên ghế dài bệnh điên khá một chút lữ minh côn hỏi vừa rồi ta giếng nó bệnh động tinh phạt vào thấy được một chút cảnh tượng chu huyền nói với lữ minh côn đỗ khải lệ chính là mậu xuân trong lúc nhất thời lữ minh khôn không có nói chuyện hắn thân thể hướng trên ghế dài k h ẽ nghiêng hai tay gối đầu tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn chu huyền là bởi vì cảm xúc phức tạp vậy hai tay xoa mặt hắn đã có thông linh cảm giác người bị xem là hàng thọ tử hồ bi cảm giác cũng có trời sinh đối tâm địa ác độc độc người căm hận còn có đ ố i số m ộ ư ơ i cái hàn tiểu thư chết đi lúc đồng tình nhiều loại cảm xúc dung hợp trong lòng hắn chỉ tan ra thành một cái ý niệm trong đầu tất sát đỗ khải lệ lữ minh k ô n lúc này nhắm mắt lại biểu lộ vậy tỉnh táo nhưng ở hắn tỉnh táo phía dưới cất dấu kịch liệt kích động cảm gi hắn không thể không thừa nhận nhiều năm qua đầu đào liếm máu sinh hoạt đã thay đổi hắn sinh hoạt quen thuộc thậm chí yêu thích hắn lần thứ nhất lúc giết người buồn nôn muốn nói liên tục mấy thiên tâm tình đều ưu ám đến cực điểm nhưng về sau hắn bắt đầu mê luyến máu từ lật ngược ra thịt bên trong bắn ra lúc cảm giác giống một dòng máu đỏ suối hắn càng mê luyến cùng cao thủ sinh t ử tương bắc lúc chẳng diện mỗi một thức xuất thủ đều ở đây sống cùng chết biên giới du tẩu thường thường lúc này thời gian trong mắt hắn đi được cực kỳ chậm chạp thậm chí tại đau muốn đâm vào thân thể đối phương lúc thời gian sẽ có đứng im ảo giác phảng phất thế giới vào thời khắc ấy, biến thành bốn nén hương người què sẽ để cho hắn một lần nữa thể nghiệm đến loại cảm giác này a hôm nay sống được sẽ rất phong phú lữ minh k h ô n chậm rãi mở mắt ra ngờ đầu nhìn rực cục đốt đốt đốt người què đặc hữu tiếng bước chân tại chu huyền bên thai q u a n quẩn nàng nhìn thấy hành lang nơi cuối cùng đi lại một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân nàng lá liêu lông mày màu đen r ộ n g b á y vải mặc áo là lưu hành một thời áo không k h ẩ nghiên g và tháo áo vải ấn có dù sao g i a o nhau đường vân bảy phần tay á o nghiên và t á o bên trên còn tạm biệt đoá ngân sắc chân hoa khắp nơi tràn đầy ánh nắng tinh thần phần trấn đồ khải lệ đến rồi ch y tá đi ợ cổng h ú phát hiện trên ghế dài chỉ còn lại chu huyền một người người đồng bạn đâu há hắn có chút việc đi trước chỉ có một mình ta xem bệnh và đi y phòng. Phòng, t nhưng khi e o chu nàng o nhìn g thấy chu huyền một khắc này lập tức hai mắt tỏa sáng chưa từng thấy như thế thấu triệt con mắt đỗ khải lệ rất khiếp sợ hình dung như thế nào chu huyền con mắt đâu giống một khối t u n dưỡng tại trong suối nước hổ phách chân linh quang h a đỗ khải lệ cười thật mặc nào cho chu huyền bưng chen nước trả đưa tới hỏi lao tiên sinh chỗ nào không thoải mái chu huyền có đổi âm thanh chi pháp mặc dù nắm giữ thanh âm không nhiều nhưng giả nua thanh âm vẫn là bắt t r ư ớ c được đi ra không đến mức lộ tẩy lỗ thai thường xuyên có thể nghe thấy một chút đặc biệt thanh âm kỳ quái thì như nói đâu giống có thật nhiều người nam nữ già trẻ đều có ghé vào bên thai ta nhẹ nhàng nhắc tới thì thầm thứ gì nội dung ta cũng nghe không rõ lắm đồ khải l ệ nghe được mở cờ trong bụng chính là như vậy càng là linh khí sung mãn cảm giác siêu của người nghe tới thanh âm liền càng nhiều bệnh nhân này không thể giao cho lương khẩu hắn là một tác phẩm nghệ thuật từ đầu đến chân đều là tác phẩm nghệ thuật đỗ khải lệ đã mặc sức tưởng tượng lấy đem chu huyền độc chiếm độc chiếm hàng hóa mặc dù làm trái đường khẩu quy củ nhưng quy củ tiêu chuẩn tùy từng người mà khác nhau nàng là đường khẩu bên trong phải tính đến cao thủ ngẫu nhiên n u ố t riêng một lần ai cũng không dám tìm phiền thoái đường chủ cũng được mở một con mắt nhắm một con mắt h ả lão nhân ra ngài đây là tinh thần tâm linh chịu tội thương tích lại là kêu một đ ộ nghệ thuật giao tiếp chu huyền cười nói ta khuê nữ đoạn thời gian trước điên rồi đối với ta đả kích thật lớn đi thôi đi tâm linh phòng ta vì muốn tốt cho ngươi tốt trần đoán bệnh một chút đỗ khải lệ cầm lên sổ ghi chú bút máy mang theo chu huyền tiến về phòng Lại nghiệm chui trái ghé trong, không trong, vong. Trong trình chấp Chu Huỳnh cánh hắn thấy qua quá muốn tay tay bác khám, mắt tận mắt mắt thấy vị bác sĩ này tử bên bên bọn này phòng khám, Đô khải lệ chỉ vào có vị sĩ đại Khải chỉ nhỏ, hiệu Chu Huỳnh giường Lệ vào nằm trên ra đó. đ gia chúng ta đây là tây dương l i ệ u pháp gọi thôi miên chuyển đến tỉnh quốc không bao lâu rất nhiều người coi nó là thành t ạ thuật có thể trị hết lỗ thai của ta sao có thể n g ư ờ i nghe ta là được đỗ khải lệ thanh âm càng phát đu h ò a đối đãi con mồi chính là như vậy càng đến gần càng là phải kiên nhẫn chút nàng đóng cửa lại lấy ra đèn tin cầm tay nói với chu huyền ta đợi chút nữa dùng đèn tin chiếu con mắt của ngài n tại thời gian khe hở trong chuyện cũ chu huyền phát hiện mộng xuân cái này môn thủ pháp có chút cùng loại người kể chuyện sinh đ ộ n g nhưng lại khác nhau hoàn toàn sinh mộng là tạo ra một cái nằm mơ ban ngày đến nhưng m n g xuân mộng cảnh thì tại bệnh nhân trong ý thức cùng người kể chuyện tắm nén hương thủ đoạn lấy mộng nhập mộng ngược lại có chút cùng loại hết lần này tới lần khác cái này nén hương thủ đoạn chu huyền đến bây giờ cũng không còn nắm giữ hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không tại mộng xuân bên trong lĩnh ngộ được t ầ n g này thủ đoạn đèn tin cường quang để chu huyền con n g ư ơ i qua vào đỗ khải lệ cùng loại ngâm sướng mềm mại ngôn ngữ để hắn tinh thần vậy bắt đầu ra rời mà khi đỗ khải lệ mắt phải con n g ư ơ i tàn ra một cái lớn con n g ư ơ i phân tán thành giày ma ma chấm đen nhỏ về sau chu huyền nhập mộng rồi hắn không sợ nhập mộng trong thân thể của hắn có phật tính ngay cả giếng máu bên trong thì t h ả o thì thầm đều chưa từng khống chế lại hắn tinh thần càng đừng để đỗ keo ly n g xuân nhưng là hắn hiện tại cảm thụ n g xuân vấn đề khó kh chỉ cần hắn vừa vào mộng tại bí cảnh bên trong hắn sẽ tự nhiên đi làm hiệu con uống nước mãnh hồ hạ sơn động tác động tác muốn vừa xuất hiện hắn liền rõ ràng cảm giác mộng xuân đang t h ứ c t ỉ n h đừng núp đ í c h để cho ta thật tốt cảm thụ chu huyền bản thân mệnh lệnh lấy chính mình cuối cùng hắn t h o ả i mái nhập mộng hắn cảm giác được có một loại xa lạ cảm giác lực tại xâm lấn bản thân ý thức hắn chủ động k h ô n g chế ý thức mở ra một đầu thông lộ đem cảm giác lực phóng tích vào ngươi ngủ t i ế p đi ngài làm giấc mộng trong mộng cảnh xuất hiện một nữ nhân nàng là ngài sinh mệnh bạch mười quang hướng ngươi không giữ lại chút nào triển hiện n g lực của nàng đỗ khải lệ dẫn đạo lời nói thành rồi một thanh âm cùng cảm giác lực quân lấy nhau tại chu huyền trong ý thức ghé qua theo ghé qua thanh âm liền đi ý đồ tỉnh lại chu huyền ý thức m ả n h vỡ cố gắng dẹp ra do đỗ khải lệ ý tưởng m ộ n g cảnh nguyên lai、like、đây chính là xuân ngộng thủ đoạn chu huyền hiểu ra ngộng xuân tinh thúy nó không phải xây một cái nằm mơ ban ngày cảnh mà là đem cảm giác lực đưa đến ý thức của đối phương bên trong hình thành sáng tạo ngộng cảnh d ư ờ n g ấm sau đó đem dẫn đạo lời nói đưa vào cảm giác lực bên trong tỉnh lại đối phương ý thức đi kiến tạo đối ứng ngộng cảnh không biết lấy mộng nhộng có thể hay không dùng loại phương thức này sinh ngộng chu huyền nghĩ đến đây. dễ dàng cho bí cảnh bên trong làm r a phật gia tĩnh tâm thủ hấn cắt đứt đ ố khải lệ tại hắn trong ý thức thanh âm sau đó lại làm ra hiệu con uống nước mảnh h ổ hạ sơn động tác ý thức của hắn triệt để thanh minh đồng thời đem đ ố khải lệ kia đáng thương cảm giác l ự c bao quanh vây nốt đ ố khải lệ không khỏi cảm thấy mình cảm giác tao nổ cản trở nàng nghĩ nhắm mắt liền cảm giác thu hồi nhưng thân thể đã mất đi k h ô n g chế chu huyền mở to mắt nhìn chăm chú vào đ ố khải lệ ngộng xuân bác sĩ giấc mơ của ngươi không thế nào cao minh đâu đỗ khải lệ con ngươi lập tức t ả c lớn nàng c h ấ n kinh chu huyền vậy mà có thể từ trong giấc ngộng của nàng thất tình dị vãng bệnh nhân móc mắt kịch liệt đau nhức cũng không thể đem bọn hắn từ trong ngộng tỉnh, tỉnh lại Chơi một cảnh, chúng ta mới là Lão tổ tông. Chú huyền nhìn chầm chầm đố khải lệ, đem toàn thân cảm giác lực thả ra, như nước thủy chiều sóng giống như hướng đô thuốc thức thức, chống cự huyền nhìn khải thân thả như thủy như hướng thầy manh khải mới giống tới. một đem làm ta tổ tông. toàn trong bản sóng dũng năng ra, lao là láo lệ, lệ lấy đố đô Đố ý ý sinh mộng giường ấm đã bày ra đỗ khải lệ ý thức đã thụ chu huyền t r ư ở n g khống chu huyền tại suy nghĩ ý tưởng một cái dạng gì mộng cảnh đi phá hủy đỗ khải lệ ý thức hắn đem chủ đề chuyển rời đến cái nào đó kỳ quái góc độ hỏi thăm đỗ khải lệ đỗ thầy thuốc ngươi có thể ở thiện đức bệnh viện làm thầy thuốc chịu giáo dục nhất định rất cao à? có thể thụ tốt như vậy giáo dục ngươi khi còn bé gia cảnh hẳn là rất không tệ vô luận là thái bình phủ hay là minh giang phủ có thể đưa hải t ử thụ giáo dục cao đẳng gia đình gia cảnh đều rất không tệ không phải đứa nhỏ sẽ bị thật sớm đưa đi làm học đồ học tay nghề đỗ khải lệ chết lặng gật đầu. Chu huyền lại hỏi, gia cảnh tốt như vậy ngươi nên có cái rất tốt tuổi thơ gia đình rất tấm áp chu huyền kiếp trước làm truyền thông lúc tiếp xúc qua rất nhiều tội phạm giết người phỏng vấn tin tức hắn biết rõ không phải sở hữu tội ác tài trời người tuổi thơ đều rất bi thảm trong đó có một ít thậm chí tuổi thơ trôi qua rất hạnh phúc gia đình quan hệ rất hòa thuận hắn m u ố n biết đỗ khải lệ phải trang thuộc về tuổi thơ hạnh phúc loại người này đỗ khải lệ lại chết lặng nhẹ gật đầu lấy được khẳng định trả lời chắc chắn chu huyền liền tìm được đỗ khải lệ tâm hồn ư ợ điểm giữ kín như bưng cười cười đỗ thầy thuốc đã ngươi thích cất giữ ánh mắt của người khác vậy ta liền đẹp b thức gó kích vang về sau chu huyền liền bắt đầu kể mộng cảnh dẫn đạo tử ngươi trở lại khi con bé cha mẹ của ngươi ông bà người nhà đều xuất hiện ở trong mộng của ngươi theo chu huyền giàu có tiết tấu giọng nói tại đỗ khải lệ trong ý thức quanh quẩn đỗ thầy thuốc nhập mộng rồi nàng trở lại khi con bé trong nhà tổ tế thời điểm đỗ khải lệ thấy được m ã i mãi ra ra hiền hòa ngồi ở cạnh bàn ăn vớt vẽ đệ đệ c á i chán vậy xoa đầu nhỏ của nàng nàng quả thật có cái ấm áp hạnh phúc tuổi thơ thậm chí so chu huyền trong tưởng tượng còn muốn hạnh phúc ra ra nãy mãi, mãi. đỗ khải lệ rất thích bản thân ông bà nội bởi vì hai người đối nàng thực tế quá tốt ra ra chỉ cần dành đến vô sự liền sẽ đi trên đường mua cho nàng một bình quýt vị bình thủy tinh nước ngọt sợ bị đệ đệ uống t r ộ n liền giấu ở trong thùng gạo đợi nàng từ tư t h u ộ c trở về nhà liền đem gạo đào lên từ bên trong sách ra một bình nước ngọt thúc giục nói uống nhanh uống nhanh đừng để đệ, đệ đoạn ệ đ mãi mãi vẫn luôn rất chiếu cố nàng đỗ khải lệ trước kia liền bắt đầu biểu hiện ra đối người con mắt có loại cố chấp lại bệnh trạng dị dạng mê luyến mãi mãi dần dần phát hiện nàng mánh k h không có quá nhiều trách cứ nàng biết rõ đỗ khải lệ tại buồn g ầ u cái gì t ánh mắt của người khác lại tốt là của người khác con mắt của ngươi lại hỏng cũng là chính ngươi bà bối đây đỗ khải lệ gia cảnh từ nhỏ đã giàu có sở dĩ đối với người khác con mắt mê luyến là bởi vì nàng trời sinh mắt phải liền có tàn khuyết không thể thấy vật con ngươi vẻ ngoài nhìn giống ngây ngốc một tầng thật dày ra bởi vì này chỉ đổ thừa mắt nàng tổng bị người mắng thành là quái t h a i bị nhà bên đứa nhỏ ném cục đá đâm xương sống lưng ngụm mạ tâm lý càng ngày càng v ặ n mẹo đối người con mắt vậy càng ngày càng mê luyến cái này loại tâm lý vận mẹo cũng không có bởi vì mãi mãi thuyết phục mà có chỗ thu liễm chỉ là bị đỗ khải lệ ẩn tàng rất sâu rất sâu đồng thời tại về sau trưởng thành bên trong phát triển được càng thêm biến thái dị dạng cô đương cha mẹ trở về ngươi vậy không ra khỏi cửa đón một chút ba ba mụ mụ vậy xuất hiện ở trong n ộ n g ba ba lương rất rộng luôn thích mặc tây phục rất xoái mụ mụ rất đẹp mặc s ư ờ n sám tại trên đường đi luôn có thể dẫn tới người qua đường nhìn chăm chú tỉ tỉ đệ đệ cầm cái chén cho đô khải lệ múc cái đùi gà đưa tới tại sức sản xuất lạc hậu thời đại dù là giàu có ra cảnh đố khải lệ cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể đủ tiền trả đùi gà trong lúc nhất thời đỗ khải lệ cảm thấy chu huyền sinh ra cái này mộng cực kỳ xinh đẹp là nàng vô số lần đều muốn trở về tuổi thơ ấm áp muốn nói nàng là bốn nén hương người què mà lại ẩn ẩn có thể trông thấy năm nén hương đầu nhang hương hỏa cấp độ cao hơn chu huyền ra quá nhiều mặc dù là lấy mộng nhập mộng loại thủ đoạn này cũng không còn biện pháp đưa nàng hoàn toàn trói buộc ở trong giấc mộng nàng ở vào hơn phân nửa mộng gần một nửa tình trạng thái cho nên nàng đã có thể ở trong mộng cảm thụ mộng cũng có thể phân ra tích lực đi suy nghị chu huyền vì cái gì cho mình sinh dạng này mộng hắn vì sao lại để cho ta làm đẹp như vậy mộng đỗ khải lệ nghĩ đến đây, trong lòng nàng dẫn bạo không được không được ngươi cái x u ấ t sinh dừng lại ngươi mộng dừng lại ngươi mộng loại này dự cảm bất tưởng để giết người như ngõe đ ô khải lệ đều cảm thấy chu huyền là một x u ấ t sinh chu huyền lạnh lùng dẫn dắt đến đ ô khải lệ tại lúc dùng cơm ngươi đột nhiên cảm giác được ra ra con mắt nhìn rất đẹp như cái tác phẩm nghệ thuật cảm thấy mãi mãi của ngươi con mắt thanh minh trong suốt l ó e ra linh động sáng bóng quả nhiên, quả nhiên. đỗ khải lệ sợ hãi nàng đoán được chu huyền muốn làm gì cũng đúng sẽ phải phát sinh sự tỉnh vô pháp đối mặt dù chỉ là mộng cảnh nàng cũng vô pháp đối mặt nhưng chu huyền nhất định phải nhường nàng đối mặt tuổi thơ của nàng càng hạnh phúc giờ phút này nàng phải bị tinh thần tàn phá liền càng tàn khốc ở trong giấc mộng tổ tế lớn bữa ăn ăn vào một nửa đỗ khải l ệ đột nhiên cảm giác được ra ra con mắt rất đẹp nàng tại dưới đáy bàn đem đũa bẻ gãy đoạn đũa đầu cực bén h ọ n nàng nắm chặt rồi đoạn đũa hướng phía ra ra chậm rãi đi đến mỗi một bước đều rất dãy ruột nàng tỉnh táo liều mạng tỉnh táo lấy bản thân không muốn quá khứ nhưng nàng nhập mộng ý thức lại đối ra ra cặp kia cực kỳ đẹp đẽ con mắt có mãnh liệt có được xúc động ngươi là người kể chuyện nhưng là người hưng hòa cấp độ thấp ngươi không cách nào khống ngắn ngủi tỉnh táo đô khải lệ dự tính đến muốn phát sinh cái gì nàng không muốn phát sinh thế là cưỡng ép đem hương hỏa thôi động hướng cấp bậc cao hơn thôi động dù là thiêu đốt sinh mệnh vậy lại chỗ không thiết nàng nguyên bản liền có thể ẩn ẩn trông thấy năm nén hương đầu nhang bây giờ đem sinh mệnh lực coi như vật liệu liền đem hương hỏa lại hướng lên đốt một tí kẹo như thế năm nén hương nàng biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết nhưng trước khi chết thông qua năm nén hương tránh thoát ngộng cảnh trói buộc tiện thể đem chu huyền cái này hương hỏa cấp độ thấp vương bắt đạn giết chết liền đủ hài lòng quan trọng nhất là nàng không cần đi trải nghiệm chu huyền vì hắn ăn bài ác đỗ khải lệ hai mắt mở ra tâm thần đang chậm rãi khôi phục thanh minh nàng không có tìm được mộng cảnh sơ hở nhưng bởi vì to lớn hương hỏa cấp độ tranh l ệ n h nàng đủ để cưỡng ép tránh thoát tuyệt đại bộ phận mộng cảnh chỉ cần lại cho thời gian thuận tiện chỉ cần một phút nửa phút cũng được nàng liền có đầy đủ năng lực hành động đi giết người giết chu huyền mắt thấy đỗ khải lệ ánh mắt từ h ô n độn dần dần chuyển hướng lăng lệ lúc này nếu như chu huyền kêu gọi lữ minh khôn xuất thủ giết đỗ khải lệ ý nguyên dễ như chở bàn tay nhưng chu huyền cũng không có kêu gọi hắn nghĩ thử lại thử một lần tại hắn nhìn thấy đỗ khải lệ mó sao có thể bất tử đâu mà hắn bây giờ suy nghĩ lại thay đổi dạng này người sao có thể chết được nhẹ nhàng như vậy đâu không có tiếp thủ qua không phải người g i à n vật đỗ khải lệ chết đi chính là giải thoát cho nên chu huyền muốn thử hắn giơ tay trái lên làm kiếm chỉ hình hướng phía trước nhẹ r ố i điểm chúng đỗ khải lệ m i tâm nguyên bản chui vào trong tay hắn chấp nghiệm không có mắt theo một chỉ này lược đạo chui vào đỗ khải lệ trong thân thể ta lại ban thưởng n g ư ơ i một trận càng thêm chân thật m ộ n g đẹp nếu nói chu huyền hương hỏa cấp độ không đủ sinh ra ngộ cảnh thuộc về có da không xương nhập sau lưng chất n i ệ m liền dùng làm g ấ c ngộng này xương cốt kiên cố bền bỉ một lần nữa tổ hợp mộng cảnh vừa vặn cao hơn đỗ khải lệ lúc này hương hỏa cấp độ có thể tránh thoát c ự c hạn nàng nếu là chân chính năm nén hương chu huyền chi mộng không có mắt chấp nghiệm liền v ậ y vây nuốt không được nàng có thể nàng năm nén hương là dựa vào lấy sinh mệnh lực thúc giục ngăn lấy một tuyến chính là kém một bậc nàng một lần nữa nhập mộng rồi trong mộng nàng đi tới ra ra bên người một đuôi chọc vào xuống dưới ra ra đỗ khải lệ tan nát có lỏng nhưng trong mộng nàng y nguyên hướng bên cạnh đi tới nữ lấy mãi mái tóc đoạn mỗi lần nữa rơi xuống sau đó rút ra nàng đau đến không muốn sống nghĩ như vậy kết thúc dù là lập tức chết đi cũng không muốn nhìn thấy bản thân tự tay đem người nhà con mắt g i ế t ta đi g i ế t ta đi xin thương xót phát phát ngươi thiệt tâm chu huyền nghe thấy đỗ khải lệ cầu khẩn nhưng là hắn tin tưởng những cái kia bị đỗ khải lệ g i ế t qua người cũng đều ở trong giấc mộng phát ra qua cầu khẩn đỗ khải lệ không để ý đến qua nếu như hắn để ý tới công bằng sao mộng cảnh bên trong tổ tế trên bàn ăn phụ thân và mẫu thân đã liên tiếp ngã trên mặt đất nàng ném đi đ o ạ n b ú a đem một cái bát s ứ ngã nát nhặt lên một khối tàn mảnh xứ vỡ hướng phía đệ đệ từng bước một đi đến đừng a không muốn a van cầu ngươi ngươi để cho ta chết trong hiện thực đỗ khải lệ s ớ m đã lệ rơi đ ầ y mặt theo tay của nàng giống nắm bắt cái gì đ ồ vật đồng dạng hướng phía trước d ô i ra lại quét động nàng tuyệt vọng tuyệt vọng đến trong hiện thực nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm đệ đệ đệ đệ nàng cảm thấy mình không có bất luận cái gì tình cảm rồi đừng có gấp đây chỉ là mộng cảnh bên trên tập bên dưới tập bắt đầu rồi chu huyền sẽ không để cho đỗ khải lệ vui vẻ như vậy lao tới tử vong ở trong giấc mộng đỗ khải lệ nhìn thấy r a r a mãi mãi cha mẹ đệ, đệ lại đứng lên đi tới đỗ khải lệ bên người mà đỗ khải lệ t r ê thân mọc ra rất nhiều ánh mắt đệ đệ trong tay xuất hiện một viên đoạn đũa cắm bạo nàng một con mắt mắng tỉ tỉ n g ư ơ i là quái thai n g ư ơ i là trời sinh quái thai n g ư ơ i là tôn nữ của ta không giống n g ư ơ i là con mắt sinh ra quái thai ta không phải quái thai ra ra mãi mãi đệ đệ ta không phải quái thai đỗ khải lệ trời sinh liền có mắt tật nàng từ nhỏ bị láng giềng mắng thành là quái thai bây giờ mộng cảnh đảo ngược nàng lại một lần nữa cảm nhận được khi còn bé bị nhục mạ, lúc đau đớn. Mà lại loại này nhục mạ đến từ người thân yêu nàng nhất người thân nàng rất đau đau nhức thấu xương tùy đau nhức ba ba mụ mụ ta không phải quái thai q u á i t h a i ta lúc đầu cũng không nên sinh ra ngươi sinh ra liền nên chết đối ngươi ta không phải ta không phải ta thật không phải là q u á i t h a i đỗ khải lệ lần này lại mở mắt không phải là bởi vì hương hỏa cấp độ tránh thoát chu huyền mộng cảnh trói buộc mà là mộng cảnh không đúng tử vật có hiệu lực càng không đúng tên điên có hiệu lực đỗ khải lệ điên rồi nàng điên điên k h ủ n g k h ủ n g từ trong ngăn kéo lấy ra móc mắt câu đao xông về phòng ngoài cửa ta không phải q u á i t h a i đỗ khải lệ nắm chặt câu đao đối với mình mắt phải đảo đi đỗ thầy thuốc ngươi làm sao vậy đỗ thầy thuốc đỗ thầy thuốc. ta không có móc xuống người nhà của ta con mắt không có ta đào chính là người khác là của người khác ta không có đào ta đào ta đào đệ đệ ta phụ thân ta Phúc. máu tơi đầy đất đều là nhìn thấy mà giật mình mấy cái bác sĩ nam giống lấy xích lại gần đi cứu người nhưng từ đầu đến c u ấ y bị câu đ a o hàn mang ép ra thằng đến đô thầy thuốc chạy khô một giọt máu cuối cùng ngã trên mặt đất đầu nghiêng thấy được nhường nàng cảm nhận được chân chính sợ hãi bệnh nhân chu huyền chu huyền giờ phút này chính nhắm mắt lại tại giống như là không đành lòng nhìn thấy đấm máu thảm trạng người qua đường nhưng hắn trên thực tế tại cùng giếng máu kết nối giếng máu tường miếu bên trên con mắt tại điên cùng ấ y ân không giống con mắt giống từng trương ngay tại dành ăn lấy mỹ vị món ngon miệng vây xem người qua đường lại càng ngày càng nhiều t h ằ n g đến đ ố khải lệ bị không nhìn thấy giếng máu con mắt ăn thành rồi một bộ ung tùm bạch c ố t thời điểm giếng máu tường miếu bên trên con mắt cuối cùng không còn chớp cơ hồ đều nhắm lại giống ăn uống no đủ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi lời hàng duy chỉ có có một con con mắt cùng chu huyền đối mặt mỗi lần giếng máu xem bói thời điểm con mắt đều thông qua đối mặt đến nói cho chu huyền bốc cáo nội dung nhưng ta hôm nay chỉ là trả hết thiếu nợ không hỏi bốc a chu huyền trong lòng kỳ quay nói Trước c lao hòa đối t r với cái này hiệu sách chu huyền có ấn tượng buổi sáng cùng lữ minh khôn từ đông thị đường phố đến thiện đức bệnh viện hắn liền lưu ý đông thị đường phố nhà này tiệm sách mai táng một con đường từng nhà đều cùng táng sự móc đ ố i một nhà tiệm sách mở ở giữa đường rất trói mắt đây là lần trước bố cáo chỉ dẫn thay đổi nhỏ chu huyền có chút rõ ràng rồi lần trước hắn thiếu nợ giếng máu chính là vì hỏi ra cụ thể hơn hình xăm cơ duyên giếng máu vì hắn chỉ dẫn đông thị đường phố hắn mới tới minh giang phụ hiện tại giếng máu tại tiếp nhận tế phẩm về sau lại đem bố cáo nội dung lần nữa thăng cấp chỉ hướng tính càng thêm minh xác có ngoại ý muốn thu hoạch ra có lẽ là tế phẩm vượt qua yêu cầu mộng xuân chẳng lẽ không phải bốn nén hương chu huyền nghĩ, nghĩ cảm thấy rất không có khả năng năm nén hương, hương hỏa mạnh hơn hắn quá nhiều m ộ n cảnh rất không có khả năng khống chế được nổi xuân hương hỏa khả năng tiếp cận năm nén hương bốn nén hương cũng chia đủ loại khác biệt vừa thăng bốn nén hương là bốn trụ có thể nhìn tới từ năm nén hương đầu cũng là bốn nén hương mặc dù là một cái cấp độ nhưng trong đó t r ê n l ệ n h quả thực không nhỏ giếng máu đối mộng xuân tế phẩm phẩm chất rất hài lòng cho nên bổ sung để bố cáo nội dung càng thêm cụ thể chút từ làm ăn trình độ tới nói giếng máu rất công đạo già trẻ không g ạ t làm chu huyền nghĩ thông suốt khớp đối nhưng vào lúc này tường h miếu bên trên con mắt tựa hầu nghỉ đủ rồi lại cùng nhau mở ra nhìn về phía chu huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tham lam chu huyền trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu hỏi đi hỏi tiếp bước có thể thiếu nợ cứ hỏi chỉ cần kịp thời tìm tới tế phẩm thuận tiện cái này mang mê hoặc tính chất suy nghĩ kém chút để chu huyền cầm giữ không được muốn đem bản thân kế tiếp nghi hoặc hỏi ra thanh âm sau đó lại mặc niệm thiếu nợ hắn nghi hoặc là vì cái gì hình xăm cổ tộc sẽ nhìn chằm chằm chính mình nhưng là vấn đề này quá lớn chỉ là học hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức sẽ dùng bốn nén hương tế phẩm vấn đề này trực tiếp chỉ hướng cổ tộc cẩn mật riêng máu trào giá nhất định sẽ rất cao cao đã có khả năng trả không được cho nên chu huyền lần này không muốn thiếu nợ mà là nghĩ trước xin giá trước đó tuyên bố, à, nợ, tuyên bố ta lần này không thiếu nợ ta tìm biết, trước tiền ta biết. muốn đem cầu Chu huyền nghi ngươi ngươi nói hoặc cho giải giá đáp sáu u y nghĩ khẽ động, giếng khẽ m trong cổ miếu bắt đầu tuyết rơi. Đông tuyết tại mặt đất, viết xuống một rơi. Đông xuống cổ chữ. miếu đầu sáu nén hương ân giá cả xác thực rất rõ ràng chỉ là tạm thời không thỏa mãn được không nói trước một cái sáu nén hương có bao nhiêu khó giết tìm giải rác ở dân gian sáu nén hương còn đặc biệt phí công phu bất quá có một nơi sáu nén hương thật nhiều d ù thần ti nhưng đó là có thể mua sắm tế phẩm địa phương sao chu huyền đối mặt dâng cao tế phẩm giá cả lực bất t r n g tâm cắt đứt cùng giếng máu kết nối sáu nén hương chu huyền trở lại hiện thực về sau suy nghĩ nói giống như người quẻ sau l ư n g thực vi thiên cũng không có sáu nén hương lửa đâu thực vi thiên là ba mươi tuổi dị quỷ mà lại tìm hắn cơ hồ vậy tìm không thấy dễ tìm lời nói du thần ti đã sớm bắt hắn rồi chu huyền không suy nghĩ thêm nữa giếng máu trào giá mà là đem lực chú ý chuyển rời đến ngực đỗ khải lệ trừ là chu huyền tuyển cho giếng máu tế phẩm vẫn là chấp nghiệm không có mắt báo thủ đối tượng hiện tại nàng chết rồi đối không có mắt r ử a o a n vậy tuyên bố kết thúc chu huyền trong ngực dựa văn lục liền chấn động lên chu huyền không coi ai ra gì một tay nâng dựa văn lục dựa vào cảm giác lật đến trang cuối cùng chữ viết thay đổi chữ viết viết là không có mắt dựa van trung gian còn rất dài lưu bạch k h e hở không có mắt tại tháng tám mươi kiểu nhật minh giang phủ minh đông thiện đức bệnh viện dựa van viết sách rất chính thức thực giống tổ chức thần bí lúc thi hành nhiệm vụ ghi chép sổ tay cái này tổ chức thần bí giống như đặc biệt nhằm vào chấp nghiệm nhưng tuyệt đối không phải du thần ti du thần ti không nhìn thấy chấp nghiệm cũng l i ề n tại lúc này chu huyền nhìn thấy chấp nghiệm không có mắt từ đ ố khải lệ xương cốt bên trong đi ra không có mắt hướng phía chu huyền lần nữa giờ đầu biểu thị c à n tạ theo đầu một cái tiếp theo một cái đập thân hình của hắn hóa thành vô số điểm h ì n quang hướng phía chu huyền my tâm bên trong chui vào chu huyền tại tiếp nhận hình quan một khắp này trong đầu xuất hiện rất nhiều danh tự cùng giới thiệu cùng rất nhiều người ký ức triệu b ả o bình minh giang phủ xoắn hoa cục công nhân lưu ngọc vui minh giang phủ huệ bốn đường phố lý ký tiệm cổ trang nhân viên thu chi lý linh trường minh giang phủ đông thị đường phố lao hỏa trai lão bản chấp n h ệ m biến mất tạo thành chấp niệm hơn ba mươi người bọn hắn hóa thành trí nhớ mảnh vỡ tràn vào chu huyền trong thân thể cũng chính là chu huyền tinh thần kiến tạo đội người chỉ là những này lượng rất lớn sốc x ế tin tức liền đầy đủ đem đầu góc làm đến đường máy chu huyền tỉ mỹ phân tích những người này ký ức ngoài ý muốn phát hiện lao hỏa trai lão bản lý linh trường, vậy mà đã chết. vậy ta hình xăm cơ duyên giếng ngõ vừa mới thế nhưng là nhắc nhở qua hình xăm cơ duyên ngay tại lão hỏa trai bên trong chu huyền nhanh lên đem chủ tiệm lý linh trương ký ức tỉ mỉ tìm tòi một phen cái này lý linh trương sinh hoạt kỳ thật rất đơn giản không có con cái lao bà mấy năm trước vậy cùng người chạy rồi một mình hắn lẻ loi hữu quặng bảo vệ cái sách cũ cửa hàng mỗi tháng tiền kiếm được có thể đỉnh một cái bến tàu công thời gian có thể không có trở ngại nhưng tuyệt đối chưa nói tới tốt chu huyền lợi dụng cảm giác đem hắn từ xuất sinh đến chết đi ký ức xem toàn bộ sửng sốt không có tìm được cùng hình xăm có bất kỳ tương quan địa phương hình xăm cơ duyên không ở lão bản trên thân vậy liền ở hắn trong tiệm tiệm của hắn là một sách cũ cửa hàng chẳng lẽ quyển sách kia sách bên trong ghi chép hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức chu huyền rất kích động nhưng lại có chút lo lắng lão bản chết rồi những ngày này trong tiệm sách đồ vật vẫn còn chứ có thể hay không cửa hàng đều bị người tiếp nhận rồi nghĩ được như vậy chu huyền có c ẳ n g liền hướng bệnh viện bên ngoài đi ngươi chở ta một chút ta lữ minh khôn xông chu huyền đi nhanh bóng lưng hô lữ minh khôn rất mất mát hắn đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng n g ộ xuân huyết chiến một trận nhưng n g ộ xuân đến chết hắn cả tay đều không có ra bên trên thật vất vả cho mình khích lệ được nhiệt huyết sôi trào kết quả toàn giấu trong lòng đầu lữ minh k h ô n một mực chờ lấy xuất thủ chờ đến cũng nghe được xuân n g ọ n g ầ m rú về sau cảm thấy sự tình không đúng liền đi bệnh viện hành lang bên trong nhìn thấy đã hóa thành bạch quất đố khải lệ tiểu sư đệ ngươi thật sự là hai nén hương đố khải lệ cứ như vậy chết ngươi trên tay hắn nghĩ hỏi thăm chu huyền là thế nào giết tiện thể tố tố trong lòng bị đ è nén kết quả lại gặp được chu huyền g ẩ n người tại khó khăn chờ tiểu sư đệ không ngẩn người đối phương vậy mà trực tiếp rời đi uy tiểu sư đệ ngươi có phải hay không nhanh đã quên sư huynh đệ chúng ta là đi ra tới làm việc lữ minh k h ô n rất bị khuất viên lão đỗ lệ khải chết rồi chu linh y thìa giảng đạo đồ l ệ của ta cùng lão ngũ đánh giết một cái bốn nén hương người què đây còn không phải là tay cầm đem bót người quẹ lại không có quá nhiều phản chế mộng cảnh thủ đoạn viên bất ngữ loay hoay ra đi ô cũng không n g ầ m đầu lão ngũ không có xuất thủ đệ đệ chỉ dùng mộng cảnh liền đem đỗ khải lệ bước đi lên rồi đỗ khải lệ chính là người quẹ cao thủ mậu xuân theo du thần ti tức i n t nàng trưởng thành tốc độ cực nhanh tàu âm bãi thần tám năm không đến đã tiếp cận năm nén hương tầm thứ chu linh y gì thuộc như lòng bàn tay viên bất ngữ lại bày ra một b ư c nhẹ như mây gió g á n g vẻ ba một tiếng mở có xếp nói hai nén hương đánh giết nhanh năm nén hương cao thủ đây chính là chúng ta người kể chuyện k h í phái giữa thiên địa tôn thứ nhất nhật du thần há lại chỉ là hư danh chu linh ý n g h ĩ nghe được cười một tiếng m u ố nói n viên bất ngữ là người một nhà biết mình sự người kể chuyện tay nghề như thế nào hắn quá rõ ràng bất quá coi như người quẹ phản chế mộng cảnh thủ đoạn cực kỳ hỏng bét đó cũng là nhanh năm nén hương cấp độ bình thường hai nén hương người kể chuyện mộng cảnh tuyệt đối khóng nàng không ngừng chính hắn một đồ đệ một tấc hương hỏa một tầng thủ đoạn lại gồm nhiều mặt giếng máu thông linh sinh mộng chất lượng cũng không phải là bình thường hai nén hương có thể so sánh nhưng cũng là không không ngừng đ ố khải lệ có thể đơn độc xử lý mậu xuân trong đó tất có ẩn tình nhưng là vậy thì thế nào đâu cuối cùng có đúng hay không mới nhập hai nén hương đồ đệ giết chết nhanh năm nén hương người quẻ cao thủ người đi lại giang hồ không có nhiều như vậy nhân duyên gia hội trời xui đất k hiến thắng liền đứng ôm ấp thanh danh tiện thể để h ắ n cái này làm sư phụ thổi chút ra châu thua liền nằm xuống quan tài nhỏ tấm kim đi g i ả g n h i ề u như vậy còn con cuốn đỉnh cái dám dùng lần này đ ố khải lệ trong thiện đức bệnh viện trước mặt mọi người nội yên Quỷ quẻ dị tự sát tương đương với đem người quẻ trôn đương người đem với chu n người vật tìm người quẻ phiền thoái.、Chu、linh y thì hề mỉm cười mắt h i ế p thành vị trăng nói viên bất ngữ thì lắc đầu thiện đức bệnh viện hậu đài là bạch vân thân sĩ nhóm người kia tại bình thủy phủ có thể lật lên điểm sóng gió đến nhưng minh giang phụ lực ảnh hưởng sợ là có hạ thiện đức bệnh viện hậu đài là bạch vân thân sĩ đây là rất nhiều người đều biết sự tình chu linh y thì h nhắm mắt dưỡng thần nói bạch vân thân sĩ bất quá là bị đẩy lên trên mặt bản nhân vật ô i bọn hắn sau lưng tổ chức mới thật sự là có năng lượng lần này người quẹ muốn hung hăng cắt thịt rồi có thể thương bọn họ thật lâu ngũ sư Minh, ta chuyển gấp chúng ta đừng ngồi xe kéo ngồi tàu địa chu huyền khuyên n ủ ngay tại mời trào xe kéo lữ minh c ô n lữ minh c ô n không hiểu ra sao nói ta cái này nhân sinh không quen chạm tàu đ i ệ n điểm ở đâu đi như thế nào lấy đi nên dựng đầu nào tuyến hết thảy đều không biết nếu là dựa vào miệng đến hỏi so ngồi xe kéo còn tốn thời gian đâu không cần hỏi theo ta đi chu huyền hấp thu chấp nghiệm bên trong ký ức tiêu ba mươi người tuyệt đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương minh giang phủ người trí nhớ của bọn hắn khé hấp thu chu huyền cũng cảm giắc toàn minh giang phủ địa đồ đông nhiên được thắp sắng rồi hắn dẫn lữ minh k h ô n đi rồi mấy trăm mét ngoặt vào cái trong ngõ hẻm lại đi rồi hai ba trăm mét gãy tiến vào đầu cái hẻm nhỏ tại đi về phía trước một lát liền rộng mở trong sáng tiến vào đầu không rộng không hẹp con đường mặt đường d i ả i ra tàu điện quỹ đạo ngươi là làm sao biết con đường này lữ minh k h ô n vào nam ra bắc vẫn là rất có kiến thức t h như minh giang phủ hắn tới qua mấy lần nhưng liền đối một chút mang tính tiêu chí kiến trúc quen thuộc nhưng chu huyền hãy cùng cái bản người đồng dạng thất loan bắt quải ngõ hẻm làm hoàn toàn không làm khó được hắn ta từ minh g i a phủ vừa xuống xe hãy cùng ngươi nói đối tòa thành thị này ta có loại vô hình cảm giác quen thuộc chu huyền không tốt đem chấp niệm sự tình cùng lữ minh c u n giảng vừa vặn liền mượn lần trước chủ đề kéo dài còn ngũ sư huynh tin hay không còn có thể so hai nén hương đơn giết bốn nén hương cao thủ càng khó tin tưởng ta chỗ này chờ lấy đi chu huyền dựa vào một nhà bánh gạ tổ quầy hàng dừng lại điều này cũng không có trạm d ừ n g a tàu điện cập bến địa phương rất nhiều là có trạm d ừ n g nhưng là trạm d ừ n g số lượng có hạn có nhiều chỗ nhờ xe người cũng nhiều vì chiếu cố những ngày sinh ý tàu điện cũng sẽ cập bến chậm rãi liền trở thành ước định mà thành trạm điểm anh anh anh tiếng còi hơi, hơi có vẻ nương pháo tàu điện giảm lấy nhanh rừng ở ven đường chu huyền xác nhận mắt số xe phải đi đông thị đường phố tuyến đường liền hô hào lữ minh khôn lên xe tại tàu điện cửa đóng đóng một khách này lữ minh khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì góp chu huyền bên thay nói đại sự không ổn có chuyện chúng ta cứ làm c h ư một trăm ba mươi mốt họa trung tiên c h ư một trăm ba mươi mốt họa trung tiên có chuyện chúng ta q u cứ làm lữ minh khôn nhắc nhở lấy chu huyền chuyện gì ha? chu huyền hỏi đ ấ khải lệ thi thể chúng ta không có xử lý lữ minh khôn đem t r ú c diệp đao trượt đến trên tay nói hiện tại ngỗ tắc đường khẩu đệ tử tự cấp người quệ làm việc ngươi là sợ ngỗ tắc nghe thi ngữ Từ đố khải lệ bộ b ạ chu cốt kia bên trên, kia i bên h ể rõ đến c huyền ú Đúng n thân phận. g ta v à. Lữ m Khôn là trang điểm qua hiện tại chính là cái lao đầu bộ dáng nội tắc coi như nhìn thấy hắn bằng cái bộ dáng này đi chỗ nào tìm chân chính chu huyền nhưng hắn có thể căn cứ ngươi thủ đoạn đi tìm để hắn tìm đi chu huyền giống như là nhìn kịch hay giống như cười nói ta giết đỗ khải lệ dùng là người kể chuyện thứ tám nén hương thủ đoạn lấy mộng n h ậ p mộng nội tắc coi như nhìn ra thủ đoạn này hắn phải đi tìm tám nén hương người kể chuyện trả thù liên quan ta chu huyền chuyện gì lữ minh k h ô n nghe xong lập tức vậy hiện lên nhìn kịch hay giống như tiểu dung nghe ngươi vừa nói như thế ta ngược lại trở mong ngộ t ắ c nghe thi ngữ nhìn thấy đỗ khải lệ bị giết t ỉ n h cảnh về sau hy mã tàu điện tại đông thị đường phố đầu đường dừng hẳn đối diện là cái sân bóng một băng nửa đại hải tử tại đa bóng một hoa vệ thích xem cầu lữ minh k h ô n tinh mắt nhìn thấy một hoa Nhân ra chu huyền là muốn cùng một hoa phân chia ra miễn cho đông thị đường phố người hiểu lầm lại phát sinh chỉ tăng tìm hoại sự chu huyền lại nhìn vài lần một hoa về sau liền không còn lưu ý cùng lão ữ Minh đi Khôn cùng l h ò a trai Láo Hòa Trai cửa mở ra trong tiệm cảnh tượng cùng chu huyền tại g i ế n máu nguyên chủ quản lý linh trương trong trí nhớ nhìn thấy giống nhau như lúc chỉ là cổng ngồi cái trung niên đạo sĩ mặc đạo b à o màu xanh chính bưng lấy một bản động linh chân kinh nhìn được say x ư ơ n g ngon lành trung niên này đạo sĩ là ai a chu huyền trong lòng phạm nói thầm đi tới đạo sĩ trước mặt hỏi n g ư ờ i là lão bản trung niên đạo sĩ nhất thời giật này mình sau đó thu hồi sách đứng người lên cười cười vận đạo là tiệm này lão bản khách nhân muốn mua chút gì trước kia lão bản không phải ngươi a há hắn có việc ra cửa đạo e m cửa hàng cho chúng thích. ta, hay chúng ta hàng thân bàn là đ sĩ cười híp mắt đi trong tiệm cho chu huyền lữ minh khôn rót c h é n trà chu huyền tiếp nhận trà không uống đặt lên bàn lữ minh khôn cũng không còn uống ra cửa bên ngoài không uống người xa l ạ đồ vật là á môn cảnh giác chu huyền không uống là bởi vì hắn cảm thấy đạo sĩ kia nói láo hết bài này đến bài khác lý linh trương không phải có việc là bị mộng xuân hại chết tương đương với đột tử một cái gặp phải đột từ người làm sao có thể trước thời hạn đột từ người làm sao có t h trước t h ờ hạn đột từ người làm h t r ư ớ n đột từ n à o có t r ư ớ c thời hạn đột t người làm sao c h ể trước thời hạn đ ộ cưỡng chiếm lý linh trương cửa hàng nhưng hắn có phải hay không cưỡng chiếm nhân ra cửa hàng chu huyền cũng không có như vậy quan tâm mà là tự mình trong lão họa trai đ ả o các loại thư tịch tranh chữ đã giếng máu nhắc nhở hình xăm cơ duyên ở nhà này trong tiệm mà lý linh trương lại không có liên quan tới hình xăm ký ức chu huyền liền nghĩ có phải hay không là trong tiệm cái nào vốn sách cũ ghi lại hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức lý linh trương thu sách cũ cơ bản sẽ không đọc qua sách cũ bên trong viết cái gì sách cũ đều theo cân tiến hàng cho nên cái gì thượng vàng hạ cám sách đều có hắn cũng không còn đọc sách yêu thích rất nhiều sách thu tới cái dặng gì bán đi thời điểm vẫn là cái dặng gì chu huyền bắt đầu nghiêm túc ngồi lật sách cũ trong lúc đó trung niên đạo sĩ quả thực không chịu ngồi yên miệng một hồi cầm đối hạch đảo hỏi chu huyền muốn hay không một hồi lại cầm mấy cái lao tiền đồng hỏi chu huyền nhìn không coi trọng lão họa trai kinh doanh sách cũ đồng thời vậy bán chút ít kiện đồ cổ đồ chơi văn hóa đồ vật khó giữ được thật khả năng thật là mở rộng môn đồ cũ cũng có thể là đầu tuần Khác nhân, ngươi nhìn cái này hạch đảo, chuyển hơn năm, cái, này nàng, cái này độ, hơn này thật, ra, ngươi này mấy đảo, tr ngươi ra cái giá đừng chỉ nhìn những sách kia a ngươi xem bản này tự t h i ế p ngươi yêu luyện chữ sao cái này thiếp là thật dấu vết lớn nhà thư pháp ghế bụi chính là theo cái này t h i ế p luyện kia luyện được là bút đi long xà s á t vạch nâng câu chu huyền nghe được đau đầu hắn một nháy mắt cảm giác mình đứng bên cạnh tận mấy chục người không ngừng lại nhảy nhận mãi mãi chu huyền chỉ muốn nghiêm túc đọc sách tìm hình xăm cơ duyên hắn thực tế nhịn không được nắm qua một đôi hạch đảo hỏi trung niên đạo sĩ hạch đảo bao nhiêu tiền không cùng ngươi nhiều mớn tám vạn ta gọi ngươi ra giá không có gọi ngươi đến cầu nguyện tám k h i n g h đi lại còn do dự chu huyền đem hạch đào thu vào miệng túi đâm trung niên đạo sĩ chót vui nói đã nói trước à, hạch đào ta mua tính chiếu c ố ngươi làm ăn hiện tại ta liền nghĩ yên tĩnh nhìn xem sách đợi chút nữa ngươi đừng nói chuyện ta cũng không nói chuyện ai mở miệng trước ai mẹ nó chính là rùa đen vương bắt đ ẳ n g hắn móc t á m khối nhét vào đạo sĩ trong túi tiếp lấy lập sách lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng chu huyền cuối cùng lại nghe không gặp léo nha léo nhéo chào hàng thanh âm lập sách hiệu suất đều cao không b t trung niên đạo sĩ tựa hồ đặc biệt muốn nói chuyện dù là có ước định vậy năm lần bảy lượt muốn tìm chu huyền mở miệng mỗi lần muốn mở miệng chu huyền đều ầm ầm cắt rồi chuyển hệt đạo nhắc nhở đạo sĩ đừng quên ước định trung nhiên đạo sĩ cuối cùng thực tế không nhịn nổi bưng chén nước t r à ngồi gờ đường bên trên cùng một cái trước mặt b ả y biện cái sọt bán hoa quả bác gái trò chuyện rồi trong lúc đó hắn một hồi gật đầu một hồi lắc đầu tán gấu h ị t đến bay lên chu huyền trong phòng một bản tiếp một bản l ậ t một mực lật đến màn đêm đã sâu đừng nói hình xăm cơ duyên ngay cả bản giáo người làm sao làm bình thường hình xăm sách đều không tìm tới lật đến cuối cùng một bản thời điểm chu huyền cảm thấy mình đều nhanh không biết chữ tựa như đôi cái nào đó chữ liên tiếp nhìn hai mươi giây sau đó càng xem càng cảm thấy cái chữ này không giống chữ cảm giác thiếu ra thiếu ra hoa tử bị người đánh tiểu phúc tử đứng tại tiệm sách cổng hô chu huyền chu huyền cầm trong tay sách lật hết vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới hình xăm cơ duyên ghi chép hắn thất vọng đem sách thả lại ra sách hướng ngoài tiệm đi đến có thể hay không m ạ c h suy nghĩ xảy ra vấn đề chu huyền đi đến tiểu phúc tử bên người đem hình xăm cơ duyên sự tỉnh tạm thời bông u xuống hỏi tiểu phúc tử hoa tử ai là hoa tử người cũng bị người đánh tiểu phúc tử trên mặt treo băng vải xanh một miếng tím một khối vỡ n ô i vậy phá trên mặt bẩn t h i u một hoa ta vừa rồi đi trên đường mua tiểu ra bộ liền thấy một hoa bị bày đá bóng đá choai choai đứa nhỏ khi dễ liền đi khuyên c a n bọn hắn liền đem ta đánh thành như vậy một hoa thảm hại hơn đâu sắp bị người đánh chết tiểu phúc tử tâm tính tốt hắn không khi dễ một hoa cũng bởi vì một hoa cùng chu huyền dài đ ế n tướng đối một hoa ấn tượng phá lệ tốt ta và ngũ sư huynh đi ngóng nó choai choai đứa nhỏ chỉ là một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi hải tử loại này đứa nhỏ nếu là dẫn đạo được thiện lương chính là cực hiền lành dũng cảm tinh thần trọng nghĩa bạo dạng khí vậy đủ nhưng bọn hắn nếu là dẫn đạo được g ắ chính là cực tạc hạc hạ thủ không có nặng nhẹ. lệ khí mười phần không có chút nào đồng lý tâm đánh một hoa đám con nít kia chính là cái sau đánh người lý do rất đơn giản cũng bởi vì một người trong đó hải tử nhìn chúng một hoa trường sam muốn hắn cởi ra hắn không n g u y ệ n ý đám con nít kia liền lên người đối một hoa quyền đấm tóc đá chờ chu huyền lữ minh k h ô n lúc chạy đến một hoa bản năng ố n đầu trên thân trường sam tất cả đều là dấu chân bị kéo tới rách dưới m ặ t có một nửa bị đánh sưng trong đó có mấy cái đứa nhỏ thậm chí cởi quần hướng một hoa trên thân đi tiểu mãi mãi khi dễ người có thể nhưng không có khi dễ như vậy người chu huyền cực sinh khí đi đến một hoa bên người đặt một người trong đó đứa nhỏ một c ư ớ c cút đứa nhỏ bị đau cái khác đồng bọn cũng đều giống chu huyền vây quanh lữ minh khôn xoay tròn lòng bàn tay đối bọn này đứa nhỏ lần lượt đập lên ba ba ba tiếng bạn thai không dứt bên thai bọn này nửa đại hải tử từng cái đều là lân yếu sợ mạnh thấy lữ minh khôn chạy trốn chết lữ minh khôn ngay tại đằng sau không nhanh không chậm đi theo đi theo chính là một b ạ n thai ngũ sư m i n h đánh bọn hắn một đường đánh đến cửa nhà bọn họ chu huyền dặn dò xong lữ minh k ô n tiểu phúc tử đã n â n lên một hoa một hoa nhìn về phía hai người vẫn như c ũ giống như trước đây không nói lời nào thậm chí trong ánh mắt vậy không tạp ngậm bất luận cái gì tình cảm ba người hướng chu huyền trong tiệm đi đến đến rồi cửa tiệm chu huyền đối tiểu phúc tử nói n g ư ờ i đem hắn lương t h ú y tỉ trong tiệm ban đêm chúng ta không làm cơm tiệm ăn ăn、ừ. tiểu phúc tử đồng ý chu huyền đẩy ra cửa tiệm trong phòng đã bị tiểu phúc tử dọn dẹp rất sạch sẽ trần nhà lô rách bổ sung l ầ u một bình phong vệ dựng đứng lên sở hữu đồ dùng trong nhà đều dọn dẹp không nhốn bụi trần tiểu phúc、tử、tay chân thật bé tát chu huyền lôi đem ghế lại suy nghĩ hình xăm cơ duyên sự cơ duyên tại lão hoa trai nhưng là lão họa trai bên trong sách không có ghi chép hình xăm sự lý linh trương trong trí nhớ cũng không có hình xăm kia hình xăm giấu chỗ nào đâu coi như thật giấu đi là ai giấu vào đi đâu lão họa trai là sách cũ cửa hàng đóng cửa sớm tại chu huyền cùng tiểu phúc tử đưa về nhà về sau trung niên đạo sĩ liền đóng cửa nghỉ ngơi từng khối sắp xếp thẻ ra vào tại trong khe đá đóng cửa lại trung niên đạo sĩ than thở nói ai ra cái này suốt ngày cũng không có người nói chuyện có thể cho đạo g i a n h n chết lý linh trương một người cô đơn trong phòng ngay cả trùng đô không gọi gọi muốn nói tiểu linh trương ở thời điểm hắn mặc dù cũng không nói chuyện nhưng tốt xấu có chút nhân khí hiện tại hắn không ở nhân khí cũng không còn ta c á i này mỗi ngày tốt đạp mẹ nói nhàm chán hắn cầm lấy động linh chân kinh lật vài tờ lại cảm thấy không có ý nghĩa đem sách ném trên c ả y được rồi ngủ một lát nhi đi trung niên đạo sĩ đi vào phòng trong trong phòng treo trên tường một bức họa cuộn tranh phiếu qua nhưng trên giấy tuyên trừ hai hàng cực nhỏ chữ nhỏ không có thứ gì là một bức không vẽ chỉ thấy trung niên đạo sĩ hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy lên cả người cùng không vẽ va chạm vẽ liền trở thành một cái đầm nước tạo nên gợn sóng cùng gợn sóng chờ gợn sóng đình chỉ gọn sóng tiêu hết vẽ liền không còn trống r i ố n g rồi một cái thanh ý trung niên đạo sĩ nằm nghiêng tại vẽ bên trong vẽ bên phải cực nhỏ chữ nhỏ viết hai hàng chữ hàng thứ nhất tàng long sơn thiên sư phụ tầm long đại thiên sư hàng thứ hai thân không tầm long khí không thể gặp t r â n long điểm huyện có thể núi tổ huyền thiên thấy t r â n tông đạo sĩ nhập họa không lâu sau trong tranh liền chuyển ra một trận vang r ộ i từng ấy vẽ không người mà từ c u ố n thành rồi một đầu h ọ a trục chậm rãi trôi hướng ngoài tiệm lão hòa t r ụ trong đống lão hoa chai trừ sách cũ đồ chơi văn hóa đồ cổ mắm nhỏ còn có rất nhiều cũ vẽ c h ư một trăm ba mươi hai nanh quỷ c h ư ơ n một trăm ba mươi hai nay quỷ chu huyền ngồi ở trong tiệm mình chấm tư lão hỏa trai sự tình suy nghĩ hình xăm cơ duyên đến cùng d ấ u ở nhà này vai trai địa phương nào suy nghĩ quá mức nhập thần ngược lại đem muốn đi tiệm ăn chuyện ăn cơm quên tiểu phúc t ử sớm đã về cửa hàng hắn chỉnh bị một ngày cửa hàng vụ lại không duyên cớ đã trúng trận đ ò n độc còn một đường đem một hoa học thuộc trở về tiện thể giúp một hoa đơn giản tắm rửa một cái giúp hắn thay đổi y phục hắn thể lực tiêu hao rất lớn tự nhiên bụng đói nghĩ đến tranh thủ thời gian ăn chút đồ vật đem bụng làm no bụng nhưng hắn thấy chu huyền đang suy nghĩ chuyện gì lại thực tế không đành lòng đi q u ấ y dày vừa vặn trên người mình cũng có chút ngụy vị liền nói ra hai cái phích nước nóng muốn đi nghiêng đường phố hẻm nhỏ nước sôi trải mở nước một bình nước sôi cầm đi tắm rửa một cái khác bình nước sôi có thể cho ngũ sư h u n h thiếu ban chủ ngâm trả nóng mới ra cửa liền gặp được đẩy xe cút kích nước phu tại minh gia phủ nước máy tỷ lệ phổ cập rất cao nhưng trong nhà đốt lò đều là tuổi lửa lò lò thang tử muốn uống nước, nước tắm một cái mỗi lần đều muốn một lần nữa nhóm lửa rất phiền phức thế là nước phu cùng nước trải liền theo thời thế mà sinh nước trải chính là phòng nồi hơi mọi thời tiết cung ứng nước nóng nước phu tại xe cút kít bên trên đinh bốn cái khối gỗ bể nước bên trong đầy nước nóng bên đường bán đã gặp được nước phu vậy cũng không cần đi nước giải ra tiểu phúc tử liền đem hai cái phích nước nóng đại hào nhôm nổi cùng với hai cái đồng c h ậ u rửa mặt đều đánh đầy nước sôi chuyển về đến trong tiệm nhôm nổi nước dùng để tắm rửa phích nước nóng bên trong nước dùng để pha t r à c h ậ u rửa mặt nước chờ lương nhất chút cho ngũ sư huynh thiếu ban chủ thoa cái mặt khử khử mệt chờ tiểu phúc tử tắm xong thay đổi thân quần áo sạch xuống lầu phát hiện chu huyền đã nửa nằm tại trên ghế mây trên mặt thoa lấy khăn nóng b thoa cái mặt cũng thật là dễ chịu chu huyền âm thầm hô thoải mái thiếu ra người nghĩ sự nghĩ xong nghĩ xong liền chờ ngũ sư huynh về nhà trở về nhà ta liền đi tiệm ăn nói ngũ sư huynh ngũ sư huynh đã đến lữ minh khôn vào phòng liền hỏi tiểu phúc tử có lau mặt sát cổ nước sao hắn đi theo những cái kia khi r ễ một hoa đứa nhỏ giáo dục một đường ra một thân mồ hôi trong chậu đồng nước nhiệt độ hẳn là vừa mới phù hợp tiểu phúc tử chỉ vào trên c ậ đồng chậu rửa mặt lữ minh khôn lập tức cầm khăn mặt rửa mặt rửa tay lại đem khăn mặt vắt khô vừa lau cổ bên cạnh nói với chu huyền tiểu sư lệ đám kia hoa tử ta thật tốt giáo dục bọn họ đặc biệt kiên nhẫn đảm bảo bọn hắn về sau không còn dám khi dễ mua hoa mà lại bọn hắn đối với ta kiên nhẫn lại nghiêm khắc giáo dục đặc biệt cảm động cảm động đến dòng chảy nước mắt chu huyền đem khăn mặt cầm xuống tới cười nói ngũ sư m i n h giáo dục chất lượng ta là rất yên tâm đi thôi đi tiệm ăn đại gia đói bụng rồi được lữ minh k h ô n đem khăn mặt xoa rửa sạch treo ở trên giá gỗ muốn đi theo chu huyền ra cửa lúc này một hoa lại bưng lấy một cái lò đồng nhỏ từ tiến đến tràn đầy thịt bỏ hương khí hắn đem lò đặt lên bàn mà không cảm giác rời đi không có quá nhiều đại hội nhi. hắn lại trở về trở về mang theo một cái giỏ đồ ăn từ trong giỏ sách móc cái này đến n h ữ cái khác mâm mỗi cái trong mâm đều chứa được lấy cắt được thật mỏng manh thịt bò r ồ i thấp nhất đặt vào liệu đĩa cùng sạch sẽ bắt bữa đều bày chỉnh chỉnh tề tề về sau một hoa hướng phía chu huyền một cái tay nâng ở bên miệng một cái tay khác làm hướng trong miệng lay động tác sau đó hắn dùng mười phần cứng đờ thanh â m nói ăn ăn ngon chu huyền h i ể u một hoa ý tứ hắn tại dùng thịt bò đồng nổi lẩu biểu đạt lòng biết ơn nhưng chính là biểu đạt đơn giản như vậy lòng biết ơn đã để một hoa dốc hết toàn lực ăn, ăn ngon đã để hắn đầu đầy mồ hôi hoa tử biết rõ tâm ý của ngươi đợi chút nữa nhất định cho ngươi ăn đến sạch sẽ ngăn nắp chu huyền vỗ một hoa bà vai nhưng một hoa lại qua loa lui lại tránh thoát cái này mang theo thân hòa mùi vị động tác sau đó quay người rời đi được rồi ta cũng đừng đi tiệm ăn ăn đi chu huyền ba người ngồi vây quanh lấy bên cạnh bàn ăn lẩu ăn đến trong phòng nhiệt khí bốc hơi ăn vào một nửa thời điểm thúy tỉ lại vào nhà nàng rất nhiệt tình nâng hai cái mâm lớn cười đến hít mắt hỏi chu huyền đệ lữ huynh đệ àp nổi lẩu ăn đến còn tốt đó chứ tốt, tốt. thúy tỉ tay nể là thật không tệ chu huyền giút thúy tỉ đem mâm đ ò lấy m ộ thúy k tỷ h nói h n nhỏ đến p h chỗ a này trong mắt đã có chút phóng ánh chất động nói ta liền đi tìm bên cạnh láng giềng nghe nói một hoa bị người vào chỗ chết khi dễ là các ngươi hỗ trợ cứu người ra khí Một hoa v ẫ nói, nói là xong thúy tỷ liền muốn cho chu huyền ba người tối người chào chu huyền cách thúy tỷ gần vội vàng cắp nàng đỡ lấy đánh lấy thú nói thúy tỷ cũng đừng chỉnh cái này ra à làm cho chúng ta đều nổi ra gà không có gì cảm tạng đều là láng giềng giúp đỡ lẫn nhau giúp lả hẳn là lại nói một hoa không nói ra lời chúng ta cũng có thể trải nghiệm hắn khó xử sẽ không theo hắn tích cực chủ yếu nhất là một hoa gương mặt kia cùng ta mặt dài được giống nhau như lúc nhân ra hướng trên mặt hắn dẫm hay cùng dẫm trên mặt ta đồng dạng vậy chúng ta có thể nung ô chiều hắn sao một phen nói đến thúy tỉ là lại khóc lại cười lữ minh khôn vậy lôi đem ghế nói thúy tỉ dù sao ngươi hôm nay không có mở tiệm chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi một khối ăn một khối uống chút thúy tỉ có chút xấu hổ mượn danh nghĩa còn muốn vì ngày mai sinh ý làm chuẩn bị muốn đi bất đắc dĩ chu huyền lữ minh khôn thịnh không thể chối tử đành phải ngồi ăn uống thúy tỉ tỉu lực không mạ t bị lừa bắt cóp tử giết chết hủ tiếu sư phụ nội điên muốn đi báo quan báo sở cảnh sát kết quả bị lừa bắt cóp tử một đám người vây quanh ở trong phòng bắt hắn nhi tử lao bà mệnh uy hiếp hắn một phen chỉnh đốn x u ố n đến hủ tiếu sư phụ liền không còn dám lật cái gì bằng nước tâm tàn ý lạnh đem cửa hàng đều cho đóng rồi người quẹ phách lối như vậy sao phách lối đâu h ắ c bạch hai đạo đều có người ta buổi chiều còn nghe người ta nói nói thiện đức bệnh viện bên trong c ó cái lớn người què cho người ta bước đi lên rồi thiện đức bệnh viện các ngươi nơi khác đến đoán chừng không biết minh giang phụ bên trong lớn nhất bệnh viện nơi này đầu đều náo người què bọn hắn có thể không phách lối sao Khu khu, Chu、Huyền、cùng Lữ học còn Chu Huỳnh Minh khôn đồng Hàn. người trọng giảng, Lữ thời nói với Thúy Tỷ ta và các các quá đường phố hoa lao đừng Bởi vì Nanh quỷ nữ nhân. Nanh quỷ tại i ê u quỷ nanh bình thủy phụ thời điểm người quẹ đã nói muốn thanh toán hắn đây cũng là người quẹ cho tới nay nội tình đem phách lối phát huy đến rồi cực hạ thanh toán người còn nhường ngươi biết rõ nhưng ngươi chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết tìm ai đều không gánh nổi ngươi nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đuôi ngủ trong bình thủy phủ người quẹ chọn đại phật viên bất n g ự a giết cầu vương đem người quẹ sợ vỡ mật tập thể rút ra bình thủy phủ lao hà hiện tại tình huống gì chu huyền hỏi mỗi ngày cho mình viết tế văn cho mình quan tài bôi dầu chờ lấy chết hắn là một có khí phách ra môn mật báo trước đó liền có hẳn phải chết rất ngộ biết là cái chết còn đi mật báo lữ khôn minh hỏi con trai duy nhất của hắn cũng ở đây sớm mấy năm trước chết ở người quẹ trong tay hắn muốn báo thù nhưng là mình không có khả năng kia l i ề u mạng vậy trắng l i ề u ẩn nhận đến bây giờ rốt cuộc đã tới cái dám cùng người què đối nghịch n á n h quỷ hắn liền l i ề u mạng mật báo rồi lao hà rất có thể ẩn nhẫn chu huyền cho thúy tỷ kẹp khối xét bỏ nói bất quá không có cách chúng ta đều là đàng hoàng người làm ăn bằng hai cánh tay khí lực đánh đánh tiểu lưu manh vẫn được người q u e loại này thuần túy ác ôn chúng ta chỉ là nghe xong danh tự liền sợ hãi sợ đến muốn mạng ai không phải đâu thúy tỷ ăn thịt than thở nói đều là tiểu lao dân chúng đâu không lại đám kia mánh khóe thông thiên chó đẻ một bữa nồi lẩu ăn xong chu huyền hẹn lấy lữ minh khôn đi láo hoa ch chu huyền suy nghĩ lao hỏa trai sở dĩ gọi lao hỏa trai là bởi vì trừ sách cũ còn có không ít lao vẽ có thể hay không hình xăm cơ duyên không ở sách bên trong mà ở trong tranh thúy tỷ c h í n h ta thu thập là được ta mở bảy thương g a thu thập thói quen thúy tỷ giúp tiểu phúc tử đem trong phòng dọn dẹp thỏa đáng về sau mới đưa bát đ ũ a bàn ăn cùng nhau trang đến giỏ đồ ăn bên trong về nhà một hoa ngươi cắt thịt bò chu huynh đệ áp đều thích ăn khen ngươi tay nghề tốt đâu chính là liệu không tốt hủ tiếu sư phụ không mở cửa tiệm chúng ta tương vừng cũng được một lần nữa tìm một chỗ mua hiện tại nhà này tương thật không thế nào mãi đến quá cầu thả rồi. thúy tỷ nói m ộ từ gian trận, một h o một chữ ngoài có Cái đáp lại. không thường. hoa nhanh ế không phải biệt đặc chóng n phân vô pháp cho biệt, c chút chạy vào bồng trong liền nhìn thấy một hoa ngơ ngác đứng tại trước gương miệng tại rất nỗ lực động lên có thể bởi vì không bắt được trọng điểm sửng sốt phát không thanh nhâm tới hắn sốt ruột gấp đến độ dùng tay quất chính mình mặt chờ sốt ruột qua đi miệng hình lại nỗ lực đ ộ n g lên muốn học tập hai chữ phát âm. thúy tỷ nhìn hắn đại khái miệng hình biết rõ một hoa cố gắng học tập hai chữ là cảm ơn lão họa trai đêm khuya ngay cả côn trùng đều chẳng muốn kêu to tiệm sách so phần mộ còn quặn cũ é、e、hơn trừ vẽ bên trong tiếng ấy rốt cuộc nghe không được bất kỳ tiếng văn nào một đạo r ụ n g manh nhưng vô hình không tiếng động cảm g i á lực trong phòng đã quét nhìn mấy cái qua lại vẽ nội dung đơn giản chu huyền chỉ cần dùng cảm giác xem xét liền có thể t i n tưởng đại khái nội dung thế nào tiểu sư đệ Không chu huyền hướng a h ì phía sau phòng đi đến người đi đâu vậy phía trước mở cửa xếp động tính quá lớn ta sợ đem tia đồ vật đánh thức ta từ cửa sau đi sẽ không làm ra rất lớn vang động chu huyền nói chương một trăm ba mươi ba nửa người nửa quỷ chương một trăm ba mươi ba nửa người nửa quỷ lão họa t r a i cửa trước là cửa xếp cửa sau là cửa gỗ có chốt cửa cái chủng loại kia cạnh cửa có cửa sổ nhưng cửa sổ pha lê n tại chủ quản lý linh trường trước khi chết liền nát một khối bây giờ vỡ vụn địa phương vẫn vẫn còn chu huyền luồn vào một cái tay đem tráng kiện then cửa xê dịch mở cửa sau then cửa xê dịch thời điểm cùng máng g u có một chút tiếng ma sát không coi là quá lớn nhưng ở trong tranh ngủ say như chết thanh y đạo sĩ lại nghe được v ă n động mánh mở mắt thanh âm gì cuộn tranh triển khai một phần ba từ mặt bên nhìn giống một điều ngồi thẳng lên mắt rắn thanh y đạo sĩ con mắt khắp nơi nhìn đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người nhờ ánh trăng hắn thấy rõ ràng người tới chính là ban ngày ở trong tiệm sách lật một chút buổi t r ư a sách tuổi trẻ khác h nhân như thế nào là hắn như thế nào là hắn chu huyền cũng có đồng dạng nghi vấn hắn vừa vào nhà liền nhìn thấy một cuốn vẽ cùng đầu rắn hổ mang đồng dạng chân dung đầu chính là buổi c h i ề u thanh ý đạo sĩ trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ quỳ dị lữ minh không chúc diệt b a u đều suýt chút nữa thì hướng vẽ lên ném chu huyền đốt sáng lên trong phòng dầu hòa đèn đi đến cuộn tranh trước mang theo hòa trục đem cuộn tranh kéo ra họ trong tranh thanh ý đạo sĩ lão bản ngươi còn rất năng lực a có thể giấu vào trong tranh n g ư ơ i không nên động thủ động c ước không phải ta báo quan cáo ngươi tự xông vào nhà dân a lao đầu còn rất có pháp luật ý thức n g ư ơ i cưỡng chiếm lý linh trương cửa hàng còn muốn báo quan bắt ta a n g ư ơ i biết tiểu linh trương ra đi thật tốt tâm sự lữ minh không nắm chặt rồi trúc diệt đao hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp không phải chu huyền đem dầu hỏa đèn hướng trên bức họa nhích lại gần nói ta một mồi lửa đốt bức họa này n g ư ơ i trẻ tuổi tranh này là của ta nhà phóng hỏa đốt phòng sai lầm rất lớn ngươi không thể tạo tội nghiệt sâu nặng trên đường càng chạy càng xa người trước bung tay thanh y đạo sĩ để chu huyền trước tiên đem tay vung ra dựa vào cái gì thả chu huyền chất vấn thanh y đạo sĩ biệt khuất cực kỳ nói đều nói tranh này là ta nhà tay ngươi đặt tại cấp trên cho ta môn đẻ xuống ta không mở được môn thế nào trở ra đến vậy ngươi ra tới chu huyền đem cuộn tranh thả trên mặt bàn có hắn cùng lữ minh khôn nhìn chằm chằm còn có thể để một bức họa chạy rồi chỉ thấy cuộn tranh trôi giạt đến bên tường nhẹ nhàng treo lại trường q u y ể n triển khai thanh y đạo sĩ bước chân từ trong tranh đi ra vẽ lập tức thành rồi một chương k h n g vẽ chỉ để lại một chút gợn sóng dần dần hai vị tiểu hữu ta cảm thấy đi giữa chúng ta có đúng hay không có một tí k ẹ o như thế hiểu lầm thanh y đạo sĩ hai tay qua loa khoa tay một lần ngươi chạy lý linh trương trong tiệm tới làm cái gì chu huyền lười nhắc cùng thanh y đạo sĩ nói nhảm đi thẳng vào vấn đề ta muốn u ốn nắn ngươi một lần tiệm này là lý linh trương mở nhưng là ta cùng lý ra là có rất vượt sâu nguyên đạo sĩ chỉ vào c ộ u tranh nói ta tại trong tranh bức họa này là tiểu linh trương tổ ra ra mua nhà hắn đi lên đếm xong mấy đời đều là ta nhìn lớn lên liền nói tiểu linh trương đi khi còn bé hướng trên giường nước tiểu địa đồ bị đánh lúc ấy ta hiện trường nhìn xem đâu kém chút nhịn không được cười ra tiếng đạo sĩ đã bắt đầu hướng lý linh trương trên thân chấp đối lữ minh khôn lại bị trên bức họa hai hàng chữ hấp dẫn lực chú ý thằng long sơn thiên sư p h ụ tầm long đại thiên sư kia cũng là ta trước kia hư danh không đáng nhắc đến thật sự là không đáng nhắc đến đây là ngươi danh hiệu lữ minh khôn hỏi đạo sĩ ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ vân tên tử lương đạo hiệu vào vân s â n người vân tử lương giảng đến bản thân tục danh thời điểm lại có chút k i ê u ngạo ngươi lại tại mở miệng nói bậy lữ minh khôn đâm thủng vân tử lương nói dối nói tìm long thiên sư cơ hồ đều từ triệu ra thung lũng bên trong g a n ú i nào có tảng lòng sơn chuyện gì Thôi triệu trong khe núi ra tới tìm、long、Thiên khe đi, gia núi ra Long nâng Sư, có á quá i nơi điểm tiền la là bàn bất nhặt nhân nha khắp huyệt, tuệ, c gì thể à i ba. c ỉ có chúng cảm mạch, chính chính Có Thiên h tàng Long Sơn cảm ứng một mạch, mới là đường đường chính chính tìm Long ta một tìm t là Sư. mới hết lần này tới lần khác thế nhân đều tin điểm huyện một phái tàng long sơn liền dần dần suy thoái tăng thêm chúng ta tàng l o n g sơn sân nhân từng cái tính tình đều m ở nhạt không yêu tranh tên k i a lợi dần giả tên núi không hiện vân tử lương càng trò chuyện càng h ạ i h bản thân rót cho mình t r a n trả hắn nâng ấm trả trong miệng c n g g ụ n g g c h ả y nước miếng trong ấm trả vậy chuyển ra thiếu nước thực giống đang uống nước nhưng là ấm trà miệng cách hắn miệng chỉ ít có xa hai thước người rốt cuộc là người là quỷ chu huyền cuối cùng mở miệng từ vân tử lương uống nước động t ĩ n h đến xem đi quỷ uống nước chính là như vậy quỷ không thực thể uống nước c ầ m thực toàn bộ nhờ ăn vị một khay đồ ăn thả trên bàn quỷ trong miệng ăn uống thả cửa đồ ăn lại cơ hồ không nhúc nhích có thể chờ quỷ ăn xong dùng lúa gấp thức ăn hướng bỏ vào trong miệng sẽ cảm thấy trong thức ăn không có tư không có vị chỉ vì hương vị đã bị quỷ toàn bộ ăn đi nhưng nói vân tử lương là quỷ hắn hết lần này tới lần khác lại có thể nâng ấm trà dạng này thực thể người trẻ tuổi người là có kiến thức hỏi vấn đề liền so sánh s vân tử lương nói ta xong n ư nửa có ghế ngồi từ bên trên thở dài nói hiện tại tiểu linh trương chết rồi ta người cô đơn đều không người trò chuyện tình người ta làm sao ngươi biết lý linh trương chết rồi chu huyền hỏi ta đều nói ta là tầm long đại thiên sư mặc dù không đi xem bói xem bói một đường nhưng đơn giản nhất quẻ vẫn là có thể tính toán chu huyền vì nghiệm chứng vân tử lương lợi nói là thật là giả trực tiếp khảo vấn lý linh trương già già kêu cái gì lý ngọc hoa phụ thân hắn kêu cái gì lý tú háo lý linh trương thích ăn thứ gì hắn thích ăn nhiều chính là không có tiền ăn chỉ có thể buổi sáng tiết kiệm uống cơm giữa trưa hầm khoai tây ban đêm liền trên đường mua hai bánh bao cơ hồ ngày ngày như thế vân tử lương đối đáp trôi chạy mà lại xác thực không sai cùng lý linh trương ký ức đều đối được hảo ngươi vì cái gì không có cùng lý linh trương tiết lộ qua n g ư ờ i tồn tại chu huyền lại hỏi cái kia có thể tùy tiện lộ ra sao vân tử lương nói người lý g i a không hiểu đạo âm dương càng không có tàu âm b á i thần nếu là bọn hắn phát hiện nhà mình trong tranh ở cá nhân một kích động đem vẽ đốt làm sao bây giờ được làm nửa ngày cái này vân tử lương vẫn thật là làm một cậu tại trong tranh nửa người nửa quỷ cùng hình xăm cơ duyên vẫn như cũ không quan hệ hai người các ngươi đi đều không phải bình thường người vào cửa hàng thời điểm ta liền nhìn ra một là giếng máu người thông linh một cái khác mỗi ngày cùng thi thể liên hệ không phải thi n ữ giả chính là cả thi nhân hai n g ư ờ i vô duyên vô cớ chạy đến trong tiệm sách đến lật sách nghĩ đến là vì tìm nào đó dạng đồ vật ta muốn không có đơn sai cái này đồ vật các ngươi đến bây giờ cũng không còn tìm tới vân tử lương lời nói thanh â m không lớn nhưng năng lượng cực mạnh ngươi xem sai rồi ta không phải giếng máu người thông linh chu huyền con mắt hiếp thành một sợi dây ngoài miệng không thừa nhận trong lòng đối đạo sĩ kia thật đúng là coi trọng mấy phần nhìn không nhìn lầm trong lòng các ngươi nắm chắc vân tử lương nhẹ vỗ về trong dâu đâu ra đấy nói tàu âm bài thần bởi vì hương hóa khác biệt thể chất khác biệt ngày đêm tập luyện về sau thân thể sẽ sinh ra nào đó dạng biến hóa t h như nói gi sang tôi ý thức đồng thời trưởng không thân thể cảm giác cực mạnh nhưng hai đạo ý thức quá mạnh chỗ mi tâm liền so sánh người bình thường mở mang một chút lại nói vị kia huynh đệ ngươi ngày đêm cùng thi thể làm bạn khó tránh khỏi hút thi sát chi khí cổ đằng sau hội trưởng ra một cây sát xương căn này xương cốt đối với ngươi sinh hoạt ảnh vang không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng ngươi thân thể ngươi luôn thích tựa đầu thấp một tí kẹo như thế ngược lại cho người ta khiêm tốn cảm giác lữ minh k h ô n rất thực lòng tin phục cái này vân tử lương trong bụng hàng rất nhiều con mắt cũng rất độc hắn dò hỏi lão sơn nhân ngươi vừa rồi nói đều là huyền môn sở xương đường khẩu học vân a s ờ xương cùng điểm tiêu huyện tầm long bình thường đều là học nghệ không tinh hạng người rất nhiều đạo lý chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến rõ ràng bọn hắn một đôi tay sờ mẹ nó đến sờ mẹ nó đi cùng nhà tắm kỳ cọ tắm rửa đồng dạng hạ lưu ta coi không lên bọn hắn chu huyền lữ minh khôn chu huyền tính nhìn ra rồi cái này vân tử lương cao ngạo là thật cao ngạo có bản lĩnh cũng là thật sự có bản lĩnh lao vân ngươi còn hiểu giếng máu chu huyền là như quen thuộc cùng vân tử lương cho chuyện hợp ý xưng hô đều sửa lại đương nhiên hiểu kỳ thật trước kia người biết càng nhiều bao lâu trước kia hơn sáu mươi năm trước ngày mồng tám tháng chặt đêm vân tử lương nói chu huyền trước kia nghe viên bất ngữ nói qua sáu mươi bốn năm trước ngày mồng tám tháng trận đêm giếng máu xuất hiện ở rất nhiều âm nhân thần nhân trong ngộng cả nước có số lớn thần nhân âm nhân đều chết ở này trận trong ngộng ta muốn không phải giấu ở trong tranh đoan chừng cũng bị giếng máu cắn nuốt mất rồi vân tử lương cảm thán nói trận kia lại ngộng kiểu giếng máu người cơ hồ không dư thừa sở hữu liên quan tới giếng máu cổ tịch ghi chép đều tại cùng ngày không lửa má đốt những người còn lại liền cũng đều không hiểu giếng máu sau đó bắt đầu một lần nữa nghiên cứu giếng máu trên thực tế giếng máu căn bản cũng không phải là sáu mươi bốn năm trước mới xuất hiện hắn rất cổ lão c h ỉ ít so về sau thần minh dị quỷ càng thêm cổ lão chu huyền cùng lữ minh k h ô n nghe được đều rất là rung động giếng máu lịch sử vậy mà như thế lâu đời có cái gì chứng cứ có thể chứng minh giếng máu so thần minh dị quỷ càng thêm cổ lão không có chứng cứ ta cũng là cổ tịch đến xem nhưng cổ tịch bị đốt rủi tự nhiên không có chứng cứ dựa theo ta linh tinh ghi lại một chút đoạn ngắn giếng máu bên trong là sai loạn thời không mà lại giếng máu ý chí là t h u n vệ nó cắn nuốt hết người trong trừ cái gọi là âm nhân thần nhân trên thực tế hắn còn cắn nuốt hết rất nhiều không muốn người biết đồ vật có thân minh có dị quỷ còn có tại nhân gian hành tẩu không thể biết người chính là bởi vì thôn vệ tốt đồ vật không nhớ hàn số cho nên giếng máu nội bộ lưu động rất nhiều khoa trương b ả o bối hơn mấy trăm năm trước có một loại người am hiểu một môn tay nghề gọi thả câu mở ra giếng máu dùng người sống làm ngồi tại trong giếng thả câu câu đúng là những bảo bối kia đều là rất nhiều năm trước chuyện tất cả đều là ngồi chầm gió đ ú n g rồi các ngươi tới đây trong tiệm sách đến cùng tìm cái gì vân tử lương hỏi chu huyền chu huyền không có giảng h á n đ ố i vân tử lương nói chuyện rất khiếp sợ chấn kinh sau khi h á n thậm chí hoài nghi vân tử lương có phải hay không một cái khác cùng loại nhân ngao dị quỷ hoài nghi ta vân tử lương còn nói cũng bình thường ta thuyết pháp quá mức liền liền diệu các ngươi hiện tại người đối với t ỉ n h quốc đã từng l ị c h sử lại có cực lớn thiếu thốn cùng bóp méo không nguyện ý tin tưởng cũng bình thường ngươi nói lịch sử có bóp méo cùng thiếu thốn thì như nói chu huyền lại hỏi hừng tì như nói cổ phật đầu lâu bị đầu dê thân người quái vật đánh cắp ai nha đoạn này tất cả mọi người tin là thật lịch sử chính là bóp méo cổ phật từ hàng thế đến thất lạc cho tới bây giờ liền không có quá mức sọ chu huyền lữ minh c ô n chương một trăm ba mươi b ố đông thị như quan t ả i chương một trăm ba mươi b ố đông thị như quan t ả i cổ phật cho tới bây giờ liền không có đầu đâu vân tử lương nâng ấm trả nhìn qua tây phương nói cổ phật tại luân chuyển tuyết sơn hàng thế ban đầu là một con to lớn vô ngần tay trái năm ngón tay đem như dòng núi tuyết dây núi toàn bộ bao lại phật quan văn trượng hấp dẫn tín đồ vô số chỉ cần tới gần phật thủ người liền có thể nghe được đây lẩm bẩm thanh âm thanh âm bên trong có thương xót thâm ý có ngũ vận thanh âm tín đồ đi theo này thanh âm mặc n g i ệ m liền có thể mượn tới phật thủ kỳ quang thành cựu trang nghiêm pháp tướng g á n g vẻ xuất thủ liền có kim cương chi uy theo tay trái tín đồ càng ngày càng nhiều tín đồ bên trong có cái hy vọng cao nhất người gọi vòng dấu pháp sư tôn xưng tay trái là cổ phật xưng hô tay trái quanh thân phát ra thì thầm thanh âm vì luân chuyển phật kinh đây chính là cổ phật nơi phát ra cũng là tỉnh quốc bộ thứ nhất phật kinh nơi phát ra theo tín đồ càng lúc càng nhiều nguyện lực càng ngày càng cường đại cổ phật chịu nguyện lực tầm bổ, tay trái trưởng thành cánh tay cánh tay dài đã xuất thân thân sau đó liền hai chân cuối cùng chỉ kém một cái đầu lâu liền tu thành phật đồ trong dự ngôn đại viên mãn luân chuyển cổ phật đáng tiếc dị quỷ hàng thế cổ phật kim thân vỡ vụn như vậy thất lạ nhưng thất lạc trước đó cũng vẫn là không có mọc ra đầu lâu đã không có đầu thế nào đầu dê thân người quái vật đánh cắp cổ phật đầu lâu đây không phải lịch sử bị bóp méo là cái gì vân tử lương nói chuyện nội dung quá mơ hồ chu huyền rất khó tin hoàn toàn nhưng là từ cổ phật hàng thế là cánh tay trái tới nói hắn lại có chút rõ ràng mười ngón con kia dị quỷ vì cái gì dám k h o á t lác nói mình là chư phật chi mẫu cổ phật mới một cái lòng bàn tay hắn là hai lòng bàn tay từ số lượng góc độ tới nói mười ngón xác thực toàn thắng chỉ là hắn hình thể quá mini nhưng cổ phật lòng bàn tay che khuất bầu trời tại sao phải bóp méo lịch sử lữ minh cũng hỏi ta tại trong tranh nghĩ rồi rất nhiều năm chỉ nghĩ ra một cái phương hướng có ít người nghĩ ẩn tàng cái gì bọn hắn đang sợ hai thứ gì trong lời nói người tất nhiên không phải người bình thường chí ít đều là tình quốc cao tầng chuyện cũ không truy cứu có lẽ ta biết rõ lịch sử đã là bị bóp méo qua bây giờ chỉ là bóp méo được càng thêm lợi hại chút thôi c h ò chuyện đến c h ò chuyện đi vậy là phiến canh l ờ i nói không quá mức dinh dưỡng tâm sự các ngươi hôm nay muốn làm sự t ì n h các ngươi không nguyện ý giảng đang tìm cái gì đồ vật con người của ta nhiệt tình vẫn là muốn cho các ngươi chỉ con đường vân tử lương chỉ, chỉ bản thân vị trí nói hướng dưới chân của ta đào ba mét có thể đào đến một t r ư ơ n g huyền môn đạo phủ đem k i a đạo phủ phá có lẽ có thể tìm tới các ngươi mong muốn đ ộ v ậ t là một tấm cái gì phủ hàng quỷ trấn tạ phủ sẽ không là trấn ngươi dùng a chu huyền thình lình hỏi một câu phi liền ta bộ dáng như hiện tại trấn ta đều không dùng được k i a đạo phủ tấm đồ này là dùng để trấn đông thị đường phố trấn cả một đầu đường phố lữ minh c ũ n hỏi đông thị đường phố rất cổ quái từng nhà ấm sát chi khí đều rất đủ cùng con đường này phong thủy có quan hệ các ngươi nếu là không tin liền leo đến đầu đường trên tháp nước đi nhìn một cái tự nhiên biết rõ tốt ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem chu huyền cùng lữ minh khôn cùng đi ra cửa hàng u i các ngươi có thể hay không đối với ta có chút tín nhiệm ta trước kia tốt xấu là tầm long đại thiên sư tổ tiên còn đi ra đại quốc sư danh môn chính đạo a vân tử lương b y khuất hô s o n g lữ minh khôn cùng chu huyền đã không thấy bóng người hắn cười khổ ngồi xuống đốt t h u ố c đấu hít khói vị tự mình nói rông dài thế nhân tầm long đều ở tìm kia long mạch tri địa tụ long khí chỗ tìm được liền ở mảnh này thổ đ i ệ bên trên bảo mộ phần xây phòng coi là được tiện nghi đợi này có thể phúc khí cả sành đường về sau có thể phúc cấm từ tôn、Ui. Tốt quá. c h ỉ nhận t h ổ địa dây núi là long lại cùng ngày ấy đêm ủy lệ tượng bùn thần tượng si ngu tín đồ có gì khác thấm long bản chất nhưng thật ra là tìm người buổi chiều vân tử lương ngồi cửa hàng nhìn đằng trước động đỉnh chân kinh chu huyền cùng hắn lên tiếng c h à o hắn ngẩng đầu cùng chu huyền đánh vừa đối mặt bị h ù một ngày bởi vì hắn trong thân thể cảm ứng tại kịch liệt chấn động hắn hẳn là ta muốn tìm cái kia người viên lão ngươi cảm thấy lịch sử của chúng ta bị bóp méo qua sao chu linh y y y dò hỏi viên bất ngữ mở có xếp cười nói chu ban chủ bắt ta làm trò cười đâu lao điện tập thể bóp méo đệ tử trí nhớ sự tình còn không có không nhiêu năm trôi bao qua đạo â u đều Ký không ức có chi được đã hóa thể héo, húng hình bơm biến ra d n g gì lịch sử. đ ạ sĩ này nghe kỳ đàn nôn quả thật có tàng long sơn tầm long đại thiên sư phong thái tàng long sơn cảm ứng một mạch tìm long thiên sư chỉ ở cổ tịch trên có qua ghi chép bây giờ đã không có cái này đường khẩu rồi diện tộc bị người g i ế t hết viên bất ngữ nói tàng long sơn cảm ứng một mạch quá cường đại có thể ngộ rất nhiều thiên cơ hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có miệng kín như bưng cẩn thận biết do bí mật nhưng lại không thể giữ bí mật người tại tỉnh quốc dễ dàng nhất trêu chọc diện tộc t h i hoạn và vân sơn người tại trong tranh nhận nó nhiều năm như vậy hy vọng hắn có thể nghĩ rõ r à n g họa từ miệng mà ra đạo lý có chút thiên cơ căn bản không phải thiên cơ là đem giết người đ a o tháp nước không phải trong ấn tượng tháp nước càng giống một ngôi lầu chính hình tắm cạnh nội bộ có xoay tròn thang lầu một đến bảy tầng v ị p h ò n g tầng cao nhất đúng rồi phòng quan sát cùng cảnh báo nếu là lâu cho dù là đ ê m khuya cũng có chuyên môn nhân viên công tác trực đêm cũng may chu huyền có tuyệt chiêu thanh toán hai cái trực đêm người bốn mươi khối liền được rồi lên lầu cơ hội đứng ở trên khán đài toàn bộ đông thị đường phố nhìn một cái không xót gì đông tây nam bắt mặt đều bị nhìn cái thông thấu mặt đường cách cục cũng ở đây chỗ cao bị nhìn đến rõ ràng cái này đường phố cách cục thật là có điểm cổ quái chu huyền cũng không hiểu phong thủy nhưng đông thị đường phố chỗ cổ quái cũng không cần phong thủy tri thức cũng có thể nhìn ra được đường phố vì đó đông tây phương hướng làm chủ đạo mặt phía nam mặt phía bắc đều là phong ốc phía đông nhẹ nhõm phía tây sơ lược hẹp đông tây nam bắc tứ phía đều có một tòa núi nhỏ đứng vững đường phố xuất khẩu cùng cửa vào đều là tại núi cùng núi trong khe hở xây ra tới minh giang phủ nước nhiều mà núi ít đem một đầu đường cái xây ở tứ phía đều có núi nhỏ góc trong h bản thân cũng rất kỳ quái Kỳ quái hơn chính là cái này bốn tỏa núi nhỏ cao độ ngang bằng c h ỉ ít mắt trần rất khó phân biệt ra được cái nào ngọn núi cao cái nào ngọn núi thấp con đường này phối thêm bốn ngọn núi giống giống một bộ q u a n t à i chu huyền giúp lữ minh k h ô n đem lợi bù đắp rồi không riêng gì q u a n t à i còn có quan tài đinh đâu lữ minh k h ô n chỉ chỉ bốn góc phân biệt trồng một viên cao ngất cây huệ trừ bỏ cái này bốn quả bên ngoài tại đầu đông ngựa giấy cửa tiệm còn trồng thứ năm quả cây huệ lữ minh k h ô n sở trường khoa tay đánh giá thứ năm quả cây huệ đại khái vị trí về sau nói quan tài đánh năm quả đinh bốn quả đánh vào s ừ n bên trên vì đem nắp quan tài cùng quan tài thân đóng đẹp nhưng là thứ năm khỏa là thắng đinh do người thân đến đánh bình thường đánh vào người chết ngược vị trí căn này cái đinh ngắn sẽ không đinh tổn thương thi thể ngươi xem thứ năm khỏa cây huệ có đúng hay không thấp hơn một chút chu huyền liếp nhìn thứ năm khỏa cây huệ sát thực so còn lại cây huệ muốn thấp hơn không ít ngay sau đó hắn lại chú ý nổi lên l á o hỏa trai luôn cảm thấy nhà này tiệm sách vị trí cũng cực quái dị nhưng chỗ nào quái dị hắn lại không nói ra được liên quan tới quan tài cùng táng sự hắn chỉ là trong chu gia ban mưa dầm thấm đất một đoạn thời gian thật muốn nói chuyên gia vẫn là phải xem lữ sư minh lữ minh cũng nói trong quan tài đầu có một cái điểm vị cách quan tài đầu một thước rơi xa cái điểm kia lại ở vào chính giữa quan tài tuyến vị trí bên trên nghe đồn cái điểm này dễ dàng nhất tụ âm cho nên nấy quan tài sẽ ở cái điểm này vị bên trên thiết một tấm đạo phủ phòng ngừa sát chết vùng dậy tấm đồ này tán g sự ban quản hắn gọi đệm lương phủ lão họa trai vị trí chính là đông thị đường phố tòa này quan tài lớn tụ âm h u y ệ t cả con đường bên trong âm khí nặng nhất địa phương nhưng chúng ta trong lão họa trai lại không cảm giác t r a được bất luận cái gì âm khí có lẽ liền cùng lao vân vạch ra hàng quỷ t ấ n tả phủ có quan hệ chu huyền nói tiểu sư đệ c h ú n đào đất thời điểm ta nhiều dùng sức đào ngươi phân ra điểm tinh thần nhìn chằm chằm lao vân muốn phát hiện hắn có dị dạng lập tức trừng trị hắn rơi xuống tháp nước chu huyền cùng lữ minh không trở về bản thân cửa hàng tiện thể đánh thức phúc tử ba người mỗi người khiêng cây cuốc đi lão họa trai khá lắm lại hô cái tiểu huynh đệ tới vân tử lương giúp đỡ nhiều một chút hai ngọn dầu h ỏ a đèn ba người nói làm liền làm quốc đã múa lên lão họa trai mặt đất trải trang là ở thổ giường trên phiến đá nhưng lý linh trường trong tay không giàu có phiến đá trải được so sánh cầu thả kẽ hở cực lớn chu huyền cùng tiểu phúc tử hai người cầm quốc đem kẽ hở bùn đất đ à o mở sau đó đem phiến đá lại ra đem đến một bên còn dư lại chính là đ à o đất chu huyền nguyên bản đem chính mình coi như đảo đất chủ lực nhưng không nghĩ tới tiểu phúc tử mới là đảo đất người trong nghề k i a quốc mua đến h ổ h ổ sinh phong mà lại mỗi một quốc hiệu s u ấ t cực cao đỉnh chu huyền hai quốc phúc tử người cái này đào đất đào được thật trượt siêu ta từ nhỏ làm việc nhà đông đào giếng đào đất ta đều rất biết làm tiểu phúc tử mồ hôi đều chẳng muốn sát một quốc tiếp lấy một quốc một cái sâu đạt ba m phạm vi một m é t cái hố tiểu phúc tử một người liền đào hơn phân nửa đào đến trời tờ mờ sáng vân tử lương cũng bắt đầu ngáp thực tế không được trước đường đào trở về ngủ mở rớp dưỡng đủ tinh thần lại đến đào lao vân người nếu là xuống tới đào chúng ta đã sớm đem kia đạo phù móc ra rồi ta không nào bẩn t i ệ u chu huyền lập à tức đến sức lực cũng không để ý mới vừa rồi bị phản chấn được run lên tay nhẹ nhàng thanh lý sự vật mặt ngoài đã không dày đất mặt để cho tiện thanh lý chu huyền còn để vân tử lương ném đến một thanh cái kéo cho cứng rắn sự vật bên trên hình dáng trang sức kinh tế mắc câu kia cứng rắn sự vật liên dân dần lộ ra hắn diện mục thật sự là khối phiến đá phiến đá mặt ngoài điêu khắc rất nhiều ác quỷ hình dáng trang sức từng cái mặt xanh nanh vàng phiến đá chính giữa thì dán một tấm bùa vàng bắt đầu là một s ắ t chữ phía dưới bộ phận chu huyền nhận không ra v â t tử lương ngồi sổm ở động một bên tỉ mỉ phân biệt bùa vàng cùng trên tấm đá đường vân về sau nói khối này phiến đá là một cánh cửa thông hướng nào ta không rõ ràng nhưng là phụ giữ cửa phong muốn mở ra cái này là môn muốn đem phụ cho phá mất chương một trăm ba mươi lăm không thể biết chi điệu c ư ơ n g một trăm ba mươi lăm không thể biết chi đ i ệ phù thế nào phá đồng tử nước tiểu vẫn là máu chó đen chu huyền đối phá phù có cố định cứng nhắc ấn tượng trước kia tv trong lời kịch đều là như v ậ y diễn không quan tâm phá cái gì p h ù r ộ i b ồ n máu chó đen là tốt rồi nếu như còn không phá được đó nhất định là máu chó đen r ộ i được không đủ nhiều chó đen số tuổi không đủ lớn kia là lấy vật dơ bẩn công phủ nếu là phù lực không mạnh tự nhiên có thể dùng kia biện pháp nhưng đạo phù này đã có thể hàng quỷ chân t à c h ấ n trụ bên trong nhà này ấm sát chi phí thậm chí còn có thể phong được cái này đạo thành môn phù lực yếu không được đừng nói vung điểm đồng tử nước tiểu Ngươi ở vân chẳng nhiều, còn có những nói nhiều, tử bẩn. ngươi nói Vậy làm sao x lương ý Nơi này liền hiện ra ta đến rồi. l ra ta Vất tử lương từ miệng hố nhảy xuống dưới hắn đứng sang bên cạnh sợ bùa vàng làm bị thương hắn nói nghị p h a phủ liền phải dùng tới ngươi cảm giác lực giếng máu người thông linh cảm giác lực cường đại mỗi cái đường khẩu đều biết bọn hắn cho rằng cảm giác lực cường đại tại tàu âm bãi thần trên tu hành vô cùng có thiên phú hiểu như vậy đâu vậy không phải sai nhưng là quá ngu cảm giác lực sở dĩ là đồng t i ê n mạnh cũng không chỉ là tu hành hiệu suất cao đơn giản như vậy ta dạy dỗ ngươi làm sao khiến cho người cảm giác lực vân tử lương lột nổi lên tay áo chu huyền cảm giác lại cho khoác thân áo dài hắn đoán chừng có thể t r e o nói sách nghĩ phá đạo nhà phụ cần làm rõ ràng nó huyền cơ cùng thần minh liên tiếp chủ yếu là bốn loại môn đạo mò cùng thịt linh cùng đạo huyền môn tự nhiên là đạo mỗi ngày tu hành cảm nộ thiên địa c h i đạo cảm nộ cùng thần minh liên tiếp tri đạo dân ra trong thân thể của hắn liền có đạo ngân theo đạo ngân càng ngày càng sâu càng ngày càng cố động cùng thần minh giữa thiên địa lĩnh ngộ liền càng nhiều thời gian lại dài chút l i ê n hiệu được điều khiển giữa thiên địa thần minh khí tức cái gọi là đạo pháp cao thâm đều xem loại này điều khiển thuần thục trình độ vẽ bửa chuẩn xác mà nói phụ không phải vẽ mà là chỉ lệnh đem thần minh khí tức dẫn tới trong giấy lại để cho khí tức dựa theo loại này chỉ lệnh vận hành t ỷ như nói phiến đá tấm đ ụ a này vẽ bùa người ở nơi này trong phòng dùng lá bùa xây một cái do thần minh khí tức tạo thành lồng giam lồng giam tại dưới trạng thái bình thường không thể phá vỡ trừ phi đạo hạnh của ngươi so thần minh còn muốn lợi hại hơn tài năng bằng thô bạo phương pháp cưỡng ép phá giống ngươi nói như vậy phụ không có cách nào phá a chu huy nói có thể phá t càng càng vân tử lương nói xong chỉ vào trên tấm đá bừa vàng nói không muốn vừa lên đến liền đem sở hữu cảm giác phóng tới bừa vàng bên trong trước đem cảm giác lực ngưng tụ tại sắc chữ bên trên sau đó chậm rãi dẫn động cảm giác hướng còn lại phủ dấu vết bên trên kéo dài theo lão vân chỉ đạo chu huyền nhắm mắt lại đem cảm giác phóng thích một phần nhỏ nhất chờ cảm giác tiến vào sắc chữ về sau chu huyền liền cảm nhận được xung quanh thật sự có một tòa lồng giam lồng giam có hai tầng một tầng bao phủ toàn bộ lao hoa t r á i mặt khác một tầng ngay tại chu huyền trước người vơ ư n vơc ư một mét vông nó đang nhanh chóng chuyển động nhìn thấy cái gì vân tử lương ở một bên hỏi thăm chu huyền chu huyền như nói thật rồi trước người ngươi cái kia vơ ư n vước tầng bên trong lồng giam chính là phụ tâm đem cảm giác lực xuyên vào đi vào tìm kiếm nó không hài hóa chỗ chu huyền làm theo trước đem một phần nhỏ cảm giác lực xuyên vào liền phát hiện cái này phù tâm vận chuyển tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều nhưng vẫn là thấy không rõ lắm cảm giác cha được cảm giác lực xuyên vào đối với mình không có chút nào nguy hiểm chu huyền liền dẫn đạo toàn thân cảm giác lực toàn bộ xuyên vào viên kia phù tâm liền như bị đạp lên phanh lại đầu tiên là cực chậm xoay chuyển mấy vòng sau đó mạnh dừng lại chu huyền lần này thấy rất rõ ràng phù tâm từ phía đều hiện ra hảo q u a n g màu và nóng mặt ngoài cực q u a n g trượt đưa tay vớt ve giống sở qua một mảnh pha lê bất quá tại phù tâm mặt phải tường bên trên nhưng có một đầu vết dạng vết dạng so cọng tóc còn nhỏ hơn nếu là không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới phu tâm còn tại chuyện sao đã ngừng ngừng vân tử lương tiếng nói rõ ràng một bữa nói cái này phù vẽ được cũng không có gì đặc biệt vậy mà có thể bị sắt ngừng nếu là ta thời kỳ toàn thịnh đến vẽ có tiểu tử ngươi chịu lao vân thói quen mạnh miệng phu lòng có đầu vết nứt chu huyền còn nói vết nứt chính là không hài hòa chỗ đưa tay kích tất nhiên v ỡ vụn vân tử lương nói xong chu huyền liền động hắn đi tới mặt phải t ừ n ơ i tay phải làm kiếm chỉ hình nhẹ nhàng điểm vào trên cái khe đang âm thanh sấm xét đại tác phù tan nát con tim liên đới lấy lao hỏa trai bên trong lao tủ vậy biến mất không còn tam tích lữ minh k h ô n nhìn thấy chu huyền kiếm chỉ vừa ra kia r á n tại trên tấm đá phủ liền tự động bắt đầu cháy rừng rực mấy cái chớp mắt công phu liền đốt thành cho đen phú phá chu huyền nhìn qua cho đen lại ngồi sổ người xuống sờ lấy dưới chân khắc đầy ác quỷ hình dáng trang sức phiến đá lần này hắn y nguyên chỉ phóng thích một tia cảm giác lực xuyên vào trong phiến đá một trận hài nhi khóc lóc thanh âm tại chu huyền bên thai vang lên hoa hoa hoa cùng với tiếng khóc chu huyền lại nhìn thấy một bức tranh hình tượng trong có một mặt trên tường kéo dài rơi xuống đếm không hết huyết sắc cùng ố n cái này đến cái khác hài nhi bị hoặc c hoặc ngươi hoặc hoặc đến cùng đang tìm cái gì vân tử lương hiện tại rất muốn biết rõ chủ yếu lòng hiếu kỳ của hắn vậy phà vào lao vân ngươi nói tấm đá này nhưng thật ra là một cánh cửa vân tử lương gật đầu nói ta đã nói với ngươi có một loại người gọi không thể biết người bọn hắn không phải cây không dễ cũng c ó xuất xứ đến địa phương gọi không thể biết chi địa không thể biết chi địa cùng nhân gian thông đạo chính là loại này môn cái này môn thông tới chỗ nào ta cũng không biết trong đó có gì h u n g hiểm ta cũng không biết ngẫm lại vậy đơn giản nếu là hiểu như vậy rõ ràng liền không gọi không thể biết chi địa rồi làm sao mở cái cửa này chu huyền lại hỏi nhìn thấy phiến đá ác quỷ điêu khác sao vậy máu dùng huyết dịch đem điêu khắc hình dáng trang sức r ó t đầy ngươi liền có thể mở ra cái này đạo môn rồi vân tử lương vẫn là câu nói kia cái này đạo môn mở cửa dễ dàng sau khi đi vào còn có thể hay không trở ra đến ta không dám hứa chắc có hay không vào cửa vạn vô nhất tất h biện pháp lữ minh k h ô n hỏi vân tử lương t h như nói ta nắm căn dây thừng buộc lại sư lệ ta hắn muốn gặp được không đúng khẽ động dây thừng ta liền xử lực ý đem hắn lôi ra tới giếng máu thả câu biện pháp vân tử lương nói chỉ có thể nói tại trên nguyên lý có thể làm có thể làm cũng được về trước đi ngẫm lại triệt chu huyền không phải một cái l ô m ắ n g người đã có nguy hiểm người nào đi thử nhất là không biết địa phương không biết luôn có thể cho người ta mang đến sâu nhất sợ hãi chu huyền cũng không ngoại lệ hắm cảm thấy việc này được bàn bạc ký hơn lấy trước thổ phong phiến đá ta trở về thật tốt suy nghĩ một chút chu huyền đang nghĩ thuận trước đó rủ xuống dây thừng ra bên ngoài bò đ ỗ n g nhiên thiếp trong ngực hắn rửa v g ă n lục hung h ă n g dùng độc lên lại sau đó chu huyền mất đi chi giác thân thể không bị khống chế chết lặng đi tới trên phiến đá nhặt lên vừa rồi móc khâu dùng cái kéo đối lòng bàn tay chính là vạch một cái máu tươi nhanh chóng về xuống ác quỷ hình dáng trang sức bị máu tươi rót đầy chu huyền dưới chân phiến đá phát ra một trận lệ quỷ chu lên thanh n m sau đó cả người bắt đầu ở trên phiến đá sụp xuống giống giống vào một cái huyết sắc đầm lầy bên trong tiểu sư đệ nhưng lôi cái không chu huyền giống mất đi thực thể bình thường lữ minh k h ô n đưa tay một rồi chỉ lôi đem không khí vân tử lương nhìn lên nói nguyên lai giếng máu thả câu biện pháp ở nơi này đạo trước cửa đá không dùng được tại máu tươi vẩy xuống một khắc này phiến đá liền cùng vẩy huế y t nhân liên tiếp lên đem người trở nên cùng quỷ hồn tựa như hư vô mờ mịt cam ta không muốn đi không thể biết chi điện làm chu huyền chỉ còn lại một cái đầu tại trên phiến đá thời điểm hắn tinh thần thanh minh dựa lục đại gia ngươi ta không muốn đi vào ngươi không phải đem ta hướng bên trong nhét chu huyền dỗi ra một cái tay hy vọng lữ minh k h ô n kéo hắn một thanh ngũ sư huynh lôi vẫn là lôi cái không lần này làm sao xử lý ta tiểu sư đệ cứ như vậy đi xuống lữ minh không trong lòng nín một mồi lửa vân tử lương b u ô n g tay nói ta trước liền nói qua ta đối không thể mà biết địa hiểu rõ rất ít r ồ i mà lại n g ư ơ i muốn đối n g ư ơ i sư đệ có lòng tin hắn là bản thân vẩy huyết chủ động bên dưới phiến đá thật sự là tên h ắ n tử không phải thường giúp dám làm chu huyền p h â n đầu c h i t để chìm vào phiến đá về sau hắn trải nghiệm một đoạn thời gian rất dài hác ám không gặp được một chùm sáng thậm chí một điểm sáng chu huyền thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không đã chết nhưng không ngừng chìm xuống thân thể cảm giác nói cho h ắ n biết còn sống chỉ là trước mắt chung quanh hắn đúng là tối tăm không ánh mặt trời trạng thái cũng không biết chìm bao lâu đông nhiên chu huyền hai chân giống đạp lên một cái kiên cố sự vật chìm xuống vậy đình chỉ rồi bên dưới cửa đá chính là loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương nơi này có thể học hình xăm hướng chỗ nào đâm chu huyền cảm thấy nơi này đừng nói hình xăm mọc ra mắt đều khó khăn hắn trước kia nhìn qua phổ cập khoa học tạp chí cực sâu trong vùng biển không ánh sáng phần lớn biển sâu mắt cá đều thoại hóa thuần người mù một cái ba chu huyền chính nhà danh đâu đ ồ n g nhiên lòng b à n chân lại chuyển ra một trận giòn v a n g lòng b à n chân hắn đạp cứng r ắ n sự vật lại nát lần này lại là cực tốc hạ xuống nhưng lần này có ánh sáng rồi chu huyền một mực hạ xuống trong c u n g nhất phản phất đến rồi một thế giới khác hắn ngồi ở trên một mảnh cỏ trời làm à u tím không có tầm mây chỉ có rắc rối phức tạp tơ mỏng tựa như đường vân lấy chu huyền thị giác đến xem bầu trời có loại bành trướng co vào cảm giác bành trướng thời điểm màu tím bầu trời tại khuất trường biến thành hơi mở màu tím nhạt co vào thời điểm bầu trời trở nên huyết hồng đây cũng là chỗ nào ta làm như thế nào ra ngoài chu huyền ngực r ử a văn lục lần nữa chấn động chu huyền móc ra nhìn lên tại r ử a văn lục trang thứ nhất xuất hiện một v ậ n văn ngày hai mươi tháng tám dạng sáng bốn ờ năm mươi lão hỏa trai h ố đất chương một trăm ba mươi sáu mẫu cung huyết thụ một chương một trăm ba mươi sáu mẫu cung huyết thụ một ngày hai mươi tháng tám dạng sáng bốn ờ năm mươi lão hỏa trai h ố đất đây là r ử a văn ghi chép bên trên biểu hiện chữ viết chu huyền nhìn đến tinh tường về sau trong lòng liền có liên tưởng r ử a văn ghi chép một đại tác dụng chính là có thể tiến vào thời không kẽ hở trở lại quá khứ chỉ cần tại lục vốn bên trên viết rõ ràng muốn đi thời gian nơi trốn nhưng bây giờ dựa o a n ghi chép tựa hồ có biến hóa bản thân không có viết thời gian nơi trốn chính nó viết có lẽ ta cầm bút đem dựa o a n ghi chép chữ viết gạch bỏ liền có thể trở lại chính nó ghi chép thời gian nơi trốn rồi chu huyền suy đoán móc ra đồng hồ bỏ túi cùng b ú t máy xem trước lại thời gian bây giờ là năm điểm m ư ơ i năm phút hạn tại k i a tối t ă m không ánh mặt trời địa phương chậm c h ễ gần nửa giờ đầu ngay sau đó chu huyền thu hồi đồng hồ bỏ túi xoáy mở b ú t máy tại dựa van ghi chép hàng chữ t i ê bên trên nằm ngang tìm một đầu dài đỏ khiêng dựa van ghi chép bên trên chữ viết nhan sát theo thời gian thay đổi dần được cảm đ ạ m chu huyền cảm giác thời gian tại quay lại hắn rõ ràng cảm giác mình có một loại nổi lên cảm giác túi đầu nhìn xuống mặt đất cách mình càng ngày càng xa sau đó tiến vào tối tâm không ánh mặt trời trạng thái lại sau đó đầu của hắn từ trong phiến đá đưa ra ngoài tiếp theo là thân thể sư đ ệ người đem ta giật mình lữ minh khôn gặp được một lần nữa từ trong phiến đá t r u i ra ngoài chu huyền nói là hắn mang theo chu huyền đến minh giang phủ nếu là chu huyền không còn hắn đều không biết làm sao cùng chu linh ý t h bàn giao thiếu ra ngươi người một không gặp trong lòng ta rất hoảng tiểu phúc tử cũng nói ta đều nói tiểu huynh đệ này người hiền tự có thiên tướng mệnh cứng đến nỗi vô cùng vân tử lương vậy xoa xoa tay hỏi chu huyền kia trong phiến đá chỗ giáp nhau là giặc gì không có thứ gì tối như mực một mảnh chu huyền nói móc ra đồng hồ bỏ túi biểu kim đồng hồ vậy mà đảo ngược trở lại dạng sáng bốn giờ năm mươi mốt phân hiện thực thời gian vẹn vẹn đi qua một phút mà lại chu huyền từ trong phiến đá lúc đi ra có nghe tới hương hỏa một lần nữa thiêu đốt thanh âm trên cổ tay có loại quấn quanh cảm giác trước người vậy một lần nữa có bị con mắt nhìn chăm chú cảm giác cái này bầu trời có thể co vào quỷ dị không gian có cùng thời không vết nứt giống nhau đặc tính một khi t i ế n v à o có thể chặt đứt sở hữu kết nối bao quát thần khải bí cảnh hắn tại cái k i a trong không gian quan sát đến hết thảy đều có thể không bị hình xăm cổ tộc phát hiện bởi vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đối lữ minh c ô n vân tử lương lợi nói tình hình thực tế chứ đen cái gì cũng không có vân tử lương lại hỏi ta lại xuống đi nhìn một cái các ngươi ở chỗ này chờ ta là được chu huyền đã có thể đem phiến đá xem như thông đạo k i a lớn nhất không biết sợ hãi liền biến mất gì rồi hắn lại cầm cái kéo cắt vỡ bàn tay vẩy máu, máu tơi lần nữa rót đầy phiến đá hoa văn trang sức khẽ hở hóa thành mảnh một m nửa nửa sư đệ đi xuống có thể trở về được đến hắn làm sư minh liền chưa hẳn cũng chỉ có thể lo lắng tại phiến đá vừa trở lấy lại là tối tăm không ánh mặt trời rơi xuống sau đó đạp lên cái nào đó rất giòn và cứng sau đó liền vật cứng vỡ vụn ngã vào cái kia trời bầu hắn ngồi sổ người xuống dùng sức rút lên một cọ cỏ, cỏ đoạn cỏ ở trong tay của hắn ngọn ngoại mà mặt vỡ nơi dịn ra điểm điểm vết máu nhỏ xuống tại màu tím thổ địa bên trên cấp tốc bị thổ địa hấp thu chu huyền tay phải dùng sức cấn một chút thổ địa thế này sao lại là thổ địa giống như là trên người một miếng thị tấn xuống dưới về sau có sung mãn có giãn biến hình về sau lại cấp tốc hồi phục nguyên dạng đất này mặt cùng bầu trời nhan sắc vậy mà mười phần tiếp cận chu huyền lại ngửa đầu quan sát đã cách không xa cây cây này có cây hết thể là thủ tan cây thân cây chắc cây l á cây trừ nhan sắc đỏ bừng yêu diễn bên ngoài cùng còn lại cây không có khác nhau chờ chu huyền hoàn toàn dựa vào gần đụng chạm đến thân cây thời điểm lại sinh ra lại quỷ dị lại cảm giác quen thuộc ủy dị là bởi vì thân cây vỏ cây giống như là vật sống bình thường đưa tay sửa soạn có loại mềm đàn hồi cảm không nói vỏ cây giống như là tại động với hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động như vui lụa ẩm ĩ bình thường mà cảm giác quen thuộc thì là bởi vì chu huyền từ trên cây ngửi thấy một loại hương thơm m ù i cùng bí cảnh bên trong sách đèn tân nương gần như giống nhau chu huyền từ khi thông linh về sau giác quan cũng biến thành bén nhạy dị thường hắn có thể ở trong bệnh viện dựa vào nấu hiệu thuốc mùi thuốc trực tiếp tìm tới rực c ụ sẽ không sai chính là tân nương n ù i chu huyền một bên nuốt ve huyết thụ một bên lần nữa phân biệt ng huyết thụ bên trong truyền ra một trận đoa hoa hải nhi tiếng khóc nhánh cây bị tiếng khóc kích hoạt hóa thành vô số s ú c tu hướng chu huyền q u c n tới chu huyền phản ứng cực nhanh quay người chính là một trận chạy bên cạnh chạy còn bên cạnh quay đầu nhìn hắn nhìn thấy huyết thụ thay đổi rất nhiều căn c ả n h bên trên đều treo lấy một cỗ thi thể thi thể bị treo lấy hai tay hướng xuống rủ xuống bọn hắn môi tấm trên mặt biểu lộ đều là nhìn thấy khủng bố sau dữ tợn con mắt hạt trâu đều hướng bên ngoài bạo cam cây này sẽ ăn người chu huyền càng nghĩ càng thấy được kinh dị chạy càng lúc càng nhanh dưới lòng bàn chân sinh ra một trận gió hắ cũng đều là giống như hắn là thông qua phiến đá tiến vào cái này quỷ dị trong không gian người có ít người có thể là cố ý tiến vào có ít người có lẽ là nội nhập đều được từng cố rán tại trên cây thi thể thành rồi huyết thụ chất dinh dưỡng giếng máu chỉ dẫn có đúng hay không xảy ra vấn đề ta là tới học hình xăm không phải đến lao tới tử vong chu huyền cực nỗ lực chạy cùng huyết thụ chạc cây kéo ra một khoảng cách về sau móc ra dựa h o à n ghi chép muốn bắt bút máy đem dựa h o à n ghi chép bên trên chữ viết gạch bỏ rời đi cái này quỷ dị không gian ngay tại ngòi bút của hắn đã chạm đến mặt giấy chỉ cần lại nằm ngang dùng dùng kình liền có thể chạy thoát thời điểm thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lại rồi giống không biết nơi nào thổi qua đến một trận gió lạnh đem hắn tư chi thân thể toàn bộ đông cứng hắn trơ mắt nhìn huyết thụ có thể vô hạn d ỗ i dài chặt cây hướng phía hắn một thức thức từng tấc từng tấc tới gần chu huyền cảm giác tử vong khí tức tại điên cuồng tới gần một dòng máu không biết từ chỗ nào mà lên ở không trung sẹt qua một đầu huyết sát tuyến nhỏ xuống tại chu huyền trước người đen vô ảnh ánh trăng quang tân nương rơi lệ nghĩ chú rể nguyên bản tại thần khải bí cảnh bên trong yên lặng ở lại s á c đèn tân nương vậy mà từ chu huyền trong thân thể đi ra ở nơi này trong không gian thần khải bí cảnh cùng chu huyền kết nối chỉ là bị chặt đứt nhưng bí cảnh ngay tại chu huyền trong thân thể chu huyền ở đâu thần khải bí cảnh liền ở đâu tân nương dẫn theo đèn lồng vì chu huyền chiếu vào đường huyết thụ nguyên bản táo bạo chặt cây bị ánh đèn vừa chiếu lập tức trở nên ôn thuật lên giống như là thủy chiều t ố i lui đèn vô ảnh ánh trăng quang tân nương rơi lệ nghĩ chú rể tân nương hát ca dao từng bước một hướng phía huyết thụ đi đến chu huyền xem thời cơ vậy đi theo mà không phải trên g i a bàn ghi chép đồng dạng đầu đòn khiên rời đi đã tân nương có thể ngăn chặn huyết thụ vậy liền không có cái gì thật là sợ nhưng chu huyền r ử a hoan ghi chép cũng không có thu hồi thời khắc làm lấy vạch đòn khiêng chuẩn bị trong tay ngòi bút chống lấy t r ă n giấy g nếu như lại phát hiện bất luận cái gì không thích hợp lập tức chạy trốn hai người một trước một sau đi tới huyết thụ bên cạnh sau đó tân n ư ơ n g bỗng nhiên bước ra bước chân đi vào huyết thụ bên trong hoặc như là cùng huyết thụ dung hợp lại cùng nhau lập tức huyết thụ cành lá đang nhẹ nhàng lay động phát ra dì dào vui thích tiếng vang trận này vui thích cảm giác vậy ảnh hưởng chu huyền để hắn căng cứng tinh thần buông lòng rất nhiều lần này trạc cây đối chu huyền đã không còn trên cây thi thể tất cả đều biến mất không thấy thay vào đó là c à n h nhẹ nhàng chỉ chỉ dưới cây một vị trí nào đó vị trí đó màu tím mắt đất lập tức n ô lên một cái c ụ c thịt từ vẻ ngoài cùng phạm thức đến xem giống một cái quan tưởng dùng bồ đoàn để cho ta ngồi chu huyền chỉ chỉ bồ đoàn nhánh cây hướng phía dưới điểm hai lần xem như đáp lại chu huyền trước tại chỗ quan sát một trận xác nhận không có nguy hiểm về sau vừa rồi ngồi tại bồ đoàn bên trên vừa ngồi lên chu huyền lại nhìn thấy huyết thụ thay đổi bộ dáng cây nở hoa rồi mở ra huyết sắc mê người hoa nở rộ đoá hoa bên trong rán sương sớm huyết sáp sương sớm tại mấy cái trước mắt về sau cây bắt đầu kết quả và nóng quả còn có mấy phần mê người nhưng rất nhanh chu huyền liền không có ý định dùng mê người để hình dung quả quả cấp tốc lớn lên trưởng thành hài nhi hình dạng ánh mắt của bọn hắn bỏ bừng một cái miệng đều là răng nanh răng nanh hài nhi trên lưng mọc lên một cây màu đỏ cúng rốn cúng rốn cuối cùng sinh trưởng ở trên cây chu huyền lúc này mới kịp phản ứng cái này không gian q u ỷ dị chính là một cái cự đại mẫu cung co vào bành trướng bầu trời tương tự vì màu tím lại đầy có dán mặt đất là mẫu cung cung vách tường huyết thụ chính là mẫu cung bên trong c u rốn rất t á môn địa phương chu huyền n g ử a đầu lại hơi liếc nhìn trời bầu trời tại bành trướng thành rồi màu tím nhạt mà trên bầu trời hiện đầy rắc rối phức tạp tơm máu chính là mẫu cung cung trong vách mạch máu mẫu cung bên trong cây dựng dục vô số hài nhi theo hài nhi lớn lên lục căn không có mọc ra quả cảnh cuối cùng đâm rách mặt đất chấm lấy vết máu màu tím cùng hài nhi phía sau lưng đâm vào đồ án có chút trong vết máu chu huyền cảm giác được phật khí giặt rào có hai cây cảnh chấm lấy loại này huyết dịch phân biệt đâm ra một bộ phật đầu hình xăm một bộ cao tăng vọng nguyện hình xăm có chút trong vết máu chu huyền chỉ cảm thấy âm khí âm u có hai cây cảnh ch đâm ra một bộ quỷ thủ hình xăm một bộ tiền đồng hình xăm có trong vết máu chu huyền cảm thấy đã có âm khí lại có khí dương c ư ơ n g cành chấm lấy nên huyết dịch đâm ra một bộ lưu hương hình xăm một bộ con mắt hình xăm ba loại huyết dịch chu huyền dựa vào cảm giác lực đem thành phần hiệu c à n g rõ ràng hơn phật khí giạt rào chi huyết là cao tăng chi huyết âm khí âm u vết máu là trong thi thể còn không có khô khớp máu kia có âm khí lại có khí dương cương máu là dùng âm nhân cùng thần nhân máu giao hỏa ở chung với nhau máu cành làm hình xăm lúc viết nhanh chính là hình xăm chuyên môn viết nhanh tuyến đường hình xăm thuốc màu liền cần kia ba loại máu huyết thụ triển hiện cái này 6 bức đang ồ đồ cũng đều là đều có kỳ diệu dùng hình xăm án. đều đều đ diệu Huyết là kỳ thụ xăm lợi dụng hình xăm hải nhi trưởng thành dạy chu huyền như thế nào đi làm hình xăm nhất là viết nhanh một bộ hình xăm cần k im đâm ra rẻ mấy ngàn bên dưới nhưng mỗi một cái nên đâm vào địa phương nào cường độ là sâu vẫn là cạn mỗi một đạo cảnh làm mẫu lúc viết nhanh động tác đều thật sâu khắc ở chu huyền trong đầu hắn chỉ dùng nhắm mắt tưởng tượng liền có thể đem mỗi cái động tác đều tinh tế hồi ức ra tới tại kia sáu bức độ bị cành đâm song sau khắp cây hải nhi cấp tốc khô héo thân thể khô cắt thành rồi từng trường tràn đầy nếp gấp ra huyết thụ màu máu vậy bắt đầu mở đi lên hình xăm đồ không có khả năng chỉ có sáu bước chí ít chu huyền liền thông qua cảm giác gặp qua hình xăm cổ tộc linh xả hình xăm có lẽ là ta hình xăm hương hỏa còn không có đất đủ huyết thụ chỉ dẫn đường ta sáu bước đồ chương một trăm ba mươi sáu mẫu cung huyết thụ hai chương một trăm ba mươi sáu mẫu cung huyết thụ hai chu huyền lại đợi một hồi huyết thụ lại không có bất luận cái gì đọc tĩnh hắn liền móc ra dựa v à n ghi chép xách đèn tân nương vậy từ huyết thụ bên trong đi ra đi vào chu huyền trong thân thể lục vốn trang thứ nhất chữ viết bị lệch bỏ chu huyền lần nữa chui ra ngoài phiên đá móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 4 h 5 0 m p 5 phút là trở về quá khứ vẫn là hai cái không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống chu huyền có khuynh ê ư ớ n g cái sau hai lần từ mẫu cung bên trong ra tới thời gian đều đi qua một chút lần thứ nhất một phút lần thứ hai bốn phút thời gian vẫn là đang đi lại chỉ là đi rất chậm tiểu sư đệ lần này nhìn thấy cái gì không có thứ gì đen như mực bất quá k i a tối t â m không ánh mặt trời thế giới tựa hồ dẫn đường ta thần khải bí cảnh để cho ta ngộ ra được một chút hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức chu huyền nói bắt đầu từ ngày mai hắn liền muốn chính thức làm hình xăm cổ t ộ c cũng biết hắn cái thứ hai đường khẩu là hình xăm ác quỷ hình xăm cơ duyên đã t ì m được tự nhiên không cần g i ấ u giếm vân tử lương nghe s o n g chu huyền muốn đi hình xăm đường khẩu nhất thời đã nói ngươi muốn làm hình xăm à nhưng ngươi sớm chút nói ngươi không phải cất g i ấ u liên quan tới hình xăm ta còn có thể làm ngươi gần phân nửa lao sư đâu lao vân ngươi hiểu hình xăm hiểu một chút xíu vân tử lương cười nói nói như thế nào đâu ta lần thứ nhất tầm long thời điểm có cái đồng hành đồng bạn chính là thợ xăm chỉ là khi đó hình xăm cái này đường khẩu thanh danh rất tốt rất không giống bây giờ lôi thôi thanh danh ngươi lần thứ nhất tầm long thời điểm là lúc nào có 500 năm trăm n ă m đi không nhớ rõ lắm rồi chu huyền lữ minh côn chu huyền nhà danh nói l ã o vân nha trong tranh đầu ở 500 năm trăm n ă m không thể n h ạ t sao nhàm c h ắ n a bằng không ta thấy các ngươi liền thân mật tán đ â u đều không liên lụy vân tử lương rất là thản nhiên nói hình xăm cơ duyên tìm được lại không có hoàn toàn tìm được mẫu cung huyết thụ chỉ dẫn hình xăm đoán chừng chính là để chu huyền luyện tay một chút chờ hương hỏa đ ố t nhiều nó mới có thể chỉ điểm càng nhiều đồ án cho nên chu huyền không có phong nhậu hố liền để phiến đá phơi bày hắn cũng không sợ có những người còn lại đi vào bên dưới phiến đá m ẫ u cung nếu như hắn không phải có sách đèn tân nương kém chút liền thành huyết thụ chất dinh dưỡng không sợ huyết thụ liền cứ việc đi vào sách đèn tân nương là một cực kỳ mạnh mẽ chấp h nhiệm viên bất n g ữ cùng chu linh y h i đều công nhận qua huyết thụ coi như không có nói đèn tân nương cao minh như vậy từ khí chất đi lên nói cũng không kém bao nhiêu không phải hương hỏa cấp độ cự cao âm nhân t h ầ n nhân không làm gì được huyết thụ miệng hố mặc dù không phong vẫn tử lương vẽ lại bị chu h u y n mang đi lao vân cho ngươi chuyển cái nhà đánh vạn nhất tiến đến cái tặc không cho lão vân t r ồ n g đi nghe tới muốn dọn nhà vân tử lương kem chút vui ra tiếng tranh thủ thời gian cho ta chuyển đi ta một người đợi quá mẹ nói nhàm chán chu huyền c u ố n vẽ muốn cùng vân tử lương lữ minh c ô n tiểu phúc t ử ra cửa mới đi hai bước hắn bỗng nhiên ngừng lại nói trong phòng này sát khí giống như đặc biệt nặng ta đứng đều cảm thấy lạnh người phá kia đ ạ phụ trong phòng này sát khí không ai chấn tự nhiên cực kỳ dày đặc tiệm này là đồng thị giữa đường tụ âm h u ệ n sát khí so cái khắc phòng cửa hàng muốn nồng đập mấy lần vân tử lương nâng âm trà uống trà nói vậy ta muốn ở nơi này trong phòng nuôi cương chẳng phải là làm ít công to chu huyền nói phúc vẫn tử lương tại chỗ phun trà nhưng hắn là ăn bị phun ra ngoài không phải nước trà mà là một đ o à n trà khói ngươi vừa nói cái gì nuôi cương tiểu tử ngươi làm sao tận chơi loại này tả môn đồ vật nuôi cương a đúng rồi ngươi học hình xăm ngươi chính là âm nhân không đúng ngươi không phải thuần â m người tiểu tử ngươi làn đoạn chu huyền lão vân ngươi sẽ không lại muốn nói ngươi tầm long thời điểm còn có một cái đại đoạn làm đồng bọn của ngươi a đừng cho ta đến kia một bộ chu huyền nói ai nha t ầ m long thiên sư vào nam ra bắc biết đến bí mật rất nhiều tăng thêm ta số tuổi lớn như thế rất nhiều ẩn bí đô dấu ta không ngừng vẫn tử lương trong lòng có chút đắc ý hắn cảm thấy mình cảm ứng đã cách nhiều năm lại như cũng nhạy cảm chọn chúng người lại là đại đoạn ta xem ra tới ngươi bay qua đường khẩu đã bay qua hiện tại tài học hình xăm kia tất nhiên là đoạn loạn muốn đi chín cái đường khẩu ngươi về sau đ ừ n g cho ta l o ạ n tản thấy ai liền nói ta là hình xăm ác quỷ Ngậy! thợ xăm chu huyền không quá ưa thích hình xăm ác quỷ cái tên này thái âm ở giữa rồi ngươi muốn tới nơi loạt tản ta đem ngôi nhà đều đốt chu huyền cầm vẽ uy hiếp xong vân tử lương liền hướng trong cửa hàng của mình đi đến trên đường đi chu huyền còn hỏi vân tử lương nói cửa tiệm kia nuôi cương đến cùng được hay không được a liền sợ quá được rồi vân tử lương nói cửa tiệm kia sắt khí ta sợ nuôi ra cái có thể nộ g thiên địa chi đạo lao cương tới có như vậy ta muốn sao ngươi có thể nuôi thử một chút ta hôm nào tìm thi thể ném vào dưỡng dưỡng nhìn thực tế không được ta đem ngươi vẽ một lần nữa treo trở về ngươi giúp ta nhìn chằm chằm sân bãi cùng loại kia âm đồ vật liên hệ vậy được gì hệ thống còn hệ thống gì a ta tổ tiên là đi g i quốc sư vân tử lương lại khoe khoang hắn tổ tiên dọa qua bốn người tâm tình đều rất tốt đi ở trên nửa đường lại nghe thấy mơ hồ lao nhân tiếng khóc chuyển đến chu huyền lần theo tiếng khóc nhìn thấy một cửa tiệm cửa hàng bên trên treo cái biển hiệu cửa hàng vòng hoa hà ký khóc người là lão hà lữ minh c ũ nói g n ta biết chính là cái k i a hướng nhanh quỷ mật báo bị lừa bắt cóc tử điểm danh thanh toán lao nhân chu huyền thở dài thế đạo này loạn sự nhiều lắm để người quẻ lớn lối như vậy ai ngôi cương vật liệu hai ngày này có thể tự mình dài chân đưa tới cửa chu huyền nghĩ được như vậy tâm tình tốt hơn rồi trở về cửa hàng chu huyền đem vân tử lương vẽ đọc ở lầu một cửa hàng trên tường các ngươi có thể hay không đối với ta tôn trọng một điểm ta t ổ tiên quốc sư tốt xấu phải có ở giữa thể diện phòng a vẫn tử lương rất không hài lòng đãi nộ của mình trên lầu liền ba gian phòng chúng ta một người một gian nào có phòng của ngươi lại nói ngươi một bức họa chú trọng cái gì treo chỗ nào không phải treo chu huyền lại ă n u ổ i trước thích học đi các loại làm ăn làm lớn bàn phòng lớn ta cho ngươi treo một phòng đơn ừ vẫn tử lương một bực khoan trong tranh n y đi lão vân cái này tâm tính thật cứng rắn tức giận thì tức giận nhưng không ảnh hưởng ngủ gật ngày thứ hai trước kia Chu huyền tiểu n mở cái phúc tử đáp thời nhiệm ứng đến rồi liền ra cửa làm việc lữ sư huynh n g ư ơ i đi theo ta một đợt mua trước đầu x ư ơ n g trâm tiện thể lại đi mua điểm ra người trở về ta cũng được luyện tay một chút hiểu được lữ minh k h ô n đứng dậy chờ lấy chu huyền ra cửa lao vân chu huyền lại hô cái gì còn có ta sự vân tử lương đang theo dõi một lồng bánh bao a n vị tại đột nhiên bị hô đến đều ngây ngẩn cả người ta đều không phải ngươi trong tiệm người ngươi còn sai x ử ta đến rồi ngươi nhà đều tại ta trong tiệm còn không làm chút chuyện a chu huyền vũ vân tử lương bà vai nói ngươi về lão hoa trai đem đào lên thổ thanh lọc một chút cửa hàng dọn dẹp một chút ta bệnh tích sạch sẽ không làm không có nhiều người làm ngươi tìm người làm à cái này đông thị đường phố khắp nơi đều là nằm sấp sống công nhân bốc vác chu huyền móc mười lăm khối đưa cho vân tử lương lão vân thu rồi tiền miệng đầy lồ bầu tiểu chu à, ngươi đạp mẹ nó cũng thật là làm ăn liệu cho tại ngươi trong tiệm ngồi một hồi đều phải vai hai gánh thổ sư minh chúng ta xuất phát chu huyền khóa môn cùng lữ minh k h ô n mua hàng đi chu huyền đem minh giang phủ địa đồ đã triệt để đốt sáng lên phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào nhờ xe nơi nào có lâu phượng hắn do rõ, rõ, rõ rằng ràng nhưng là mua xương châm ra n g ư i hắn thực tế không biết nên đi chỗ nào tạo thành không có mắt chấp nghiệm những người kia không có một cái tàu âm b á i thần tự nhiên không biết nên đi đâu mua hàng nhưng hết lần này tới lần khác lữ minh không biết do, hắn đến minh giang phụ làm qua sự cùng dưới mặt đất chợ đen đã từng quen biết bất quá bán hàng địa phương rất nhiều phân cấp bậc ta liền biết hai cái ra nhỏ hàng địa phương lữ minh khôn nói đi trước nhìn xem chu huyền nói trên đường đi lữ minh khôn phổ cập nói hình xăm cái này đường khẩu cùng chúng ta ngộ tắc cùng loại lấy công cụ làm b ì n h khí cho nên công cụ nguyên vật liệu rất trọng yếu dù sao muốn dùng rất nhiều năm cho nên lựa chọn thời điểm không thể qua loa không thể đổ tiết kiệm tiền vậy dĩ nhiên biết rõ chu huyền quá rõ tiện nghi không có hàng tốt thuyết pháp hai người rơi xuống xe kéo lữ minh không dẫn đường tiến vào một đầu cái h ẻ m nhỏ tìm được một nhà la nhớ tiệm cổ trang tiệm cổ trang thuộc về hiệu cầm đồ một loại làm là y phục có ít người thực tế nghèo được đói hoặc là cần tiền gấp thực tế không có cách đem y phục làm đều làm loại này làm ăn cửa hàng đương nhiên sẽ không khí phái trong tiệm cửa sổ pha l ê thiếu mất một khối còn không nỡ bổ cầm khối nhựa vải dầu cho linh bên trên có thể chắn gió thuận tiện tiểu huynh đệ làm y phục tiệm cổ trang lão bản đã tại đánh giá chu huyền trên người trường sam không làm y phục mua hai cây b ồ n g xương hầm hai cân thịt lữ khôn minh lời nói chính là mua hàng ám ngữ máu gân đòi đi đều muốn nguyên lai là mua hàng khác h nhân bên trong người lão bàn tay hướng trong tiệm lối đi nhỏ d ư ơ n g lên lữ minh khôn cùng chu huyền liền vào lối đi nhỏ lối đi nhỏ rất dài chu huyền đã ngửi thấy nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đi đến lối đi nhỏ hai cái hỏa kế mở ra trên mặt đất một đạo nắp sắc tử càng thêm nồng nặc mùi máu tươi xông vào mũi mà ra chu huyền nhũ chót mũi quay đầu liền hướng ngoài tiệm đi nói ngũ sư huynh đi trong tiệm này không yên ổn lữ minh khôn gặp một lần chu huyền cho hắn đánh ánh mắt vậy quay người muốn đi vừa đi hai bước đứng tại hành lang bên trên hoa kế trên cổ liền xuất hiện cái vệt máu sau đó cái hót rơi trên mặt đất thân thể nằm vật xuống lập tức một đạo cực quỷ mị tiếng cười trong phòng v a n g lên hì hì hì hì nương theo lấy tiếng cười chu huyền nhìn thấy phía trước có một đạo màu đen c á i bóng hắn quay đầu lại nhìn thấy sau lưng không xa có một đạo màu trắng c á i bóng hát bạch cái bóng đều mang đồ diễn hí khúc mũ bảo hiểm mang theo áo choàng sắc mặt đều cực trắng bệnh tỉ mỉ nhìn lên lại là hai cái người giấy trong đó người giấy trắng trong tay nắm lấy một than Hỏa kế đầu nhưng g ư ờ i c í n xuống. h là bị cắt cốt trưng cầm một bất kể là đứt gãy chỉnh tề hỏa kế đầu người vẫn là lưỡi đao bên trên vết máu lông l ộ đều ở đây lời nói lấy cái kéo trình độ s ắ c bén chu huyền rủ xuống tay q u ạ t xếp liền từ ống tay áo bên trong tuột ra tay trái đem tỉnh ủ tẹn trong lòng bàn tay hắn trên mặt đất nắp sắt tử mở ra thời điểm ngửi thấy cực nồng mùi máu tươi không chết hơn mười c á n người mùi vị đều nồng không đến loại trình độ này bởi vậy chu huyền phán đoán nắp sắt t ử phía dưới trong phòng tối vừa mới xảy ra tàn nhẫn huyết á n lúc này mới lôi kéo lữ minh khôn quay người nhân viên chạy hàng nhưng đi được vẫn là chậm bị cái này hắc bạch hai cái người giấy ngăn cản đường đi cái này hai người giấy không có vẽ ra ngũ quan trên người đồ diễn hy khúc cũng là màu trắng nếu là đen người giấy đứng tại trong b ó n g tối người giấy trắng đứng ở một khối vải trắng về sau vẫn thật là cùng ẩn hình như vậy hì hì ha ha ủy dị tiếng cười lại tại trong lối đi nhỏ v ă n g lên chu huyền hỏi lữ minh khôn cái này hai người giấy lai lịch gì thiên môn đường k h u thủ đoạn nhận không ra lữ minh khôn nói thân nhân đường k h u ít cái đỉnh cái nổi danh bằng thủ đoạn nhận đường khẩu dễ nhận nhưng âm nhân đường khẩu rất nhiều có chút tận t à n g phải trả sâu dù làm một chút lao giang hồ chỉ bằng thủ đoạn vậy nhận không được thiên môn âm nhân đường khẩu lữ sư minh ngươi trước cùng bọn hắn chiến đấu ta đến nhận nhận lai lịch của bọn hắn chu huyền đem toàn thân cảm giác phóng thích đi cảm thụ kia hai người giấy huyền cơ ở đâu lữ minh khôn tay cầm chút dịp đao hướng về người giấy trắng dẫn đầu làm khó dễ hắn có đao nhỏ hai thanh trước đem tay phải b ạ c h đao phun ra ngoài đâm thẳng người giấy trắng mặt người giấy trắng cái kéo dựng thẳng lên đón đỡ màu trắng chút dịp đao lữ minh Đen người giấy hành tung càng giấy lữ ộ vẻ mị, vừa quỷ mị, mới còn tại lối đi tiếp tại lối đi còn góc cũng Chạy! nhỏ tường, trong ngáy dán nhỏ trên trường nhà. theo mắt, l đã minh khôn tay phải giơ lên một tấm da người từ trên cánh tay hiện hiện nhanh chóng bay ra khóa được đen người giấy khí thức thẳng đuổi theo chỉ là đen người giấy di động qua nhanh cũng không rất có thể đ u ổ i kịp nhưng là cho lữ minh khôn cơ hội thở dốc lúc này người giấy trắng đã dùng cây kéo đem màu trắng chuốc diệp đao cản lại lữ minh khôn lấy tay chỉ một cái đem màu trắng đao nhỏ triệu hồi đao nhỏ bay ngược cách hắn chỉ có xa một thức thời điểm ngũ sư huynh nơi không dùng lực chạy như bay thân thể lăng không đảo ngược đến rồi cái khôi t i n h đà đấu mượn thân thể xoay tròn lực lượng mang theo ngàn cân lực đạo chân trái đá trúng bạch đao trôi màu trắng hàn mang tốc độ nguyên bản hòa hoãn có một cước này chi lực liền lập tức có điện t h i ể m chi thế ở không trung phi hành thời điểm mang theo âm thanh p h á không gào thét lên đâm về người giấy trắng mi tâm một đao này quá nhanh người giấy trắng lại dựng thẳng cái kéo đi cản cái kéo mi tâm đều bị đóng xuyên đao nhỏ cường độ quá lớn xuyên thấu người giấy về sau lại đ í n g tại lối đi nhỏ tường gạch bên trong cả tòa tường đều ở đây lắc chấn nổi lên một phòng nhạt trắng gạch xám lữ minh khôn một đao đã thủ cũng không đổi bắt người gi vậy không nóng nảy cùng bay ra ra người hợp thể hắn lúc này mạch suy nghĩ cực rõ ràng mục tiêu chính là hai cái thứ nhất bước lui hai cái người giấy không nhường bọn hắn đối chu huyền hình thành uy hiếp thứ hai tận lực nhường cho mình thủ đoạn hung hãn một chút cho chu huyền tranh thủ thời gian để chu huyền cảm giác đem thế cục bên trong huyền cơ nhìn càng thêm, thêm tinh h ê m t chuẩn một chút muốn nói lữ minh k h ô n cũng là làm nhiều năm ám môn kinh nghiệm phong phú khiếu giác nhạy cảm hắn nếu là cái lùn cỏ đầu óc chỉ sợ thật đúng là ứ n g đ u i không được sắp đến biến hóa lữ sư h u y ề không riêng gì hai cái người giấy còn có một đạo du hồn bọn hà ba đều thụ một người không chế chu huyền chỉ hướng tiệm cổ trang ngói xanh nóc phòng cái k i a người giấu ở trên nóc nhà vào cửa chính giữa mảnh thứ sáu trên n gói hắn rõ ràng cảm thấy được hai cái người giấy trên thân có vô số như có như không sợi tơ mà giấu ở lối đi nhỏ tiến vào vách tường nơi có một đạo du hồn giống chu ra ban cái bóng bình thường lơ lửng ở trên tường cái này đạo du hồn sau lưng cũng có một đạo sợi tơ cùng người giấy trên người sợi tơ bình thường đầu dây ngói xanh trên nóc nhà cho nên chu huyền mới dám phán đoán trên nóc nhà cất giấu một người khống chế hai cái người giấy một đạo du hồn nguyên lai、like、là đuồng ị c h khôi lỗi đường khẩu cái này thuận tiện làm l hai thanh t đao một r chiếc một sau hướng phía ngói xanh nóc phòng mảnh thứ sáu ngói nơi phát động lôi tập khoái công muốn đem đủ nghịch khôi lội âm nhân đóng đinh tại trên nóc nhà mắt thấy chúc diệp đao sắp xuyên ra lối đi nhỏ thời điểm lơ lửng ở trên tường bóng đen cũng không kiềm chế được nữa thân hình chui ra tường dừng ở lối đi nhỏ lỗ hổng bên trên manh há mổm cái này một cái miệng trong miệng liền hiện ra lục căn răng nhanh mỗi cái răng nhanh đều có ngón giữa dài ngắn h á n nuôi t r ú c diệp đao phun ra răng nhanh lục căn răng nhanh cùng t r ú c diệp đao va chạm mặc dù chưa ngăn trở lữ minh k h ô n thế đi như điện phi đao lại sửa lại đao đi hướng x o n g đao chết lên một chút không có đính tại mảnh thứ sáu trên ngói lại đinh đến rồi khối thứ ba cùng khối thứ chín trên ngói đao kinh thế đại lực trầm đệ nhất đao đem ngói xanh xuyên qua cái lỗ thủng đao thứ hai đinh đến lại đinh ra một cái lỗ thủng hai bên đều là lỗ thủng ngói xanh nóc nhà liền chịu không nội lực từng mảng lớn ngói sụp đổ xuống tới hai đạo nhân ảnh liền từ trên nóc nhà rất xuống một nam một nữ nam gọi phùng hy quý nữ nhân gọi lâm h một tiếng thức gõ tiếng vang lên thân thể hai người run lên bọn hắn đứng dậy muốn nhìn một chút cùng bọn hắn đối đầu cao thủ rốt cuộc là ai kết quả nhìn lên quá khứ trong lối đi nhỏ không có bất kỳ ai người đâu lâm hà con mắt liếc nhìn một vòng lại quỷ ảnh tử cũng không còn nhìn thấy lúc này ngây người về sau kịp phản ứng nhập bẩm rồi nàng cùng người kể chuyện đã từng giao thủ qua đối với đất bằng sinh m ộ n g ít nhiều có chút hiểu rõ cũng bởi vì hiểu rõ nàng liền h o à n g hồn nàng đương khẩu là nanh quỷ thiện làm ly hồn khôi lỗi chi thuật chân thân ẩn n o lấy hồn khôi lỗi giết người khôi lỗi ly hồn đều không e ngại mậu cảnh bọn chúng muốn cũng không có quá nhiều ý thức toàn bộ nhờ chân thân thúc đẩy có thể chân thân một khi bị tìm ra đó chính là nanh q u ỷ ác n g ộ n g lúc này lâm hà chân thân đã n h ậ p ngộng cũng chỉ có thể bằng vào hương hỏa cấp độ cao hơn sinh mọi người cưỡng ép tránh thoát rất cần thời gian đối phương có như thế ác liệt lưới đ a o sẽ cho nàng thời gian sao về sau nửa phút lâm hà trải nghiệm từ lúc chào đời tới nay dài đằng đắng nhất nửa phút nàng thời khắp đều ở đây cảnh giác đối phương đao thủ trúc diệt đao có thể hay không xuyên thấu bộ n ự c của mình lo lắng hơn lão công mình trong cổ họng phải chăng đột nhiên chui ra một thanh đao nhọn lo lắng phải tự mình đầu đ ầ y mồ hôi lạnh y phục phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướp chăm chú dính tại trên lưng phanh phanh trong m ộ n cảnh đ ô n g nhiên xuất hiện hai cánh tay đốt ngón tay vốn lượng tại nàng cùng lao công phùng hy quý trên nóc cắc đến rồi một cái cốc đầu hai vợ chồng các ngươi về sau động thủ thấy rõ ràng người lũ lụt còn vọt tới long vương miếu một trận trẻ tuổi thanh âm t r u y ề n ra về sau cái kia hai tay lại cắc đến rồi hai cái cốc đầu lại theo một tiếng thanh gỗ gõ thanh âm mộng cảnh bị s u a tan chu huyền xuất hiện ở phùng hy quý cùng lâm hà trước người lần nữa cho hai người một người nhất bạo h ẳ n rẻ đục được hai người cùng gà con mổ thóc tựa như đều nhìn rõ ràng nhìn xem ta là ai phúng hy quý bị đau c h e lấy đầu nhìn tin h tưởng chu huyền bộ dáng về sau lập tức mừng rỡ nói nguyên lai là ân nhân hà nhi vị này chính là ta nói với người ân nhân chu huyền con gai chúng ta chính là hắn hỗ trợ siêu độ phúng hy quý là bình thủy phủ người môi giới lớn nữ nhi của hắn chết ở người quẹ trong tay về sau nữ nhi của hắn hồn có chấp nghiệm thành rồi lệ quỷ, trốn về nhà nhưng nàng miệng lại bị khâu ở chấp nghiệm dáng không ra là chu huyền hỗ trợ hóa giải chấp n i ệ m siêu độ nàng vong hồn、Ôi. lâm hà đối với mình c h á n hung hăng vỗ hai lòng bàn tay nói ta còn thực sự nghĩ đến đám các người hai là tới tìm người què mua hàng cái này kém chút ngộ thương rồi ân công người gọi là ngộ thương chu huyền chỉ vào bị người giấy cắt đầu người h ò a kế nói nếu không phải sư huynh đệ chúng ta còn có chút đạo hạnh đầu đều cho các người hai vợ chồng cắt xuống rồi lâm hà bộ d á n g là rất xinh đẹp nhưng có chút g g á i đầu nghĩ mà sợ nói nếu không phải ân công nhận ra hai vợ chồng chúng ta chỉ sợ ngài đầu không có cắt đi hai chúng ta ngược lại muốn mất mạng nanh quỷ chân thân đã nhập n ộ n g chính là dê đợi làm thịt n h ư chu huyền không có n ư n g tay ân công hôm nay xảo nộ là chúng ta hai vợ chồng vận khí có thể hay không đến đến dự đi minh đông đại tiệm cơm ăn cơm rau dưa ân tình của ngài chúng ta nhất định ở trước mặt cảm tạng không rảnh ta mua hàng đâu chu huyền nói ân công muốn mua cái gì hàng xương cốt còn có d a người hàng còn không có mua lấy dưới mặt đất thương nhân bị ngươi giết sạch xanh xanh dám hỏi ân công ngài muốn xương cốt là muốn làm thành cái gì p h á t khí ta có thể giúp ngươi tìm một tìm lâm hà rất là chân thành nói làm thành căn cốt trâm chu huyền khoa tay xương châm g i i ngắn phẩm chất xương châm bao trên người ta ra người vậy vô cùng tốt làm lâm hà vỗ b ộ u ngực cam đoan thật chứ chu huyền hỏi lâm hà yên tâm nhất đằng hàng lâm hà nói có lâm hà cùng phùng hy quý hai người xử lý hàng chu huyền cùng lữ minh khôn tự nhiên nhẹ n h ó m rất nhiều lữ minh khôn tại minh giang phụ không quen nhận biết mua hàng địa phương chỉ có thể ra bên trên nhỏ hàng chu huyền cũng làm được rồi nhiều đi dạo mấy nhà dưới mặt đất chợ đen dự định hiện tại ngã giảm bớt rất nhiều chân ở ngoài sáng giang đại tiệm cơm tầng cao nhất trong gian phòng trang nhã lâm hà bưng một chén rượu kính chu huyền ân công từ khi ngươi siêu độ con gái chúng ta về sau chúng ta liền một mực đọc lấy phần ân tình này ta m ờ i ngày p h n g hi quý cũng nói lần trước tại minh giang phủ nghe tới ngươi đi thế tin tức hai vợ chồng chúng ta âm thầm khóc mấy trận dự định ngồi xe lửa về bình thủy phủ tham gia ngươi ở đây tăng lễ lúc này mới lên xe lửa lại nghe nói ngươi s ố n g lại vợ chồng chúng ta mới an lòng rất nhiều chu huyền dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói ta trong minh giang phủ ngược lại là nghe nói tin tức của các ngươi các ngươi khắp nơi tại giết người quẻ người quẻ giấu sâu ba đại cao thủ c ầ u vương bị ngài sư p h ụ làm thịt m ộ n g xuân cũng không biết bị vị kia người hào tâm ra tay r ế rơi chết được cực kỳ thê thảm hiện tại chúng ta khắp nơi hủy người quẻ ổ nhóm chính là bức diễm đao hiện sau đó thì sao chu huyền hỏi đầy miệng chặt đứt người quẹ đường khẩu trọng yếu tay chân bức thực vi thiên h i ề n thân lâm hà mục tiêu chính là người quẹ sau lưng liên tiếp dị quỷ thực vi thiên người mấy nén hương chu huyền hỏi không cao đứng núi này trông núi nọ lâm hà nói cái kia hẳn là cao không quá thực vi thiên đi kém xa đâu lâm hà nói theo ta nghe ngóng tin tức thực vi thiên sáu nén hương đã sắp thành rồi hương hỏa giai đoạn trước t r ê n l ệ c không lớn bốn nén hương về sau nhiều một nén hương hỏa chính là kém mấy cái đẳng cấp vậy ngươi tìm ra thực vi thiên đối với hắn cũng bất quá chúng ta không phải một người là một đường khẩu lâm hà nói nanh quỷ đường khẩu người một nửa đệ tử đã tiến vào minh giang phủ còn lại đệ tử còn tại âm thầm vào phủ chu huyền nghe được thẳng n h ư mày hai vợ chồng này vì nữ nhi báo thủ vậy mà có thể tìm đến nhiều người như vậy vẫn là nanh quỷ đường khẩu đệ tử quá đoàn kết chủ yếu phụ thân ta là nanh quỷ đời trước đường chủ lâm hà cười ngây mô nói chu huyền nguyên lai、like、là âm đời thứ hai trách không được dám cùng người quẻ chơi như vậy mệnh